Trước một một bắt đầu độ kiếp lạc tiên châu thanh n g a y núi trong núi một con đường nhỏ nhìn bầu trời giờ phút này chính trời ưu ám tính linh tẩu thú phi cầm đã sớm ngửi được trong không khí rời rạc tia điện mà tránh ra thật xa chỉ có một đầu ngu ngốc lông con t h ỏ một đầu đâm vào đạo quan hậu viện vườn rau bên trong chỉ là không đợi nó đào ra tâm tâm niệm niệm cụ cải trắng xoẹ xẹt kinh lôi qua đi trong đạo quán phiêu khởi nhàn nhạt mùi thịt vườn rau chéo sang là cái tiểu lương đình trong lương đình một thư sinh ăn mặc thanh tú nam tử ngồi nghiêm trình chỉ là trên mặt hắn không có chút nào ố n cây đợi thọ thành công vui sướng tương phản ánh mắt của hắn ngốc trệ đến kịch liệt lôi nguyên bất diệt chân pháp tu hành khởi động linh hoang giới năm chín trăm ba mươi mùng một tháng bốn g ư ơ i bắt đầu độ kiếp kiếp sống dự tính còn thừa thời gian bảy trăm chín mươi chín năm ba trăm sáu mươi bốn ngày hai mươi ba h năm mươi tám phút ba mươi giây trước mắt t h i ê n k i ế p cựu tiêu hỏa lôi kiếp lôi đế b ù a hộ mệnh có hiệu lực bên trong n g ư ơ i miễn dịch cựu tiêu hỏa lôi kiếp chín mươi chín chín chín chín trăm chín mươi chín tổn thương v â n g một đoàn bọc lấy liệt hỏa nóng rực lôi cầu nện ở mỹ bất quyện trên trán chỉ nổi lên một chút hơi khô do nóng thật giống như chán bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút nguy bất quyện vô ý thức dùng tay m ò sờ cãi hót còn tốt hôm qua hoa ba mươi đại dương vừa làm đầu đ ì n h kiệu tóc tuyệt không chịu ảnh hưởng hoa ba phút ánh mắt của hắn cuối cùng từ ngốc trệ biến thành bình tĩnh xuyên việt hơn nữa còn là xuyên việt đến gần nhất đang chơi một cái độc lập tiên hiệp trong trò chơi nguy bất quyện nhớ kỹ rất rõ ràng xuyên việt trước đó hắn chính dựa theo diễn đàn bên trên tra được công lược dùng đại hào tân tân khổ khổ đất soát ra sáu mươi phần lôi nguyên bất diệt chân pháp t o á i phiến tiếp cận thành một bộ lại suốt đêm cùng thiên đế sơn nữ thiên yêu lôi kéo trên miên thẳng đến tờ mở sáng thời gian mới làm đến trong hắn vừa đem hai thứ đồ này thông qua phi kiếm chuyển thư đưa đến mới mở tiểu hào trên thân chuẩn bị thể nghiệm một thanh treo m á y tám trăm n ă m liền có thể thành tiên khoái cảm đâu đột nhiên liền mắt tối sầm lại sau đó ngay tại lúc này hiểu rõ tiền căn hậu quả ngụy bất quyện người có chút tê dại trong trò chơi tám trăm n ă m bất quá là mình bên trên xong một ngày ban ban đêm trở về chuyện này nhưng bây giờ v ơ i anh tựa hồ là bởi vì ngụy bất quyện thái độ lãnh đạm tiếp vân đột nhiên bắt đầu bộc phát liên tiếp bảy lôi hỏa cầu cỡ bùn tắm lớn răng xuống lôi kép không nhìn từ vật đình nghỉ mát vườn giao bình an vô sự chính ngụy bất quyện cũng có lôi đế chỉ là thương hại hắn bên chân này tổ kiến mấy đầu con run còn có một đầu con rết nháy mắt liền bị dung thành than cho ngụy bất quyện than nhẹ một tiếng sau đó không nhìn kiếp vân tiếp tục suy tư tin tức tốt là công pháp này là gặp phải x é t đánh liền mạnh lên đều không cần ta tu hành chỉ cần nằm chịu bộ liền xong việc tin tức xấu là cái này tám trăm năm ta có thể muốn một mình cùng kiếp vân làm bạn không có điện thoại di động không có wifi không có vui vẻ có chỉ có ngày qua ngày tính khí lúc lạnh lúc nóng tiên k i ế p đ ư ơ n g ngụy bất quyện không chịu được dùng mình một cái rất nhanh hắn liền nghĩ mở thu tiên giới nguy hiểm như vậy mình cái này tiểu hào tuy nhiên luyện khí ba tầng thực lực ra ngoài chạy loạn còn muốn hao phí tâm tư tìm công pháp tìm tư nguyên tìm đạo l ữ cầu ban bôi nào có tại thiên kiếp hạ nằm ngửa công pháp tự nhiên tăng trưởng đến dễ chịu tuy nhiên tám trăm n ă m nhoáng lên liền đã qua giới lúc mình tu thành tiên nhân có nhiều thời gian tiêu giao tự tại cũng đúng ta đều xuyên qua đến tu t i ê n giới tổng không thật giống trước đó như thế lửa nhác đã có năng lực cải biến vận mệnh của mình vì cái gì không cố gắng một chút đâu chứ gặp phải xét đánh chúng ta hẳn là cũng muốn chủ động tu hành chút gì minh tâm lập trí sau ngụy bất q u y n phản phất rộng mở trong sáng hắn tràn đầy phấn khởi đem ánh mắt tập trung tại nhân vật bảng bên trên tính danh ngụy bất quyện t h ỏ nguyên mười sáu bốn mươi bốn loài mẩn bệnh chủng tộc nhân tộc tiên tiên căn cốt bốn mươi lăm một độ tính sáu mươi sáu phúc duyên tám mươi ngày kia khí lực bốn mươi sáu ngũ giác bảy mươi mốt dung mạ bảy mươi tám tu vi luyện khí ba tầng công pháp lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp duy nhất trói chặn thuật pháp thần t h ô n g pháp khí không thành k i ể u sơ t h í thiên kiếp mới sơ t h í thiên kiếp cùng thiên kiếp lần thứ nhất tiếp xúc thân mật thiên lôi dựa thể sản khoái không thôi ngươi thu hoạch được ban thưởng căn cốt một ngoan, ngoan. thế mà là cái cơ hồ đầy phúc duyên đầy dung mạo t ự c phẩm nhân vật ngụy bất quyện lúc ấy cũng không có chú ý nhân vật này muốn đặt trong trò chơi coi như không tu hành lôi nguyên bất diệt chân pháp tùy tiện rời núi đi hai bước chỉ sợ cũng sẽ có cảnh giới cao tiên tử yêu cầu kết làm đạo lữ đưa tài đưa đưa công pháp đưa động phủ liếm cho càng là không phải số ít chỗ xấu là căn cốt quá kém lại là loài đ o à n m ệ n h coi như đi cơm c h ù a miễn cưỡng ăn lưu phái một đường t r ồ n g tư nguyên chỉ sợ đến nguyên anh cũng chính là cực hạ dưới lúc miễn không lên trăm cái đạo lữ d ư n g d ư n g đưa mình binh giải luân hồi réo rất thảm thiết hình ảnh nghĩ như vậy quả nhiên vẫn là gặp phải sét đánh tương đối thích h mình lôi nguyên bất diệt chân pháp đối tất cả m chỉ cần gánh vác được thiên lôi lại tranh lệch căn cốt cũng có thể trực chỉ l ạ i đạo ngụy bất quyện ổn định tâm thần ấn mở duy nhất trói chặt công pháp phía dưới quả nhiên có đủ loại thuật pháp thần thông cùng pháp bảo trưởng tâm lôi một đoàn lôi hỏa trong tay che đậy chấn động đến bắt phương hội thai nghe có thể tu hành ngũ long công năm ngón tay hóa rồng điện quan g hòa thạch có thể tu hành can dương nhất k h í kiếm một ngụm chân dương khí đầy trời kiếm phi mưa trúc cơ kỷ có thể tu hành trưởng tâm lôi liền ngươi lần thứ nhất chủ động tu hành thuật pháp ngụy bất quyện mới mẻ cảm giác rất đủ không bao lâu hắn liền đắm chìm vào nhưng mà hắn cũng không biết đến là hắn xuyên qua tới tên này nhân vật cũng không phải là tòa này đạo quan chủ nhân năm đạo quan bên ngoài một ăn mặc một mạng ghim sạch sẽ bùi tóc đạo đồng khờ giải hỏi sư phụ sư phụ vì cái gì ngươi muốn đột nhiên ô m ta chạy đến nhà bên cạnh tên kia không người lao đạo sĩ thở hồn hển nói đây chính là lôi hỏa dính lấy liền muốn hồn phi phát tán thang danh con này thật sự là không g i ả n g cứu ta nhìn hắn vóc người trắng tinh y phục cũng là chất liệu tốt liền cho rằng hắn là cái nhà giàu sang xuất thân công tử ca nhi bao nhiêu là có chút giáo dưỡng tối hôm qua mới đồng ý hắn tìm nơi ngủ chợ thỉnh cầu ai biết đúng là cái tu chân còn không nói tiếng nào dẫn tới kết vân nếu không phải sư phụ ta chạy nhanh hai nhà chúng ta cùng liền phải cùng hậu viện con kia lông con thọ tiếp cận bạn hai đồng phảng phất giống như không nghe thấy đất hút trượt hạ cái m ú i con người chuyển tập nhanh sư phụ sư phụ có mùi thi tài lao đạo sĩ nhịn không được cười lên h ã n tại đạo quan vẻ ngoài nhìn một hồi sau đó dắt tiểu đạo đồng tay hướng dưới núi đi cái thiên kiếp này không có ba năm ngày là không dừng được cũng may hẳn là sẽ không hủy hoại chúng ta vật ta nhìn này trong lôi vân chính dân cường người độ kiếp nên cái người trong chính đạo có thể là ta trách o a n hắn khả năng hắn cũng không phải là cố ý có lẽ là tuổi còn rất trẻ đột nhiên liền tâm huyết dâng trào dẫn tới kiếp vấn đi lao đạo sĩ suy tử nói bất quá chờ người tuổi trẻ kia độ kiếp thành công vẫn là muốn nhắc nhở hắn một điểm a nguyên ngươi cũng muốn nhớ kỹ vô luận là tu chân hay là làm việc đều không thể xúc động hài đồng gật gật đầu sau đó lưu luyến không rời mà nhìn xem đạo quan đi chúng ta đi tính vân am tá t ú c mấy đêm rồi lao đạo sĩ hồng quang đầy mặt đất vô vô hài đồng đầu sư phụ sư phụ chúng ta đạo sĩ tìm nơi ngủ chợ am nico phải chăng có chút không ổn đạo đồng nghiêm túc nói chúng ta người trong tu hành vốn nên siêu nhiên vật ngoại ai quan tâm những cái k i a nhàn nói tạm ngữ huống hồ ngươi không nói ta không nói các ni cô không nói ai có thể biết lao đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn hay là ngươi sẽ tới chỗ nói lung tung đạo đồng nhất thời đem đầu dao cùng chống lúc lắc giống như sẽ không sẽ không lao đạo sĩ hử một tiếng cầm lên hài đồng liền đi cái sau bị lao đạo sĩ xách trên tay như là gà con giấy ruổi lấy hô to sư phụ sư phụ ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi nói vặn nhất kiếp này mây vẫn luôn không tắm đi chúng ta thanh phong quán làm sao bây giờ thanh âm dần dần tiểu đi đảo mắt trên đường núi liền không có hai sư đồ thân ảnh chỉ có lao đạo sĩ tiếng cười theo sơn phong phiêu đã tới ha ha ha nào có người mỗi ngày lộ kiếp c h ư ơ hai hai không muốn nỗ lực đi qua một đêm khổ tu của ngươi trưởng tâm lôi kinh nghiệm hay hôm sau ngụy bất quyện mở mắt ra đạo quan bên ngoài tường rào ánh bình minh lông mi của hắn bên trên thậm chí còn dính lấy hạt xương bất chi bất giác lại tu hành suốt cả đêm thật đúng là không biết tuế nguyệt ngụy bất quyện sinh lòng cảm cái tu hành cảm giác rất kỳ diệu khiến người không thể dừng lại loại này toàn thân tâm đầu nhập lại có thể minh sắc cảm nhận được mình đang một chút xíu mạnh lên tư vị thực tế quá mỹ diệu hắn có chút yêu tu hành vê anh một cái lôi cầu xuyên việt đình nghỉ mát đóng nện ở trên cổ của hắn hắn ngáp một cái ngầm đầu sông k i ế p vân vây tay ra hiệu sáng sớm tốt lành đứng lên hoạt động s a u động c â n cốt ngụy bất quyện trợ thấy trong bụng trống trơn bụng đói kêu vang cũng thế chưa tới chút cơ kỳ không thể tích l ố c hắn hiện tại tuy nhiên có thể hấp thu thiên địa linh khí đến t h ắ n ó i nhưng cuối cùng vẫn là một ăn đồ vật còn tốt túi chữ vật chuẩn bị đầy đủ tích cốc đan Nguyễn Khôn, hôm qua hắn liền kiểm tra qua túi c h a vật trừ này hai mươi bình tổng cộng bốn trăm linh mai tích cốc đan bên ngoài còn có một viên huyền thiền kiếm tông thăng tiết lệnh một trương thanh nhai vùng núi khu phong thủy đồ một ngụm tân thủ phi kiếm bốn bình hạ cấp hồi khí hồi máu đan bên g lược một bản luyện khí kỳ dẫn đạo công ba khối hạ phẩm linh thạch hai bộ thay g i ặ t y phục cùng một chương màu đỏ nhạt lưới thơ cái khác đều là tân thủ tiêu chuẩn thấp nhất mà tích cốc đ a n cùng thơ hồng vong thì là đại hào bên kia quay tới cái trước là treo máy thường ngày tiêu hao vật tư đủ hơn ba mươi năm đầy đủ nhân vật tu luyện tới trúc cơ kỳ nhiều lần cái sau tên là la tình võng la lục dục ma tông đệ tử dùng để c ư ớ p lấy phạm nhân thất tình lục dục t ạ khí cái đồ chơi này đồng dạng là dùng để đối kháng thiên k i ế p tuy nhiên không phải lôi kýp mà chính là hậu kỳ có thể sẽ xuất hiện tâm ma kiếp nghĩ tới đây ngụy bất quyện có chút tiết mới sớm biết liền không l ờ i biếng dựa theo công lực bên trong thuyết pháp la tình võng là một kiện khác cùng lôi đế b ù a hộ mệnh cùng cấp bậc tiên khí đoạn hồn tiêu hạ vị thay thế cái đồ chơi này cũng có thể đối kháng tâm ma k i ế p nhưng hiệu quả khẳng định không có đoạn hồn tiêu đơn giản như vậy thô bạo đáng tiếc lá gan xong lôi đế b ù a hộ mệnh ngụy bất quyện liền chịu không được cũng liền không có đi phong đ ô núi cùng nữ diêm vương ôn chuyển tâm sự dục vọng nếu là trước k i ê u biết sẽ suy việt hắn hận không thể đem đại hào q u ầ n l ó t đều lột xuống cho tiểu hào mà vào nếu là ta này đại hào càn không tiên túi nơi tay ai ngụy bất quyện thống khổ hai mắt nhắm lại không thể lại nghĩ lại nghĩ đoán chừng tâm ma liền muốn nghe mùi vị tới h nghĩ sau trong đan điển nhiệt lưu tuân ra một cỗ trước nay chưa từng có chắc bụng cảm giác lõe lên trong đầu giải quyết sau đó ba mươi ngày đều không cần ăn ngụy bất quyện điều chỉnh tâm tính rất nhanh lại vùi đầu vào thuật pháp trưởng tâm lôi khắc khổ tu hành bên trong đi qua bốn canh giờ khổ tu của ngươi trưởng tâm lôi kinh nghiệm một lúc xế chiều ngụy bất quyện đống nhiên từ trong nhập định tỉnh lại hắn nhìn một chút tu hành tiến độ không sai tuy nhiên có chút chậm c h ạ m nhưng thắng ở bền bỉ thanh điểm kinh nghiệm xu hướng tăng cũng rất ổn định dựa theo hiện tại tu hành tốc độ lại có hai đến ba ngày hắn liền có thể đem môn thuật pháp này tu hành đến nhập môn tình trạng cũng chính là mười điểm điểm kinh nghiệm tuy nhiên thuật pháp độ thuần thục à n g lên cao đi cần thiết điểm kinh nghiệm liền càng cao nhưng ngụy bất quyện không quan tâm hắn có nhiều thời gian hắn theo đuổi không phải tốc thành khoái cảm mà chính là dựa vào cố gắng của mình một chút xíu mạnh lên cảm giác nghĩ tới đây ngụy bất quyện chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng phản phất có được dùng không hết khí lực hắn không thể lập tức một lần nữa nhập định tiếp tục tu hành đúng lúc này lôi nguyên bất diệt chân pháp độ kiếp ngày đầu tiên thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm nguyên cảm giác được mình mạnh lên bị động ban thường Của người trưởng tâm lôi kinh nghiệm một trăm chủ động ban thưởng mời lựa chọn một pháp khí hai thuật pháp ba đan dược bốn linh thành năm nhân mạch nhân mạch cũng có thể ban thưởng ngụy bất quyện kinh ngạc nhưng càng làm hắn hơn tâm thần động giao chính là bị động ban thưởng hắn nhìn xem trưởng tâm lôi thanh điểm kinh nghiệm nháy mắt biến thành một trăm linh ba tám trăm khá lắm thuần thục đẳng cấp trực tiếp nhảy qua nhập môn biến thành tinh thông hắn thử xoa cái trưởng tâm lôi thủ pháp không hề tầm thường đất thanh thạo sau một khắc một đạo đơn giản là như ban ngày ánh sáng nhất đ o á ngay sau đó là một tiếng đinh thai n h ứ c góc nổ vang tên lạp một đoàn lớn bằng ngón cái lôi h ỏ a tại n g u y bất quyện lòng bàn tay nhảy lên mấy tức sau biến mất không thấy gì nữa ẩ n rất trắng rất sáng thanh âm cũng rất lớn nhưng có vẹn h ư không có uy lực gì thưởng thức một hồi trưởng tâm lôi n g u y bất quyện trà trà mỹ mắt vệ nước mắt tâm tình phức tạp bắt đầu cân nhắc ban thưởng pháp khí trực tiếp vật rơi thiên kiếp dưới pháp khí cơ hồ không có đất d ụ võ ngụy bất quyện dùng nạp túi lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm tiếp vân sợ bị tổn hại thuật pháp có thể cân nhắc Tới、trước ớ i t điểm thiên nha thông thuận phong nhĩ loại hình có thể làm dịu n h ả m chán đan dược không có gì tất yếu lỗi nguyên bất diệt chân pháp tu vi tự nhiên tăng trưởng đối đan dược không có nhu cầu trừ phi là tiên thiên đại đan có thể cải thiện tiên thiên thuộc tính cái chủng loại kia nhưng khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ linh thạch liền càng không cần nói mỗi ngày gặp phải xét đánh có tiền cũng không có địa phương hoa、A. về phần sau cùng một hạng ngụy bất quyện nhịn không được trong lòng hơi đậu ngươi lựa chọn nhân mạch nhân mạch mô đủ lệ đã mở ra ngươi thu hoạch được vân cấp thiên khê lưu thương bình một ngươi mở ra lưu thương bình ngươi thu hoạch được cô xạ sơn nhân giấy viết thư khá lắm đây không phải tu tiên giới phiêu lưu bình sao ngụy bất quyện trong lòng tự nhủ kỳ quái trước kia làm sao không có trong trò chơi phát hiện qua chức năng này hắn ấn mở giấy viết thư nháy mắt im lặng cô xạ sơn nhân có người sao ngươi đọc cô xạ sơn nhân giấy viết thư là phủ định hướng về p h ụ ghi chú mỗi ngày lần đầu hồi phục miễn phí về sau theo mỗi mười lần một mai hạ phẩm linh thạch thu phí ngụy bất quyện kinh hóa ra mình toàn thân trên giới linh thạch cộng lại chỉ đủ tiêu phí ba mươi lần mắt lửa ngụy bất quyện mô phỏng lấy đối diện id tiện tay hồi phục làm n g a sơn nhân ừ dù sao không cần tiền tạm thời cho là tiêu khiển không ngờ mấy phút sau nhân mạch ngươi hồi phục cô xạ sơn nhân tin tức cô xạ sơn nhân đối ngươi độ thiện cảm tăng lên trước mắt độ thiện cảm sáu mươi mốt cái này có hào cảm ngụy bất quyện càng cảm, cảm thấy không khỏi hắn chú ý tới nhân mạch cột bên trong cô xạ sơn nhân ảnh chân dung là một cái dấu hỏi phía dưới thế mà còn có một già một trẻ hai cái đạo sĩ ảnh chân dung huyền trinh tử trúc cơ bốn tầng trước mắt độ thiện cảm năm mươi chín đạo đồng a nguyên chưa tu hành trước mắt độ thiện cảm sáu mươi lăm cái này đều ai cùng ai a ngụy bất quyện không có suy nghĩ nhiều quan bế nhân mạch cột hắn tinh thần phần chấn một lần nữa vùi đầu vào thuật pháp tu hành bên trong nghĩ chính hắn khổ tu trưởng tâm lôi kinh nghiệm chỉ có thể một điểm hai điểm đất đi lên cọ bị động gặp phải xét đánh lại là một ngày n g à n rằng mà tăng lên trong lòng của hắn muốn nói không có điểm ý nghĩ là không thể nào nhưng ngụy bất quyện cảm thấy có thể là tự chọn sai tu hành phương hướng có lẽ là trưởng tâm lôi không thích hợp ta có lẽ ta tu hành cái khác thuật pháp càng có thiên phú rất nhanh hắn liền cho mình chế định một cái mục tiêu mới ngũ long công đi lên nam đảo mắt cũng là chín ngày sau đi qua chín ngày khổ tu ngươi ngũ long công kinh nghiệm chín lôi nguyên bất diện chân pháp độ k i ế p ngày thứ mười thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm ngươi cảm giác được mình mạnh lên bị động ban thường một của ngươi trưởng tâm lôi kinh nghiệm một nghìn trước mắt độ thuần thục vì tinh diệu một nghìn một trăm linh ba năm nghìn bị động ban thường hai ngươi ngũ long công kinh nghiệm bốn trăm năm mươi trước mắt độ thuần thục vì tinh thông bốn trăm năm mươi chín một nghìn chủ động ban thưởng mời lựa chọn trong lương đ ỉ n h ngụy bất quyện có chút m ệ t m ỏ i vô vô gương mặt mình chủ động tu luyện cùng bị động ban thưởng ở giữa cách xa trên lệnh để hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh xấu không muốn nỗ lực làm sao bây giờ nam đạo quan bên ngoài nắm đạo đồng a nguyên huyền trinh tử khuôn mặt nghiêm túc đ ề u mười ngày tiểu tử này đến cùng độ cái gì k i ế p chẳng lẽ lao phu nhìn nhầm hắn đúng là kim đan cao thủ đây là muốn tấn thăng nguyên anh vê anh chất có đình nghỉ mát đóng lớn nhỏ hỏa cầu từ thiên vũ bên trên rơi xuống cầu bên trong còn có dấu một đầu dương nhanh múa vớt lôi long lao đạo vô ý thức co lại r u t cổ kéo a nguyên liền chạy lại đi tính vân nam ở hai ngày chương ba ba huyền sương ma giáo chủ động ban thưởng mời lựa chọn pháp khí thuật pháp đan dược linh thạch nhân mạch ngươi lựa chọn thuận pháp ngươi thu hoạch được vọng khí thuật t i n h thông cấp v õ n g kỹ thuật có thể thô sơ giản lược phán đoán người bên ngoài mệnh cách tu vi công pháp cùng lai lịch v õ n g kỹ thuật cổ sớm tiểu thuyết v õ n g du nhân vật chính mỗi người một phần giám định thuật tiên hiệp bản ngụy bất quyện cảm thấy cũng không tệ lắm đáng tiếc xung quanh không người tựa hồ không có tác dụng gì võ chi điệp hắn thử đối vườn r a u hàng rào bên cạnh đoàn kia đen xì than cốc nem cái v õ n g kỹ thuật bị điện giật tiêu trục phong thỏ đã tử vong lúc còn sống là luyện khí kỳ linh thú thân thủ nhanh nhẹn tiện ngự phong g a lông có thể dùng tại chế tác luyện khí kỳ thông dụng phi hành pháp khí trục phong bút、Thư、hư thực, thực là loạn linh tông một cái đệ tử sùng v nguy bất quyện mới tập được thuật pháp tay thuận ngứa đối quanh mình tất cả sự vật một hồi mánh vọng khí đáng tiếc trừ đoàn kia than cốc bên ngoài cũng không kết quả hắn tiếp đ ố i một hồi sau đó ý tưởng đột phá t đối người mạch cột bên trong ba tương lai một đợt vọng khí cô xạ sơn nhân vọng khí thất bại hư hư thực thực bị sơn môn đại trận hộ sơn che đậy thiên cơ huyền t r i n h tử trúc cơ kỳ nam sáu mươi bảy tuổi bích thủy sơn trang nội môn đệ tử tu hành ngoại đan c h i pháp luyện đan thuật vì nhất tuyệt bởi vì cùng một nữ quan mập mở không rõ chủ động rời đi bích thủy sơn trang về sau tại thanh nai trên núi tự lập môn hộ thanh phong quán các loại nguy bất quyện vỗ đùi ta cái này đình nghỉ mát vị trí giống như cũng là thanh phong quán k i ế p vân tuy nhiên chỉ công kích ta bên này nhưng toàn bộ thanh phong quán đều bị c h ù n đi vào xấu cái này một già một trẻ hai đạo sĩ sẽ không bị mình hại chết đi ngụy bất quyện âu sầu trong lòng tuy nhiên nghĩ lại đã nhân mạch cột bên trong vẫn có hai người này độ thiện cảm biểu hiện đây có phải hay không nói rõ bọn họ còn sống nếu quả thật bởi vì mình mà chết tổng sẽ không độ thiện cảm còn như thế cao a huống hồ này tiểu đạo sĩ hảo cảm đối với mình độ hay là quen thuộc chết lên vừa nghĩ đến đây ngụy bất quyện trong lòng hơi định tiếp tục hướng xuống nhìn lại a nguyên Người c thiên thiên trong, trong, trong, trong hồng v trần người lục mệnh trung chú định cùng thế tục hồng trần dây dưa không rõ cả đời kinh lịch long đong sắp kiếp vô số tình kiếp càng sâu khó mà siêu thoát sau khi xem xong ngụy bất quyện m í mắt chực nhảy cần biết tiên thiên mệnh cách cơ hồ là một người cả đời khắc họa c ự c ít có người có thể thoát ly thiên mệnh mà mệnh cách lại có phẩm cấp phân biệt giàu nghèo lấy vọng khí thuật khảo sát đến nhan sắc phân biệt từ rẻ đến đắt theo thứ tự là cho b ạ c h lam lục tử đỏ kim bảy cái cấp bậc một người mệnh cách bên trong có đ ắ t m ệ n h càng nhiều tự nhiên qua càng là khói h o ạ n chúng sinh tam đại tiên thiên mệnh cách trên cơ bản đều là sám trắng làm chủ ngẫu nhiên có cái lam sắc liền coi như là tinh anh lục sắc mệnh cách có thể xưng nhân trung long p ư ợ n g tự sắc càng là thiên mệnh quý tộc mà đạo đồng này a nguyên một người liền chiếm hai tử một lục mệnh cách là làm chi không thẹn người có đại khí vận tương đối đáng tiếc là a nguyên t u ổ i con nhỏ biến nguy thành a n mệnh cách này thế mà đã dùng xong hai lần ngụy bất quyện tâm lý n ắ m chắc lần thứ nhất khẳng định là hắn từ thế tục chém đầu cả nhà vụ án bên trong thoát thân dùng hết lần thứ hai làm không tốt cũng là từ mình mang tới thiên kiếp giới may mắn thoát khỏi gặp khó khăn tuy nói xuyên việt cũng không nhận mình khống chế nhưng nói thế nào cũng là mình đưa tới nhân hoạ là lấy ngụy bất quyện trong lòng đối tiểu đạo đồng ít nhiều có chút áy náy nay giống như cũng vô dụng tuy vây nhiên lôi đế bửa hộ mệnh nơi tay hắn cũng không sợ thiên kiếp nương đến đại di mụ nhưng độ kiếp loại chuyện này biến số rất nhiều có thể không phức tạp không còn gì tốt hơn hiện tại hắn điều chỉnh trạng thái tiếp tục khổ tâm tu luyện ngũ l o n g công ngụy bất quyện còn không có nằm ngửa hắn nói với mình nói không chừng mình chỉ là không tìm được tu hành thuật pháp khiếu môn đâu nói không chừng tìm tới khiếu môn tu hành tốc độ liền một ngày ngàn dặm đâu nói cho cùng hiện tại liền từ bỏ chính mình quá sớm lần này ta phải cố gắng lâu một chút ngụy bất quận ý chí chiến đấu sụp sôi đất nhập định năm lại mười ngày thanh phong quán bên ngoài một gốc sinh trưởng trên vách đá thanh tùng hạ đứng một vị phong thái yểu điệu trung niên nữ quan một cái mặt mày tràn đầy ý cười lao đạo sĩ còn có một con mắt chấp tiểu lạc đồng ba người đứng sóng bay cực giống một nhà ba người hai mươi ngày tiểu từ này độ hai mươi ngày cướp chẳng lẽ hắn là đại thừa tu sĩ khi nào mới có thể đem lão phu đạo quan còn cho ta nhìn về nơi x a kiếp vân lao đạo h u y ề n trinh tử biểu lộ phức tạp chúng ta ngọc long quốc cảnh nội sử thượng ghi chép qua cảnh giới cao nhất người tu hành cũng bất quá nguyên anh hóa thần đều chỉ tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết làm sao có thể có đại thừa kỳ tu sĩ chịu ở ngươi cái này đạo quan đ ồ nát xinh đẹp nở nang nữ quan môi sơn khẽ mở ngôn từ có chút vui mừng này kiếp vân ngưng tụ không tan khác thường cùng cực có phải hay không là ngươi tại bên ngoài trêu chọc cái gì và ăn ra người ta đến cửa đến tầm lạc tử nghe nàng lời nói bên trong có chuyện lao đạo nhất thời vẻ mặt đau khổ giải thích lưu vân tông cái kia nữ tu ta đã sớm cùng nàng giải thích rõ ràng bán sơn phái kim tiên t ử chín năm trước liền đoạn tới lui lưu hoa kiếm tông hai vị kia ta cũng từ chối rất nhiều lần nữ quan vẫn đoan trang mỉm cười nhưng ánh mắt dần dần l a n g lệ huyền trinh tử bận điệu lời nói xoay c h u y ệ n muốn nói cựu gia này đúng là có ba tháng trước kim khê cốc chuyện này ngươi cũng là biết đến vì gốc kia bách tiền thảo ta cùng huyền sương ma giáo một trường lão lên chút h i ề m k h í c h nhưng hắn cũng bất quá cùng ta không sai biệt lắm tu vi nào có khả năng che đậy ngươi ta hai mắt lại nói lấy trướng nhan pháp trêu c ợ cựu địch đây cũng không phải là huyền sương ma giáo phong cách hành sự hắn càng nói càng là không hiểu nữ quan cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nàng nhìn huyền trinh tử liếc một chút đ ỗ n g nhiên khẽ cười nói ngươi ngày này ngày qua nhìn kiếp vân phải trăng t á n đi ta nhìn đây không phải nhớ nhung ngươi này đạo quan đồ nát mà chính là sợ huyền xương người của ma giáo tới trả thù vạn nhất đụng vào thiếu niên hắn kia vừa độ xong cấp chính suy yếu sợ hắn bị độc t h ủ à. huyền trinh tử sắc mặt đỏ lên ngược lại là bị ngươi nhìn ra nữ quan xì một ngụm ngươi người này mạnh miệng mềm l ò n g ta cũng không phải lần thứ nhất kiến thức lao đạo cười ha, ha một tiếng h ắ n kéo buồn n g ủ ngôi tay chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhìn vị kia đạo hữu tự thân tạo hóa đi thôi chúng ta về tinh vân nam ba người bóng lưng dần dần đi xa s ơ n phong bên trong trận có tiếng cười nói lại qua mấy cách giờ sắc trời dần tối phía bắc chân trời đột nhiên bay tới một đạo màu đỏ sậm t r ù n g sáng n à y t r ù n g sáng nhan sắc c á m trầm nhìn từ xa giống như một vòng hồng vân đợi cho chỗ gần nhìn lại là một viên hình người lớn nhỏ kén máu này kén máu vòng quanh thanh phong quán chuyển hai vòng sơ qua một trong mắt lộ ra cũ cơ linh sức lực gầy lùn nam tử từ kén máu bên trong chui ra hắn rơi vào thanh phong quán hậu viện bên ngoài tường、dạo. xa xa nhìn chỗ một hồi nam tử ánh mắt lấp l ó e không yên có người đ ộ kiếp không có khả năng huyền trinh tử tại trúc cơ trung kỳ phí thời gian rất nhiều năm cho dù đến gốc kêu bách tiền thảo tu vi có đột phá cũng bất quá hậu kỳ khoảng cách độ kiếp rất xa cũng không nghe nói huyền trinh tử có tiếp cận đ ộ kiếp bằng hưu hắn suy tư một hồi chợ cơi ư lạnh một tiếng còn hắn là ai đ ộ kiếp các loại kiếp vân tắn đi ta vừa vặn một mẹ hốt gọn vừa nghĩ đến đây nam tử liền tại hậu sơn trên sườn núi tìm cái đặt chân trí điện g u y ê n đ i ệ tính toả tiểu t ứ c nhưng mà cái này liên tính ngồi liền lại là một tuần đi qua sau mười ngày nam tử trông về phía xa tường trắng ngói xám thanh phong quán ánh mắt càng phát ra kinh ngạc tiếp vân còn tại cựu tiêu hỏa lôi cùng không cần tiền giống như hướng phía dưới n ệ n cái này đ ề u nệm một tuần liền xem như ta giáo bên trong người cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này chẳng lẽ là chướng nhan pháp nay niệm cùng một chỗ liền không thể ngăn chặn nam tử nhịn không được thoáng tới gần hắn hay là rất cẩn thận không có trên diện rộng tiếp cận chỉ là không chờ hắn nhiều đi hai bước rõ ràng khoảng cách tiếp vân phạm vi bao phủ còn có chừng năm mươi mét nay n g y bình thường chỉ h n h đình nghỉ mát tiếp vân đột nhiên thế công nhất chuyển một đạo ngang qua thiên địa kinh lôi rơi xuống đáng thương nam tử này đảo mệnh pháp quyết mới bóp một phần mười người liền đã hồn phi phát tán n g ư ơ i giết chết huyền xương ma giáo trưởng lão lưu trí viễn hán thân bằng hảo hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát cựu hận độ liệt biểu đang trong quá trình mở ra a ngụy bất quyện nhìn qua thình lình xảy ra tin tức này trong ánh mắt lộ ra thật sâu mê mang ta giết người rồi chương ố n bốn cựu hận xếp hạng cựu hận độ liệt biểu một quý liên du trúc cơ sơ kỳ trước mắt cựu hận độ một trăm hai lưu phi dương kim đan sơ kỳ trước mắt cựu h chín mươi chín ba khương thiệu nguyên luyện ký bảy tầng trước mắt cựu hận độ chín mươi bốn hạ tiêu t r ú c cơ hậu kỳ trước mắt cựu hận độ tám trăm chín mươi lăm hai mươi chín v phi phi t r ú c cơ hậu kỳ trước mắt cựu hận độ sáu mươi b ố khá lắm cái này không giải thích được một hơi nhiều ít hơn ba mươi cái cựu nhân đem ngụy bất quyện cho nhìn nóc cần biết cựu hận độ chín mươi trở lên cũng là không đội trời chung nợ máu không nói những cái khác xếp hạng trước ba ba người là nhất định sẽ nghĩ hết làm mọi thứ có thể để tìm mình trả thù có thể mấu chốt là ta cái gì cũng không có làm a ngụy bất quyện vội vàng đứng dậy hắn mở mị tứ phương mắt thường thấy phạm vi bên trong không gặp bất kỳ khác thường gì hắn lại mở ra vọng khí thuật một vòng tuần sát lúc này mới tại thanh phong quán hậu viện bên ngoài tường rào phát hiện cỗ kia minh mông s á t chết cháy lưu trí viễn đã tử vong lúc còn sống là huyền xương ma giáo vịnh châu phân đà trường lão một thân huyết kiển ma công có chút tính xảo bởi vì một gốc bách tiền thảo cùng huyền trinh tử phát sinh hiềm khích chuyên tới để trả thù kết quả bởi vì trên người nghiệp lực làm tức giận thiên tiếp bị một cái kinh lôi chém giết hạ tại huyền xương trong ma giáo địa vị không thấp sau khi chết trường sinh đen tắt huyền xương ma giáo tất có phản ứng ngụy bất quyện im、lặng. cái thằng này làm sao cứ như vậy chết đâu mà lại bị thiên kiếp đánh chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a kiếp vân cũng không phải nhà ta m ở a vô duyên vô cớ trọc cựu nhân hắn nhiều ít vẫn là có chút khó chịu nếu là có đại thế giới loa nhỏ công năng hắn hận không thể ngay cả soát mười đầu dạng này nội dung chiêu cáo thiên hạ nghiêm chỉnh cáo chi lưu trí viễn trưởng lão là bởi vì người g i ả bị đụng thiên kiếp mà chết hắn tử vong cùng bản thân cũng vô c ă n hệ đúng lúc này mấy thì tin tức hiện lên ngươi giết chết một nghiệp lực sâu nặng người trong ma giáo trên người hắn nghiệp lực đem chuyển thành ngươi công đức công đức mộ đủ lệ mở ra trước mắt công đức số chín mươi ba có thể hối đoái công đức đạo cụ không ngươi thu hoạch được thành cựu trừ ma vệ đạo trừ ma vệ đạo mới đ n g yêu trừ ma chúng ta nghĩa bất dung tử ngươi thu hoạch được ban t h ư ở n g khí lực một chết được tốt ta ngụy bất quyện mừng rỡ công đức là cái thứ tốt ngày sau có tác dụng lớn chỉ cần một lưu trí viễn liền cung cấp cho mình chín mươi ba điểm công đức có thể thấy được hắn lúc còn sống nghiệp lực đa trọng hắn dùng vọng khí thuật thô nhìn một chút giới thiệu máu này kén ma công đúng là muốn mỗi ngày sinh ăn thịt người thú máu tươi mới có thể tu thành có thể thấy được cái này huyền xương ma giáo tuyệt đối là táng tận lương tâm tà phái loại này người trong ma đạo chết một vạn cái đều không đủ tiếp dù sao ta có thiên kiếp hộ thể ma giáo tả nhân nhóm ai dám tới gần ngụy bất quyện tâm tứ nhất truyền liền cũng t h o ả i mái hắn có chút đáng tiếc nhìn qua cỗ kia sắt chết cháy thiên lôi phía dưới lưu trí viễn hồn phi phách tán cũng liền a ngay tiếp theo trên người hắn đan d ư ợ c pháp khí cũng bị phá hủy sạch sẽ ngược lại là có mấy cái linh thạch tán loạn trên mặt đất đáng tiếc lúc này hắn nhặt không được nói đến thiên kiếp tựa hồ là bởi vì lưu trí viễn trên thân nghiệp lực kích thích cựu tiêu hỏa lôi rơi xuống nhiều lần lần dày đ ư c hơn và anh, và anh, và anh. liên tiếp ba chuỗi lôi hỏa cầu như gió táp mưa rào đánh vào ngụy bất quyện trên c h á n hắn sở đầu một cái da nóng lên đều thiên tiếp quả nhiên thật đáng sợ ngụy bất quyện ngáp một cái bắt đầu hướng về phía c ử u hận độ liệt biểu bên trên mọi người này sử dụng vọng khí thuật một vòng xuống tới sức cùng lực kiệt nhưng ngụy bất quyện trong mắt đa tạ hứa hoa n ý. còn tốt cựu nhân bên trong không có đặc biệt lợi hại người có đại khí vận trong đó mệnh cách nổi bật nhất cũng là lưu trí viễn nhi tử lưu phi dương lưu phi dương kim đan sơ kỳ nam bốn mươi b ố tuổi thanh min ma giáo đệ tử tinh anh tu hành vô thượng ma pháp đại a tu la bất tử công tiên tiên mệnh cách tiên sinh ma nhân lục vốn liền chính là tà ma tu hành công pháp ma đạo làm ít công to tu chân truyền thừa lam p ụ mẫu đều là tu chân giả tất có rượu pháp truyền thừa tiểu trung niên cho uống rượu về sau tất nhập ma nhập ma sau cực độ khắc máu lục thân không nhận lại có cực thấp tỷ lệ đột phá đến cảnh giới cao hơn còn chính tốt có thiên kiếp hộ thể ngụy bất quyện minh bạch cái này lưu phi dương mệnh cách tuy nhiên so á nguyên kèm xa nhưng trong thường nhân đã là long v ư ợ n g không nói những cái khác bốn mươi bốn tuổi kim đan cảnh đủ để chứng minh kẻ này là nhiều thích hợp tu hành mà công đây là cái k i n h địch về phần cựu hận trước ba bên trong hai vị khác cái k i a gọi khương thiệu nguyên nam đệ tử hẳn là lưu trí viễn quan hệ tốt nhất đệ tử hắn chỉ có luyện khí bảy tầng nhưng lại báo thủ xuất ruột nói rõ sư đổ tình cảm tương đối sâu đằng sau cũng có mấy người là lưu trí viễn đồ đệ nhưng cựu hận độ phổ biến chỉ có hơn bảy mươi chỉ số này ước chừng cũng là đủ vào có năng lực tâm tình không tệ vậy liền thuận tay báo thù đi tâm thái về phần xếp hạng thứ nhất quý liên du ngụy bất quyện giải được nàng là lưu trí viễn tiểu thiếp năm nay vừa được sự giúp đỡ của lưu trí viễn trúc cơ thành công trước đó lưu trí viễn cùng huyền trinh tử tại phường thị bội đậu giá bên trên lên hiểm khích bách tiền thảo cũng là cái t r ư ớ c vì cho quý liên du củng cố tu vi dùng xem ra hai người này là chân á i ngược lại là cựu nhân danh sách cuối cùng nhất cái k i a gọi vi phi phi nữ tử nàng mới là lưu trí viễn vợ cả cũng là lưu phi dương mẹ đẻ tuy nhiên nàng này hiện tại phải cùng lưu trí viễn không có gì tình cảm trợ phu tử thu hận độ mới sáu mươi b ố chỉ sợ trong nhà chết con mèo chó đều so cái này mạnh thú vị thú vị một hơi xem hết những người này tư liệu ngụy bất quyện phản phát xem hết một trận bắt quái vở kịch vọng kỹ thuật biểu hiện bên trong những người này lẫn nhau có đường con kết nối giữa lẫn nhau hình thành một t r ư ờ n g rằng khắp nơi mạng lưới đại đa số đường con đều là màu xám đại biểu quan hệ không biết số ít lại biểu hiện lấy màu sắc khác nhau lại có văn tự đánh dấu ngụy bất quyện say x ư ơ ngon n g lành địa phẩm dám đứng lên cựu hận xếp hạng thứ tư hạ kiểu là lưu trí viễn bản thân là cái tả đạo tạ tu t Phi Phi đại đại xếp hạng thứ hai mươi tám lộ quy viễn là huyền sương ma giáo vịnh châu phân đà chấp pháp trường lão hắn gần nhất cùng lưu trí viễn cạnh tranh phó giáo chủ chức vị lưu c r í viễn chết trong lòng của hắn kỳ thật thoải mái thấu nhưng trở ngại chức vụ nhất định phải làm ra truy cứu gián vẻ còn có báo thủ sốt u ruột ba đệ tử giỏi khương thiện nguyên tựa hồ đối với sư phụ lưu trí viễn t i ể u thiếp quý liên du có cực kỳ cuồng nhiệt mê luyến quý vòng thật luận a an d ư a n an vào chống đỡ ngụy bất quyện thần thanh khí sảng tổng kết xuống tới duy nhất giống người vật cũng là lưu phi dương còn tốt người này hiện tại hẳn là tại ngoại địa một lát về không được ngụy bất quyện vẫn có chút cảm giác nguy cơ vạn nhất cái này người trong ma đạo có che đậy thiên k i ế p thủ đ ọ đâu tuy nói mình chưa nghe nói qua nhưng không chịu nổi vạn nhất a xem ra còn chính đến nỗ lực tu luyện hiện tay đập một viên tích cốc đan ngụy bất quyện nhắm mắt dưỡng thần nhanh chóng n h ậ p định năm ngày kế tiếp vĩnh châu lục phong sơn sân cốc huyền sương ma giáo phân đà chấp sự đường bên trong ồn ào nửa ngày mới có người c h ấ n trụ trang tử hôm qua lưu trưởng lão t r ư ở n g sinh đen tắt tin tức này chắc hẳn mọi người đều biết ta một tinh thần quắc thức lao g i ả tóc bạc ra vẻ ai trầm giọng nói đen hôn sau cùng chỉ hướng thanh ngai núi chư vị thấy thế nào t r ư ơ n g năm nam thiên kiếp cũng có mệnh mọi kỳ đã là chết cái trường lão ta giáo tự có điều lệ nên làm cái gì liền làm sao bây giờ chính là một hất lên đỏ chót áo tử Bục lộ lấy bộ hơn vì n nguyên Lao sư mọi lời ấy sai rồi lưu sư huynh tại trong môn u y vọng tâm hậu không ít môn nhân đệ tử đều nhận được hắn đề điểm bây giờ không khỏi chết đi người khác như thế nào tạm thời không nói ta cái này khi chấp pháp trưởng lão là nhất định muốn t r a cái t r a ra manh mối v i phi phi nhất thời hướng về phía lao g i ả tóc bạc nháy mắt ra hiệu lộ trưởng lão hưu tâm nếu như thế vậy ta đây vị vong nhân liền thay phu quân tạ ơn ngài nàng cái này khé động nhất thời làm cho chấp sự đường bên trong nhân tâm lưu động liền xem như lộ quy viễn loại này định lực thâm hậu trúc cơ tu sĩ cũng không nhịn được trong lòng khô nóng đứng lên về phần đi theo dự tính luyện khí kỳ các đệ tử càng là từng cái khí huyết phun g trào khó tự kiềm chế khu khu đây là hẳn là lộ quy viễn lưu luyến không rời đất thu hồi nhãn thần đúng lưu sư huynh gặp nạn sự tình phải chăng muốn thông chi phi dương chất nhi nói đến nhi tử vi phi phi ngược lại là khó được nghiêm chỉnh lại nàng run du náo tử thu lại tuyết trắng thì mềm không cần phu quân lúc còn sống coi trọng nhất phi dương sợ hắn mới có thể tại vịnh châu cái này địa phương nhỏ mai một lúc này mới tặng hắn đi thánh địa t u hành trước bây giờ là ai hại phu quân đều không rõ ràng tùy tiện truyền tin ngược lại sẽ trở ngại phi dương t u hành đợi lộ trưởng lão điều tra rõ hung phạm ta sẽ đích thân cáo chi phi dương lộ quy viễn xe xe diễm ép như thế vậy liền t r ư ớ c cha rõ ràng là ai hại lưu sư m ì n h dám ở vịnh châu đất này dưới bên trên cùng ta g i á o đối n ị c h thử ta định để này hung phạm muốn sống không được muốn chết không xong hắn đánh nhịp nói lần này đi thanh mai núi ta tự mình dẫn đội lại làm phiền cố sư mội cùng trung sư đệ theo giúp ta đi một chuyến lại chọn sáu cái đệ tử tinh anh một lát sau lộ quy viễn liền hô tề nhân tay vì để phòng vật nhất hắn còn mời bày ra phó giáo chủ t ử trong bí cố lấy một món pháp bảo xích diễm huyết luân ra pháp bảo này uy lực lớn cũng dễ dàng phản p h ệ chủ nhân bình thường ma tu đều áp chế không nổi lộ quy viễn cũng làm ệ n h lệnh ba người tên trúc cơ kỳ tu sĩ thay phiên chất trưởng lúc này mới có cơ hội trưởng không cái này cường đại ma khí một đoàn người chờ xuất phát cách lục phong sơn không xa liên gặp được một thân làm cả o quý liên du cùng cùng ở sau lưng nàng thần thái không đúng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định khương thiệu nguyên lộ quy viễn thấy quý liên du điềm đạm đáng yêu bộ dáng lại hồi tưởng lại vi phi phi phong tao tư thái không khỏi thầm mắng một tiếng lưu trí viễn diễm phúc không cạn quý liên du tuy nhiên không phải huyền xương người của ma giáo nhưng mọi người đều biết nàng là lưu trí viễn tiểu phòng gặp nàng báo thủ sốt u ruột liền có lẽ nàng một đường đi theo vào lúc giữa trưa huyền xương ma giáo một đoàn người đến thanh mai núi lộ quy viễn mắt sắc xa xa liền nhìn thấy k ế p vân chặn sắc mặt đại biến dừng bước là thiên kiếp lưu sư m i n h không phải là độ kiếp mà chết người trong ma giáo đối thiên kiếp mẫn cảm nhất bọn họ tự biết ma diễm ngập trời át gặp thiên kiển là lấy bình thường xét đánh thiên nhi đều rất ít ra hành động chớ nói chi là mạo phạm lôi kiếp l ư u trí viễn không nói những người còn lại cũng xa xa ngừng lại c ư ớ bộ trong đó quý liên du nhất là báo thủ sốt ruột nàng sốt ruột đất quan sát một hồi lắc đầu nói trí viễn hắn kiếp số còn xa mới tới đây không phải thiên kiếp của hắn lộ quy viễn cũng là nghi hoặc hắn cùng lưu trí viễn là đối đầu lẫn nhau hiểu rõ t ê n kia cách độ kiếp còn kém cách xa vạn g i m đâu làm sao có thể lúc này gặp x é t đánh có lẽ là người bên ngoài tại độ kiếp sư phụ trong lúc vô tình đi ngang qua gặp khương thiệu nguyên nhỏ giọng thầm thì có khả năng lộ quy viễn cho mày nhưng lưu sư h i n h không đến mức như thế xuân a kỳ quặc việc này kỳ quặc những người còn lại nhao nhao nhìn về phía hắn hai gã khát c r ú c cơ tu sĩ rõ ràng có thoái ý nhưng lộ quy viễn lại không muốn đi mình buổi sáng g i ò n g chống khua chiêng nói phải vì lưu trí viên báo thủ buổi chiều liền hành quân lặng lẽ trở về nói hắn là bị thiên kiếp đánh chết ai mà tin a vi p i p i có lẽ nguyện ý tin nhưng nàng đứa con trai kia tuyệt đối không tin mà lại chuyện này nhất định phải xử lý thật xinh đẹp không phải vậy cửa hải cuối năm để chống phó giáo chủ chức vị không tới phiên mình hiện tại hắn cố tình trầm tư nói sự tình như khác thường tất có yêu lưu sư huynh không phải người ngu điểm ấy các vị đều rõ ràng cho nên hắn đến cùng là thế nào chết chúng ta nhất định phải tra rõ ràng coi như lưu sư huynh hắn thật là bị người bên ngoài thiên kiếp liên lụy vậy chúng ta cũng phải giết tên này người độ kiếp thay hắn giải van ta nhìn cái thiên kiếp này giống như là chính đạo đệ tử kiếp số không bằng rằng này chúng ta ngay tại nơi xa trở đợi kiếp vân biến mất chúng ta liền đem vậy đệ tử cầm xuống sau đó hỏi thăm rõ ràng như thế nào hai gã k h á c trúc cơ kỳ tu sĩ lên nhau cuối cùng vẫn là bán lộ quy viễn một bộ mặt bọn họ tại hậu sơn trên sườn núi tìm cái đặt chân t r i điểm nguyên điệu tinh tọa đ i ề u tức năm đi qua hai mươi ngày khổ tu ngươi ngũ long công kinh nghiệm hai mươi lôi nguyên bất diệt chân pháp độ kiếp tháng thứ nhất thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm ngươi cảm giác được mình mạnh lên bị động ban thường một của ngươi trưởng tâm lôi kinh nghiệm hai nghìn trước mắt độ thuần thục vì tình diệu ba một trăm linh ba năm nghìn bị động ban thường hai ngươi ngũ long công kinh nghiệm chín trăm trước mắt độ thuần thục vì tình diệu một nghìn ba trăm bảy mươi chín năm nghìn chủ động ban thưởng mời lựa chọn kiểm tra đến người đồng thời nắm giữ hai môn tinh d i ệ u cấp đồng căn đồng nguyên thuật pháp phải t r ă n g đem trường tâm lôi cùng ngũ long công tiến hành dung hợp đã là đồng căn đồng nguyên còn có thể dung hợp lẫn nhau này ngay từ đầu lại vì cái gì muốn cách ra tu luyện ngụy bất quyện cảm thấy kỳ quái tuy nhiên ra ngoài hiếu kỳ hắn hay là điểm xác định dung hợp hoàn tất ngươi thu hoạch được thuật pháp ngũ long chân lôi ngũ long chân lôi tinh d i ệ u cấp không thể tăng lên ngươi có thể thông qua lòng bàn tay cùng năm ngón tay kích phát lôi nguyên nhiều nhất có thể kích xạ ra lục đạo lôi qua quanh sát đị nhân hắn nhìn xem dung hợp về sau trường tâm lôi cùng ngũ long công hay là phân biệt tồn tại ngụ long h i công nhưng u c k h c thật ra vô cùng dùng tốt đây là một môn sen vào trường pháp cùng trị pháp ở giữa thực chiến kỹ xảo cái này thuật pháp một khi kích phát ngụy bất quyện song trường liền sẽ phụ bên trên một tầm lôi điện tốc độ tay cũng sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc tay này nhanh không cần tới hai mươi thật sự là đáng tiếc cảm thụ được hai tay như bay vật vị ngụy bất quyện thật sâu t i ế n v ố i về phần ngũ long chân lôi nhìn xem cũng là r a dáng ngụy bất quyện k h ẽ vương tay liền có thể mở ra một mảnh bạch sán sán lưới điện xa nhất có thể công kích đến ba mét bên ngoài đ ị c h nhân tổn thương bao nhiêu khó mà tính ra nhưng khẳng định là ngụy bất quyện bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn ta đến giấu một tay nếu là thật có người có thể vượt qua thiên kiếp tới đối phó ta đây chính là lá bài tẩy của ta ngụy bất quyện luyện mấy lần thu phát tự nhiên về sau lúc này mới hơi cảm giác an tâm về phần chủ động ban thưởng lần này hắn vẫn như cũ chọn là thuật pháp lần trước sở được vọng khí thuật dùng rất tốt ngụy bất quyện tự nhiên sẽ không dễ dàng sửa đổi thuộc loại ngươi lựa chọn thuật pháp ngươi thu hoạch được linh khí bình hóa cảnh cấp linh khí bình tiêu hao một nửa pháp lực ngươi có thể chế tắc một cái bình nhỏ bình này có thể dung vật vật ghi chú linh khí bình lưu g i ữ tục trong lúc đó đem tiếp tục tiêu hao ngươi tự thân pháp lực hóa cảnh thật cao độ thuần thục ngụy bất quyện vui mừng n g ư n mày thuật pháp độ thuần thục từ thấp đến điểm cao hẳ là nhập môn tinh thông tinh rượu hóa cảnh tuy nhiên lần đầu tạo bình hắn ít nhiều có chút không lưu loát không phải miệng bình mở lớn cũng là trong bình thọc sâu làm hẹp hoa hơn nửa ngày hắn mới bóp ra một cái hình dáng hài lòng cái bình tới ngụy bất quyện linh khí bình chúc cơ cấp có thể dùng tại t u ậ n dưỡng đan g dược tiên thảo có thể dùng tại cất giữ hôn phách tinh quái có thể dùng tại thu thập lôi đỉnh mưa móc ngụy bất quyện trong lòng hơi động h ư n cái n gì n h yêu ma quỷ quái một cái cựu tiêu hỏa lôi xuống dưới liền muốn hồn phi phách tán lại nhiều một lá bài tẩy ngụy bất quyện tâm tư hơi định càng xem uy phong lẫm liệt tiếp vân càng thuận mắt bất quá đang lúc hắn suy nghĩ có phải là muốn nhiều tạo mấy cái linh khí bình giá hao thiên kiếp lông dây lúc trong không khí rời rạc tia điện mà trợt như thủy triều xuống biến mất lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên kiếp tiến vào trong vòng ba ngày mệt mọi kỳ tại trong lúc này kiếp vân đem mỏng manh đất gần như biến mất phạm vi hoạt động của ngươi cũng đem b i lớn thiên kiếp cũng có mệt mọi kỳ ngụy bất quyền đ ề vừa vặn hắn cái này vất vả tu hành một tháng đứng lên hoạt động một chút thân thể cũng không tệ cùng lúc đó hậu sơn trên sườn núi thiên kiếp tiêu chúng ta đi lộ quy viễn một tiếng thét ra lệnh ma giáo mọi người trùng trùng điệp, điệp đất giết đi qua chương、6. sáu các ngươi không muốn lại đến á thanh phong quán hậu sơn tâm mười đạo đội quang nhanh tới trong đó quý liên du cùng khương thiệu nguyên nhất là báo t h ủ xuất ruột xông vào trước nhất đầu lộ quy viễn cùng những người khác cũng không kém bao nhiêu tất cả mọi người muốn cầm xuống này người đ ộ kiếp thu hoạch công đầu chỉ có bị lộ quy viễn điểm danh cùng đi trung sư đệ là nhạy bén nhất nghe được lộ quy viễn mệnh lệnh sau hắn ngay từ đầu sông lớn nhất nhanh có thể bay lên bay lên đúng là bất chi bất giác thối lui đến đội ngũ cuối cùng nhất siêu quý liên du thân pháp lớn nhất nhanh một hơi vượt qua tầng vây nàng liếc mắt liền thấy đang trong lương đình hoạt động gân cốt ngụy bất quyện cái sau nhìn thấy cái mặc đ ồ tang ánh mắt lăng lệ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nhà mình hậu viện trên tường rào cũng là giật nảy cả mình xấu có người đến trả thù ngụy bất quyện vô ý thức bắt lấy linh khí bình nạp m ạ n đi quý liên du liễu mi một lập trong tay trợt nhiều một mặt quỷ khí âm trầm cây q u ạ t còn không chờ nàng đem này cây quạt tế già trên bầu trời đột nhiên xé mở một vết nứt vê anh đầu tiên là một đạo màu、u、lam hỏa trụ giống như khai thiên đũa bén xé rách thiên điện g a y sau đó là vô cùng vô tận hỏa vũ rơi xuống ngụy bất quyện tê cả hắn thấy rõ ràng nay hỏa trụ là từ trên xuống dưới đất xuyên qua này mặc đồ tăng nữ tử thân thể chỉ lần này quý liên du liền bị đốt đi huyết đ ụ c cùng thần hồn chỉ còn lại mấy cây tiêu s ư ơ n g từ không trung tàn mát tại trên tường rào nói l ắ p mấy lần cuối cùng r ớ t xuống vườn rau bên trong cùng con kia trục phong thọ sát chết cháy làm bạn thụ nghiệp lực thâm trọng người cùng ma khí kích thích thiên kiếp sớm kết thúc lượt này mệt m ỏ i kỳ bốn thiên kiếp cường độ thăng cấp bên trong bốn trước mắt thiên kiếp hữu minh hỏa kiếp không tốt hỏa trụ rơi xuống lúc cách quý liên du gần nhất chính là lập công sốt ruột lộ quý viễn mắt thấy kiếp vân kia đi mà quay lại l ã o nhân này dọa đến hồn phi phách tán hắn không nói hai lời kích thích đột quyết liền chạy ra ngoài miễn cưỡng tránh thoát vòng thứ nhất h ỏ a vũ quay đầu nhìn lên thương thiệu nguyên các cái khác luyện khí kỳ đệ tử đã bị hỏa vũ nhao nhao nhóm lửa từng cái dây ruột kêu rên m ấ y hơi l i ê n thanh tản mát tha thối lộ quy viễn lại không dám dừng lại toàn thân pháp lực đều rót vào đội pháp bên trong chỉ nhất tâm muốn chạy trốn mệnh có thể thiên kiếp kia là dễ dàng như vậy sống chung bị kiếp vân nhất trụ bình thường người tu đạo pháp lực đều muốn bị suy yếu hơn phân nửa càng đừng đề cập thụ nhằm vào ma tu khó khăn tránh né lấy hòa lộ quy viễn chưa hề cảm thấy mình đội pháp đúng là như thế chỉ trệ cùng chậm chạp vì ngăn cản như gió táp mưa rào ưu minh h ỏ a hắn liên tiếp vung ra mấy kiện pháp khí có thể những pháp khí này nhiều nhất chỉ có thể triệt tiêu một hai cái ưu minh h ỏ a cầu chỉ chốc lát sau trên người hắn ra sản liền bị thiên kếp i oanh sạch sẽ mắt thấy mình là trốn không thoát thiên kếp i phạm vi lộ quy viễn không khỏi mất hết can đảm sinh tử tồn vong thời khắc hắn đột nhiên chú ý tới thiên kếp i phạm vi biên giới có bóng người trung sư đệ cứu ta lộ quy viễn như là bắt đến cây có cứu mạng giống như âm thanh hò hét là chỉ cần trung sư đệ có thể thay ta ngăn lại mấy cái ư u minh h ỏ a cầu ta liền có thể sống hắn một bên lảo đảo chống chạy một bên tràn đầy chờ mong mà nhìn xem cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại trung sư đệ nhưng mà cái sau đứng tại thiên kiếp biên giới chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn về chính mình ánh mắt bên trong còn mang theo một tia trào phúng trong chốc lát lộ quy viễn huyết khí dâng lên nhãn cầu gấp đột không cứu ta vậy liền đều đừng sống lộ quy viễn cùng tính đại phát hắn đ ỗ n g nhiên tế ra món kia xích diễm huyết luân một trận tiếng cười quái dị chuyển đến sinh hồng sắc ma hòa bên trong x h u i ra một cái khoe miệng chạy xuống dòng máu ma đầu nó một n g ụ m liền cắn rơi lộ quy viễn cánh tay phải lộ quy viễn bị đau liên tục kêu r ê n tiếp theo tức hắn mượn huyết luân lực lượng c ư ơ n g ép kích phát đ ộ t q u a n g lấy trước đó ba lần tốc độ hướng phía trung sư đệ phương hướng bỏ chạy mà đi thấy cảnh này vừa mới còn vân đạm phong khinh trung sư đệ nhất thời bị dọa đến v o n g hồn đại mạo hắn lập tức hóa thân kén máu hướng phía chỗ xa hơn đội đi mấy tức sau tiếp vân mánh liệt h u ế c trương một vòng lớn g i a thiên địa hỏa vũ dần dần biến mất thay vào đó là từng trương kim hoàng sắc lưới lớn những n g lưới giao điểm bên trên phân biệt treo từng k h ỏ a đơn giản l à như ban ngày hòa cầu hô lưới l ử a tre khuất bầu trời chỉ là hướng phía dưới đệ ép nay trung sư đệ cùng lộ quy viễn liền đều bị giữ được xích diễm huyết luân bên trên ma đầu chỉ là miễn cưỡng dãy ruộng một hiệp liền bị bạch sắc h ỏ a diễm hòa hợp cho tàn cái này hai tên trúc cơ kỳ ma tu như vậy hôi phi yên diệt t h u nghiệp lực thâm trọng chi ma khí kích thích thiên kiếp tiến vào cồn u bảo kỳ thiên kiếp cường độ thăng cấp bên trong bốn trước mắt thiên kiếp thái dương chân hòa kiếp hảo hảo mệt mọi kỳ không có cũng coi như thiên kiếp cường độ còn mẹ nó thắng liền hai cấp ngụy bất q u y n người quả thực là tê dại bên trong mà. thật nóng hắn có chút khó chịu mà nhìn xem trên trời không ngừng rơi xuống thái dương chân hỏa lôi đế b ụ a hộ mệnh là có thể miễn dịch lôi hỏa tổn thương cũng có thể suy yếu nhiệt độ nhưng suy yếu sau thái dương chân hỏa vẫn đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương da của hắn từ trắng non cấp tốc chuyển thành cháy đen cùng lúc đó một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng từ trong cơ thể hắn kích phát ra tới không ngừng mà chữa trị bị bị phòng ra rất nhanh hắn đã nghe đến mùi thịt quen thuộc ngụy bất q u y n hơi động một cái liền sẽ có khối lớn khối lớn tiêu ra từ trên người hắn bong ra từ mảng lộ ra bên trong non như hải nhi ra thì tới như thế qua lại mấy vòng ngụy bất quyện bên người liền nhiều nhất đại xếp thật dạy tiêu ra sốt u ruột nhất còn không phải cái này người giết chết trước thanh tức lâu nữ tu quý l i n h du hán thân bằng h ả o hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát người giết chết huyền sương ma giáo đệ tử khương thiệu nguyên hán thân bằng h ả o hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát người giết chết huyền sương ma giáo trưởng lão cố tiểu thành hán thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọ truy sát người giết chết huyền sương ma giáo chấp pháp trưởng lão Lộ quý Viễn, h á n thân bằng h ả o hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra c ử u hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát ngươi giết chết huyền s ư ơ n g ma giáo trưởng lao trung đại soái h á n thân bằng h ả o hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra c ử u hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát nam kéo ra c ử u hận độ danh sách xem xét a một hơi nhiều hơn trăm người Nguy bất quyện nhức đầu lắm h á n thật không nghĩ đến chỗ kết thủ a không phải đã nói người trong ma giáo e ngại thiên kiếp sao làm sao đến mình chỗ này cả đám đều bắt đầu thiêu thân lao vào lửa đầu năm nay ma tu đều là như thế hồ đồ sao có thể hay không để ta một người an tĩnh độ song tiếp thời gian không nhiều cũng liền tám trăm năm ngụy bất quyện từ đáy lòng đất cầu nguyện van cầu các ngươi không muốn lại đến á sau đó hắn ấn mở cửu hận liệt biểu từ trên h ư ớ n g xuống bắt đầu vọng khí đánh giá lục phong sơn trường lão đường ngắn ngủi hai ngày bản đa lưu lộ cố chung bốn vị trưởng lão trường sinh đèn đúng là cùng nhau dập tắt đ ị c h nhân đến thế khí thế to lớn hạ thủ cực nặng chư vị thấy thế nào một nửa khuôn mặt mọc ra khe danh con du nam tử lạnh giọng hỏi trường sinh đèn chỉ hướng đều là thanh ngai núi rất khó nói không phải chính đạo âm mưu Dưới tay chương ỗ Một cái bảy bảy chiến chiến. Dần dần thiên sắt tinh cựu hận độ liệt h biểu ban đầu hai mươi chín tên đại tướng đã hao tổn gần mười tên xếp hạng trước ba càng là chỉ còn lại lưu trí viễn nhi tử liệu phi dương không biết làm sao thủ mới người số lượng xu hướng tăng khả quan mới thêm vào trăm đầu giống về sau có không ít cái sau vượt cái trước hàng người trong đó không thiếu xu danh chiêu lấy chi đồ thấy ngụy bất quyện tâm can loạn chiến trong đó cựu hận độ chín mươi chín câu lạc bộ thành viên lại thêm ba viên đại tướng theo thứ tự là lộ quy viện nữ nhi lộ thanh、Hùng、giao trung đại x o á y chất nữ lý anh hoa cùng cố tiểu thanh phụ thân cố c ủ a nhân lộ thanh、Hùng、giao trúc cơ tầng chín nữ hai mươi chín tuổi thanh minh ma giáo phổ thông đệ tử tu hành ma công quý thủy bất nhị c h ấ t quyết cuộc đời nàng này cực độ một mạnh yêu ganh đua so sánh từ nhỏ cùng lưu phi dương là thanh mai trúc mã lưu phi dương bị hắn cha mang đến thanh minh ma giáo thánh địa tu hành về sau lộ thanh giao cũng cổ động phụ thân hao hết ra tài đưa mình đi thánh địa nhưng mà đến thánh địa về sau nàng mới phát hiện mình tư chất thấp đang dược tài lực cũng khó mà cùng cái khác đồng môn sánh v a i dùng n i ệ m thúc đẩy phía dưới lộ thanh giao đem mình bán mình cho một vị ma đạo cự phách làm dự bị đỉnh lô dùng cái này đến thu hoạch được vị tiêu ma đạo cự phách đang dược tài lực duy trì rốt cục tu hành đến trúc cơ hậu kỳ chỉ đợi tu thành kim đan nàng liên sẽ biến thành thải bồ đối tượng lộ thanh giao thiên tính lương bạc lúc này lại không cam lòng trở thành người khác đỉnh lô thế tất sẽ lợi dụng phụ thân bỏ mình mà làm văn chương rời đi thanh minh m à giáo nàng đại khái dẫn đầu sẽ không lập tức tìm người trả thù thiên tiên mệnh cách không từ thủ đoạn làm sinh ra chỉ vì trục lợi không hỏi thủ đoạn m ấ y phần loạn thế tỷ lệ sống sót so sánh thường nhân cao một trăm phần trăm hoa sen mới nở làm phụ dung tắc cốt thủy t ố bì vốn liền một bộ thanh thuần gương mặt cực dễ dàng thu hoạch được nam nhân thương tiếc và hào cảm thiện cận cho chỉ chú trọng trước mắt lợi ích chưa từng cân nhắc kế hoạch dài hạn khá lắm ngụy bất quyện cũng hoài nghi có phải là vọng khí thuật vụn trộn mình thăng cấp lần này cho tin tức như thế toàn diện ngay cả lộ thanh g i a o quần lót đều nhanh cho thăm dò rõ ràng nhưng là văn tự tin tức cho này a làm lâu nha không có ảnh chụp ta cũng không thích xem mà lại cái khác đều không trọng yếu đại khái dẫn đầu sẽ không tìm ta trả thù là được ngụy bất quyện vừa lòng thỏa ý nhìn xuống đi chắc hắn lại là vui mừng hắn phát hiện cái này cố cùng nhân tuy nhiên là cao quý kim đan hậu kỳ cao thủ nhưng bởi vì đại nạn nhanh đến nguyên nhân mười mấy năm trước liền bắt đầu vì súng kích nguyên anh mà bế tử quan những năm này cơ hồ không ra đi lại cũng rất không có khả năng tìm đến mình phiền p ư ớ c bế quan tốt bế quan tốt. tốt nhất giống ta dạng này một mực bế số dưới nguy bất quyện liên tục tán dương lão đồng chí không chịu nhận mình g i à dâng chào đấu trí cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại sau cùng người kia trên tư liệu dần dần lông mày của hắn nhăn lại tới lý anh hoa trúc cơ t ầ n chín nữ mười bảy tuổi hoa thanh tông đệ nhất chân truyền tu hành thiên phủ bí truyền ngọc thanh bảo lục cùng cựu thiên thập địa đáng ma kiếm quyết vì hoa thanh tông chấn tông chi bảo tử tu kiếm đương đại chủ nhân cuộc đời không bị bí pháp che đậy thiên tiên h mệnh cách tiên thiên kiếm si tử miệng ngậm kiếm phôi hàng thế đợi này cùng kiếm kết duyên tu hành kiếm đạo một ngày nàng dặm kiếm tu công pháp tiểu thành về sau tức có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. thiên sát tinh đỏ sát tinh xuất thế thứ phương sợ hãi mỗi giết một người thực lực liền sẽ tăng cường một điểm giết càng nhiều người thực lực tăng trưởng tốc độ càng nhanh ghi chú thiên sát tinh xuất thế thế gian á t gặp sát k i ế p thiên sát tinh chính là sát k i ế p nhân vật chính thần cản giết thần phật cản giết phận nghiệp lực quần thân cho sát nhiệt g quá nặng cho dù là vì chính đạo bảo vệ cũng dễ dàng nhận phản vệ nghiệp lực cực nặng bình thường tiểu quỷ không được cận thân hồng s á c mệnh cách ngụy bất quyền đây là lần thứ nhất gặp được cùng lý anh hoa mệnh cách so ra đạo đồng a nguyên song tử một lục đều luôn kém mấy phần cũng không biết cái này lý anh hoa bây giờ tại làm gì hắn có chút phạm sợ hãi loại này s á t tinh nếu như tìm tới cửa không biết thiên kiếp đại ca che đậy không che đậy được không đúng người lý anh hoa chính là chính đạo nhân tài k i ệ t xuất hoa thanh tông c h â n truyền làm sao lại cùng huyền sương ma giáo một người trúc cơ kỳ tu sĩ dính liễu quan hệ ngụy bất quyện mười phần n g h i hoặc thế là hắn lấy lý anh hoa cùng trung đại soái làm trung tâm theo nhân mạch quan hệ đồ hung hăng lý một lần kết quả cuối cùng làm hắn im lặng ai có thể nghĩ tới cái này gọi trung đại soái gia hỏa đúng là chính đạo hoa thanh tông phái đến huyền sương ma giáo nội ứng cái thằng này trước kia cũng là hoa thanh tông ngoại sự đệ tử từ thân phận nhìn lại hắn là lý anh hoa cứu cứu đem thiên tư tuyệt đỉnh cháu gái đưa vào trong môn tu hành về sau hắn quay đầu liền đi phê cái tán tu thân phận hôn đến huyền xương trong ma giáo ừng trung đại x o á y tại v ị n h châu phân đà mặc dù chỉ là một nho nhỏ chấp sự t r ư ở n g lão nhưng lại đ ư ơ n g tựa theo hoa ngôn xảo ngữ cùng tổng bộ giáo chủ phu nhân dính liễu quan hệ hai người s o n g tu mấy lần gần như vui thích cái gì hổ lang c h i tử nay trung đại x o á y sợ là đắm chìm trong giáo chủ phu nhân ôn nhu hương bên trong ra không được chật chật chật quả nhiên trung đại soái bí mật tu hành huyết kiện ma công còn cùng thanh minh người của ma giáo đi rất gần cái này nói rõ là muốn làm xong diện nhân mà đáng tiếc lý anh hoa đại khái dẫn đầu không biết trung đại xoáy sở tác sở vi nàng chỉ đọc lấy cứu cứu tốt cho nên khi biết trung đại xoáy tử vong tin tức sau nhất định sẽ tìm mình trả thù ngụy bất quyện kỳ thật không phải sợ người trả thù mà chính là sợ cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn vạn nhất cái này lý anh hoa cũng chết ở chỗ này này hoa thanh tông người nên ngồi không yên a lần này về giết hết ma đạo giết chính đạo rút ra củ cải mang ra bùn luôn có gặp được cao nhân thời điểm hắn hiện tại chính là yên tĩnh phát dục thời điểm thực tế không muốn gây chuyện thị phi đang tiếp thiên kiếp không cách nào chủ động quan bế không phải vậy ta liền quan biến thành người khác một ít dấu tích đến địa phương ngụy bất quyện lắc đầu thở dài may mắn cái này thanh phong quán không có xây trong lớn thành thị không phải vậy mới là nghiệp trướng n g ư ờ i giết chết mấy nghiệp lực sâu nặng người trong ma giáo trên người bọn họ nghiệp lực đem chuyển thành người công đức trước mắt công đức số 667. có thể hối đ o á i công đức đạo cụ dẫn tức hoàn mới dẫn tức hoàn t r ú c cơ cấp pháp khí. cần thiết công đức 500. công năng m t ù y thân rót vào một chút pháp lực liền có thể khiến dẫn tức hoàn tùy thân làm bạn tại tao nộ tập tích lúc có thể chủ động ngăn cản một ba lần trúc cơ trung kỳ tổn thương hai tế ra rót vào càng nhiều pháp lực liền có thể tế ra dẫn tước hoàn đồng thời đem triệu hoán đại lượng nhị giai linh thú đằng t h à n h tức linh thể vây công định nhân tế ra trạng thái dưới dẫn tước hoàn đem hóa thành một đạo công thủ có được màu trắng lưu quang năng lực phòng ngự cực m ạ n h ba đội quang dẫn tước hoàn có thể dùng tại gia trì đội quang đ ộ đại tăng lên tốc độ phi hành ngụy bất quyện đánh giá là bình thường mặt hàng hắn không có bất kỳ cái gì đổi lấy suy nghĩ chém giết vượt qua mười tên người trong ma giáo thành cựu của ngươi trừ ma vệ đạo đổi mới mới ghi chép ngươi thu hoạch được ban thượng khí lực một cái này không sai Này nhưng g a y kia t u t h nhiên g i ố như vậy lại đến điểm ma trong giáo người tựa hồ cũng không tệ xem hết tin tức ngụy bất quyện tâm tình rất nhanh liền điều chỉnh về không hề bận tâm trạng thái trên đỉnh đầu thái dương chân h ỏ a không cần tiền giống như nện xuống tới cái này cho hắn một chút xíu áp lực đồng thời hắn còn phát giác thiên kiếp phạm vi bao phủ so trước đó rất nhiều lúc này tối đen như mực kiếp vân đã đem thanh phong quán trước sau đỉnh núi đều bao đi vào tương ứng ngụy bất quyện phạm vi hoạt động lại cũng đạt được tăng lên không nhỏ từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tại đình n g h ỉ mát phụ cận hoạt động hiện tại cũng có thể đi đến vườn rau cùng hành lang nếu như thiên kiếp phạm vi tiếp tục mở rộng ta chẳng lẽ có thể khắp nơi loạn đi dạo suy nghĩ lung tung một hồi ngụy bất quyện chịu lấy hỏa cầu một lần nữa nhận định hắn khuyên bảo mình thấy không thiên kiếp đều cố gắng như vậy ngươi dựa vào cái gì nghỉ ngơi lần này hắn lựa chọn là hoàn toàn mới thể tu pháp môn phong lôi quyền ngụy bất quyện tin tưởng vững chắc chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực lần này kết quả liền sẽ không giống c h ỉ ít không thể bại quá thẳng năm hai ngày sau vịnh châu tây bộ ngọc long sơn hòa thanh tông nội địa một cái sinh tú mỹ ngây thơ giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ từ bí cảnh bên trong đi ra nàng thoải mái hướng ra phía ngoài một loạt trưởng bối làm lễ đi song lễ sau nàng mới không kịp chờ đợi hỏi hướng người bên ngoài trường môn s ư bá ta cứu cứu đâu chương tám t á m không gần nữ sắc trần tướng trung sư đệ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hôm nay không liền tới gặp ngươi một tướng mạo đ o a n trang khí chất dịu dàng t h i ể u phụ cười ứng thanh anh hoa làm sao sớm xuất quan thiếu nữ chất pháp đất sở sở c á i hót ta cũng không biết đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung t ử tu kiếm cũng đi theo khe kêu ba tiếng ta sợ bên ngoài xảy ra chuyện gì lời vừa nói ra tất cả mọi người cười t i ệ u phụ càng là yêu triều đất sở lấy tóc của nàng n g c hải tử chúng ta hoa thanh tông chính là ngọc long quốc đệ nhất tông môn tự dưng xảy ra chuyện gì ngược lại là ngươi chính là thời điểm đặt nền móng cũng không thể lãnh đạo ngọc thanh bảo lục cùng đã ma kiếm quyết luyện như thế nào đang khi nói chuyện nàng cười h i ế p mắt dắt lý anh hoa tay thiếu nữ không nghi ngờ gì hai người cười cười nói nói hướng bí cảnh bên trong đi đợi cho thân ảnh của các nàng biến mất ở đây bầu không khí liền nghiêm túc rất nhiều ở giữa nhất người một thân đạo bảo diện mục o à n chính h à n chính là lý anh hoa trong miệng trưởng môn sư bá hoa thanh tông trưởng giáo tuyên dương tử tuyên dương tử phất phất ống tay háo khuyên lui môn nhân đệ tử ở đây liền chỉ còn lại ba người tại anh hoa cùng tử tu kiếm tánh mạng tương hòa trước đó không thể để cho nàng biết trung sư đệ thì chết tuyên dương tử nghiêm mặt nói kiếm tu coi trọng một mạch mà thành nàng cái này vừa đức sợ là hậu hoạn vô tận anh hoa là bản môn tranh đoạt đời sau thiên kiêu căn bản nàng tu hành tiến độ không thể bị đánh gãy chắc hẳn trung sư đệ trên trời có linh thiêng cũng sẽ thông cảm ta còn lại hai người yên lặng gật đầu dù sao đời sau thiên kiêu quá trọng yếu liên quan đến cả môn phái trăm năm khí vận bất kỳ người nào ngồi vào tuyên dương tử trên vị trí này chỉ sợ đều sẽ làm ra cùng loại quyết định biện pháp nhưng trung sư đệ chuyện này nhất định muốn cha cái cha ra manh mối bất luận là huyền sương ma giáo phát hiện thân phận của hắn hoặc là người bên ngoài từ đó cản trở đều được t r a rõ ràng tuyên dương tử nhìn về phía một người trong đó ta gần đây muốn đi một chuyến khô long tỉnh cựu sư m i n h việc này chỉ có thể nhờ ngươi tự mình đốc t r a cựu sư m i n h nhìn xem so tuyên dương tử già hơn rất nhiều một thân đạo bào càng là rách rách dưới dưới hắn nghe vậy vớt cằm nói ta tránh khỏi hôm qua trung sư đệ hồn b i a vỡ ra về sau ta liền để kim vũ đi thăm dò thanh ngai núi loại kia tán tu tụ tập đối phương nhiều người nhiều miệng không k ó cha chắc hẳn ít ngày nữa liền có tin tức tuyên dương tử trên mặt khó được lộ ra mỉ cười kim vũ làm việc ta là rất t i ê n tâm đúng còn có chuyện muốn cùng hai vị thương lượng huyền sương ma giáo khối ư u ác tính này tại v ị n h châu chiếm cứ đã lâu là một lưới đánh tan chúng ta trước đó bố trí rất nhiều cho dù không có c h u n g sư đệ chuyện này ta cũng cảm thấy nhanh đến thu lưới thời điểm ta chuẩn bị các loại anh hoa kiếm tu tiểu thành về sau liền để nàng xung phong đi tiêu diệt lục phong sơn đợi hắn đem kế hoạch tường thuận hoàn tất hai người khác không khỏi nổi lòng tôn kính một tên khác tướng mạo tuổi trẻ chút nam tử tàn dương trường môn sư minh suy nghĩ rất xa cũng thế huyền sương ma giáo trừ đà chủ công dương thí có chút thực lực, những người còn lại đều là thượng hạng đá mai đao c hai í n h hợp cho n h hoa lịch l u y người cùng h i kêu t h lên đáp ứng năm có người ý đồ dùng thần thông xem xét thân phận của ngươi đã che đậy quan trọng tư liệu cảm nhận được cái tia đạo theo dõi ánh mắt ngụy bất quyện mở bừng mắt ra nhân mạch cột bên trong c h ừ độ thiện cảm liệt biểu cùng cựu hận độ liệt biểu lại nhiều một cái tên là người xa lạ liệt biểu từ chuyên mục cấn mở người xa lạ bên trong chỉ có một ả n h chân dung khâu kim vũ trúc cơ hậu kỳ nam ba mươi mốt tuổi hoa thanh tông chân truyền đệ tử tu hành thái ất vô hình kiếm thuật cuộc đời không bị bí pháp che đậy thiên tiên mệnh cách t r á c h tâm nhân hậu lục tâm địa thiện lương làm người con hậu phúc p h ậ n năm không gần nữ sắc lam đối chuyện nam nữ hoàn toàn không có hứng thú tu hành tốc độ nhanh hơn thường nhân ba mươi người trong chính đạo lam thân có một cỗ chính khí dễ dàng bị chính đạo cao nhân nhìn chúng thu về môn tường hoa thanh tông người tới ngụy bất quyện tâm tư nhanh quay ngược trở lại đúng lúc này một cái giọng ôn hòa ghé vào lỗ thai hắn vang lên đạo h ư u chớ hoảng ta chính là chính đạo tông môn hoa thanh tông đệ tử tới nơi đây điều tra một cọc việc nhỏ ta cái này vô hình thiên nhãn thần thông sẽ không kích thích thiên kiếp ta cũng không có ác ý chỉ là có chút sự tình muốn hỏi thăm các h ạ mời các h ạ an tâm độ kiếp các loại thiên kiếp tán đi ta lại đến q u á i dày ngụy bất quyện mở ra vọng k h í thuật lại nhìn thấy một đạo chính khí huy hoàng đồn quan xa xa rời đi kiếp vân phạm vi về sau rơi vào một cái khác trên đỉnh núi dù thấy không rõ diện mạo của hắn nhưng cho người cảm giác cũng là mười ph chính đạo cao độ phong cách hành sự cùng ma đạo con non cũng là không giống cũng không biết hắn phải chờ tới lúc nào đi ngụy bất quyện yên lòng hắn không có phân tâm tiếp tục luyện công thân thoát mấy ngày đi qua một ngày này ngụy bất quyện đ ỗ n g nhiên cảm nhận được đỉnh đầu kiếp vân áp lực đột nhiên giảm bớt ngầm đầu nhìn lại lúc mặt trời kia chân hỏa lưới đã không gặp nguyên bản bao phủ cả đỉnh núi mây đen cũng tại cấp tốc thu liễm lôi nguyên bất diệt chân pháp c ù n bạo kỳ kết thúc thiên kiếp lại lần nữa tiến vào trong vòng ba ngày mệnh mọi kỳ tại trong lúc này kiếp vân đem loáng địa gần như biến mất phạm vi hoạt động của ngươi cũng đem biến lớn nguyên lai mệnh mọi kỳ không có biến mất. chỉ là trí hoãn ngụy bất quyện tâm đạo nguyên lai thiên kiếp cũng sẽ mò ca a v ừ i vặn hắn có thể thừa cơ cùng phía ngoài chính đạo cao đồ giải thích một phen tốt nhất là có thể để cho tất cả mọi người chớ quay dậy mình tu hành suy nghĩ ở giữa cái kiêu đạo đột quang đã đi tới thanh phong quán bên ngoài khâu kim vũ rất có lễ phép ở ngoài cửa ấm r ộ n g làm lễ về sau mới hỏi thăm phải chăng có thể t i ế n đến ngụy bất quyện đáp mời đến khâu kim vũ chắp tay một cái hóa thành thuần trắng đột quang nhập hậu viện quang mang tán đi một cái mặt chữ quốc hán tử xuất hiện tại ngụy bất quyện trước mặt một giây sau khâu kim vũ có cảm giác ngơi dung mạo xin lòng ái mộ c h i tình độ thiện cả m m ư ờ i trước mắt độ thiện cảm bảy mươi cái quỷ gì ngụy bất quyện nụ cười dần dần cứng ngắc không biết cái này mẹ n ó đây mới là không gần nữ sắc trần tướng a khâu kim vũ ngược lại là vẫn như cũ vân đạm p h o n g khinh hắn cười nhẹ nhàng hướng ngụy bất quyện chắc tay chúc mừng các hạ độ kiếp thành công các hạ có thể lấy luyện khí c h i thân dẫn động thái dương chân hòa kiếp chắc là ẩn thế cao nhân kim vũ không dám cái dày nho nhỏ lễ vật tạm thời coi là tạ tội nói xong hắn từ trong tay háo n ó c ra một con h ộ đá thoải mái đưa cho ngụy bất quyện ngươi thu hoạch được trăm năm nhân xâm một khâu kim vũ hướng ngươi đưa tặng lễ vật giữa các ngươi g i ả n g b ộ c càng sâu bốn khâu kim vũ đối ngươi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm bảy mươi lăm a cái này cũng có thể chướng độ thiện cảm ngụy bất quyện hận không thể quất chính mình tay phải một chút làm sao liền vô ý thức đất nhận lấy đâu nhưng nghe khâu kim vũ cười ha h à hỏi các hạ s ư n g hô như thế nào ngụy bất quyện không chút nghĩ ngợi nói tu hành nhiều năm thế tục tục danh sớm đã quên gọi ta thẳng bình sơn nhân liền tốt khâu kim vũ hai mắt tỏa sáng hiển nhiên là đem ngụy bất quyện luyện khí ba tầng tu vi xem như ngụy trang. hai người hữu hảo nói chuyện với nhau cùng lúc đó thanh phong quán bên ngoài đếm không hết hát ảnh từ phía sau cây bụi cây chảy đá các loại chỗ bí mật đi ra người cầm đầu nửa gương mặt đều bị hát sắc vết sẹo chiếm cứ lúc nói chuyện cơ bắp run run p h ả n g phất mấy cái con run đang bỏ ẩn nút nhiều ngày rốt cục gọi chúng ta bắt lấy chân ngựa độ kiếp này người quả nhiên cùng hoa thanh tông có quan hệ hắn chính là huyền sương ma giáo tại vịnh châu phân đà phó đà chủ cũng là đà chủ công dương thi thân đệ đệ gọi là công dương, dương thi bế quan k h ô ra hắn công dương liễn cũng là vịnh châu phân đà người đứng đầu phó đà chủ đã nhận định này tặc tiểu tử là hoa thanh tông người chúng ta vì sao không đồng nhất ủ n g tiến lên có thể bắt được bên cạnh có tiểu đệ khuyến khích ba nay cầm quạt giấy ngọc diện công tử hung hăng rút tiểu đệ một chút không có não tử nhìn thấy thanh phong quán bên ngoài s á t chết cháy không có tứ đại trưởng lao sợ đều là như thế chết tiểu tử này cổ quái vô cùng vạn nhất có dựa thế thiên kiếp phát môn hơi tới gần chút chúng ta đều phải chết không nơi tán g thân công dương liễn gật đầu nói ta cũng có này lo lắng này mới khiến mọi người tại xem bên ngoài mai phục lâu như vậy tuy nhiên chúng ta lần này dốc toàn bộ lực lượng không có khả năng tay không trở về một hồi trước đường quán kia tiểu tử các loại khâu kim vũ ra trước cầm x u ố n g hắn mọi người gật đầu riêng phần mình biến mất có thể đến được canh giờ trôi qua thanh phong quán bên ngoài không gặp khâu kim vũ bóng dáng ma giáo mọi người chờ đến lòng nóng như lửa đốt không biết làm sao công dương liễn cực nặng được khí sửng sốt đè ép bọn họ không dám động đậy mãi cho đến bóng đêm giáng lâm xem bên trong mới có hơi động tĩnh chương chín chín một mẹ hốt gọn nói như vậy là các hạ ở chỗ này độ tiếp trong lúc vô tình lại bị huyền xương người của ma giáo đục vào lúc này mới có đầu đôi chuyện này nghe ngụy bất quyện kể ra xong n ọ nguồn sau khâu kim vũ dù cảm thấy có chỗ kỳ hoặc nhưng cũng không có h o à i nghi ngụy bất quyện đang nói láo cái này thảng bình sơn nhân tướng mạo đ o a n chính khí chất cao nhã thấy thế nào đều không giống miệng đầy hoang ngôn hạng người xem ra trung sư thuốc chuyện này thật là cái ngoài ý mớn khâu kim vũ trong lòng thở dài không nghĩ tới trung sư thuốc g ầ n nút hào hảo lại bị phát của người trong ma giáo lôi kéo tại thiên kiếp như trên quy về chị cái này cùng bọn họ ngay từ đầu phán đoán quả thực là đại tướng đình kính không được phải nhanh đem việc này hồi báo cho trưởng môn sư bá vạn nhất bọn họ vì vậy mà ngộ phán huyền xương ma giáo động tĩnh liền không được đây là khâu kim vũ ý niệm đầu tiên nhưng mà về niệm cùng một chỗ hắn lại có chút lựu lên không rời nô、no. cũng không thể quá gấp trung sư t h u ố c thi thể còn chưa kiểm tra qua vạn nhất cái này thẳng bình sơn nhân tại l ừ a gà ta t ta chẳng phải là thiếu giám sát mắt lửa ta lại lại sờ sờ hắn hư thực khâu kim vũ hơi suy nghĩ tìm cho mình c á i cớ liên lại đổi chủ đề cùng ngụy bất quyện thân mật bắt chuyện đứng lên dứt bỏ từ từ dâng lên độ thân mật không nói ngụy bất quyện cũng là không ghét khâu kim vũ người này thân là chính đạo cao đồ có thể nói kiến thức trắc tuyệt lịch duyệt rất rộng ngụy bất quyện xuyên việt đến tận đây không có chút nào nền móng chính cần một cái người dẫn đường hai người ăn nhịp với nhau một trò chuyện cũng là đến trưa t h ẳ n g đến t r ạ n g vạm thâm trầm tại ngụy bất quyện mấy lần ánh mắt tám chỉ hạ khâu kim vũ lúc này mới đứng dậy cáo tử yên tâm đi các hạ mà nói tại hạ nhất định từ đầu trí cuối khu vực đến trưởng môn nơi đó nơi đây hiểu lầm giải trừ về sau tại hạ lại đến bãi phòng ngụy bất quyện miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười hắn đối khâu kim vũ chỉ giấu giếm lôi nguyên bất diệt chân pháp này một đoạn còn lại đều là lời nói thật ngoài ra hắn còn mịt mờ nói cho khâu kim vũ mình độ kiếp tần suất sẽ tương đối tấp thanh ngai núi ngày sau có thể sẽ thường xuyên kiếp vân bao phủ đây đối với người tu hành đến nói cực kỳ nguy hiểm đây là vì ngăn ngừa phiền thoái không cần thiết vậy phần hoa thanh tông là có hay không ước hẹn buộc môn đổ tới gần thanh ngai núi vậy thì không phải là ngụy bất quyền quản hy vọng có thể thanh tịnh một trận đi ta đối phong lôi quyền lĩnh nộ mộ được một cái bình c ả n h kỳ chính cần tốn thời gian công thành đâu đưa mắt nhìn khâu kim vũ thuần trắng đột quang đi xa ngụy bất q u y ề n vung lòng một hơi cũng không đến nửa phút đồng hồ sau hảo hữu của ngươi khâu kim vũ lọt vào huyền xương ma giáo phó đà chủ công dương liễn cựu nhân của ngươi tập kích hảo hữu của ngươi khâu kim vũ lọt vào huyền xương ma giáo trưởng lão ngô thụy cựu nhân của ngươi tập kích hảo hữu của ngươi khâu kim vũ lọt vào huyền xương ma giáo môn nhân v i phi phi cựu nhân của ngươi tập kích nam chỉ một máy mắt trên trăm đầu tin tức xoát bình phong mạ qua ngụy bất quyện nhìn ngốc đây là muốn bao nhiêu người tại đồng thời tập kích khâu kim vũ a vân vân đây là huyền xương ma giáo dốc toàn bộ lực lượng sao bọn họ hiện tại người ở đâu đây ngụy bất quyện thần kinh đột nhiên khẩn trưng lên hắn vụn trộm nhìn một chút t i ế vân a lần này làm sao không có động tính chẳng lẽ là bởi vì bọn họ động thủ địa phương khoảng cách k i ế p vân xa xôi ngụy bất quyện xì xì răng không biết cái này khâu kim vũ có thể chạy thoát được không hảo h ư u của ngươi khâu kim vũ bị vây công đến chết ngụy bất quyện lắc đầu đây chính là tu c h â n giới a chính giết t a ta giết chính động một chút lại muốn chết người tám trăm năm lôi k i ế p chính quả tu thành trước đó ta vẫn là đảng hoàng đợi tại cái này thanh phong quán bên trong đi nhìn một chút tường vây trong ngoài sát chết cháy ngụy bất quyện kiên định tín nhiệm đúng lúc này một cái thanh âm yếu đất chợt chuyển đến sơn nhân cứu ta là khâu kim vũ ngụy bất quyện nhảy lên đình nghỉ mát tập trung nhìn vào xem bên ngoài một vòng u ám đội quang chính chầm chậm tới gần đội quang đằng sau còn đi theo vô số chỉ hồng quang nhập vào xuất ra kén máu là khâu kim vũ tàn hồn hắn bị người vây công không có nhục thân đoán chừng là dùng bí pháp khiến hồn phách thoát ly nhục thể bỏ chạy trong điện quang h ỏ a thạch ngụy bất quyện liền suy đoán ra trật tướng hắn không do dự trực tiếp phất ống tay háo một cái một viên mới bóp linh khí bình bay ra ngoài hô một chút khâu kim vũ tàn hồn liền bị câu đến linh khí bình bay ra ngoài hô một c t h â u tàn hồn liền bị câu đến linh khí bình bên trong bọn họ đuổi theo tàn hồn nhìn qua sợ hãi đ n xen là huyền kén máu nhóm phi tốc tới gần một cô ma k h i theo nhau mà tới chỉ chốc lát sau t r u n g t r u n g điệp điệp người trong ma giáo liền đem thanh phong quán vây cái chật như nêm tối bất quá bọn hắn nhìn qua có chút khắc chế thế mà đều cùng tường vây duy trì khoảng cách nhất định ngụy bất quyện trong lòng tự đ ủ ma đạo cũng có cao nhân nha hắn không khỏi buông l ò n g một hơi lối ma giáo c h ú nhân g n nói cái này đúng có chuyện gì cứ như vậy nói các ngươi đều đừng tới đây a một bước đều không cho hướng phía trước bước công dương liễn hơi sững sờ đáy lòng của hắn đằng một chút dâng lên một cỗ lệ khí đến ra liền muốn hướng phía trước nhiều bước một bước tính sao ý nghĩ như vậy một khi lên liền bị hắn cẩn thận chặt chẽ thiên tính cưỡng chế bỏ đi không thể tiểu t ử này có gì đó quái lạ may mà ta khắt chế không có mắt lửa công dương liễn hai chân không nhúc nhích tí nào khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh kế khích tướng tiểu hài t ử mới sẽ nhưng đột nhiên ở giữa hắn dư quang phát hiện bên người không ít giao chúng đều không hẹn mà cùng đất hướng phía trước bước một bước ra liền muốn hướng phía trước thính sao có người vừa đi vừa kêu gào ta không chỉ có bước ta còn sáng pháp khí làm gì có cái tiểu đệ tế ra một thanh quấn quanh lấy vô số đầu lâu cự kiếm thức thời ầm ầm thiên lôi c ú t c ú t khiến công dương liễn sợ hãi thanh em đột nhiên tại đỉnh đầu nổ vang một giây sau công dương liễn nhìn thấy đối diện thiếu niên kia càng lộ ra vẻ mặt thống khổ gọi các ngươi đ ừ n g đi luận a đây là tiếng sấm triệt để nổ tung trước đó công dương liễn nghe được câu nói sau cùng tiếp theo tức thiên đ ị a trắng bệnh phong vân biến ả o cả tòa thanh n g a i núi đều kịch liệt lay động t h u số lượng đông đảo nghiệp lây động thuộc số lượng đông đảo nghiệp lược sâu nặng người cùng ma khí kích thích thiên kiếp cường độ tiếp tục thăng cấp bên trong bốn trước mắt thiên kiếp dung hư hỏa lôi tiếp có thể tiêu diệt hóa thần tu sĩ khi từng cái như là tiểu thái dương nóng sáng quang cầu từ trên bầu trời hạ xuống ngụy bất quyện hai mắt đã tiếp cận ngủ. hắn vội ôm lấy linh khí bình t r á n h về đ ỉ n h nghị mát dưới đáy dựa vào lôi đế bửa hộ mệnh bảo hộ hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ được tan hư hỏa lôi tổn thương nhưng cái đồ chơi này còn có vật lý tổn thương quyền k i a quyền đến thịt va chạm làm cho ngụy bất quyện đau đến không muốn sống hoa hắn bị truy liên tiếp thổ huyết về phần bên ngoài phát sinh cái gì hắn căn bản không để ý tới cuộc bạo tan hư hỏa lôi dựa sạch trọn vẹn tiếp tục suốt cả đêm lợi cho ngày thứ hai giữa trưa ngụy bất quyện mới có kh thanh phong quán bên ngoài s á t chết cháy khắp nơi trên t r ă m đầu nhìn thấy mà giật mình đánh giết ghi chép tràn vào tấm mắt người giết chết huyền s ư ơ n g ma giáo vịnh châu phân đ à phó đà chủ công dương liễn hàn thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra c ử u hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát người giết chết huyền s ư ơ n g ma giáo môn nhân vì phi phi hàn thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra c ử u hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát người giết chết huyền xương ma giáo chấp sự trưởng lao trình vô ưu hàn thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọ cựu nhân trên danh sách ngàn cựu hận độ liệt biểu đều mẹ nó i nhét không xuống ngụy bất quyện ôm ngực nhìn một chút xếp hạng chín trăm chín mươi chín đều có tám mươi cựu hận độ mình có thể nói là cựu địch khắp thiên hạ thành cựu người tiêu diệt trừ đà chủ công dương thí bên ngoài huyền xương ma giáo vịnh châu phân đà tất cả thành viên ngươi thu hoạch được thành cựu mới một mẹ hốt gọn một mẹ hốt gọn d i ệ t cỏ tận gốc không nương tay bôi ngươi thu hoạch được ban thưởng ngộ tính một chém giết vượt qua một trăm tên người trong ma giáo thành cựu của ngươi trừ ma vệ đạo đổi mới mới ghi chép ngươi thu hoạch được ban thưởng k h lực một thiên thiên hậu thiên thuộc tính cấp thêm một、chút. xem như đối chịu một đêm đánh đập ngụy bất quyện tốt nhất than ổ i ngay sau đó hắn lại phát hiện mình điểm công đức tăng vọt vượt qua ba điểm có thể hối đoái đạo cụ lại nhiều hai loại trong đó phi hồng kiếm là tính công kích pháp bảo ngụy bất quyện không có hứng thú gì một món khác ngược lại là có chút ý tứ ngân bồ đệ tử diệu pháp kỳ vật cần thiết công đức hai nghìn công năng áo nghĩa phía dưới sau khi phục dụng có thể biên độ lớn tăng lên một hạng thuật pháp độ thuần thục ngụy bất quyện thử đổi lấy một viên sau khi phục dụng hắn lựa chọn tăng lên vọng khí thuật, vọng khí thuật độ thuần thục trên diện rộng gia tăng trước mắt độ thuật đẳng cấp là hóa cảnh v õ n g kỹ thuật hóa cảnh tăng thêm mới công năng một tiêu ký số lượng nhất định hảo hữu hoặc c ử u nhân ngươi có thể biết được bọn họ gần đây kinh lịch cái gì hoặc đang kinh lịch cái gì hay ngươi sẽ có tỷ lệ biết được khu vực bên trong lưu ngôn phỉ ngữ hoặc đại sự kiện t r ư ớ c g mười mười yêu ma xuất thế vì minh chủ bá đào tăng thêm trước mắt v õ n g kỹ thuật có thể tiêu ký nhân số hạn mức cao nhất là mười cái hảo hữu hoặc c ử u nhân đều có thể không biết làm sao khâu kim vũ sau khi chết ngụy bất quyện hảo hữu cột bên trong người sống cũng chỉ còn lại có hai đạo sĩ cùng một dân mạng không có gì chú ý giá trị hắn liền mở ra cựu hận liệt、biểu. ngẫu nhiên chọn lựa 99 c â u lạc bộ một thành viên tiến hành một cái dòng trộm công dương thí kim đan đại viên mãn 67 tuổi huyền sương ma giáo vịnh châu phân đà đà chủ tu hành thôn tiên hoán nhật ma công cuộc đời sơ lược thiên tiên mệnh cách cùng đội lục quân ngạo không bị trói buộc tà đạo phong điên phù hợp ma đạo tâm pháp cố chấp cùng lục chưa tới phút cuối chưa thôi không đụng nam t ư ờ n g không quay đầu lại tương đối thích hợp tu hành công pháp ma đạo thiên tính lương bạc lục lạnh lùng vô tình chỉ để ý mình cực kỳ thích hợp tu hành công pháp ma đạo gần đây kinh lịch linh hoang giới năm c h í h ạ n công dương thí vì tu hành thôn thiên hoán nhật ma công bên trong một hạng thần thông mà bế quan đến nay cái này ma giáo đà chủ chúng đích chỉ có ba lục bản thân cũng có thể lấy được bây giờ thành t i h u có thể thấy được cái này ba cái mệnh cách là nhiều thích hợp đi ma đạo con đường tin tức tốt là công dương thí giống như cố cùng nhân đều đang bế quan tin tức xấu là cái thằng này là vì tu luyện thần thông bế quan thời gian không ổn định chờ hắn bế quan ra phát hiện toàn bộ phân đà chính chỉ còn lại một cái dòng độc đinh cũng không biết là làm cảm tưởng gì cũng may ngụy bất quyện bây giờ ở phương diện này đã triệt để b ạ c nát thích tới hay không đi dù sao thiên kiếp đại ca tại cái này bà bọc không có lôi đế b ù a hộ mệnh loại này tiên khí bản thân cái này tan hư hỏa lôi ngay cả hóa thần kỳ đều có thể cho tan huống chi công dương thí chỉ là một cái k i m đan cho nên hắn hiện tại xem xét cựu nhân nhóm cơ bản tin tức cùng mạng lưới quan hệ cùng nó nói là tại đề phòng trả thù không bằng nói là vì thỏa mãn mình bắt quái mớn cái gì công dương thí lúc còn trẻ lại làm qua giết cha cưới mẫu loại sự tình này khó trách hắn cùng công dương l i ễ n niên kỷ kém nhiều như vậy chính là đệ đệ lại là n h i tử cái gì lưu bị nội dung cốt t u y ệ n cái này gọi tân cắt ma tu là bởi vì dáng dấp quá xấu luôn luôn bị nữ tu cự tuyệt lúc này mới trong cơn tức giận trốn vào ma đạo thế giới này không có chỉnh tề đan loại hình sao gia nhập ma đạo có cái gì dùng a không phải trở nên càng xấu huyền sương ma giáo phúc lợi rất tốt n h a nhập giáo liền phát một bộ nhà nghèo hình đ ộ m phủ đáng tiếc không chịu nổi trong ổ có thạc thử cái này gọi khoái bao quát trưởng lão một thân một mình liền chiếm thắng một năm ba không đ ộ m phủ dựa vào thu tô hàng năm đều có thể kiếm không ít linh thạch thổ địa sắp nhập thôn tính này một bộ xem như bị ngươi chơi minh bạch phải bị xét đ á n a nam dệ bình gần nửa ngày tân chín mươi chín câu lạc bộ các thành viên cuối cùng là bị ngụy bất quyện tập thể thẩm duyệt một đợt căn cứ trình độ uy hiếp ngụy bất quyện thành lập một cái trọng điểm quan sát danh sách trên danh sách người đem thu hoạch được vọng khí thuật tiêu ký có chút gió thổi cọ lay hắn liền sẽ sớm biết được trước mắt trên danh sách tổng cộng có năm người theo thứ tự là công dương thí lý anh hoa lộ thanh giao lưu phi dương cùng một cái gọi hạ lan sương nữ tu hạ lan sương i m đan trung kỳ la sát quốc chứ danh tàn tu tu hành linh không tiên giới chạy ra tàn khuyết bí tịch địa khuyết tàn tiên cuộc đời sơ lược thiên, thiên mệnh cách trung trinh không đổi Tử sắc đối tình yêu gần đây kinh lịch sơ lược hạ lan sương có cái mội mội gọi hạ tuyết thánh mà cái này hạ tuyết t á n h đâu là huyền sương ma giáo cái nào đó trưởng lao đạo lữ lần này vịnh châu phân đả dốc toàn bộ lực lượng hạ tuyết thánh cũng bị kéo qua trợ trận kết quả tự nhiên là không hạ lan sương cùng hạ tuyết thánh lúc còn sống quan hệ tự hồ rất bình thường nhưng ở hạ tuyết thánh sau khi chết hạ lan xương cấp tốc đưa thân 99 trong câu lạc bộ cái này khiến ngụy bất quyện cảm khái tỉ mội tình thâm sau khi lại không thể không sinh lòng cảnh giác dù sao lòng dạ hẹp hòi cũng không phải đùa dỡn nữ nhân này lại là cung đấu c h i vương cho dù ngụy bất quyện đối thiên kiếp m ộ ư ơ i phần tín nhiệm trong lòng cũng nhịn không được c ấ c đoán l i ê n ta cùng nàng hai người tính không được nội bộ nhiều người tranh đấu a mặc kệ như thế nào đánh dấu lên lại nói những người còn lại bên trong ngược lại không có gì đáng giá chú ý có người tuy nhiên cửu hận độ rất cao nhưng thực lực khá thấp không đáng để lo mà lại người trong ma đạo quan hệ đại đa số cũng là bảng môn hoặc ma đạo những người này đến lúc đó thật tìm tới cửa đến tự tìm đ ư ờ n g chết ngụy bất quyện cũng ngăn c ả không quan bê không thể nhìn thấy phần cối u c ử u hận độ liệt biểu hắn t hay cái tâm tình xem xét lên vọng kỹ thuật cái thứ hai chức năng mới khu vực đại sự kiện tam sơn quận yêu ma xuất thế mới điểm kích xem xét lời đồn đại tấm khu vực lời đồn đại tấm trên phố truyền môn thanh ngai núi có tuyệt đại yêu ma xuất thế yêu lực trùng tiên dẫn tới thiên chu phích lịch thủ ban đầu đắt nội danh tán tu thanh ngai núi đột nhiên lọt vào thiên kiếp tập kích tại hạ và mấy vị khắc tán tu đồng đạo đều bị ép mất đi đậm phủ đến nay trôi giạt khắp nơi có phải là yêu ma không biết nhưng cái thiên kiếp này uy thế khủng bố phu cận đồng đạo tuyệt đối không nên tới gần một cái nặc danh tu sĩ thanh ai sơn yêu ma hoặc vì thanh minh ma giáo c u n g phụng ba vị ma tổ một trong leo lên khu vực lời đồn đại tấm ngươi thu hoạch được thành t ể u hung danh sơ hiển mới hung danh sơ hiển ngươi tồn tại bắt đầu bị rộng làm người biết ngươi hung danh từ đó bắt đầu truyền xa ngươi thu hoạch được ban thưởng dung mạo một ta thành ma tổ còn có vì cái gì hung danh có thể tăng lên dung mạo a ngụy bất quyện chỉ cảm thấy một người hắn hậu chi hậu rác đất bay g a đình nghỉ mát trên thanh phong quán tuần sắt một vòng hắn không khỏi hít sâu một hơi Kiếp thông ạ lại m mở vi r Mắt trần có thể thấy có chỗ đ qua bị mây đ cùng l khâu a kim vũ nói chuyển phiếm hà nội tự thân xung quanh địa lý thế lực cũng có cơ bản nhận biết thanh ngai núi ở vào vịnh châu tây nam bộ tam sơn quận nơi đây có một chỗ lịch sử lâu đời lại có chút danh tiếng tam sơn p h ư ờ n g thị cho nên tán tu đông đảo là vịnh châu địa giới náo nhiệt nhất tu chân giả căn cứ nếu là thiên kiếp phạm vi không ngừng mở rộng đến tiếp sau phát sinh thai họa vô tội sự kiện ngụy bất quyện trong lòng khẳng định là gặp qua ý không đi cũng tốt ma tổ liền ma tổ có thể để cho bọn họ tránh đi là được tính đến trước mắt chết tại thiên kiếp hạ người đều không tính là hoan g hồng duy nhất bị liên lụy người vô tội khâu kim vũ vẫn là bị người trong ma giáo vây công đến chết nghĩ đến khâu kim vũ ngụy bất quyện không khỏi lấy ra linh khí bình chỉ nhìn liếp một chút hắn liền không nhịn được thở g i i khâu kim vũ nhanh không được không có cách nào hắn vốn là chỉ có chút cơ kỳ tu vi hôn phách ly thể là mượn huyền môn bí pháp xảo kình thời gian vừa đến hôn phách liền nhanh chóng suy yếu x u ố n g dưới bây giờ khâu kim vũ trừ cái bình chính giữa một điểm linh thức cái khác đã nửa điểm không dư thừa ngụy bất quyện nhìn chăm chú cái bình trong bình tiểu nhân chính hướng hắn chắp tay thở dài ngụy bất quyện tâm niệm vừa đậu chợt thao túng linh khí bình ra bên ngoài bay đi hắn ngự vật thuật tương đương không lưu loát chỉ có thể bằng vào pháp lực cưỡng ép đẩy đưa c ũ may linh khí bình là hắn dùng pháp lực chế tạo ra khu xử tương đối đơn giản chỉ chốc lát sau cái bình liền bay ra thiên kiếp phạm vi miệng bình bông ra khâu kim vũ linh thức nhanh như chấp từ bên trong chui r a nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa cảm tạ sơn nhân hộ ta linh thức ta đi chuyển thế đợi sau nếu có thể gặp lại nhất định kết quả ngậm b à n h báo chi bên t hai chuyển đến thanh âm như vậy ngụy bất quyện khẽ vất cảm g i a hỏa này phúc phận thâm hậu linh thức bất diệt liền có chuyển thế đầu thai cơ hội hắn ngẫm lại thử cho khâu kim vũ đánh lên vọng khí thuật tiêu ký kết quả thế mà thành công một lát sau hắn lại đem người có đại khí vận a nguyên cũng ra nhập trọng điểm quan sát trong danh sách đến tận đây danh sách đạt tới bảy người trong ngắn hạn ngụy bất quyện là sẽ không lại tăng thêm mượn phạm vi hoạt động mở rộng cơ hội hắn ở trong núi đi dạo một hồi thư giãn chút tâm tình sau liền trở về thanh phong quán ta có dự cảm phong lôi quyền bình cảnh lập tức liền muốn đột phá giấu trong lòng dạng này tín h i ệ u ngụy bất quyện tại đ ỉ n h nghị m ắ t hạ bắt đầu từng lần một luyện lên quyền đến nam ngọc long sơn hoa thanh tông tinh anh điện bọn họ đuổi theo là huyền sương ma giáo là huyền sương ma giáo thê thảm thanh â m tại chống trải trong điện đường vang vọng thật lâu cung điện bên trong không gặp t u y ê n dương tử bóng người chỉ còn lại cựu sư huynh cùng một người trưởng lao khác đây là kim vũ trước khi chết thanh âm cựu sư huynh thanh âm bên trong ẩ n chứa ép không được nội hỏa là huyền sương ma giáo hại hắn a mặt khác người kia chân an nói kim vũ còn có thể c h u y ể n thế chúng ta còn có tìm hắn trở về cơ hội tại trường môn sư huynh trở về trước đó chúng ta hay là đến v ư ơ n g vàng cựu sư huynh liếc hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói cái này ta tự nhiên minh bạch trưởng môn đi khô long tỉnh cũng là vì tính toán đời sau thiên kêu long khí đản sinh thời gian kim vũ xác thực cũng so ra kém anh hoa đối với môn phái tầm quan trọng một hơi này ta lại chịu đ ư ợ c chỉ chờ anh hoa xuất quan ta nhất định phải này công dương thí thịt nát sưng ơ tan mặt khác người kia gật gật đầu thừa cơm một lát sau hắn động nhiên đến một câu ta lại muốn biết kim vũ trước khi chết mấy câu nói đó là tại đối với người nào nói cựu sư m i n h hơi s ư ớ n g sở sau đó nheo mắt lại chương mười một mười một lục phong sơn đầu kiếm gió êm sóng lặng hai tháng sau đi qua hai tháng khổ tu ngươi phong lôi quyền kinh nghiệm bốn mươi lôi nguyên bất diệt chân pháp độ kiếp tháng thứ ba thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm ngươi cảm giác được mình mạnh lên Trước mắt độ thuần vì tinh diệu, chủ động ban thưởng mời lựa chọn bằng vào chính ta vất vả tu luyện lại thêm thiên kiếp ba ba cho một điểm ban thưởng ta phong lôi q u y ề n quả nhân i tiến rất xa ngụy bất quyền tự rêu cười một tiếng chứ phong lôi quyển bên ngoài trường tâm lôi cùng ngũ long công sớm đất phá vỡ mà vào hóa cảnh mà tiến vào h ó a cảnh về sau liền không lại biểu hiện cụ thể kinh nghiệm sổ tự ngụy bất quyện đoán chừng muốn từ h ó a cảnh đột phá đến áo nghĩa giai đoạn không chỉ cần phải kinh nghiệm càng nhiều đầu nhập còn có thể cần tài liệu khác hoặc là cơ hội dù vậy h ó a cảnh cấp thuật pháp kỳ thật đã rất đủ nó có thể phát huy ra tương đương với tự thân cảnh giới ba sáu lần chiến lược chờ đợi phong lôi quyền tiến vào h ó a cảnh ngụy bất quyện tự giác tại luyện khí kỳ cũng có thể đi ngang về phần chủ động ban thưởng gần đây tu hành không ít thuật pháp ngụy bất quyện quyết định thay đổi khẩu vị ngươi lựa chọn pháp khí ngươi thu hoạch được cất rượu hồ lô luyện khí kim đan cất rượu hồ lô công năm n g hai o n chữ lô vật cách sáu cất rượu hồ lô vào tay về sau hắn nhanh chóng đem hắn nhét vào mới bóp linh khí bình bên trong mỗi ngày t i ế p đại ca không có phản ứng hắn liền bông lỏng một hơi cái này cất rượu hồ lô hắn còn rất thích trừ cất rượu công năng có thể giải bồn u bên ngoài ngụy bất quyện càng xem trọng là nó chữ vật công năng linh khí bình tuy nhiên có thể tránh thoát thiên kiếp thu nạp đồ vật nhưng vấn đề ở châu nuôi cái cái bình chỉ có thể thu nạp một sự vật cái này rất là không t i ệ n lấy ngụy bất quyện hiện nay pháp lực hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời duy trì ba con linh khí bình tồn tại mặt khác hai con phân biệt đổ đầy cựu tiêu hỏa lôi cùng dung hư hỏa lôi còn lại cái này vô luận dùng để chở cái gì đều lộ ra giật gấu và vai hiện tại tốt hắn đem cất rượu n u t hồ lô tại sau cùng một con linh khí bình bên trong còn lại tất cả sự vật đều bị hắn nhét vào hồ lô chữ vật ô vông cất rượu hồ lô chữ vật cách xa so với nạ sáu cái ô vương đều là bên cạnh d à i sáu thước lập phương không gian đầy đủ tác hạ n g u y bất quyện toàn thân gia sản còn dư xài đáng tiếc những n à y người trong ma giáo chết quá nhanh chỉ có thể miễn cưỡng vơ vét ra một ít linh thạch trước đó n g u y bất quyện còn ôm may mắn tâm lý lần lượt thanh tra s á t chết cháy trên thân phải trăng có có thể ngạnh kháng thiên kiếp k ỳ vật kết quả làm hắn thất vọng cho dù là công dương liễn hàng ngũ trên người pháp bảo đan dược kinh thư cũng toàn bộ bị hủy chỉ có cực thiểu số tính chất kiên cố linh thạch lưu giữ lại dù là lưu lại chút tiểu thuyết thoại bản cũng tốt ngụy bất quyện thật sâu thở dài đúng lúc này trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một con tạo hình phong cách cổ xưa cái bình thân bình bên trên n đất sũng phảng phất mới từ trong nước vớt ra trong bình nhét mai giấy viết thư mở ra xem ngươi là lạc tiên châu người tu hành sao ngươi đọc cô xạ sơn nhân giấy viết thư là phủ định hướng về phục i chú mỗi ngày lần đầu hồi phục miễn phí về sau theo mỗi m ộ ư ơ i lần một mai hạ phẩm linh thạch thu phí người này thật sự là lại móc lại tẻ nhạt ngụy bất quyện có chút im lặng từ khi lần thứ nhất hồi phục về sau cái này cô xạ sơn nhân liền thường xuyên cho hắn phát tin tức gần nhất càng là mỗi ngày tất phát nhưng đối thoại tiến triển thực tế quá chậm bởi vì song phương đều chỉ chịu dùng mỗi ngày miễn phí số lần đến nói chuyện phiếm cho nên hai người một ngày chỉ có thể vừa đi vừa về một câu ba tháng xuống tới hai người còn dừng lại đang thử thăm dò đối phương đại khái thân phận phương diện vâng người đây lấy thẳng bình sơn nhân danh h ả o hồi phục hoàn tất ngụy bất quyện ngáp một cái hắn còn không có hiểu rõ làm sao trên vân cấp thiên khê tung ra ngẫu nhiên lưu thương b ì n h bởi vậy trừ cô xạ sơn nhân tên này dân mạng bên ngoài hắn cũng không có cái khác nói chuyện phiếm đối tượng ngụy bất quyện đối với ngoại giới tin tức kỳ thật vẫn là rất cảm thấy hứng thú cũng nguyên nhân chính là như thế hắn không có kéo đen cô xạ sơn nhân đáng tiếp kế tiếp hồi phục muốn chờ ngày mai ngụy bất quyện dối người một cái xem xét khu vực lời đồn đại phát hiện chứ yêu ma xuất thế chủ đề tại tam sơn quận càng ngày càng nghiêm trọng bên ngoài trong tu chân giới cũng không đại sự phát sinh hay là thái bình thì tốt hơn tâm hắn đủ hài lòng ăn vào một viên tích c ố c đan một lần nữa nhập định lần này hắn nghĩ rõ ràng tu hành cái gì thuật pháp có lẽ thiên phú của mình căn bản cũng không tại thuật pháp trên tu hành mà ở chỗ đại đạo bản thân lần này hắn vận hành là lôi nguyên bất diện chân pháp tổng cương khẩu quyết nguy bất quyện m u ố n chính nhi bắt kinh luyện khí tăng cao tu vi lại qua hai tháng còn tại tìm kiếm luyện khí cảm giác ngụy bất quyện đột nhiên trong lòng báo động hắn rời khỏi nhập định mở ra vọng khí thuật ngươi chú ý người tu hành có dị thường động tĩnh công dương thí huyền xương ma giáo vịnh châu phân đà đ ạ chủ tu thành thần thông đệ cựu ma đầu sắp đến xuất quan lý anh hoa hoa thanh tông đệ nhất chân truyền giải khai t ử tu kiếm phong ấn tới tánh mạng giao tu thủy lũ tưng dùng đặt thanh kiếm tu bên trong khâu trọng yếu nhất nhân kiếm hợp nhất lý anh hoa thay mặt hoa thanh tông hướng huyền xương ma giáo hạ c h i thư huyền xương ma giáo làm xăng làm bậy tán tận lương tâm người người có thể t r u diện mùng bảy tháng tám lục phong sơn đ ấ u kiếm thiên sát tinh xuất thế ngụy bất quyện vô ý thức trong lòng x i ế t chặt chật hắn lại có chút mơ hồ không có tìm ta tính sổ sách mà chính là hướng huyền sương ma giáo hạ chiến thư nàng không biết trung đại xoáy là chết tại thiên kiếp hạ ngụy bất quyện rơi vào trầm tư chẳng lẽ là khâu kim vũ chết lừa dối hoa thanh tông người hẳn là không đơn giản như vậy khoảng thời gian này ngụy bất quyện cũng phát giác được có người dùng cùng loại khâu kim vũ thần thông nhìn trộm kiếp vân bên trong tình huống đáng tiết hiện tại thiên kiếp càng phát ra hung tản phạm vi cũng lớn hơn sau cùng người kia không công mà lui hoa thanh tông người hẳn là biết chút ít nội tình chỉ bất quá đám bọn hắn s á c thực cầm thiên kiếp không có cách cũng chỉ có thể đem cựu hận mục tiêu thuận thế chuyển rời đến huyền s ư ơ n g ma giáo trên thân khả năng này cực lớn thiên sát tinh xuất thế tất có sát kiếp lên cái này sát kiếp cũng không thể tự dưng hướng người bình thường hạ xuống như vậy tự nhiên chỉ có thể từ tội ác trồng chất nghiệp lực siêu còn người trong ma giáo đến tiếp nhận đáng tiếc huyền s ư ơ n g ma giáo lục phong sơn phân đà đã bị ngụy bất quyện móc sạch lần này lâu kiếm hoa thanh tông cùng lý anh hoa nhất định là dốc sức công giá tràng về phần công dương thí xuất quan một cái người cô đơn mà thôi ngụy bất quyện không quan tâm lại nói chư á i n à vị sư thuốc sư bá chiến thư đã phát đến vịnh châu cùng liền nhau thanh châu hán châu các đại tô môn huyền sương ma giáo vịnh châu phân đà cảng là ta cùng đi anh hoa sư ngội tự mình đưa đến ngọc long sơn thinh anh điện một gánh vác hộ kiếm tướng mạo đường đường người trẻ tuổi chính chậm rãi mà nói nói xong ở đây trưởng đối đều lộ ra vẻ tán thành trường môn tiên dương tử dù mặt có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười càng thêm rực rỡ các ngươi làm được rất tốt thiềm theo ngươi quan sát lục phong sơn tình huống như thế nào đặng t h i ề m thong giông cười nói thí dụ như thu sau chi ve từ ký đến vậy ta cùng anh hoa sư mội đến thời điểm lục phong sơn không gây một người dám ra đầy tiếp c h i ế n sách ta nhìn trong sơn cốc khói đen chậm chậm lại có phấn sắc mỹ nhân như ẩn như hiện liền biết ma giáo đại trận hộ sơn đã mở ra lúc ấy anh hoa sư mội dùng một đạo kiếm khí đem chiến thư lính tại cốc khẩu trên tấm bia đá Qua r ấ trên lâu, mới đến công dương thí đ i ệ n phủ mọi người cười to lên bầu không khí dần dần lạc quan hoa thanh tông tất cả mọi người cảm thấy lần này đấu kiếm ma giáo tất mất nay đặng tiềm càng là ngẩng đầu đỡ ngực phảng phất đi đến nhân sinh định phong chỉ có tuyên dương tử trên mặt lo lắng âm thầm đợi mọi người an tĩnh lại sau hắn mở miệng nói nói như vậy trừ công dương thi truyền thanh bên ngoài ngươi không thấy bất luận cái gì một người trong ma giáo không có đặng tiềm cười nói có lẽ là bị anh hoa sư hội sát khí hủ đến những người còn lại lại là một trận mừng rỡ có thể hoa thanh trong tông cuối cùng cũng có lão luyện thành t h u c người nhưng nghe cựu sư huynh trầm tư nói sự tình như khác thường tất có yêu lần này đầu kiếm chỉ sợ có trá thiên dương tử khẽ b ư ớ c c ằ m những ngày qua chúng ta cùng ma giáo tiếp xúc cơ hồ là số không ngẫu nhiên nhìn trộm cũng chưa thấy bọn họ bọc dáng cái này cùng công dương t h í tác phong s á t thực không hợp mùng bảy đầu kiếm không thể chủ quan chứ ước định xem lễ t r ợ quên người bên ngoài ta chuẩn bị lại mời ba vị kim đan tán tiên áp trận như thế mới có thể vạn vô nhất thất mọi người nghe vậy nao nhào gật đầu trưởng môn cao kiến nam n g ư ơ i chú ý người tu hành có dị thường độc t ĩ n h thu yêu ma xuất thế cùng lục phong sơn đấu kiếm ảnh hưởng a nguyên sắp đến đi xa l à s á t quốc Ừm. ngụy bất quyện lần nữa mở mắt c h ư n g mười hai mười hai du phương đạo sĩ cầu truy đọc đề cử thanh nai sơn âm một con sông lớn nhẹ nhàng chạy qua bên kia bờ sông là một tòa khăn núi tên núi bạch lộc bạch lộc sơn đỉnh núi địa thế bằng p h ẳ n g nhìn một cái không s ó t gì chợ c ó đội quang đi qua đ ỉ n h c h ạ lúc một đầu bình ổn lơ l ư n g thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi trên thuyền nhỏ xuất hiện ba bóng người sư phụ sư phụ thực sự có người mỗi ngày độ kiếp nha a nguyên mãi thanh mãi khí nói huyền trinh tử mặt mo đỏ hửng thất sách thất sách không nghĩ tới thật bị ngươi cái này hài đồng một câu thành trâm nhìn qua phương xa trời ưu ám thanh n g a i núi a nguyên nghi hoặc đất hỏi vị kia đại ca ca thật sự là yêu ma sao huyền trinh tử đồng dạng ánh mắt nghi hoặc ta nhìn không giống lợi hại hơn nữa yêu ma đụng vào thiên kiếp như vậy đã sớm cái sắc không hồn những ngày qua lao đạo hồi ức cùng thiếu niên kia tiếp xúc từng ly từng tí luôn cảm thấy người này không tầm thường rất nhiều nơi đều lộ ra thần dị chỗ ta nhìn hắn không phải yêu ma xuất thế mà chính là thượng giới đại năng truyền thế chỉ là tu hành công pháp có chút đặc thù lúc này mới liên tục không ngừng đất thu nhận lối tiếp a nguyên t r ừ n g lớn hai mắt hoa ở nghe được chỗ này nay dựa vào thuyền nhỏ lan can một tay phủ yêu bụng dưới rõ ràng hở ra nữ tử nhịn không được chen miệng nói nói nửa ngày còn không phải đến đi xa tha hương huyền trinh tử hò khan hai tiếng dưới mắt yêu ma mà nói lưu truyền rất rộng nay k i ế p vân lại là từ thanh nhai trên núi phát nguyên ta rất khó không đếm xỉa đến ngọc long quốc triệu đình ám lưu、Hùng、dũng có người thật giống như biết a nguyên thân thế đang âm thầm tìm kiếm họ tham ta lo lắng bọn họ sẽ bất lợi cho a nguyên đúng lúc gặp lục phong sơn nấu kiếm sắp đến chính ma hai đạo miễn không đồng nhất phiên c h ầ m riết đến lúc đó ngọc l o n g quốc bên trong g i ó o dục mây v ẩ n vịnh châu phương này tịnh thổ chỉ sợ cũng khó mà duy trì chúng ta đây là không đi không được ca ai ta là không quan trọng dù sao thanh phong quán một lát là không cầm về được chỉ là liên lụy ngươi tĩnh vân a m là ngươi khổ tâm kinh doanh nhiều năm sản nghiệp bây giờ hoàn toàn tán đi ta cái này nữ tử m ắ t phượng t c h ă g dã bây giờ biết liên lụy ta lúc trước mỗi ngày ta túc tính vân a m để ta mang thai thời điểm làm gì đi huyền trinh tử rất là quất bách a nguyên còn nhỏ nữ tử mạnh mẽ cười nói ngươi lao đạo này càng già càng xấu hổ không phải ta một cái phụ đạo nhân ra đều không để ý cũng đừng nói những cái kia xin lỗi ta bây giờ ngươi đã thay đổi triệt đề không còn chê hoa g ẹ o nguyện ta lý tính vân liền theo ngươi thì thế nào gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó ngươi đi đâu ta đi đâu ta tất nhiên là rất cao hứng nói chuyện gì liên lụy được rồi hôm nay c ô ý đi ngang qua t h à n h ngai núi chính là để ngươi nhìn nhiều lần này đi la sắc quốc không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở lại đâu lao đạo nghe vậy không khỏi thương cảm hắn lẳng nhìn ra xa một hồi phất phất tay đang chuẩn bị rời đi đ ộ n nhiên thanh ai trên núi bay tới hai đạo k h quang phân biệt rơi vào huyền trinh tử cùng a nguyên trong tay ngay sau đó một cái ôn hỏa nhưng không mất trang nghiêm thanh âm tại bọn họ vang lên bên hai mượn đ ắ c bảo điệu tu hành tám trăm năm tám trăm năm về sau hoàn bích h o à n trả ba người cực kỳ kinh ngạc huyền trinh tử càng là kích động nói đại năng c h u y ể n thế ta nói đi tu hành tám trăm năm nhất định là đại năng c h u y ể n thế chúng ta cùng đại năng nhắc lên n h â n quả đưa lên thanh phong quán thì thế nào cái này sống không l ỗ năm người hướng hảo hữu huyền trinh tử đưa tặng trăm năm nhân sơ m ộ t huyền trinh tử độ thiện cảm ba mươi người hướng hảo hữu a nguyên đưa tặng linh khí bình một cựu tiêu hỏa lôi a nguyên độ thiện cảm mười lăm trong lương đ ỉ n h ngụy bất quyện đưa mắt nhìn thuyền nhỏ đi xa đông dưng chiếm người ta đạo quan trong lòng của hắn ít nhiều có chút băn khoăn làm một luyện khí tam tầng người tu hành trong tay hắn có thể sử dụng đồ vật không nhiều khâu kim vũ lễ vật bị hắn mượn hoa hiến phật đưa cho huyền trinh tử coi như là tám trăm năm tiền thuê ngụy bất quyện mang tới thiên kiếp tiêu hao hết t nguyên một lần biến nguy thành an cái này chưa cựu tiêu hỏ thiên sát tinh xuất thế giống a nguyên loại này người có đại khí vận cũng muốn tránh né mũi nhọn rời đi ngọc long quốc là lựa chọn chính xác nhất ngụy bất quyện minh bạch s á t kiếp lên lúc phương thiên địa này khí vận nhất định là càng nhiều đất chút xuống trên người lý anh hoa cùng là người có đại khí vận a nguyên vẫn cần phát d ụ c trưởng thành thời gian huyền trinh tử sẽ làm ra viễn phó la sát quốc quyết định cũng là trong minh minh số trời suy tư một lát ngụy bất quyện cảm thấy mình đối khí vận cùng mệnh cách có càng sâu lý giải thuật tay mở ra vọng khí thuật khu vực đại sự kiện ngọc long quốc lục phong sơn đầu kiếm mới khu vực lời đồn đại tấm trên phố truyền ôn hoa thanh tông cao đ ổ khâu kim vũ chết bởi huyền s ư ơ n g ma giáo mọi người đọc thủ hoặc thành nghiện nhân lục phong sơn đấu kiếm nguyên nhân gây ra lý đại phúc tam sơn phường thị chi chủ tử tu kiếm từ sinh ra đến nay vong hồn trăm vạn một khi xuất thế tất có gió tanh m ư a máu lý đại phúc tháng này mười lăm vì tam sơn phường thị sau cùng khai phóng này sau đó bản phường thị đem đóng cửa từ chối t i ế p khách một lần nữa khai phóng thời gian khác đợi thông chi đặc t i ể m hoa thanh tông cao đ ổ ta anh hoa sư m ộ i kiếm đạo đại thành cùng giai vô địch chính là tu sĩ kim đan cũng sợ hãi nàng ba phần ma giáo tử lần này hai kiếp khó thoát giác tâm đấu kiếm xem lễ người phật môn cao đồ sát kiếp không thể khé mở động một tí hoan hồn khắp nơi nhìn chư vị bảo trì khắc chế ngụy bất quyện thấy say sương n g o n lành lại rất nhanh suy nghĩ ra điểm hương vị đến trên phố truyền n g ô n đại khái cũng là liên quan tới đại sự kiện tại khu vực bên trong trong đám người lưu truyền rộng nhất một loại thuyết pháp mà những n à y có danh tiếng người có thể là tại trước mặt mọi người bị rất nhiều người nghe được lại rộng vì nghị luận ngôn từ cái này lý đại phúc ngược lại là hội minh chết giữ mình đặc tìm là ai phách lối như vậy chính lý anh hoa đều không có nhảy ra nói cùng giai vô địch Còn có cái này ra t â một huyền thời không thánh tu luyện đâu quái. sương người ma công ngươi giáo gặp ma ma điểm lầm bầm, ở đâu ra thánh mô m dọa ra bức bức ở phen l ư ớ t bình luận ngụy bất quyện vẫn chưa thỏa mãn đúng lúc này lại có tin tức mới hiện lên kiểm chắc đến có đại sự kiện sắp đến bộ phát phải trang đình chỉ lôi nguyên bất diệt chân pháp tu luyện mời lựa chọn một đình chỉ độ kiếp tham dự đại sự kiện ban thưởng hạ phẩm linh thạch ba trăm hai hai tiếp tục độ kiếp không nhúng tay vào đại sự kiện ban thưởng nhân mạch một g i chú đình chỉ độ kiếp cũng sẽ không ảnh hưởng đã lấy được độ kiếp thành quả mà tại đại sự kiện kết thúc sau ngươi có thể tùy thời lại bắt đầu lại từ đầu độ kiếp chỉ là không cách nào thay đổi độ kiếp địa điểm lại không đủ mười năm khi độ kiếp ở giữa sẽ bị thiết lập lại còn có thể đình chỉ độ kiếp ra ngoài sóng ngụy bất quyện hai mắt tỏa sáng chợt hắn hung hăng lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng sóng cái gì sóng luyện k h í tam tầng ra ngoài t ặ n g đầu người sao lại nói không đủ mười năm khi độ kiếp ở giữa sẽ bị thiết lập lại rơi ta cái này hơn năm tháng lao chẳng phải là bạch ngồi hắn không có bị hư giả tự do chỗ r ụ hoặc hắn biết chỉ có cường đại mới có chân chính tự do mà trước đó hắn tình nguyện ngồi tù mục sương ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện người của ngươi mạch một ngươi thu hoạch được vân cấp thiên khê tâm nguyện bình một nội dung ta bản du phương đạo sĩ lập trí đi khắp bát hoang không biết làm sao trời cao đường xa v o n g vo sớm đã hao hết sạch đặc biệt tìm chi kỷ một vị giúp đỡ một chút lộ phí cho ta linh thạch ba vạn còn bạn tiên địa một phương phải t r ă n g hướng hảo hữu du phương đạo sĩ thanh toán hạ phẩm linh thạch ba và mai chỗ nào đến điện tín lửa gạt ta vẫn là tần thủy hoàng đâu ngụy bất quyện hứ một câu lại nói hắn cũng không có nhiều như vậy linh thạch ra ta. hiện tay lựa chọn cự tuyển ngụy bất quyện nhanh chóng nhập định năm mùng bảy tháng tám sáng sớm lục phong sơn đầu người toàn động thu hoa thanh tông mời ngọc long quốc cảnh nội đại lượng tu chân đều để xem lễ người thân phận đến chỗ này trên núi dưới núi tự có hoa thanh tông các đệ tử vội vàng tiếp khách nhưng mà làm nơi đây chân chính chủ nhân huyền s ư ơ n g ma giáo lại là không gặp một vết chân người ảnh nơi sơn q u ố c hộ thân đại trận cửa vào khóa cực kỳ chặt chẽ ngay cả một tia ma khi đều chưa từng tiết ra cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý m u ố n lúc đến giữa chưa đến chiến thư bên trên đấu kiếm thời gian vẫn không gặp ma giáo nhân viên b ó n dáng không khí hiện trường càng phát ra của k á i chương m ư ơ i ba m ư ơ i ba ta lần này lại rất hay lục phong s ơ n e o vọng tùng đài xem lễ người nhiều tụ tập ở đây mắt thấy ngày hôm đó thượng trung thiên hoa thanh tông bên này trận địa sẵn sàng huyền s ư ơ n g ma giáo lại một người chưa ra mọi người b í mật nghị luận ở mỹ ma giáo lại nhát gan như vậy thiên sát tinh tên tuổi thật như vậy dùng tốt ta còn không có gặp qua tử tu kiếm ra khỏi vào đâu nói đến đã có non nửa năm không gặp huyền s ư ơ n g ma giáo giáo chúng hoạt động bóng dáng công dương t h í chẳng lẽ tại nẹn cái gì đại âm mưu buổi trưa một khắc đến tuyên dương tử thụ ý đặng thiềm ngự kiếm mà ra hàn cấp tốc tiếp cận cốc khẩu lớn tiếng kêu chiến nhưng thủy trung không người h n g đối cả tòa lục phong sơn trên dưới đều lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị đến loại thời điểm này liền ngay cả xưa nay khinh cùng đặng tiềm đều thu hồi tiêu căng tính tình cựu sư ba nói có chút đạo lý ma giáo tặc tử từ trước đến nay một bộ ý nghĩ xấu đóng cửa không ra tất có mở ám đặng t i ề m sách gấp tiếng lòng trong miệng vẫn giận dữ mắng mỏ người trong ma giáo đủ loại ti tiện hành vi nhưng k i ế m quang lưu chuyển lại càng phát ra cẩn thận lại qua một k h ắ c đồng hồ vẫn không gặp địch nhân bóng dáng đặng tiềm càng thêm cẩn thận hắn văng kéo xa cùng ma giáo sơn môn khoảng cách bên cạnh khiêu chiến bên cạnh quan sát trưởng môn sư ba ánh mắt đến. nhưng đấy lòng nghi hoặc lại không thể so đặng tiềm đến thiếu mọi người đều biết công dương thi tính t ì n h n g a n g ngược tốt nhất mặt mũi bây giờ hoa thanh tông đều đến cửa nhà đến chặn lấy môn mắng cái thằng này vậy mà không phản ứng chút nào cái này đã không thể dùng bảo trì bình thản để hình dung khác thường thực tế quá khác thường h u y ê n dương tử h ư u tâm cẩn thận nhưng làm đấu kiếm khởi xưng phương bọn họ không có khả năng bởi vì ma giáo không ứng chiến liền s á m xịt rời đi huống hồ trận chiến này bọn họ chủ tính đã lâu không lên tiếng thì thôi nhất minh nhất định phải kinh người chiến thư đều phát nhân thể tất yếu đem huyền xương ma giáo tại vịnh châu thế lực trảm thảo trừ căn như thế vậy cũng chỉ có thể cước ép tấn công núi tuyên dương tử quyết định nhanh chóng dùng thần n i ệ m thông chi môn nhân đệ sau khi chuẩn bị sẵn sàng hắn nhìn về phía ở một bên yên tĩnh phủ kiếm lý anh hoa đi thôi anh hoa cái sau nghe vậy lộ ra mừng rỡ thuần chân nụ cười trên người nàng khí chất cũng đột nhiên biến đổi từ một dịu dàng an t ĩ n h thiếu nữ lộ sát thành một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm hiu mọi người nao h nhao ngầm đầu n ư ơ n g thần nhìn kỹ bọn họ hôm nay đến xem lễ cũng có bảy tám phần là vì kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong từ tô kiếm trong chốc lát kiếm mang màu tím nhạt xẹt qua bầu trời kiếm quang n u hỏa h u y ệ n c h u y ề n giống một đầu màu tím nhạt dây lụa treo ở chân trời một kiếm đâm ra trong sơn cốc b à n hàng thật lâu khói đen đột nhiên tắn đi từng cỗ hồng phấn khô lâu cũng thét chói thai vang lên mai danh nhật tích to lớn bản g số phòng càng là hầm vang đổ xuống trong lòng mọi người kinh hãi cái này tử tu kiếm lại uy manh như vậy lý anh hoa tuy nhiên trúc cơ hậu kỳ tu vi chỉ một kiếm liền phá vỡ huyền sương m a giáo sơn môn d u n g không được bọn họ suy nghĩ nhiều nơi miệng hang thủy quang lăn t ă n khí lãng tầng tầng đầy ra lộ ra bên trong cảnh tượng nhưng thấy san sát nối tiếp nhau giang thú sơn c h ạ y ở giữa trống r i ố n g không gây một đệ tử thân ảnh chỉ có mấy đầu đói chết yêu thú tại ngao ngao gọi hiu thử tu kiếm huýt dài một tiếng lý anh hoa vượt lên trước xông vào còn lại môn nhân vội vàng đuổi theo đến đây xem lễ cũng nhao nhao tham trưởng cổ muốn tìm tòi hư thực nhưng mà sau nửa cách giờ bọn họ lại thu được tin tức như vậy cái gì bởi vì em ngại hoa thanh tông cùng tử tu kiếm tên tuổi huyền sương ma giáo đà chủ công dương thí thu hết tài sản lại mang theo giáo chúng tập thể vứt bỏ núi mà chạy nam ngọc long sơn bên ngoài một khách không mời mà đến lạng yên hiện thân người này mặt mũi tràn đầy che lấp ánh mắt tàn nhẫn chính là bị người cho rằng sách thùng chạy trốn ma giáo đà chủ công dương thí công dương thí giờ phút này cực độ nổi nóng h ò a thanh tông k i n h người quá đáng hắn cắn chặt hàm răng phần môi thấy máu hắn gáy mắt dần dần hiện ra hồi ức c h i sắc ba ngày trước công dương thí vừa tu thành một môn tự dưỡng ma đầu thần thông lòng tràn đầy vui vẻ xuất quan lại phát hiện trong phần đà đúng là giống tuyết hắn lúc ấy cũng là trong lòng một lộp bộ quả nhiên đợi hắn đến huyền âm trong động xem xét trong giáo có danh tiếng người trường sinh đèn toàn bộ dập tắt bởi vì thời gian qua quá lâu hắn không có cách nào phân biệt ra được những người này là chết ở đâu vì sao mà chết nhưng công dương thí rất rõ ràng toàn bộ v ị n h châu có năng lực cũng có ý nguyện tiêu d i ệ t huyền s ư ơ n g giáo trung thế lực cũng chỉ có hoa thanh tông mà lại hoa thanh tông nhất định không phải chính diện đấu kiếm chiến thắng bọn họ nhất định là dùng cực kỳ thủ đoạn h è n h ạ không phải vậy công dương liễn bọn người không đến mức một điểm tín hiệu cũng không kịp phát ra vừa nghĩ tới công dương liễn công dương thí liền càng thêm tức giận nhưng lúc đó hắn nhịn xuống mình bây giờ thế đơn lực ô chính diện đối cứng hoa thanh tông đâu chỉ vu phi nga dập lửa Coi như như thế xám xịt rời đi vịnh châu hắn cũng không cam chịu tâm hướng tổng đà xin giúp đỡ cố nhiên có thể được đến tri viện nhưng mình trong giáo sợ rằng cũng phải biến thành trò cười hắn nhất định phải làm chút gì l i ệ n tại công dương t h í trầm tư suy nghĩ lúc lục phong sơn bên ngoài lại đến hai cái hạ chiến thư chính là lý anh hoa cùng đ ặ n g t i ề m lần này có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu công dương t h í biết sau đó công dương thí càng nghĩ càng giận đám người này đều nhanh đem vịnh châu phân đà diệt cả nhà lại vẫn muốn giả mô hình làm dạng dưới mặt đất chiến thư đâu kiếm một đám người đấu ta một cái người cô đơn sao cái gọi là chính đạo quả nhiên r ồ i trá cùng cực công dương thí tức đến phát r u n dẹt r u n đúng lúc này một cái gan to bằng trời kế hoạch trả thù ở trong đầu hắn sinh ra tuyên dương tử người mất ta cốt n ụ c d i ệ t ta cả nhà ta cũng muốn để nguyên đ ế m thử sơn môn bị phá tư vị công dương thí cười lạnh thành tiếng lại nghe một cái khác cầm trầm thanh â m ghé vào lỗ t a i hắn giật dây là cực kỳ cực công h dương thí vừa mới tiểu thành có thể khiến ma đầu kia ký sinh trên người mình lấy người sống tinh huyết tự dưỡng là đủ chiến đấu thời điểm công dương thí có thể thuyên chuyển đệ cửu ma đầu sức mạnh to lớn nhục thân cường độ so cùng cấp bậc thể tu đều muốn dữ dội càng có thể thi triển xuất quỷ nhập thần tiên ma đột pháp có thể nói là chiến đấu lực phá trần cũng chính là có cái này để cựu ma đầu mang theo công dương thí mới dám một thân một mình tập kích hoa thanh tông trụ sở nhưng mà cái này thần thông cũng có khuyết điểm kẻ này ngấp n g h p h ạ m nhân nhục thân mặc dù biết trở ngại thần thông nghe lệnh của công dương thí nhưng trên thực tế hắn hận không thể công dương thí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cho nên ma đầu kia thường xuyên xảy ra nói mê hoặc căn cứ công dương thí gần đây tổng kết kinh nghiệm kẻ này nói lời nhất định muốn phản lấy nghe ma đầu giật dây ta cướp trắng trận giết chóc cử động lần này dù phù hợp ta b ả n tâm nhưng quá mức ham chiến các loại tuyên dương t ử bọn người chi viện trở về ta liền muốn ham sâu đầm lầy lần này đâu kiếm bọn họ chỉ cần nhằm vào một mình ta bởi vậy khẳng định chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn chuyên môn khắc chế ta ta không thể cùng bọn họ đụng tới nhất định phải tốc chiến tốc thắng công dương thi tư duy nhanh nhẹn nháy mắt liền định kế sách hay sau một khắc hắn mời đệ c ử u ma đầu thân trên lấy thiên ma đ ộ n pháp cưỡng ép xâm nhập ngọc long sơn đại trận hắn vung tay lên vô số mặt trắng xương cờ như trận kỳ cắm rệ rơi xuống đất Ngay sau đó, trận trận yêu phong liền bọc lấy gạo thét thảm thiết âm thanh t ừ bát phương mà đến huyền âm bạch cốt đại trận thoáng chốc bạch cốt sinh yêu quỷ hiện s á t khí khắp nơi hoa thanh bên ngoài tông môn đệ tử trụ sở nhất thời bị vô tận khói đen cùng quỷ vụ bao phủ có không ít pháp lực thấp lưu thủ đệ tử tại chỗ chết đi công dương t h í giữ tợn cười một tiếng còn chưa đủ hà nội đ quang biến đổi hướng một chỗ khác nhiều người địa phương bổ nhỏ qua nơi này cư trú không ít phạm nhân phần lớn đều là hoa thanh tông môn nhân đệ tử gia quyến công dương thi kim đàn kỳ xuất thủ nào chỉ là hổ vào bề dê chỉ mười cái hô hấp trên quảng trường liền nhiều hơn trăm cỗ mặt không có chút máu thi thể trong môn đã có người ý thức được ma đầu đột kích đang tổ chức phòng ngự đánh trả công dương t h í không có cam lòng hắn còn nghĩ hướng tàng kinh lâu phương hướng đi một chuyến có thể trận trong lòng hắn báo động phát sinh thấy tốt thì lấy công dương t h í xưa nay quả quyết hắn đưa tay bắn ra trên trăm đạo nhét vào vật dơ bẩn huyền âm t h ủ y lôi sau đó hóa thành lưu quan g cấp tốc đào tẩu vừa thoát ly ngọc long sơn đại trận công dương thi liền phát giác được phía sau một đạo lăng lệ kiếm quan đánh tới hắn nhìn lại người đến đúng là một bức chân dung yêu ma nhận lấy cái chết t r â n dung bên trong người mặt mũi hiền lành một thân đạo bào phiêu nhiên như tiên sau một khắc người kia đi ra họa tới lấy chỉ làm kiếm thẳng tắp đâm về công dương thí công dương thí đội quang một kích lại không thể né tránh trong chốc lát bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức kiếm quang từ hắn xương bả vai ra xuyên qua vết thương kiếm khí tán loạn đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn công dương thí vừa sợ vừa giận hắn phát hiện còn có càng nhiều giống nhau như lúc chân dung đang từ tảng kinh lâu phương hướng bay tới hoa thanh tông nội tình coi là thật thâm bất khả chắc công dương thí không biết người trong bức họa nhưng cũng biết đây là hóa thần tu sĩ lưu lại pháp bảo mỗi một cái người trong bức họa đều có được nguyên anh sơ kỳ tu vi hắn căn bản không phải đối thủ công dương t h í một phát h u n g á c thiên ma đ ộ t pháp toàn lực kích phát hắn trái đột phải vọt sửng sốt từ vô số trong bức họa giết ra một đường màu đến tt tê. một máy mắt hắn chạy ra mấy chục dặm nhưng mà quay đầu nhìn lại những cái kia bức tranh còn tại đuổi đánh tới cùng công dương t h í rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục lấy tự thân tinh huyết tự dưỡng m a đầu sau đó điên cuồng bỏ chạy hắn vốn cho rằng những bức họa này quyền tiếp tục thời gian sẽ không quá dài ai biết trốn gần đường này những người trong bức họa kia từng cái thần thái sáng láng căn bản không có suy yếu tiêu tán y tứ công dương thí lại là tức giận lại là bất khuất trên người kiếm thương đã từng bước mở rộng hắn nhất định phải tìm một chỗ điều tức c h â n áp có thể truy binh không cho phép hắn chỉ có thể nhịn đau chạy trốn mặt trời lặn thời gian ngay tại công dương thí sắp chống đỡ không nổi lúc nơi xa chợ xuất hiện một tòa bao p h ủ tại mây đen bên trong núi không chờ hắn suy tư quyết định biện pháp g h vào hắn đầu vai đệ cựu ma đầu đột nhiên nghiêm nghị cảnh cáo tuyệt đối không thể tới gần công dương thí cười một tiếng g i i người ma đầu kia hốt ta nhiều như vậy tinh huyết không gặp tác dụng còn nghĩ lừa gạt ta xem ra núi này chính là ta cứu mạng cơ hội nói hắn cũng mặc kệ ma đầu kia như thế nào kêu g ê n thiên ma đ ộ n p h á p tốc độ cao nhất kích phát vài dăm đất trước mắt bay qua chờ một chút đợi công dương t h í phát giác được không thích hợp lúc đã hãm không được xe vê anh d u n g hư hỏa lôi y mắng rơi xuống công dương t h í cùng ma đầu kia cùng nhau hóa thành cho bụi sau lưng hắn này vô số âm hồn bất tán người trong bức họa dừng lại bọn họ trông về phía xa thanh ngai núi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì người giết chết huyền sương ma giáo vịnh châu đà chủ công dương thi hắn thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát ngươi thu hoạch được hóa thần kỳ tu sĩ long mi chân nhân chú ý ngụy bất quyện ngáp một cái chờ một chút ta lần này lại dễ hay chương mười bốn mười bốn luận bản của ma ngươi triệt để tiêu diệt huyền s ư ơ n g ma giáo vịnh châu phân đà ngươi thu hoạch được thành tựu mới đổ diệt cả nhà đổ diệt cả nhà mới chạm thảo trừ căn là tiêu hùng vậy ngươi thu hoạch được ban thưởng dung mạo một lại thêm dung mạo tiêu hùng tất nhiên anh tuấn đúng không ngụy bất quyện có chút không cam lòng đứng dậy tại bị quấy dày trước đó hắn cách bắt được vậy tu luyện khí cảm chỉ kém lâm môn một chân chỉ có thể nói tu hành thật rất không dễ dàng tại không ai dẫn đạo tình hồ dưới ngụy bất quyện dựa vào tự thân nỗ lực quả thực là hoa mấy tháng thời gian mới đi đến một bước này nhưng mà mắt thấy là phải bước vào trong môn lại bị khách không mời mà đến đánh gãy cái này khiến ngụy bất quyện đối công dương thi ý kiến rất lớn đáng tiếc người đều chết hắn cũng không tốt đi tiến thi miễn cưỡng đứng dậy đi nhìn ra xa liếc một chút sau một khắc ngụy bất quyện hai mắt tỏa sáng hắn nhanh chóng đi vào bây giờ đã cùng bãi tha m quy mô tương đường sơn khẩu chỗ tại công dương thi sát chết cháy phụ cận hắn lại tìm tới một con hoàn hảo không chút tổn hại ra dê túi có thể ngăn cản dung hư hỏa lôi tổn thương cái này nhất định không phải phản vật vọng kỹ thuật quét qua ngươi thu hoạch được pháp bảo hôn huyết túi nguyên anh tàn t ạ hôn huyết túi hóa thần kỳ tu sĩ thiên thủ l á o tổ lấy một vạn tấm nhân loại ra đầu luyện chế m à thành có thể che đậy thiên cơ có thể nhiếp hồn phép người có thể hư hao pháp bảo có thể dung nạp vật có thể bốn câu năm một thế ra về sau liền có thể làm bẩn pháp bảo tiên kiếm tiến tới ô nhiễm đối phương chân khí trong cơ thể câu năm hai chữ vật cách một trăm đã hư hao công năm ba có thể dùng tại phụ trợ tu hành công pháp ma đạo tăng lên tu hành tốc độ công năm bốn trên đó ghi chép một môn công pháp ma đạo ma thai kinh ngụy bất quyện mướn mày không nghĩ tới cái này nhìn như tú khí r a dề túi lai lịch lại tàn nhẫn như vậy cũng không biết này thiên thủ lão ma là dùng thủ đoạn gì đánh tan hôn huyết túi bên trên sắc khí đừng nói ta không có cảm giác gì liền ngay cả thiên kiếp cũng không có phản ứng hắn mang theo hôn huyết túi sở một hồi thình lình đất rơi ra đến một vài thứ ngay sau đó v ọ k h thuật liền biểu hiện hôn huyết túi chữ vật công năng triệt để hư hao ngươi thu hoạch được linh thạch túi m ư ơ i ngươi thu hoạch được đại mộng cô tùng đồ kỳ vật ngươi thu hoạch được tào phượng tiên cái thứ ba linh thạch vật vô dụng ngụy bất quyện không để ý mở ra một cái linh thạch túi nháy mắt bị bên trong linh thạch số lượng chấn kinh đến hắn vội vàng lần lượt mở ra tất cả linh thạch túi hơi chút kiểm kê phát hiện nơi này t r ừ n g hơn ba mươi vạn mai hạ phẩm linh thạch tu sĩ kim đang có tiền như vậy hay là nói công dương thí là q u â t tiền chạy trốn một phen phát t à i vào tay ngụy bất quyện tâm tình chuyển thành vui sướng cái đồ chơi này tuy nhiên tạm thời không phát huy được tác dụng nhưng ai sẽ ngại nhiều tiền đâu cất kỹ linh thạch ngụy bất quyện nhìn về phía này quyện chăm chú bị kín tập tranh kỳ danh đại mộng cô tùng đ ổ tựa hồ là cái bảo vật nhưng tập tranh trung đoạn có một tờ kim thư làm phong thư này kim thư có chút thần dị ngụy bất quyện phá g i ả i không ra chỉ có thể tạm thời coi như thôi về phần sau cùng c á i hiếm ngụy bất quyện nhìn chăm chú một lát ánh mắt dần dần mê ly nếu như ta nhớ không lầm cái này tào phượng tiên cũng là công dương thí cùng công dương liễn mẫu thân cũng là công dương thí thế tử v õ n g ký thuật biểu hiện tào phượng tiên là người t r ú c cơ nữ tu sĩ nàng bây giờ không tại ngọc long quốc tạm thời sẽ không tới tặng đ ầ người mà trừ tạo phượng tiên bên ngoài cũng là công dương thí tiểu di tào người hương nguyễn anh hậu kỳ nữ chín mươi một tuổi thanh minh ma giáo ẩn thế trường lão tu hành liên loan đảo phượng đại pháp cuộc đời không biết bị che đậy thiên tiên mệnh cách lãnh đạo lục tính tình lạnh lùng cao nạo không cùng tục nhân lui tới dùng mạo năm long bà truyền thế tử phật môn đại năng truyền thế sinh ra có tốc tuệ tiên can nộ tính sáu phúc phận sáu hai kiếp lui tán từ ba hai lục tiếp đều trừ khử trong tu hành đem miễn bị thiên kiếp cùng bình cảnh ảnh hưởng hai t ử một lục là không hơn không kém người có đại khí vận phật môn đại năng chuyển thế ném đến thanh minh ma giáo muôn hạng ngụy bất quyện nhãn châu xoay động muốn nói bên trong không có mở ám hắn là không tin mà thai kiếp lui tán cũng là khiến người hao gước đến chảy nước miếng mệnh cách người trong tu hành cái nào không phải g ặ p đèn có cái đồ chơi này tương đương với một đường tu hành thông suốt cái này quá n g ư ờ thiên mà ngụy bất quyện để ý là cái mạng này cách sẽ hay không ảnh hưởng mình mệnh cách này hẳn là không đến mức bá đạo đến không nhìn người bên ngoài thiên tiếp tình trạng a hắn không xác định đất gãi gãi đầu tiếp tục xem tiếp gần đây kinh lịch linh hoàng giới năm 930 t h á n g năm tào n g u y ệ t hương cùng hoan hỷ thiền sư tiến hành song tu đối với song tu thời gian tào n g u y ệ t hương cảm thấy bất man ý bốn năm 930 t h á n g sáu thượng tuần tào n g u y ệ t hương cùng tuyệt tình đạo nhân tiến hành mấy lần song tu công lực tiến nhanh năm 930 t h á n g sáu hạ tuần tào n g u y ệ t hương hướng tuyệt tình đạo nhân đưa ra song tu mời lọt vào tuyệt tình đạo nhân cự tuyệt năm 930 t h á n g bảy thượng tuần tào n g u y ệ t hương hướng tuyệt tình đạo nhân đưa ra song tu mời lọt vào tuyệt tình đạo nhân cự tuyệt tào nguyễn hương giết chết tuyệt tình đạo nhân năm c h í tháng bảy trung tuần tào n g u y ệ t hương cùng long hoa sơn quân tiến hành song tu công lực tiến nhanh sau đó tào n g u y ệ t hương thu hoạch hổ cốt mấy cây hổ tiên một đầu ra hổ một trường tài liệu khác một số bốn năm 930 t h á n g bảy hạ tuần tào n g u y ệ t hương cùng thử thiên vương tiến hành song tu cái gì song tu của ma nguy bất quyện thấy mí mắt chừng này đây chính là phật môn yêu nữ sao cự tuyệt song tu liền đi chết song tu song bị hút khô hay là một con đường chết đáng thương tuyệt tình đạo nhân cùng long hoa sơn quân nguy bất quyện thật sâu cảm khái ngay cả chuột chuột đều không công tha nữ nhân này thật sự là quá tàn nhẫn hai người này đều là công dương thí sau khi chết mới xuất hiện tại cựu nhân liệt biểu bên trong có thể rõ ràng công dương liễn chết sớm hơn theo lý thuyết công dương liễn cũng là tạo phượng tiên nhi từ a ngụy bất quyện trái lò phải nghĩ cũng không có hiểu rõ các mấu chốt trong đó dứt bỏ cựu nhân không đề cập tới công dương thí khi chết ngụy bất quyện phát giác được một sợi cường đại thần nghiệm từ thanh nhai trên núi lạc qua chỉ là c h ạ m đến kiếp vân lúc liền như thiểm điện thu hồi hắn xem t r ư ờ n g đó chính là long mi chân nhân liên quan tới cái này một vị vọng k ỹ thuật thu tập được tin tức cực ít chỉ biết hắn ước lượng là hoa thanh tông tiền bối cao nhân tu vi khẳng định tại hóa thần kỳ đi lên ngụy bất quyện ngay cả tiên thiên mệnh cách đều nhìn không thấy chớ nói chi là cuộc đời kinh lịch ngược lại là hắn từ công dương thí gần đây kinh lịch bên trong cha được như thế một đầu công dương thí tập kích ngọc l o n g sơn không thành bị long mi chân nhân hóa thân truy sát đến thanh mai núi tâm trí hỗn loạn một với thiên kiếp đây cũng giải thích ngụy bất quyện trong lòng nghi hoặc công dương thí êm đẹp đất đến tặng đầu người làm gì nguyên lai là bị người đuổi giết chỉ là dứt bỏ vì sao đột nhiên tâm trí hỗn loạn không nói bị đuổi giết hết lần này tới lần khác liền chạy đến thanh nhai núi phụ cận đây cũng quá xảo a ngụy bất quyện nhìn qua đầy khắp núi đồi sát chết cháy tâm đạo huyền sương ma giáo thật là một môn người c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề có khả năng hay không là bị người tận lực xua đuổi tới ngụy bất quyện hướng ra phía ngoài nhìn ra xa đáng tiếc hắn thị lực có hạn không thấy được bóng người nào hiện tại hắn cũng chỉ có thể coi như tôi dọn dẹp một chút trở về thanh phong quán bên trong sau đó mấy ngày ngụy bất quyện mật thiết chú ý lục phong sơn đấu kiếm tình thế phát triển khu vực lời đồn đại trên bảng thụ nhất nhiệt nghị chủ đề là huyền sương ma giáo hư không tiêu thất cùng công dương thí đi chỗ nào đối với cái này hoa thanh tông mọi người một cách lạ kỳ trầm mặc l i ê n ngay cả trước đó rất nhảy thế hệ tuổi trẻ đại biểu đặng tiềm cũng không nói một lời kể từ đó ngoại giới suy đoán liền càng là đủ loại trên phố truyền n ôn ma giáo đà chủ công dương thí tu luyện ma công thất bại tao nộ phản p h ệ sau đem tất cả giáo chúng tế thiên sau đó c u ố n đi phân đà tất cả vật tư bỏ chạy là sắc quốc trên phố truyền môn hai công dương thí e ngại từ tu kiếm tri danh thu được chiến thư về sau trong đêm đem người lẩn trốn không biết tung tích lý đại phúc tam sơn phường thị c h i chủ tam sơn phường thị một lần nữa khai trường hoan n g h ê n rộng rãi đạo h ư u đến đây cho mua khác treo thưởng linh thạch một vạn ban thưởng cho cung cấp công dương thí cùng cái khác ma giáo giáo chúng manh mỗi người nạp danh tu sĩ giáp huyền sương ma giáo hư không tiêu thất khả năng cùng thanh ngai sơn yêu ma có quan hệ yêu ma xuất thế trước ta từng tại thanh ngai núi phụ cận nhìn thấy huyền sương ma giáo thành viên gia tâm phật môn cao độ không nghĩ tới công dương thí thân là ma giáo đà chủ lại h i ể u rõ đại nghĩa như thế chủ động tránh đi hoa thanh tông pha mang miễn đi sắt kiếp cùng tranh chớp thiện thai thiệt hay đây là đại công đức chính hợp thay đổi triệt đề quy ý ngã phật đại đa số ngôn luận đều không có gì dinh dưỡng nhưng ngụy bất quyện khi bắt quái nhìn hay là nhìn say sương ngon lành kỳ thật hắn cực kỳ hiếu kỳ hoa thanh tông thái độ có thể ngày ấy qua đi hoa thanh tông mọi người nói năng thận trọng cái này khiến đối long mi chân nhân hiếu kỳ không thôi ngụy bất quyện lòng ngứa ngáy khó nhịn cứ như vậy đi qua nửa tuần công dương thì đi chỗ nào nhiệt độ từ đầu đến cuối giá cao không hạ ngọc long quốc bên trong đa số tu chân cũng đang thảo luận việc này một ngày này ngụy bất quyện vừa định mở ra lời đồn đại tấm xem náo nhiệt trọng điểm quan sát danh sách lại có tin tức ngươi chú ý người tu hành có gì thường độc tính cố cùng nhân tại s u n g kích nguyên anh lúc tàu hỏa nhập ma lộ thanh giao tiến vào vịnh châu địa giới chương mười lăm mười lăm đột phá trúc cơ thanh lôi t ử điện lộ thanh giao về vịnh châu chờ một chút lộ thanh giao là ai ngụy bất quyện kiểm tra h ạ phát hiện nàng là ma giáo trưởng lão lộ quy v i ệ n nữ nhi cũng chính là đi thanh minh ma giáo thánh địa sau đó vì tăng cao tu vi không tiếc đáp ứng cho một cái ma đạo cự phách khi đỉnh l ô vị kia ngụy bất quyện nhìn một lần nàng gần đây kinh lịch xác nhận nàng hồi trước lấy thay cha báo thủ vì lấy cớ rời đi thanh minh ma giáo chỗ bắc sơ quốc lúc này vừa mới tiến vịnh châu nàng này tu vi tuy nhiên trúc cơ thực lực không đáng để lo ngụy bất quyện sở dĩ chú ý nàng là muốn biết nàng vì ngăn ngừa biến thành đỉnh lô sẽ như thế nào tự cứu dù sao nàng thế nhưng là có không từ thủ đoạn tiên tiên h mệnh cách n g o n nhân nói đến không từ thủ đoạn ngụy bất quyện suy nghĩ cựu nhân của mình càng ngày càng nhiều rất nhiều người nhìn thấy tên nhất thời lại cũng nhớ không nổi lai lịch cụ thể cái này ít nhiều có chút không tiện đặc biệt là trọng điểm quan sát trong danh sách người hay là cho bọn hắn đến điểm ghi chú ngụy bất quyện linh cớ nhất động dùng dán nhãn phương thức cho trên danh sách mọi người nao nhau ghi chú lộ thanh giao không từ thủ đoạn lao đại đỉnh lô ta nguyện hương song tu cùng ma lòng bà c h u y ể n thế hạ lan sương cung đấu c h i vương lòng dạ hẹp hỏi lý anh hoa sắp tinh c h u y ể n thế a nguyên thanh phong đạo đồng lưu phi dương thiên sinh ma nhân công dương thí đã tử vong khâu kim vũ sắp đến c h u y ể n thế cố cùng nhân một đợt nhãn hiệu tiếp xuống tới những người này ở đây ngụy bất quyện trong đầu hình tượng trở nên rõ ràng không ít về phần sau cùng cố cùng nhân hắn chỉ biết cái thằng này là một cái tên là cố tiểu thanh ma giáo nữ tu phụ thân trước mắt đang lúc bế quan xung kích nguyên anh ngụy bất quyện một phát h ô n g ác thuật tay liền cho hắn tiếp cái tàu hòa nhập ma nhãn hiệu liên chúc hắn mỗi ngày t ẩ u h ỏ a nhập m a đi lúc đầu hắn còn nghĩ lấy đem rán nhãn hành vi phát dương quang đại nhưng nhìn lấy cựu hận độ liệt biểu bên trong chín mươi chín trong câu lạc bộ này hơn bốn mươi nhân vật cùng triệt để nhét không xuống cựu nhân danh sách ngụy bất quyện than thở d ừ n g tay không có cách nào cựu nhân quá nhiều chỉ có thể chọn lợi hại nhớ thập ngư liền miễn đi ta cái này xuyên qua tới cái gì cũng không có làm lại có loại thế gian đều là địch cảm giác ngụy bất quyện lắc đầu cựu g i a quá nhiều liên nhìn bắt quái tâm tư đều không có hắn điều chỉnh tâm tình vội vàng nhập định tiếp tục đi bắt giữ này như có như không vận khí cảm giác trời cao không phụ người có lòng mấy ngày sau ngụy bất quyện rốt cục đã được như n g u y ệ n đất nắm giữ vận khí khiếu môn cảm thụ được này một sợi nhàn nhạt chân khí theo quanh thân kinh mạch tự nhiên vận chuyển ngụy bất quyện mừng rỡ như đ i ê n cuối cùng có chút luyện khí sĩ bộ dáng cùng lúc đó hắn phong lôi quyền cũng tại thiên lôi tẩy lễ hạ đột nhiên tăng mạnh thành công phá vỡ mà và o hóa cảnh chỉ là không chờ hắn cao hơn quá lâu một tin tức hiện lên lôi nguyên bất diện chân pháp kiểm t r a đến đã nắm giữ ba môn hóa cảnh cấp thuật pháp mời lựa chọn một thuật pháp không quan trọng chính là tiệu đạo mà thôi Bắt đầu tăng cao vi. Hai, ngàn sau ba ngày đi qua ba ngày khắc khổ tu hành nguyên luyện khí kinh nghiệm ba lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên lôi dự a thể chân hỏa luyện tâm nguyên luyện khí kinh nghiệm ba trăm linh t hắn không cam lòng hắn không muốn hắn g b y bất quyện trong lòng quyết tâm một tháng sau đi qua một tháng khắc khổ tu hành ngươi luyện khí kinh nghiệm ba mươi lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm ngươi luyện khí kinh nghiệm ba nghìn thu vi của ngươi tăng lên đến luyện khí năm tầng muốn dùng to lớn sổ tự trinh lệch đến tê lê ta để ta bày nát sao không có khả năng ngụy bất quyền cười l ạ n h g ầ m hạ tích c ố c đan ta sẽ còn nỗ lực sau ba tháng đi qua hai tháng khắc khổ tu hành ngươi luyện khí kinh nghiệm sáu mươi lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm ngươi luyện khí kinh nghiệm sáu nghìn thu vi của ngươi tăng lên đến luyện khí sáu tầng còn chưa tới từ bỏ thời điểm ngụy bất quyền thống khổ gặm hạ tích tốc đan ta có thể cảm giác được ta còn có tiềm lực có thể đảm bóc nửa năm sau đi qua ba tháng khắc khổ tu hành ngươi luyện khí kinh nghiệm một trăm vượt xa bình thường phát huy lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm n g ư ơ i luyện khí kinh nghiệm chín nghìn thu vi của ngươi tăng lên đến luyện khí bảy tầng tiến bộ tuy nhiên chỉ có một chút nhưng lần sau sẽ tiến bộ càng nhiều ngụy bất quyện hăng hái hắn dùng sức n g a i nuốt lấy trong miệng tích c ố c đan chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thơ ngọt lại bốn tháng đi qua thời gian đi vào linh hoàng giới năm chín trăm ba mươi một tháng bảy đi qua bốn tháng khắc khổ tu hành n g u y ê luyện khí kinh nghiệm một trăm linh năm tu luyện cơn sóng nhỏ ngươi xuất hiện tu hành tâm lý tu hành tốc độ chậm lại ba mươi lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên lôi dựa thể ngụy bất quyện phun ra một mụn máu đen đình nghị mát bữa sau lúc nhiều mấy phần sát khí tiếp vân quét mắt một vòng không khách khí nhiều ném mười mấy mai dung hư hỏa lôi xuống tới cho ngụy bất quyện đến một trận đánh đập phốc phốc phốc hắn nôn lợi hại hơn không thể lại lừa mình dối người ta xác thực không có tu hành thiên phú ngụy bất quyện thật sâu thở dài hắn hướng đình nghị mát dưới đáy một năm tâm tình lại là ngũ vị tập trận kiếp trước k h ố n đốn tại trần thế không chối từ vất vả lúc ngụy bất quyện vô cùng khát vọng nằm ngựa sinh hoạt một thế này có nằm ngựa thăng cấp cơ hội lại đột nhiên muốn chứng minh mình không phải cái phế vật đương nhiên hắn cũng không phải đơn thuần ra ngoài già môn mới hành hạ như thế ai nằm ngựa tuy tốt cũng không tìm một chút chuyện này làm cái này tám trăm năm lao làm như thế nào ngồi a vừa nghĩ đến đây ngụy bất quyện biểu lộ càng phát ra sinh không thể luyến sau đó ngụy bất quyện phóng bình tâm thái bắt đầu tùy duyên tu hành thuần tuy là vì rét thời gian không lâu sau đó tâm lý biến mất tu hành tốc độ khôi phục bình thường năm 931 t h á n g 12. ờ h tu vi của hắn thuận lợi bước vào luyện khí chín tầng năm sau giữa năm tại đầy trời lôi hỏa trúc mừng hạn g ụ y bất quyện thành công trúc cơ lôi nguyên bất diệt c h â n pháp thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm tu vi của ngươi biên độ lớn tăng lên linh h o a n g giới năm 932. m ù n g 3 tháng 6. á u tu vi của ngươi tăng lên đến trúc cơ kỳ ngươi thu hoạch được ngày kia điểm thuộc tính mười người thu hoạch được thành cựu căn cơ vững chắc kiểm tra đến tu luyện tới trúc cơ kỳ phải chăng bỏ dợ độ kiếp tham dự trần thế lịch luyện mời lựa chọn một bỏ dợ độ kiếp nhập thế tu luyện ban thưởng hạ phẩm linh thạch ba nghìn hai cự tuyệt lịch luyện tiếp tục độ kiếp ban thưởng thần thông một đề nghị mắt hạ ngụy bất quyện chầm chậm mở hai mắt ra trong ánh mắt của hắn tinh khí bốn phía đây là tu vi t i ể u thành biểu hiện bên ngoài hiện tại đi lịch luyện ta hai năm này nhiều lao chẳng phải là b ạ c h ngồi hắn không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn hai người lựa chọn tiếp tục độ kiếp chúc mừng ngươi ngươi thu hoạch được thần thông thanh lôi t ử điện thanh lôi t ử điện đột phá tiêu hao ít hứa pháp lực cùng t i ê n lôi chi lực ngươi liền có thể hóa thân thành tím xanh nhị sắp dây dừa cùng nhau đội quang bàn đột phát tốc độ cực nh nếu không dễ dàng xuất hiện phi hành sự cố c ò n thừa có thể truyền thụ số lần bà tờ S chiều tiếp chương mười sáu mười sáu ngược tình yêu sâu cho vui đổi tên manh thành n g u y bất tuyên thanh lôi t ử điện là môn cực tốt t h ầ n thông tuy nói tạm thời không dùng được nhưng n g u y bất tuyên sớm m u ộ n làm u ố n ra tù đến lúc đó hành tàu tại tu t i ê n giới có một môn tốc độ nhanh độn phát bàn thân cực kỳ trọng yếu cái này thần thông còn có thể truyền thụ n g u y bất tuyên có chút hăng hái đáng tiếc tu luyện công pháp chú định hắn đem một thân một mình ngồi tù tám trăm n ă m ngay cả cái bạn tù đều không có nói thế nào truyền thụ thân thông đột phá trúc cơ về sau như g u y n thế hắn hậu thiên thuộc tính liền biến thành khí lực năm mươi ba ngũ g i á c tám mươi dung mạo tám mươi đối với phạm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ đến nói tám mươi điểm chính là hậu thiên thuộc tính cực hạ phổ thông nam tử trưởng thành hậu thiên thuộc tính ước chừng tại bốn mươi trên dưới luyện khí kỳ tu sĩ tuy nhiên đã bắt đầu tu chân nhưng hậu thiên thuộc tính cùng phạm nhân vẫn kéo không ra t r í n h lệnh cũng chính là đến chúc cơ kỳ sau người tu hành hậu thiên thuộc tính tăng lên trên diện rộng trên trần nhà hạn mới bị mở ra đa số trúc cơ kỳ tu sĩ hậu thiên thuộc tính cũng liền tại sáu mươi điểm trên dưới đảo quanh bởi vậy có thể thấy được ngụy bất tuyên trừ khí lực hư chút còn lại thuộc tính đều có thể vị đỉnh bên trong đỉnh trừ hậu thiên thuộc tính gia tăng đột phá trúc cơ cho ngụy bất tuyên mang tới lớn nhất cải biến hay là pháp lực ngưng thực cùng tăng lên luyện khí kỳ lúc hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời duy trì ba cái linh khí bình trong đó một cái còn đưa cho á nguyên minh liên có chút không đủ dùng hiện tại hắn có thể duy trì linh khí bình số lượng tăng vọt đến chín cái mặc kệ là dùng đến bảo tồn sự vật hay là thu nhận thiên lôi đều dễ dàng hơn ngoài ra hắn còn nhanh nhanh nhận lấy độ kiếp đầy nửa năm cùng một năm chủ động ban thưởng cân nhắc với bản thân không thiếu thuật pháp cùng pháp khí trong tay lại có công dương t h í đưa tới ba mươi vạn linh thạch thế là hắn liền tại còn thừa hai cái hạng mục bên trong lựa chọn một cái ngươi lựa chọn đan dược ngươi thu hoạch được m ị cốt đan một bình m ị cốt đan sáu mai phục dụng về sau có thể rất nhỏ sửa chữa tự thân khúc xương có thể khiến hắn càng thêm có lực hấp dẫn mỗi một mai mỹ cốt đan có thể ngẫu nhiên tăng lên dung mạo không một điểm g Đi chú m ị cốt đan giới hạn tại nữ tính phục d ụ n giới g tính kỳ thị đúng không ngụy bất tuyên tức giận bất bình hắn vốn cho rằng có thể mượn lấy m ị cốt đan làm chính mình dung mạo nâng cao một bước để ngày sau tại lúc cần thiết đi cơm chùa lưu càng thêm thông suốt ai biết đan dược này lại có giới tính hạ n định thật khiến cho người ta khí r u n g lạnh hắn tiện tay đem m ị cốt đan ném đến không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong n g ư ờ i lựa chọn nhân mạch ngươi thu hoạch được vân cấp tiên khê tâm người bình nội dung ta bản du phương đạo sĩ lập trí đi khắp bắt hoang không biết làm sao trời cao đường xa vòng vo sớm đã hao hết sạch đặc biệt tìm chi kỷ một vị giút cho ta linh thạch ba vạn còn bạn tiên địa một phương phải t r ă n g hướng hảo hữu du phương đạo sĩ thanh toán hạ phẩm linh thạch ba và mai lại là hắn ngụy bất tuyên manh to mày là không cho linh thạch liền sẽ nhiều lần soát đến của hắn tâm n g u y ệ n bình hay là nói ta toàn thân trên giới tản ra hoán niệm loại khí chất suy nghĩ một lát ngụy bất tuyên vung tay lên cho ra cút so với cái này tu chân giới k h ấ t cái ngụy bất tuyên c à n g để ý là vị kia cô xạ s â n nhân đi qua hai năm này nhiều thời giờ ngụy bất tuyên dần dần thăm dò lai lịch của nàng tại một lần nào đó trong lúc nói chuyện với nhau đối phương vô ý tiết lộ tên thật gọi thẩm thanh thanh về sau tư liệu khác cũng rất nhanh bị ngụy bất tuyên bộ sạch sẽ cái này thẩm thanh thanh chính là chính đạo danh môn côn luân tiên tông nữ tu tu tuổi tác không biết nhưng nghe nói là côn luân tiên tông c h â n truyền đệ từ bên trong niên kỷ một cái nhỏ nhất thực lực của nàng tại nguyên anh kỳ trở lên tính cách mười phần một ao thuộc về đường đường chính chính khổ tu sĩ theo lý thuyết lấy thẩm thanh thanh thực lực như vậy cùng địa vị trong tay tự nhiên không thiếu linh thạch nhưng khi ngụy bất tuyên yêu cầu gia tăng giao lưu số lần thời điểm lập tức liền bị nàng nghiêm từ cự tuyệt nàng nguyên thoại như sau chúng ta tu hành nên khắc khổ có thể nào tâm viên ý mã ngày ngày chuyện t h i ế m nói chuyện t h i ế m dài b u ồ n mỗi ngày một lần là đủ nói rất có lý có thể ngụy bất tuyên vẫn cảm thấy cái thằng này cũng là cái keo kiệt tiểu phú b à quả nhiên không lâu sau đó thẩm thanh thanh liền để lộ ra nàng một hạng yêu thích đó chính là ghé vào linh thạch trồng lên ngủ ngon cho dù là tại tu hành lúc nàng cũng sẽ ở bên người chất đầy linh thạch lại không hấp thu linh khí trong đó dựa theo thẩm thanh thanh thuyết pháp nhìn thấy linh thạch mất đi linh khí biến thành đá bình thường đạo tâm của nàng liền sẽ g a o động ngay xong thẩm thanh thanh miêu tả ngụy bất tuyên đại diều kỳ đầu cái gì tu tiên bản cự long cứ việc có dạng này kỳ quái đam mê t h ầ m thanh thanh vẫn là một rất có b ắ p đ u ổ i tiềm lực dân mạng hai năm này ngụy bất tuyên dốc lòng tu luyện không nghe thấy thế sự ngay cả nhắn lại tấm đều chẳng muốn nhìn lại sẽ không quên kịp thời hồi phục thẩm thanh thanh tin tức cái này không lại đến mỗi ngày một lần thời điểm cô xạ sơn nhân trên đời này quả thật có nam tử nguyện ý biến thành thân nữ nhi thằng bình sơn nhân như lời ngươi nói ly kỳ cố sự sẽ không đều l à bịa ta như thế âm dương điên đạo sự tỉnh chính là người trong ma đạo không dám tùy ý làm bậy đi bốn đúng lần trước hỏi ngươi tục danh bị ngươi cắm khoa đánh bất tỉnh lừa gạt qua nhưng không cho lại nói sang chuyện khác lần này ta cũng không hỏi tên họ ngươi ta liền muốn biết ngươi đặt chân tri địa còn có số lượng từ vượt qua tự động tiêu hủy nhìn xem giấy viết thư bên trên lít nha lít nhít chữ ngụy bất tuyên mười phần cảm khái hắn ngẫm lại dứt khoát thẳng thắn hồi phục ta đã là t h ẳ n g bình sơn nhân tự nhiên ở lại trên t h ẳ n g bình sơn không hơn ta trước khi đến núi này còn cứ gọi thanh ngai núi ta đến về sau nơi này chính là t h ẳ n g bình sơn hắn cũng không sợ dân mạng mặt cơ thấy hết chết côn lôn tiên tông sợ tại cô xạ núi ở vào lạc tiên châu tây bắc khoảng cách lạc tiên châu đông bộ ngọc long quốc đâu chỉ cách cách xa và dặm hai người một lát là đụng không lên đầu làm sao khoác l á c cũng không đáng kể làm song soát tiềm lực dân mạng độ thiện cảm thường này g nguy bất tuyên mới đưa lực chú ý chuyển rời đến trọng điểm quan sát trên danh sách khiến người vui mừng là trong hai năm qua tất cả mọi người rất a n phận không có gì dị thường động tĩnh nguy bất tuyên thậm chí chỉ có thể xem xét bọn họ gần đây kinh lịch mới có thể thu được cựu nhân nhóm tin tức đầu tiên cũng là hai năm trước vụ trộm trở lại vịnh châu lộ thanh giao năm chín trăm ba mươi tháng m ộ ư ơ i lộ thanh giao không từ thủ đoạn lão đại đình lô lẫn vào hoa thanh tông chỉ hạ thành chỉ gây ra hối loạn trước sau giết chết phạm nhân cùng luyện khí kỷ người tu hành một trăm linh ba người tháng mười hạ tuần lộ thanh giao giết chết ba tên huyền sương ma giáo thám tử tháng mười hai lộ thanh giao s ắ c dụ vịnh châu chứ danh tán tu hắc kim cương thành công sau đem hắn sát hại cũng ngụy trang thành huyền sương ma giáo thủ pháp năm chín trăm ba mươi mốt hai tháng lộ thanh giao thu mua thanh minh ma giáo ngoại vụ đệ tử giang hán tháng ba lộ thanh giao giết chết một thanh minh ma giáo thám tử cùng tháng hạ tuần lộ thanh giao bắt đầu trắng trận chuyển bá thanh minh ma giáo sắp đến tiến quân vịnh châu lời đồn tháng b ố lộ thanh giao rời đi vĩnh châu tiến về phong châu huyền sương ma giáo tổng đà khá lắm Nguy tuyên cấp tốc ý thức được nàng muốn bất cấp tốc thức được ý làm sáu i gì. trương Thế chút là có chút khẩn n dưới. Năm 931 tháng 5, lộ thanh giao ý đổ xác nhau nhau dụ thủ vệ thành công cũng chạy ra địa lao sau ba ngày nàng bị giang thiếu kiệt bắt được cũng cầm tù vào địa lao bên trong tháng bảy lộ thanh giao s á c dụ thủ vệ thành công cũng chạy ra địa lao sau năm ngày nàng bị giang thiếu kiệt bắt được cũng cầm tù vào địa lao bên trong tháng chín lộ thanh giao s á c dụ thủ vệ thành công cũng chạy ra địa lao sau mười ngày nàng bị giang thiếu kiệt bắt được cũng cầm tù vào địa lao bên trong a nguy bất tuyên hơi hơi há mồm hắn vạn vạn không nghĩ đến nội dung cốt chuyện phát triển lại như thế ngoài người ta dự liệu cái này giang thiếu kiệt hẳn là lộ thanh giao lấy tự thân làm đỉnh lô làm đại giá giúp nàng tăng cao tu vi ma đạo lao đại hai người tại địa lao này bên trong da ra, ra vào, vào. phảng phất diễn ra một màn ngược tình yêu sâu cho vui n h ư n nguy bất tuyên kèm chút cũng không nhận ra ngày sau cái từ này chương mười bảy một bảy thiên kiếp mở rộng d u n g hư hỏa lôi thú lộ thanh giao kinh lịch khiến người càng khái hết hạn ngày trước nàng vẫn bị khốn ở thanh minh ma giáo trong địa lao nếu không phải tu vi chậm chạp không thể đột phá chỉ sợ sớm đã bị vị tiên lão đại cho thải b ổ ma so sánh lộ thanh giao những người còn lại kinh lịch tại đặc sắc trình độ bên trên liền muốn kém rất nhiều linh hoang giới năm chín trăm ba mươi tháng m ộ ư ơ i một lý anh hoa s á t tinh c h u y ể n thế đánh bại ngũ độc tạt nhân trúc cơ hậu kỳ cũng đem hắn rất chết tháng m ư ơ i hai lý anh hoa đánh bại ma môn tán tu như ý nương lương trúc cơ hậu kỳ cũng đem hắn rất chết năm 931 m ộ t tháng lý anh hoa san bằng ngũ độc cương kiếm chống m a môn tu sĩ ba mươi có thừa hai tháng lý anh hoa đánh bại b ằ n g môn tán tu h ò a đức chân nhân kim đan sơ kỳ hòa đức chân nhân tại chỗ bỏ chạy tháng ba lý anh hoa đuổi kịp hòa đức chân nhân cũng đem hắn lần nữa đánh bại hòa đức chân nhân lần nữa bỏ chạy tháng b ố lý anh hoa lần thứ ba đuổi kịp hòa đức chân nhân lại lại lại đem đánh bại hòa đức chân nhân lần thứ ba bỏ chạy nhìn một cái người ta thiên sát tình lý anh hoa kinh lịch liền đơn thuần rất nhiều ngụy bất tuyên từ đầu tới đuôi liền chỉ thấy đánh bại cùng giết、chết. nếu không phải cái này hỏa đức chân nhân đ i ê n cùng thêm hí chỉ sợ tử tu kiếm hạ vong hồn sẽ còn lật cái lần đáng tiếc cái này hỏa đức chân nhân tuy nhiên cước lực kinh người đột phá p thần diệu lại cuối cùng không thể trốn qua tử tu kiếm lấy mạng rảo sát năm chín trăm ba mươi mốt mạng lý anh hoa một đường truy sát đến đông hải bên ngoài quỳnh ly ở trên đảo rốt cục đem hỏa đức chân nhân chạm rời kiếm sau đó nàng nghỉ ngơi một trận thẳng đến năm nay tháng b ố lý anh hoa mới một lần nữa rời núi thu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ lại một hơi xử lý hai tên kim đan trung kỳ ma tu trong lúc nhất thời việc này manh động toàn bộ ngọc long quốc mọi người nhao nhao suy đoán hoa thanh tông sở dĩ không có đối h u y ề n sương ma giáo tổng đ à độc thủ chính là bởi vì lý anh hoa tu vi kẹt tại trúc cơ hậu kỳ lấy kiếm tu cường đại khiêu chiến vượt cấp năng lực chỉ đem lý anh hoa kết đan thành công ma môn nguyên anh tu sĩ đều muốn run l y bẫy lý anh hoa bên này hát vang tiến mạnh viễn phó la sát quốc a nguyên lại là không thể đứng tiếu khổ đứa nhỏ này hao hết thiên tân vạn khổ mới tại h u y ề n t r í n h tử dẫn tiến hạ bái nhập nơi đó tiếng tăm lừng lấy tu trân đại phái bích thủy sơn trang cái này bích thủy sơn trang tu hành chính là ngự thủy thần thông đạo pháp bản thân lại không thế nào c a minh lấy a nguyên thiên tư tựa hồ có nguy bất tuyên rất hiếu kỳ tại loại này bắt đầu tình hồ dưới hắn là không còn có thể trở thành mệnh cách chú định một đời tôn g sư những người còn lại kinh lịch liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen lưu phi dương đến một lần t i ể u kỳ nộ g thuận lợi tiến vào kim đan trung kỳ cái thằng này không hổ là thiên sinh ma nhân tu hành ma công tốc độ quả là nhanh không hợp t h ó i thưởng cố cùng nhân tại năm ngoái giữa năm thời điểm lại một lần tàu hỏa nhập ma lần này tương đối nghiêm trọng còn làm bị thương tu vi đừng nói tấn giai nguyên anh nguy bất tuyên l ạ quan đoán chừng lão nhân này không còn sống lâu nữa hạ lan sương cùng tào nguyệt hương đều không có gì đậu tĩnh năm xem hết chư vị cựu nhân gần đây kinh lịch ngụy bất tuyên thần thanh khí sảng đất đứng dậy hoạt động gân cốt mới được thần thông đương nhiên phải diễn luyện diễn luyện ngụy bất tuyên tâm thần khẽ động thân ảnh nhất thời hóa thành tu di trong không khí nổi lên tím xanh nhị sắc tương giao điện k i a lửa đến đây chính là t ử điện thanh lôi tại kích phát trạng thái dưới ngoại hình ngụy bất tuyên thử thôi động đ ộ t pháp hưu một chút hắn cuốn quýt phanh lại cảnh sát trước mắt lại biến thành ánh nắng tươi sáng cây xanh dâm mát bạch lộc sơn thật nhanh đội p h á không được xông qua đầu ngụy bất tuyên vội vàng hướng trở về đúng lúc này một đạo thần n i ệ m xa xa bay、tới. cố lực lượng kia cho người ta một loại cảm giác quen thuộc nhưng lại tràn ngập thử ý vị ngụy bất tuyên mướn mày tại quá khứ hai năm ở giữa cái này thần nghiệm chủ nhân thường xuyên nhìn trộm thanh phong quán chỉ bất quá tương đối khắt chế ngụy bất tuyên liền cũng không đi q u ả n hắn nhưng lúc này đây c ô này thần nghiệm s á c thực thiết, thiết thực thực quét đến hắn hắn vừa định làm m ấ y thứ gì đó đến ngăn lại đột nhiên hướng trên đỉnh đầu kiếp vân đột nhiên sôi trào lên vô số dung hư hỏa lôi như treo ngược măng đá xuất hiện tại màn trời phía trên lôi nguyên bất diện chân pháp tu vi của ngươi tăng lên đến trúc c kỷ thiên kiếp cường độ thu hoạch được rất nhỏ tăng lên thiên kiếp phạm vi mở rộng bên trong từ ban đầu 600 m ẫ u đất mở rộng cho tới bây giờ 1.800 m ẫ u đất cụ thể phạm vi bao quát thanh ngai núi bạch lộc sơn cùng bộ phận tam tiêm sơn cảnh cáo ngươi sắp đến đối mặt từ trong thiên kiếp đạn sinh quái vật dung hư hỏa lôi thú đánh bại đó ngươi sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm giống một trận quái dị khó chịu tiếng gào thét từ kiếp vân trong bạo phát đi ra ngay sau đó một con rất giống kỳ lân lại mọc ra bốn cái đầu quanh thân khớp nối quấn quanh lấy dung hư hỏa lôi dị thú từ đó nhảy ra không đợi ngụy bất tuyên chuẩn bị sẵn sàng dung hư hỏa lôi thú đã đánh、tới. chỉ bất quá nó mục tiêu thứ nhất lại không phải ngụy bất tuyên mà chính là cái k i a đạo thần n i ệ m chuyển đến phương hướng vạch lâu sơn âm một đạo thuần trắng đội quang như bình bạc trợ tiết phân liệt lưu chuyển chân trời dung h ứ hỏa lôi thú kinh khủng thân ả n h như ma thần hàng thế từng bước tới gần nay đội quang gian nan c h ằ n t r ọ c sửng sốt tìm tới hỏa lôi ở giữa khe hở lại không lưu luyến chạy trốn ra ngoài thuần trắng đội quang bay cực nhanh mấy cái n á y mắt lại xông ra mấy chục dạy mắt lại xông ra mấy chục dạy máy mắt lại xông mấy chục dạy máy mắt lại xông lộ ra hai cái chưa tỉnh hồn bóng người tới hai người này một cái khuôn mặt ngay ngắn khí độ bất phàm một cái khác không đ e o trường kiếm trẻ tuổi nóng tính lại đều người mặc hoa thanh tông xanh nhạt đạo bảo đương nhiên đó là hoa thanh tông trưởng giáo tuyên dương tử cùng hai đời cao đồ đ ặ n g t h i ề m cứ việc tại dung hư hỏa lôi thú áp lực dưới hai người đều tiếp nhận không ít kinh h ả i nhưng đặng thiềm càng nhiều kinh ngạc ánh mắt hay là quan g tại tuyên dương tử bản thân trên thân trường môn sứ bá không nghĩ tới ngại lại tu thành cực quan l u ậ pháp chờ một lúc đặng thiềm mặt mũi tràn đầy sùng bài nói tuyên dương tử ho khan hai tiếng nghiêm túc nói việc này không thể lộ ra đặng thiềm hiểu ý đất gật đầu. cái này thanh ngai trên núi vô danh tán tu không chỉ có thể tại thiên kiếp hạ bình yên vô sự lại vẫn có thể điều động trong lôi kiếp dị thú để bản thân sử dụng điều này thực đáng sợ tuyên dương tử sắc mặt phức tạp nói ra hai năm trước long m i chân nhân hóa thân truy sát công dương t h ì đến tận đây cũng là bị hắn kết thúc giết chết mà đầu kia người này thực tế cao thâm mặt chắc sợ là chúng ta cha không được lai lịch của hắn không phải là bởi vì hắn là chống rông xuất hiện mà chính là hắn có đại pháp lực xóa đi tự thân vết tích đặng thiêm liên t ụ gật đầu hắn hiển nhiên biết chút ít nội tình thấm kia xưa nay cuồng vọng trên mặt cũng tràn ngập n g h i ê trọng chúng ta người trong tu hành đều e ngại lôi tiếp mà vị tiền bối này lại có thể tại dung hư hỏa lôi phía dưới bình thản đ u n g d u n g thậm chí là vui vẻ chịu đựng chỉ sợ la sát quốc bên kia truyền n g ô n có mấy phần là thật tuyên dương tử gật gật đầu trên phố lưu truyền yêu ma mà nói khẳng định là lời nói vô căn cứ người này nền móng thâm hậu ngay cả ta cũng nhìn không ra chỉ sợ thật đúng là đại năng c h u y ể n thế chỉ sợ hai năm trước huyền xương ma giáo tập thể mất tích vụ án cũng cùng hắn có chút liên quan nói đến đây nét mặt của hắn có chút do dự đặng tiềm không phải người ngu hắn lập tức liền liên tưởng đến mặt khác hai chuyện này khâu sư h u n h cùng trung sư bá tuyên dương tử sắc mặt ngưng hai người bọn họ đúng là vẫn lạc ở nơi này đặng thiêm nhất thời giật mình làm thâm thụ tuyên dương tử coi trọng đệ tử lời hai hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì không thể để cho cựu sư bá cùng anh hoa sư m ộ i biết việc này đặng thiêm lập tức mở miệng tuyên dương tử khen ngợi cười một tiếng c h ậ t nói ra cựu sư m i n h bên kia không cần phải lo lắng hắn tuy nhiên để ý ký vũ nhưng hiểu được phân tức anh hoa bên kia tuyệt đối không thể d o gì tin tức trung sư đệ chết nhất định muốn đẩy tại huyền sương ma giáo trên đầu ngoài ra về nhà về sau lập tức chuyển mệnh lệnh của ta đem thanh mai núi Bạch lọc sơn một vùng liệt vào liệt cấm địa, bên ấ t thanh tông đệ tử đều không thể tự tiện tiếp tỉnh tức trị thời tuyệt thể tạp. Một kỳ không Khô khai không cái cận. phức giá liền buổi dối đoạn, tuyệt đối không thể lại gì Long phóng, hoa loạn, Nam. muốn này đệ đều lập b khác đối mặt đi mà quay lại dung hư hỏa lôi thú ngụy bất tuyên giữ vững tinh thần từ điện thanh lôi phút chốc kích phát Siêu. hắn b ọ n tới này dị thú trước mặt hướng về phía đầu của đối phương chính là một quyền điện xuống phong lôi quyền khen á một tiếng văn giòn ngụy bất tuyên tay phải liền mất đi tri giác giống dung hư hỏa lôi thú lại vẫn nhảy nhót tư mừng nó bỗng nhiên bổ nhảo ngụy bất tuyên sau đó đem cái sau đ è xuống đất hung hăng t r ả đạp đứng lên chương một mươi tám m ư ơ i tám thiên phạt cấm địa thẳng bình sơn t đau quá người tiếp nhận dung hư hỏa lôi thú công kích lôi đế bụa hộ mệnh có hiệu lực bên trong người miễn trừ chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hỏa lôi tổn thương dung hư hỏa lôi thú thiên k i ế p diễn sinh dị thú thực lực ước là kim đàn sơ kỳ thiện dùng thiên lôi thỉnh thoảng sẽ sử dụng cũng không tinh xảo sáp lá cả kỹ xảo n g u y bất tuyên tứ ngưỡng bát x a nằm trên mặt đất một m ặ sinh không thể luyến hắn có thể cảm nhận được dung hư hỏa lôi thú sáp lá cả kỹ xảo xác thực không lắm tinh xảo thay vào đó đồ chơi thể trạng lớn nha song phương vừa mới tiếp xúc ngụy bất tuyên khí lực nắn g nhỏ khuyết điểm liền bại lộ đất phát huy vô cùng tinh tế dung h a hỏa lôi thú lấy ưu thế áp đảo cầm tới thợ vị trên người ngụy bất tuyên điên cùng t ứ n g ư ợ c dốc sức bắt cao Chú n y một trận không có trình tự kết cấu l o ạ t đà lại đem ngụy bất tuyên đánh kém chút thổ huyết cũng may hắn coi như cơ linh rất nhanh liền bắt cái khe hở sử dụng thanh lôi từ điện xa xa tránh đi con thú này không thể địch lại ngụy bất tuyên nghĩ thầm kẻ này chính là thiên kiếp diễn sinh ra dị thú bản thân không sợ lối hỏa ngụy bất tuyên sở tu hành thuật pháp bị nó nghiêm trọng khắc chế nhưng trừ lôi nguyên bất diệt chân pháp bên ngoài h ắ n cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn địch thủ đoạn tuy nhiên nắm giữ ba môn thuật pháp liền có thể bắt đầu tăng cao tu vi nhưng nếu như mỗi lần cảnh giới sau khi đột phá đều có cùng loại thủ quan dị thú tại chỉ sợ cảnh giới tăng lên cũng liền không có gấp gáp như vậy trước tiên cần phải học vài môn không bị thiên kiếp dị thú khắc chế thủ đoạn mới được ngụy bất tuyên một bên, chạy trốn. một bên khắc sâu nghĩ lại đồng thời hắn cũng ý thức được lôi nguyên bất diệt chân pháp cũng không phải là vật năng có lẽ treo máy đến đằng sau rất cường đại nhưng nó vẫn không đủ tất cả mặt có lẽ ta hẳn là đem chủ động tu hành cái khác lĩnh vực t h u ậ t pháp ngụy bất tuyên suy tư như thế hắn đã có thể không lãng phí cái này dài dằng giặc ngồi tù thời gian lại có thể không bị lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp tự động tu hành tốc độ chỗ đà kích còn có thể học được mấy môn không thuộc về lôi đạo pháp thuật chính hầu như là một công nhiều việc dưới mắt vấn đề là hắn nên từ chỗ nào đi tìm lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp bên ngoài pháp môn đâu ngụy bất tuyên lâm vào giải kiểm tra giống theo đuổi không bỏ dung hư hỏa lôi thú dường như bị hắn lãnh đạm thái độ chỗ trọc giận nó giống giận hướng lên bầu trời bên trong phun ra từng đoàn lớn hỏa diễn cùng lôi điện ngụy bất tuyên thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng liền đợi đến ngươi thi triển lôi pháp nha chỉ một tháng o đ ầ y trời lôi hỏa đem hắn thân hình bao phủ lôi đế bụi hộ mệnh đứng thanh kích phát t h â n ở khiến thiên hạ tu chân mất hồn mất vía trong biển lôi ngụy bất tuyên lại cảm thấy sảng khoái không thôi liền phản phất tắm suối nước nóng giống như trọng yếu nhất chính là dung hư hỏa lôi thú bề bộn nhiều việc khống chế lôi pháp cũng liền không có tay chân đến cùng ngụy bất tuyên sáp lá cả cái sau rốt cục có thể thở một đại khẩu khí lôi hỏa bên trong ngụy bất tuyên nghỉ ngơi nghỉ ngơi bỗng nhiên nhãn trâu xoe đậu hắn nghĩ sau ba mươi ngày bạch lộc sân yêu mọi mệnh không chịu nổi dung hư hỏa lôi thú đang phát ra sau cùng gầm lên giận dữ về sau trung pi là phí công tiêu tán trong không khí cách đó không xa đầy người bờ bộn t h ở hồn hển ngụy bất t u y ê n rốt cục lộ ra nụ cười dựa vào vô địch chiến lược kéo dài hắn rốt cục hao hết cái này dị thú bản nguyên chi lực miễn cưỡng quá quan ngươi đánh bại dung hư hỏa lôi thú ngươi thu hoạch được tu hành đạo trường một ngươi thu hoạch được lôi đạo chân phủ một ngươi thu hoạch được ấm địa bia đà bốn tu hành đạo trường thiên kiếp phạm vi bên trong đều là đạo trường của ngươi tại trong đạo trường người thuật pháp uy lực sẽ thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. tứ phương linh khí sẽ chậm chạp hội tụ ở đây nơi đây sinh ra tiên thảo kỳ hoa s á t suất rất nhỏ mà tăng lên ngươi có thể tùy ý chi phối trong đạo trường tùy ý sự vật làm đạo trường chủ nhân ngươi thu hoạch được sơn thần lệ n hai thanh ngai bạch lộc sơn thổ địa lệ một tam sơn c h i thổ sông thần lệ một n g ư ơ i n hành sông ngươi có thể thông qua sắc phong pháp thuật đem lệnh bài ban cho những sinh linh khác từ đó khiến cho trở thành đối ứng thần linh đạo trường thần linh không nhận thiên kếp ảnh hưởng dây lát ở giữa một loại kỳ diệu cảm giác phun lên ngụy bất biên trong lòng không cần vận dụng vọng khí thuật thanh ngai bạch lộc giữa hai ngọn núi tất cả sự vật đều thu vào trong đầu của hắn hắn thậm chí trong lòng đất nhìn xuống đến một đầu c h ả y xiết dòng sông đây chính là nguyệt á n h sông trên sông tựa hồ có kết giới trong sông cũng có yêu khí ngụy bất tuyên có chút mừng rỡ cần biết phong thần chính là chân chính tiên g i a thủ đoạn mà mình vừa mới chúc cơ liền có loại này đặc quyền có thể thấy được lôi nguyên bất diệt chân pháp cường đại pháp này nội tu tự thân ngoại tu thiên địa lôi đạo thành thì sắc phong và vật nhớ lại lôi nguyên bất diệt chân pháp tổng cương bên trong vài cầu khẩu quyết ngụy bất tuyên phát hiện đây cũng không phải là khót lác bất quá dưới mắt hắn tuyệt không nắm giữ sắc phong chi thuật phong thần cũng chỉ là nói một chút mà thôi dùng hư hỏa lôi thú biến mất sau. nó thể s á t hoa thành hỏa vân thật lâu không rời hỏa vân bên trong có bốn tòa bia đá cùng một viên cực giống lôi đế bựa hộ mệnh c h â n phủ ngụy bất tuyên tâm niệm v ừ a động bốn tòa bia đ á đột nhiên hướng tứ phương kích xạ mà đi ngay sau đó chúng nó liền lần lượt rơi vào đạo trường tứ phương phân giới điện trên tấm b i a đ á đột nhiên hiện ra bốn cái trang nghiêm túc mục chữ lớn đến thiên phạt cấm điện cấm điện hai chữ phía dưới vẫn có không ít chứng không ngụy bất tuyên còn tại suy nghĩ đâu tin tức mới liền hiện lên trước mắt xin điển vào đạo trường của người tên ngụy bất tuyên quốc gia cựu thẳng bình sân đi một giây sau Bố trong ỏ a địa đá phương chống không chi địa nhanh dưới phương chi hiện tấm đá chống không chóng a trịa địa, cái cổ cấm tươi thiên lôi màu đỏ tươi cổ đến, thiên phạt cấm địa, Bình Sơn, đến tận đây. động, phạt thẳng tận Thứ phương Sơn, Bình h p vân chân biến hóa. Tàm Sơn bận tượng hơi hiểu quẻ tượng tu chân giả hóa. Tàm tu quẻ đều đọc lúc ê thiên n hoành không tình Trong phạt xuất thế cấm địa báo. l nhất thời ngọc long quốc tu tiên giới t r u n g thuyết phân v â n Khu v c cũng của lời đồn đại tài đồn trên bảng đứng đầu đề tài cũng là tầng tầng đầu lớp lớp. Nguy không để ý ánh mắt Thàng Bình Sơn mỗi ô lôi n miễn tổn thương, cũng hưởng thụ bộ phận tu hành du thích, tức tại Thàng Bình Sơn trong đạo trường động đồ đại đa đạo độ kiếp, có ích, tức có cao thể trừ tuyệt thụ tu rút tại thể tự động tăng m kiếp kiếp, vi. tu số bộ nhiều một danh môn đồ ngươi tự động tu hành tốc độ liền sẽ mo hơn một chút ngươi có nhất định xác suất từ môn đồ trên thân thu hoạch được khen thưởng thêm Ghi trọng. ràng. người ngoài cùng hưởng ngụy chú, nhân thật thanh phủ thể khiến Miêu Cái lôi cần cực có môn máy này bên tuyên đồ đều quả, tu tả kỳ rất bất treo rõ xem như một cái cao độ rút lại bàn treo máy đại pháp nhưng dù vậy có thể vững bước tăng cao tu vi cơ duyên cũng đủ để khiến tu tiên giới đại đa số người đỏ mắt ngoài ra thanh lôi phù người nắm giữ tựa hồ đối với khi độ kiếp ở giữa không có quá nhiều hạn chế muốn tới thì tới muốn đi thì đi so bị bất tuyên bản thân dễ chịu nhiều có thể này vừa đến vừa đi nhân quả kết xuống ngày sau phiền phức chỉ sợ cũng sẽ không thiếu duy nhất t í c h lợi liền chỉ có tăng lên tự động tu hành tốc độ phương diện này có thể đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu cũng chưa biết chừng bất kể như thế nào thu đồ đều cần nhiều lần suy tính nguy bất tuyên âm thầm khuyên bảo chính mình dứt bỏ phiền phức không nói trong lòng của hắn hay là rất vui vẻ tối thiểu nhất có cơ hội kéo cái bạn t ù a chương mười chín mười chín long khí tập trung thiểu thiên tiêu thiên phạt cấm địa xuất hiện dẫn phát ngọc long quốc cảnh nội tu c h â n rộng khắp nghị luận ngươi danh tiếng biên độ lớn tăng lên ngươi thu hoạch được thành tựu mới hung danh lan xa hung danh lan xa tin tức hơi linh thông trước người cũng không dám tùy tiện tới gần đạo trường của ngươi ngươi thu hoạch được ban thưởng dung mạo một thật sao nếu như có thể bảo chứng hung danh tiếp tục tích lũy ta cái này dung mạo đều có thể trên đường đi tiên tư nguy bất tuyên tự r ê cười một tiếng chợt hắn chạy đến một ngụm sơn tuyển bên cạnh chiều chiếu chiếu nhan chị quả nhiên lại nước mỹ một điểm tâm tình nhất thời cực kỳ vui mừng sự vật tốt đẹp luôn luôn khiến cho người tâm thần thanh thản ngụy bất tuyên quyết định ngày sau nhàm chán lúc có thể thường xuyên đến sơn tuyển vừa nhìn nhìn chính mình cái này có lẽ cũng là tám trăm năm ngồi tụ thời kỳ có thể nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh linh hoàng giới năm chín trăm ba mươi hai mùng ba tháng bảy người đánh bại dung hư hỏa lôi thú phải t r ă n g tiếp tục độ kiếp kiếp sống một là ta tâm hướng đạo không thể ngăn cản ban thưởng ngẫu nhiên công pháp bí tịch một bản hai không bế môn tạo xa không bằng xuống núi lịch luyện ban thưởng hạ phẩm linh thạch tám n g à n mai đơn tuyển đề không nói đến ngụy bất tuyên bây giờ người mang hai mươi bảy vạn linh thạch chi c ự khoản căn bản trướng mắt cái này tám keo kiệt ban thưởng tám trăm n ă m ngồi tù kỳ đầy trước đó hắn là không có khả năng xuống núi ngươi lựa chọn tiếp tục độ kiếp ngươi thu hoạch được tâm pháp bí tịch đan dương tử ngự kiếm thuật đan dương tử ngự kiếm thuật phụ tu tâm pháp bí tịch chung một mươi tầng mỗi tu thành một tầng liền có thể trên diện rộng gia tăng phi kiếm công kích khoảng cách kiếm quang tốc độ cùng ẩn nấp năng lực đồ tốt ngụy bất tuyên tinh tế xem x é t liền biết công pháp này là hiếm có tốt vật hắn có lôi nguyên bất cho nên không thiếu căn bản đại pháp phổ thông tâm pháp công pháp hắn căn bản không để vào mắt dù sao vạn nhất cùng lôi nguyên bất diệt chân pháp phát sinh xung đột hắn còn phải r i e o gió g ậ t bão có thể cái này phụ t u tâm pháp khác biệt cái đồ chơi này mặc dù là tâm pháp nhưng rất hiểu định vị của mình cho dù tu thành cũng sẽ không cùng căn bản đại pháp đi tranh đoạt đại phòng vị trí ngoan ngoãn ở bên cạnh làm tiểu đồng thời còn có thể tăng lên chiến đấu lực tự nhiên là nam nhân yêu nhất thực phẩm vừa vặn từ trúc cơ kỳ bắt đầu bị động tu hành đệ nhất môn thuật pháp chính là càn dương nhất khí kiếm đây là lôi đạo chính tông khí vật sòng tu n g kiếm thuật nghe nói m ộ ư ơ i phần bá đạo c ứ n g hãn chính t h í c hợp h dùng đan dương tử ngự kiếm thuật đến phụ tá trước đó ta tu hành tốc độ chậm có lẽ là cùng bị động tu luyện công pháp giống nhau lẫn nhau cản tay ngược lại kéo chậm tiến độ lần này tu hành không đồng nguyên những công pháp khác tất nhiên kết quả khác biệt ngụy bất tuyên một lần nữa cho mình đánh một châm m á u gà sau đó hết sức chuyên chú đất nghiên cứu lên bị tịch nửa tháng sau ngụy bất tuyên một bên bình thản ung dung đất tắm rửa chứ hỏa vũ thiên lôi một bên để sách xuống quyển thật sâu cảm khái cái này đan dương tử ngự kiếm thuật viết cũng quá tối nghĩ hắn nhìn xem nộ tính của mình không thấp h a sáu mươi sáu nộ tính đủ để miễu sát đại đa số trúc cơ tu sĩ như vậy vấn đề xuất hiện ở nơi nào ngụy bất tuyên thở dài một tiếng cũng may hắn cũng quen thuộc tao nộ ngăn trở dù sao mình tu hành chỉ là phụ trợ treo máy đại pháp mới là bản thể hắn đứng dậy đi sơn tuyền bên cạnh ngồi xuống nghiêm túc đánh giá bắt nguồn từ thân thể dung nhan một lát sau tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều đang lúc ngụy bất tuyên thần thanh khí sảng đất muốn đứng dậy lúc trong lòng trận buốc lên một trận báo động có đại sự phát sinh ngụy bất tuyên thần sắc nghiêm một chút Cũng u long long tuy nhiên g việc này tuy nhiên tới đột nhiên nhưng bảng tin đồn bên trên đứng đầu ngôn luận đã không ít có thể thấy được rất nhiều người sớm liền đạt được tin tức khu vực bảng tin đồn ngọc long quốc lý đại phúc tam sơn phường thị chi chủ long khí ra thiên kiêu hiện không biết ta ngọc long quốc lần này lại có thể hiện ra mấy vị tuổi trẻ thiên tiêu thiên tiêu con đường đạo ngăn trở lại dài như không có đan dược pháp khí bản thân kia là tuyệt đối không thể tam sơn phường thị thu nạp các nơi đan dược pháp khí hàng đẹp giá rẻ hoan nghênh mọi người đến đây chọn mua g i á c tâm phật môn cao đồ long khí không thường có thiên tiêu càng không thường có có thể nếu như là trời kiêu chi vị chém giết lẫn nhau thì sai lầm đúc thành vậy khuyên nhủ chư vị tại cạnh tranh thiên tiêu long khí lúc bảo trì khắc chế bốn đặc thiềm hoa thanh tông cao đồ bất nói nhiều lời cái này long khí tất nhiên đều là ta sư mọi lý anh hoa Các n g ư ơ i chỉ cần đến tranh ngày thứ ba tiêu chi vị liền tốt thứ hai thứ hai đương nhiên là ta kết hợp đứng đầu ngôn luận ngụy bất t u y ê n nghiên cứu một chút phát hiện cái này long khí chính là linh hoang giới một loại phổ biến hiện tượng lạc tiên châu các nơi đều có to to nhỏ nhỏ khô long tỉnh mỗi khi khô long tỉnh tiến vào phun trào kỳ sẽ xuất hiện số lượng nhất định long khí long khí phân ly ở thế gian có thể bị tu chân giả bắt được cái đồ chơi này tương đương với một loại vật cảo thể biên độ lớn tăng lên tu hành tốc độ cùng chiến đấu lực có được long khí người cũng thường thường sẽ bị cho rằng là đời sau thiên kiêu người ứng cử bình thường đến nói long khí yêu quý tuổi trẻ chiến đấu lực mạnh người tu hành nhiều m ộ t ít. cho nên mỗi khi gặp long khí xuất thế đại lượng tuổi trẻ tu chân đều sẽ ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử đây là tu tiên giới chiến đấu thi đấu kỳ chiến đấu càng nhiều thử thương liền nhiều xem ra này giác tâm cũng không phải tại h ồ n ô n l o ạ n ngữ ngụy bất tuyên nghĩ thầm có thể cái này mắc mớ gì tới hắn chút đấy hắn chỉ là nghĩ an an vân vân ngồi tù a có trực chỉ chân tiên đại phát tại hắn căn bản liền không có thèm cái gì long khí càng không khả năng xuống núi tìm kiếm cũng tốt dưới núi đánh càng náo nhiệt liền càng không có người chú ý ta cái này thẳng bình sơn ngụy bất tuyên ổn định tâm thần liền không tiếp tục để ý ngoại giới nhao n h a u h ỗ n loạn hai ngày sau tại vô số tu chân mong mỏi ánh mắt hạng ngọc long quốc cảnh nội tiểu khô long tỉnh một lần tính lại phun ra hai mươi chín đạo long khí đứng hàng chín trăm năm đến số một cần biết sát vách càng cường đại bắc sơn quốc cũng chỉ có mười một đạo long khí ngay hôm đó cả nước tu chân chúc mừng mấy trăm tên phù hợp điều kiện tuổi trẻ tu chân ma quyền sát t r ư ở n g đạp lên truy tìm long khí lộ trình từng đạo long khí phá vỡ mà vào tầng mây chỗ cao n ư n g tụ không tan chúng nó như là chân long g i xét ngọc long quốc cảnh nội tìm lấy có tiềm lực tuổi trẻn tu đột nhiên một đạo hóa thành chân long hình thái long khí dẫn lên tiếng cao mình đứng lên ngay sau đó tại mọi người ngưỡng vọng trong ánh mắt vô số long khí tuân hướng ngọc long quốc tây nam bộ hô hô hô thanh phong quán bên trong đất bằng lên cung phong ngụy bất tuyên kinh ngạc mở mắt lại phát hiện quanh thân đã bị kim hoàng sắt chỗ khỏa quấn ngươi thu hoạch được hai mươi một đạo long khí yêu quý ngươi tu hành tốc độ chiến đấu lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng ngươi có được khiêu chiến vượt cấp thực lực trước mắt chiến đấu lực tức là kim đan trung kỳ ngươi trở thành tiểu thiên tiêu người ứng cử điểm kích xem xét t i ê n tiêu bảng xếp hạng thứ nhất ngụy bất tuyên mình long khí số lượng hai mươi một đ thứ hai lý anh hoa s ắ t tinh c h u y ể n thế long khí số lượng một đạo bốn người thu hoạch được thành k i ể u long khí tập trung long khí tập trung lúc tới tất cả thiên địa động lực người thu hoạch được ban thưởng nộ tính một chương hai mươi hai mươi chín h ma đại chiến cái này nhìn qua cái này một vòng không mời mà tới long khí ngụy bất tuyên không khỏi cảm thấy b u ồ n bực ta đều đã biết điều như vậy trên người thiên tiêu khí chất hay là không che giấu được sao không xa ngàn dặm ôm ấp yêu thương những n à y long khí không khỏi cũng quá không thận t r ọ c chút suy nghĩ ở giữa cái này hai mươi mốt đạo long khí hóa thành chân long hình thái nhanh chóng du t ẩ u tại hắn chư thiên trăm khiếu ở giữa trong lúc nhất thời làm cho ngụy bất tuyên được không sàng khoái long khí nhóm nao h nhao hướng ngụy bất tuyên biểu lộ ra lấy lòng ý vị giữa bọn chúng tự hồ cũng có cạnh tranh trong đó thô nhất lớn nhất lớn mạnh cái k i a đạo long khí chiếm cứ cuộc sống của hắn đến cái hốt bộ vị trọng yếu ép cái khác long khí chỉ có thể ở chết một góc một màn này thấy xem không hiểu ngụy bất tuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ long khí nhập thể tự nhiên rất nhiều chỗ tốt hắn tuy nhiên không muốn gây chuyện nhưng người ta đều lại đến trong thân thể mình còn có thể cự tuyệt hay sao chúc mừng liên quan tới ngài đối ngoại hiển lộ rõ ràng thân phận mời lựa chọn một đại t r ư ở n g phu đỉnh tiên lập địa tự nhiên lấy bộ mặt thật sự k ỳ nhân biểu hiện thanh ngai núi nguy bất tuyên hai hư danh không xem qua đ ị a thấp là chân nhân biểu hiện tự định nghĩa tên thiêu hao một vạn lần trung phẩm linh thạch khá lắm trả tiền công năng tại chỗ này lại đây nguy bất tuyên tự hỏi đi đến ngồi ngay ngắn đến chính là thiết cốt tranh tranh nam nhi tốt đại t r ư ở n g phu thế là hắn vung tay lên lựa chọn hai một vạn linh thạch toán cái gì nhà ta có tiền tự định nghĩa tên hoàn thành trước mắt đối ngoại biểu hiện hải ngoại tàn tu hàn lệ hàn lệ ngươi dùng tên giả ngươi tại tiểu thiên h kiêu long khí tranh đoạt chiến bên trong độc chiếm vị trí đầu thanh danh của ngươi một trăm tam sơn quận ngọc long quốc lực gáp vô số thiên kiêu đoạt giải nhất ngươi thu hoạch được thành tiệu mới bộc lộ tài năng bộc lộ tài năng danh tiếng của ngươi không ngừng tại tam sơn quận cả tòa ngọc long quốc cũng bắt đầu lưu truyền lên liên quan tới hải ngoại tán tu hàn lệ truyền thuyết ngươi thu hoạch được ban thưởng khí thế một xuất hiện mới ban thưởng ngụy bất tuyên lập tức nghiên cứu một chút hắn phát hiện cái này khí thế là một hạ lần tàng chiến đấu thuộc tính khí thế số tầng càng cao tại cùng người đấu pháp quá trình bên trong liền có được ưu ti có chút thanh danh tại ngoại chiến đấu c ù n g nhân thậm chí có thể làm được không xuất thủ tình hồ giới chỉ dựa vào thông qua danh vọng cùng chiến đấu tích lũy lại đến khí thế liền có thể khiến cùng giai tu chân túi đầu nhựa bộ cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hồ khu chấn động n g u y bất tuyên dây hiểu long khí xuất thế thu chân giới sợ là lâm vào một phen s ô i trào n g u y bất tuyên lúc này ấn mở vọng khí thuật tìm tòi hư thực quả nhiên gần đây tu chân giới náo nhiệt vô cùng đại sự liên tiếp phát sinh trong đó khiến người trú mục nhất chính là yên lặng đã lâu huyền sương ma giáo di động khu vực đại sự kiện ngọc long quốc chính ma đại chiến mới khu vực bảng tin đồn trên phố truyền n g ôn vì tranh đoạt thiên kiêu long khí huyền sương ma giáo giáo chủ vạn xuân phong chính thức hướng hoa thanh tông tuyên chiến trên phố truyền n g ô n hai số lớn huyền sương ma giáo tổng đà đệ tử hôm nay tiến vào vịnh châu cảnh nội vạn xuân phong huyền sương ma giáo giáo chủ hoa thanh tông h è n hạ vô sĩ thủ đoạn bị hội đáng hận mua danh chủ tiếng tuyên dương t ử bên ngoài đầu kiếm ngầm hạ độc thủ t hủy ta vịnh châu phân đà đặng t i ê m tiểu nhi ngân ngân sổ loạn anh hoa âu nữ miệng còn hôi sữa nay long khí ra thiên kiêu hiện kỳ thực người có đức đều có thể cư chi huyền sương giáo ba vạn giáo chúng nghe ta hiệu lệnh t h hoa h ấ y a t ngụy h tôn i giết người á o long chúng, chân không tha. Đến người mang long khí, thăng Đến mang t r bất tuyên thấy hít vào hai ngụm khí lạnh ma giáo lần này là thật quyết tâm nha giáo chủ tự mình hạ tràng mang ý nghĩa tình thế không thể hòa giải có thể thấy được trước đây vịnh châu phân đà bị diệt cựu hận bọn họ nhớ kỹ rất sâu chỉ bất quá lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn mà thôi mà bây giờ long khí xuất thế bọn họ xem ra là tình thế bắt buộc ngụy bất tuyên lại có chút cảm khái nghĩ rằng lộ thanh giao năm lần bảy lượt muốn b ư ớ c lên chính ma đại chiến kết quả đều thất bại bây giờ long khí mới ra đều không cần tận lực c h â n ngòi hai bên liền đánh lên có thể thấy được tiền tài động nhân tâm thu chân giới tiền tài tự nhiên chính là đủ loại tư nguyên cùng lực lượng nghĩ đến lộ thanh giao ngụy bất tuyên t h u ậ n tay xem xét một chút tình trạng gần đây của nàng linh hoàng giới năm chín trăm ba mươi hai tháng sáu mạng lộ thanh giao s á c dụ thủ vệ thành công cũng chạy ra địa lao ngày mười lăm sau nàng bị giang thiếu kiện bắt được cũng cầm tù vào địa lao bên trong cái gì vô hạn độc lập tuần hoàn nội dung có chuyện ngụy bất tuyên kinh ngạc đến n g người nhắc tới tỷ môn nhi cũng thật sự là nghị lực mười phân á cái này đều vượt ngục thất bại bao nhiêu lần còn tại nỗ lực chẳng lẽ thật tại cùng ma đạo lao đại chơi nhân vật đóng vai loại trò chơi hắn lắc đầu đáng tiếc không đồ không c h â n tướng cụ thể xảy ra tình huống gì hắn chỉ có thể dựa vào mình nóng bổ huyền xương ma giáo giáo chủ tự mình hạ tràng tuyên chiến sau hoa thanh tông tuyên dương tử cũng không có ra mặt đáp lại khu vực bảng tin đồn bên trên ngược lại là chúng thuyết phân vân rất tâm phật môn cao đ ồ đã vạn giáo chủ tâm ý đã quyết này tiểu tăng liền không ở hơn nhiều chính ma chi chiến đã mở ra ta tự nhiên sẽ cùng hoa thanh tông các vị đạo hữu kể vai chiến đấu lý đại phúc Tam đúng lúc cái này long khí bộc phát ta ngược lại muốn xem xem có mấy cái ma giáo tặc tử giảm đến vịnh châu tới một cái ta liền giết một cái đến hai cái ta liền giết một đôi nếu như các ngươi đều tới chính hợp cho ta kim tìm kiếm tế cờ nóng bình đều là khuôn mặt cũ đoán chừng tại cái này tam sơn quận mấy cái này anh em đều là tu chân giới người có ảnh hưởng ngược lại là cái này giác tâm vượt quá ngụy bất tuyên đ o á n trước hắn vốn cho rằng hòa thượng này là cái miệng pháo vương giả thêm thánh mẫu quái không nghĩ tới thật đánh lên hắn ngược lại là thái độ rõ ràng ngụy bất tuyên đối với hắn cảm nhận lập tức có chỗ cải thiện về phần những người khác cái này đặng tiềm hào hào c u n c vọng ngụy bất tuyên sờ sờ cái cảm hắn kỳ thật còn rất thích loại khí thế này rất sông người trẻ tuổi dù sao ai lại không có tuổi trẻ qua nghĩ hắn ngụy bất tuyên tại không có lọt vào xã hội đánh đập trước đó cũng là một bộ lao từ thiên hạ đệ nhất khí thế a tuổi trẻ thật tốt a ngụy bất tuyên cảm、khái. Thuận tay đem đặng tiềm cũng thêm đến trọng điểm quan sát trong danh sách ai biết vừa qua khỏi ba ngày danh sách liền có điều xúc động nam ngươi chỗ chú ý người tu hành có dị thường động tĩnh linh hoang giới năm chín trăm ba mươi hai tháng bảy m ư ơ i bốn đặng tiềm hoa thanh tông c a o đổ tại v ị n h châu biên giới nên chiến huyền x ư ơ n g ma giáo nội môn đệ tử tông lượng đặng tiềm đánh bại cũng giết chết tông lượng ngày kế tiếp đặng tiềm tại v ị n h châu biên giới nên chiến huyền x ư ơ n g ma giáo nội môn đệ tử gì vô ưu nô tín như đặng tiềm đánh bại cũng giết chết gì vô ưu nô tín như lần nữa ngày hôm nay đặng tiềm cùng lý anh hoa liên thủ tại v ị n h châu biên giới nên chiến huyền s ư ơ n g ma giáo tứ đại chân truyền đệ tử đặng thiềm cùng lý anh hoa đánh bại cũng giết chết tứ đại chân truyền đệ tử nhưng sau đó tao nộ huyền s ư ơ n g ma giáo trưởng lao đánh lén đặng thiềm tại chỗ v ấ t lạc thân tử đạo tiêu lý anh hoa đang bị sáu vị huyền s ư ơ n g ma giáo trưởng lão liên thủ truy sát a cái này ngụy bất tuyên hơi hơi ngạc nhiên chật nhẹ nhàng thở dài tuổi con rất trẻ quả nhiên vẫn là dễ dàng trả giá đ ắ t nha đột nhiên b ộ c phát chính ma đại chiến tựa hồ che giấu ta bộ phận danh tiếng rất tốt ta vẫn là thành, thành thật thu hành đi đấu pháp cái gì quá hư hiểm ngụy bất tuyên dối người một cái tiếp tục tham nội nhưng mà tầm nửa ngày sau liền có người đánh vỡ hắn yên tĩnh vọng ký thuật cảm thấy được bạch lộc sơn nam đến một nhóm khách không ngợi mà đến chương hai mươi mốt hai mươi mốt liên sơn của chúa thiên ba có dung bạch lộc sơn nam một đoàn sáng loáng mây vàng mang theo một chút bão cắt chầm chầm hạ xuống mây vàng t ắ n đi một đoàn người ba nam một nữ ba tên nam tính đều người mặc màu vàng nhạt mặc quần áo ngăn áo bảo bên hông cải lấy một con căng phồng túi ra thú hai tay thủ đoạn phân biệt treo thô g á p răng thú vòng tay trên thân khí tức hung lệ lỗ mãng xem xét liền biết không phải người lương thiện còn lại nữ tử kia bị băng vải bịt lại miệm n i chỉ có thể nhìn thấy nước mắt dịu dàng một đôi đôi mắt sáng tay nàng chân cũng bị trói tay sau lưng ở h i ệ n nhiên là không thể động đậy chính là chỗ này ta con kia yêu chạy loạn trục phong thỏ sau cùng lưu lại khí tức ngay ở phía trước mở miệng người làm ộ t trên lỗ t hai treo cẩn trọng ngân hoàn hoàng bảo tu sĩ thần thái của hắn nhìn qua tùy tiện toàn vẹn không có đem nơi đây coi là chuyện đáng kể ta con kia đần con thỏ tuy nhiên tinh lịch nhưng cực ít không về chuyến đi này hai năm cũng chưa trở lại chín thành chín là phát hiện đại bà bối nghe được bảo bối hai chữ hai người khác cũng đi theo tinh thần chấn động trong đó một tên mập lùn tu sĩ trầm ngâm nói tấm địa đá này bên trên viết thiên phạt cấm địa ta xem phương xa giống như cũng có mấy đen dày đặc hay là được nhiều càng cẩn thận mang ngân hoàn g tu sĩ xem t h ư ờ n g huynh đệ chúng ta ba người những năm gần đây tuy nhiên định châu đĩ ế có thể ngọc long q u ố c những châu khác nơi nào không có đi qua có thể từng nghe nói qua chuyện gì thẳng bình sơn ra người tài ba còn lại hai người đều là lắc đầu cái này chẳng phải kết trực tiếp xông vào như gặp gỡ người yếu trực tiếp làm thịt có chút thực lực báo lên chúng ta loạn linh tông tên tuổi chẳng lẽ còn có không thất thời người kia nói lấy nhấc chân muốn đi mập lùn tu sĩ lại là đem hắn cặn lại đại ca công pháp của ta chủ tu linh thức luôn cảm thấy phía trước có chút không đúng ngươi thấy bên kia ngọn núi kia không có ta dù thấy không rõ lại có thể cảm thấy được sát phạt ý vị mà trước mắt tòa này bạch lộc sơn nhìn như gió hêm sóng lặng nhưng ta cái này trong lòng tổng cũng cảm thấy bất ổn mắt thấy này mang ngân hoàn tu sĩ sắp mặt c à n g phát ra không kiên nhẫn mập l ù n tu sĩ cuốn quýt nói đại ca làm gì đặt mình vào nguy hiểm chúng ta có thể để người khác dò đường m à nói hắn s ô n g tên i kia bị trói nữ tử nháy mắt ra hiệu mang ngân hoàn tu sĩ sắp mặt dừng một chút nói có lý liên sơn có chúa hh n đệ ta mà nói ngươi cũng n g hai e đến、à. Năm n đó g ư ơ viết thư cho ta, cho h k ô năm g sống lại, nguyện xuống phải chết hết thảy, lên núi đao xuống biển lửa sao. Hắc hắc, hai nói đi lại, núi biển lên n yêu yêu ta ta vứt đao lửa sao. vì bỏ trước vì có thể cùng ngươi cùng một tuyến ta không lo được con kia làm mất linh sủng bây giờ tìm tới nó manh mối ngươi nhưng phải giúp ta một chút nghe nói như thế nữ tử kêu bốc mắt lập tức liền đỏ mang ngân hoàn tu sĩ cười ha ha một tiếng lúc này niệm cái ngăn chú trên người nữ tử dây thừng cùng khăn lau đều rơi xuống l i u diệu minh người chết không yên lành nữ tử thở phì phò mắng l i u diệu minh lơ đễm hắn bỗng nhiên đẩy liên sơn quận chúa một thành đi ta không nói ngừng không cho phép dừng lại liên sơn quận chúa mắt đỏ nhìn qua hôm trước phạt cấm địa bia đá nàng đột nhiên liều lĩnh hướng phía bên trong phóng đi đại ca một tên khác hoàng bảo tu sĩ có chút gấp sợ cái gì nàng một p h à m nhân còn có thể từ trong tay chúng ta chạy lão nhị nói đúng t r ố n cấm địa này nhìn xem là có chút t à môn trước hết để cho nàng cho chúng ta lội lội nước lưu diệu minh h i ế p mắt lạnh giọng nói một hàng ba người cứ như vậy đứng tại bia đá bên ngoài mắt thấy này liên sơn quận chúa một đường chạy chậm ra ngoài thuận lợi lội qua một con sông lại hơn phân nửa sơn yêu núi đồi thân ảnh cơ hồ muốn biến mất tại núi cong thưa thất trong rừng ba người kia lại chờ một lát mới động đứng dậy tới xem ra là lo ngại truy lưu diệu minh lúc này dựng lên mây vàng veo một cái phi hành pháp khí phía dưới kích phát ra trận trận cắt vàng đẩy trời mây vàng xú khí v â n thiên hướng phía núi cóng chỗ bay đi cái này hoàng vân phi làm được tốc độ kỳ thật không nhanh nhưng so phàm nhân cước lực có thể mạnh quá nhiều chỉ chốc lát sau bọn họ liền nhìn thấy liên sơn quận chúa thân ảnh chật vật nàng này mọ ngà sữa váy ngắn đã bị trên núi bùi gai vấp đến rách rách dưới trắng đoan phía sau lưng lộ ra không ít phong quang ở trong tối t ử sắc lùn cây phụ trợ hạ thon thả dáng người lộ ra phá lệ mỹ hảo d i ệ u a mập lùn tu sĩ điên cuồng đất n u ố t nước bọt mỹ nhân này chật vật chạy chối chết bộ dáng đúng là làm người hào hứng tăng nhiều lưu diệu minh vô vô bờ vai của hắn c ư ờ i ha ha nói hiện đệ đ ứ n g đội sau khi về núi diễm phúc này tất nhiên là cùng hưởng hai người khác nhịn không được cười h ắ t h ắ t đứng lên lưu diệu minh giẫm mây vàng một chân đang chờ ra tốc đội kịp nhưng mà đúng lúc này một đạo tiếng sấm hù dọa ba người kinh hãi xem đến một đạo ngang qua thiên địa xét đống dương hạ xuống hung hăng nện ở liên sơn quận chúa bên cạnh thân này xét thế tới quá mạnh trực tiếp đem trên mặt đất ném ra một cái h ồ lớn liên sơn quận chúa cả người bị nện bay tứ tung ra ngoài ngã tại chân núi dòng suối nhỏ bàng sinh không chết biết cái này lôi pháp hảo hảo lợi hại may mắn hiền đệ cẩn thận việc này nhớ người nhất đại công chúng ta đi đầu rút lui lưu diệu minh phản ứng cực nhanh hắn một phát bắt được t ả hữu bả vai của hai người chuẩn bị rút lui ai biết hai tay vừa mới rơi xuống liên chuyên đến kịch liệt thiêu đốt cảm rất đau hắn kinh hãi nhìn về phía hai bên không biết bắt đầu từ khi nào một đoàn trong suốt h ỏ a diễm nhóm lửa hai gã khác loạn linh tông tu s i thân thể nháy mắt thiêu hủy nửa người dưới của bọn họ bọn họ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ toàn thân run dày muốn dây ruộng nhưng mà lại liền âm thanh đều không phát ra được trong c h ư ớ c mắt hai người bị đốt sạch sẽ cuối cùng ngọn lửa kia thuận thế hướng lưu diệu minh trên thân bổ một cái cái sau há mồn muốn dích đảo nhưng cũng nháy mắt bị đốt thành một vòng thân cho nam người giết chết loạn linh tông nội môn đệ tử lưu diệu minh hãn thân bằng hảo hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra tự hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọ truy sát người giết chết loạn linh tông ngoại môn đệ t môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát ngươi giết chết loạn linh tông ngoại môn đệ tử chương tranh hắn thân bằng h ả o hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát v â n v â n g ư ơ i đều là ta giết cùng ngươi thiên kiếp không có một chút điểm quan hệ đúng không ngụy bất tuyên x ò a x ò a thái dương việt hắn đều chẳng muốn đi xem mới tăng cựu nhân tình huống giờ khắc này hắn rốt cuộc để ý hiểu biết cái gì gọi là nợ nhiều không lo loạn linh tông cái từ này ngụy bất tuyên lờ mờ có chút ấn tượng hắn nhữ mày khổ tư một hồi chật bừng tỉnh đại ngộ nghĩ không ra cũng đừng nghĩ đám người này trên thân nghiệp lực không nhẹ tả h ư u cũng không phải vật gì tốt ngược lại là dưới núi nữ thử kia ngụy bất tuyên phát giác nàng lại còn có sinh thức thế là hắn đi vào thanh nai g dưới núi cách dòng suối nhỏ quan sát một hồi phát hiện cái này liên sơn q u ậ n chúa mặc dù là trạng thái hôn mê nhưng toàn thân trên d ư ớ i không hư hại chút nào điểm này nhất thời gây nên ngụy bất tuyên lòng hiếu kỳ hắn biết từ khi thiên kiếp phạm vi mở rộng về sau thiên phạt cấm địa tất cả khu vực tao nộ thiên kiếp đà kích cường độ bắt đầu có phân chia hạch tâm thương vòng đương nhiên là thanh phong quán Cái n à y một v ò n g hưởng thụ chính l à ngày đêm không ngừng dung đêm hư hỏa ô l i tắm ra ử gói phục vụ. nguyễn bất tuyên còn phát hiện thiên kiếp có được cực mạnh che đậy thần niệm công hiệu khoảng cách xa một chút thần niệm lược điểm khả năng đều cảm giác không đến tiếp vân tồn tại sau cùng cũng là ngoại vi bạch lộc sơn cùng bộ phận tam tiêm sơn khu vực nơi này tuy nhiên cũng là thiên phạt cấm địa địa bàn nhưng ngày bình thường trời trong gió nhẹ cùng phổ thông sơn mạch không có gì sai biệt ngụy bất tuyên mới đầu còn tưởng rằng cái này một vòng khu vực sẽ không tao nộ thiên k i ế p đà kích hiện tại xem ra hay là suy nghĩ nhiều ngoại nhân tự tiện xông vào t i ề n đến hay là có khả năng bị thình lình đến một chút chỉ là sát xuất hơi thấp một chút nữ tử này tuy nhiên mạng lớn nhưng một mực như thế n ằ m hạ một đạo thiên lôi xuống tới chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ ngụy bất tuyên tâm đ i ệ hay là rất hiền lành không đành lòng thấy người vô tội gặp nạn hắn tuy có trúc cơ tu vi lại không cái gì tặng người rời đi thuật pháp chính hắn lại không tiện rời đi thanh nhai núi khu vực hạch tâm ngẫm lại nếu không thử một chút thanh lôi phủ đi dù sao ta cũng không trông cậy vào môn đồ có bao nhiêu lợi hại ngẫu nhiên có thể theo giúp ta giải buồn là được nghĩ như vậy hắn liền đem thanh lôi phủ ném tới trên người nữ tử nhất thời kích thích một t ầ n g nhàn nhạt thanh quang phải trăng đem liên sơn quận chúa nạp làm môn đồ ngươi thu hoạch được mới môn đồ thanh danh của ngươi một trăm n g ư ơ i bị động tu hành tốc độ tăng lên mười ngươi thu hoạch được môn đồ khen thưởng thêm cót dung thiên phủ tiên ba một g i chú môn đồ của ngươi liên sơn quận chúa sẽ tiến vào trong vòng ba năm khảo hạch kỳ khảo hạch bên trong n g ư ơ i tùy thời có thể rút đi thanh lôi phủ cũng tức đoạt k ỳ môn đồ thân phận khảo hạch kỳ đầy hắn mới có thể tấn thăng làm chính thức môn đồ dưới lúc trừ phi hắn chủ động từ bỏ môn đồ thân phận nếu không không thể tùy tiện tức đoạt thanh lôi phủ trong ba năm tùy thời đều có thể bỏ cũ thay mới a này vẫn được ngụy bất tuyên b u n g lỏng một hơi dù sao mình cứng rắn kéo người khác ngồi tù người ta còn không có đồng ý đâu hiện tại hắn không để ý tới vẫn còn đang hôn mê liên sơn của chúa trước hướng thanh phong quán hậu viện đi một lần hắn tại vườn g a o nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một tiết không đáng chú ý hát sắc tiểu thảo có d u n g thiên phụ tiên ba trạng thái mầm non nhu cầu hạ xương linh khí công hiệu một tránh thai nữ tử ăn chi cũng không mang thai công hiệu hai thu thai nam tử ăn có thể có thai công hiệu ba chương hai mươi hai hai mươi hai hứa hồng tiêu độ thiệt cảm tránh tránh cái gì thu cái gì ngụy bất tuyên nháy mắt m ấ y cái xác nhận mình không nhìn lầm không nghĩ tới cái này nho nhỏ tiên ba lại có như thế nghịch phản nhân luân công hiệu hắn gãi gãi đầu chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt công hiệu ba thủy hành thần mục tới sớm chiều ở chung thủy hành chân khí sẽ tự nhiên tăng trưởng lại có tỷ lệ tự nhiên lĩnh nộ g thủy hành thần thông công hiệu bốn ngưng khí cốt dung sinh trường chỗ có thể biên độ nhỏ tăng lên linh khí chất lượng công hiệu năm luyện đan luyện khí đằng sau cái này ba cái công năng ngược lại là nghiêm túc rất nhiều ngụy bất tuyên chân khí trong cơ thể thuộc l ô i cố nhiên là không hưởng thụ được cốt d u n g thủy hành tăng lên nhưng ngẫu nhiên có thể lĩnh nộ g cái thủy hành thần thông cũng không tệ lại không tốt cái này tiên ba cũng có thể cải thiện thanh nhai núi tu hành hoàn cảnh không phải vừa nghĩ đến đây ngụy bất tuyên ý tưởng đột phát nếu như ta đem liên sơn quận chúa x a thải c ố t dung sẽ hay không biến mất x a thải về sau ta nạp những người khác vì môn đ ổ sẽ hay không có những phần thưởng khác nếu như ta đem nàng từ lại nạp nạp lại từ có thể hay không thu hoạch càng nhiều c ố t dung thư duy như thế một phát tán càng nhiều tào thao tắc liền bắt đầu không ngừng nổi lên ngụy bất tuyên khó khăn mới dừng suy nghĩ lung tung hàn định t h ầ n lại xem xét liên sơn quận chúa tình huống liên sơn quận chúa tên thật hứa hồng tiêu phạm nhân hai mươi hai tuổi ngọc long quốc bình nam vương hòn ngọc quý trên tay bởi vì bị loạn linh tông đệ tử lưu diệu minh lừa gạt vụ trộm thoát đi bình nam vương phủ tới bỏ trốn kết quả bị lưu diệu minh lừa gạt đi k ỳ mẫu lưu lại bảo v ậ t tượng cổ giao châu rơi vào cái người của không còn hạ c h ẳ n g bốn thiên tiên mệnh cách nhân gian phú quý lục sinh ra chính là nhà giàu sang cả đời hưởng hết nhân gian phân hoa linh xảo lục chim én lúc đến không gặp đường linh hầu châu vô tung ảnh ẩn tàng thuộc tính né tránh hai mươi tiên đồ long đong bạch chúng đích co tiên duyên mọi loại long đong đường gần đây kinh lịch sơ lược cái này liên sơn quận chúa cũng là vận khí kéo căng sinh ra am hiểu né tránh khó trách vừa mới này hạ thiên lồi đánh、giamít. nguy bất tuyên liên tục lấy làm kỳ chỉ là nàng này mệnh trung chú định tiên lộ long đong cũng không biết ngày sau sẽ sinh ra cái dạng gì sự cố tới nghĩ như vậy nguy bất tuyên liền cách dòng suối nhỏ độ một sợi chân khí đi qua không bao lâu liên sơn quận chúa tỉnh chậm rãi tỉnh lại nàng đứng dậy thấy nguy bất tuyên ánh mắt nhất thời có chút kinh hoàng cùng ngượng ngùng không đợi nguy bất tuyên mở miệng liên sơn quận chúa l u n g l u n g váy ngắn ôn nu hỏi là ngươi cứu ta hứa hồng tiêu liên sơn quận chúa cảm kích ân cứu mạng của ngươi sinh lòng ái mộ tri tỉnh độ thiện cảm hai mươi trước mắt độ thiện cảm tám mươi có thể mời kết làm đạo lữ s á t x u ấ t thành công sáu mươi năm khá lắm đây chính là ân cứu mạng không thể báo đáp kịch bản sao ngụy bất tuyên đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng lại nghe liên sơn quận chúa lại ánh mắt mê ly đất thẹn thùng hỏi ngươi có thể đến gần chút sao ngụy bất tuyên n h u n h í u mày trận phát hiện ánh mắt của nàng tập trung rõ ràng có vấn đề có thể là trời sinh cận thị thế là hắn mở miệng nói không thể n h a liên sơn quận chúa đỏ mặt đất nâng nâng vánh ngắn vậy ta đi tới đi nói nàng n ệ n bước nát vải hoa lội qua dòng suối nhỏ sắp đến chỗ gần lúc nàng đỗng nhiên a một tiếng vốn là hưởng đỏ gương mặt càng giống là chín mồi đ o mật hứa hồng tiêu liên sơn quận chúa kinh diễm ngươi dung mạo vừa gặp đạ cảm mến độ thiện cảm mười lăm trước mắt độ thiện cảm chín mươi lăm có thể mời kết làm phụ t h ề xác suất thành công chín mươi chín phần trăm a cái này ngụy bất tuyên vô ý thức muốn nói đây cũng quá nhanh đi đúng lúc này hắn đột nhiên trong lòng báo động vội vàng dâng lên một đạo chân khí đem liên sơn quận chúa xa xa đề ra một giây sau đỉnh đầu chuyển đến dọa người tiếng sấm và anh một đạo to lớn hỏa trụ từ trên trời g i xuống không chút lưu tình hướng về phía ngụy bất tuyên chán rót hết một giây sau vô cùng vô tận dung hư hỏa lôi không cần tiền giống như rơi xuống dưới hỏa quang chiếu đỏ dòng số u i nhỏ cũng nhuộm đỏ liên sơn quận chúa màu trắng bệnh khuôn mặt không sao cái này lôi hỏa không đả thương được ngươi ngụy bất t u y ê n giống không có chuyện người giống như trấn an nói ta ổ ở ngươi dính bùn liên sơn quận chúa một đôi mắt to t r ừ n g đến t r ò n t r i a lời nói cũng sẽ không nói trước mắt cái này lôi cái này lửa cái này dung mạo tuyệt thế nam tử đến quá đột ngột quá không hợp thói thường nàng lấy tay n â n chán cho là mình xuất hiện ảo giác đợi cho nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần lúc ngụy bất tuyên đã êm đẹp đ ị a lôi hỏa bên trong đi ra tới hứa hưởng tiêu liên sơn quần chúa kinh ngạc ngươi thực lực kính sợ đan sen độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm một trăm có thể mời kết làm phu thê xác suất thành công năm mươi phần trăm hả đây là có chuyện gì rõ ràng độ thiện cảm gia tăng kết làm phu thê xác suất thành công lại giảm mạnh ngụy bất tuyên cao mày hắn cũng không phải muốn cùng liên sơn quần chúa kết làm phu thê a hắn chẳng qua là cảm thấy h o a mang bên này chính suy tư đâu bên kia liên sơn quần chúa lại d ố c sức đất một chút quỷ xuống lậy một miệng lanh lợi đất q u ỷ nói cảm ơn tiểu nữ t ử hứa hồng tiêu cảm tạ thượng tiên đại ân cứu mạng tục r a chính là bình nam vương đ ộ c nữ bởi vì được tôn thất tân sủng đến cái liên sơn quận chúa phong hà bốn ta tuổi nhỏ lúc liền biết trên đời có tiên cho nên tốn hao trọng kim tại phủ thượng tầm tiên lại vô ý bị kẻ xấu che đậy bị lừa đi mẫu thân di vật không nói tự thân cũng thảm tao l a n g l ụ này lưu diệu minh táng tận lương tâm gian dâm phụ nữ ngược sát bách tính không chuyện ác nào không làm ta bị hắn chỗ lừa gạt coi là đi theo hẳn có thể học tiên thuật kết quả lại là nhập ổ chỗ cước vốn cho rằng đã vạn tiếp p h ụ trời yêu ta gặp phải thượng k h ô người thấy mặt, biết thế tiên. Ta chân nhân. Hôm chân nhiều h nay gặp mặt. Mới biết cái ngoại n mới qua gặp gì gọi là thế ngoại chân tiên. Ta gặp là vậy tự xưng ư hạnh n g có đạo người thu hành, lại gặp mắt hành, không qua ngài như Nguy lại gặp đẹp vậy.、Người、bất tuyên nghe lại ám đạo n ư n g cạn nguyên lai là cái nhăn chó n g ư ơ i tầm tiên liền nhìn cái túi ra chẳng lẽ n g ư ơ i liền nhìn không ra ta trong lúc này ở chân thiện mỹ khó trách mệnh cách bên trong muốn thêm cái tiên đồ long đong bên kia liên sơn quận chúa còn tại than thở khóc lóc đất nói chuyện nữ nhân này đầu tiên là đem ngụy bất tuyên rung nhan và khí chất hung hăng khen thừa i ê n sau đó họa phong biến đổi bắt đầu khóc giống rơi lệ nói thẳng mình thụ kẻ xấu lừa gạt bây giờ chỉ còn tàn tạ chi thân bình nam vương phủ chỉ sợ là không thể quay về liên quan tới tu tiên chuyện này nàng là không nhắc tới một lời chỉ là nước mắt rơi lã trá đất cầu x i n có thể đi theo thượng tiên bên người đi theo làm thủy tùng phục thị thỏa đáng dùng cái này để báo đáp cứu mạng ân tình thiên ba cốt dung đều tới tay ngụy bất tuyên cũng không nghĩ lấy muốn đem người cự t u y ệ t ở ngoài cửa tuy nhiên nắm lấy khảo sát một hai nguyên tắc hắn hay là giả bộ lắc đầu nói ta không phải cái gì thượng tiên cũng không có thu đồ dự định đây là thiên phạt cấm địa thiên lôi tấp nập cô nương nếu là rất nhiều liền mau tự hành rời đi, đi. liên sơn quận chúa nghe khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệnh nàng run r i ọ n g nói ta nơi nào còn có cái gì chỗ thượng tiên nếu không thu ta ta chỉ có thể núi này bên cạnh đóng một gian nhà cỏ miễn cưỡng cư trú sống qua ngày ngụy bất tuyên chỉ là lạnh n h ạ t nói như thế xin cứ tự nhiên dứt lời hắn quay người rời đi chỉ để lại này liên sơn quận chúa một người si ngốc nhìn qua đi xa bóng lưng nửa ngày một đạo kinh lôi rơi xuống doa đến liên sơn quận chúa cùng con t h ỏ con bị giật mình giống như nhảy dựng lên tiếp lấy liên tục không ngừng đất hướng cấm đ i ệ bên ngoài chạy tới ở trong quá trình này nàng toàn vẹn không có chú ý tới mình bên hông viên kiêm màu nâu xanh bùa hộ mệnh đang âm thầm phát sáng đối với thủ vị môn đồ hứa hồng tiêu ngươi quyết định chuyển thụ nàng như thế nào công pháp một lôi nguyên đại pháp hai trả lôi chân quyết ba thanh lôi t ử địa bốn cái khác ngươi quyết định áp dụng như thế nào bồi dưỡng phương thức một nôi thả hai thả rông ba nuôi n ố t bốn ít nuôi tự định nghĩa ừng nhìn qua mới ra đến nhắc nhở n g u y bất tuyên lâm vào chương chương hai mươi ba hai mươi ba ta có thể lại khẳng khái g ú p tiền một lần sau hắm trước nhìn một chút bồi dưỡng phương thức thứ nuôi thả đến nuôi n ố t chủ yếu nhìn cửa đối diện đ ổ giám sát trình độ nuôi thả không sai biệt lắm cũng là mặc nàng tự sinh tự d i ệ t ý tứ nuôi nhốt liền cực đo nhiều cần mỗi ngày khảo giác công khóa tay nắm tay đất c h u y ể n thụ thuật pháp ngẫu nhiên còn muốn vì đối phương điều trị chân khí cái gì bình thường người cũng không có tinh lực làm như vậy dựa theo loại này phân loại phương thức chỉ có chân chính chuyển thừa y bắt quan môn đệ tử mới xứng với nuôi nhốt đãi n g ộ đi liên sơn quận chúa hiển nhiên không đáng ngụy bất t u y ê n đầu nhập như thế lớn tâm tư có thể nàng bây giờ còn đang khảo sát kỳ cũng không thể hoàn toàn nuôi thả nguyễn bất tuyên dứt khoát gãy trong đó bồi dưỡng phương thức ngươi lựa chọn thả rông môn đồ của ngươi liên sơn quận chúa đối đạo trường lòng cảm mến mười thứ yếu cũng là truyền thụ p h á p m ô n chứ có thể truyền thụ cho ba loại công pháp bên ngoài nguyễn bất tuyên cũng có thể đem mình học được ngũ l o n g công trường tâm lôi thậm chí cả thanh lôi từ điện truyền thụ cho liên sơn quận chúa phương diện này lựa chọn tính liền rất nhiều hắn hơi chút c h ầ m tư cuối cùng lựa chọn lôi nguyên đại pháp lôi nguyên đại pháp thoát h a i từ lôi nguyên bất diệt chân quyết thấp phối công pháp có thể tu hành đến nguyên anh kỳ tu hành bản công pháp có thể từ thiên kiếp bên trong thu hoạch được bộ ph ngụy bất tuyên liền có thể cảm thấy được thanh lôi trên b ù a lại lần nữa phát sinh biến hóa cũng không biết liên sơn quận chúa có thể hay không lĩnh nộ được nếu như cái này cũng không phát hiện n à y đúng là tiên lộ lòng đ ò n g u ổ n công tiên duyên ngụy bất tuyên ổn định tâm thần một lần nữa nâng lên đàn dương tử ngự kiếm thuật say x ư a ngon lành đất đọc liên sơn quận chúa cách thiên phạt cấm địa xác thực như lúc trước nàng nói như vậy tại bạch lộc sơn chân miễn cưỡng đóng cái chỗ nương thân nữ tử này tâm tư cũng là linh lung đêm đó nàng thôi dịp ánh trăng đến dòng suối nhỏ bên cạnh tắm rửa rất nhanh liền chú ý đến bên hông thanh lôi phủ phù này bên trong l trên b ù a càng có lưu quang hiện lên t h ư n g mai từng mai văn tự cạnh tranh tướng nhảy nhót tạo thành một thiên tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết nàng nhất thời phúc trí tâm linh kích động hướng phía thanh nhai núi phương hướng cầu bái cảm tạ thượng tiên ban thượng pháp cảm tạ thượng tiên ban thượng pháp nàng liên tiếp đập mười mấy cái đầu t h ẳ n g đến trắng loạn cái chán đập ra máu h ứ động lúc này mới dừng lại nàng nhìn qua một mảnh đen kịt thanh nhai núi có thể từ đầu đến cuối không chờ đến thượng tiên hồi âm liên sơn quận chúa cũng không đ ư trí nàng nhờ ánh trăng như xi、si、như say đất đọc lấy lôi nguyên đại pháp đến tận đây liên sơn quận chúa liền tại bạch lộc sơn hạ ở lại ngay từ đầu bởi vì không người giảng bài nguyên nhân nàng lôi nguyên đại pháp nhập môn rất là gian nan từ đầu đến cuối không được đầu mối mãi cho đến một tháng sau một ngày nào đó nàng không cẩn thận vượt qua cấm địa bia đá bị thình lình xảy ra một đạo kinh lôi nện một chút lúc này mới đột nhiên khai ngộ sau đó nàng đem đến cấm địa bia đá bên ngoài ở lại mỗi ngày công pháp tu hành thời điểm liên đánh bạo hướng tiến trong cấm địa vừa chui ngày đêm tắm rửa tiên lôi chi lực tu hành tốc độ rốt cục nhanh rất nhiều liên sơn quận chúa tâm tư linh lung nàng thấy thanh lôi phủ chống r ô n g xuất hiện lại gặp mình nhiều lần xuất nhập cấm địa chưa bị thượng tiên ngăn cản liền biết đây hết t h ể đều là ngụy bất tuyên an bài trong lòng nàng nào chỉ là vô cùng cảm kích càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng sợ hãi đặc biệt là mỗi khi nàng nhớ tới ngụy bất tuyên tấm k i a t dung nhan tuyệt thế gương mặt nàng l i ề n sẽ kìm lòng không được tự ti từ bồn u bực đứng lên thượng tiên là bực nào nhân vật phong hoa tuyệt đại há lại như ngươi loại này bẩn thiệu bồ liễu có thể mơ ước người ta gặp ngươi thân thế đáng thương lại là thu lưu lại là chuyện pháp ngươi vốn nên thỏa mãn có thể nào có những cái kia được một tấc lại muốn tiến một thức thẹn người suy nghĩ. Nghĩ tới đây. nàng tổng nhịn không được dịu dàng rơi lệ có thể chờ một lúc nữ nhi ra tâm tư liền lại sẽ quay đi quay lại trăm ngàn lần có thể hắn cuối cùng lưu lại ta còn tại cho ta bửa hộ mệnh bên trên lưu lại t i ế n pháp có thể thấy được có thể thấy được trong lòng của hắn cuối cùng có ta nghĩ như vậy nàng liền lại tiếp tục vui vẻ ra mặt n ằ m liên sơn quận chúa tâm tư ngụy bất t u y ê n tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng thần niệm dò xét một chút vị này thực tập môn đồ tình huống xác định liên sơn quận chúa xác thực có mấy phần nghị lực thật tại cấm địa biên giới qua lên khổ tu sĩ sinh hoạt sau hắn liền không thế nào chú ý so với liên sơn của chúa đan dương tử ngự kiếm thuật lực hấp dẫn lớn hơn rất nhiều hắn hiện tại có chút h á m sâu đi vào ngày đêm khổ đọc phía dưới ngay cả tu chân giới bắt quái đều không để ý tới nhìn sau mấy tháng ngụy bất tuyên sơ khuy môn tính sau đó hắn chuyên cần ngự kiếm thuật không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một cái chớp mắt chính là chín tháng đi qua đi qua chín tháng khổ tu n g ư ờ i đan dương tử ngự kiếm thuật kinh nghiệm một trăm năm mươi linh hoàng giới năm chín trăm ba mươi ba mùng một tháng tư độ kép tròn ba năm thiên lôi dựa thể chân hỏa luyện tâm ngươi cảm giác được mình mạnh lên bị động ban thường càn dương nhất khí kiếm kinh nghiệm 1390, trước mắt độ thuần thục là tinh diệu chủ động ban thưởng mời lựa chọn tiến vào chúc cơ kỳ về sau thuật pháp tu hành tốc độ mắt trần có thể thấy giảm bớt cũng may thọ mệnh gia tăng thật lớn không cần vì loài đoản mệnh sự tình mà lo lắng dựa theo trước mắt tiến độ ngụy bất tuyên đoán chừng còn cần thời gian hai năm mới có thể đem càn dương nhất khí kiếm tu hành đến hóa cảnh ngoài ra tại không có đột phá tình hồ dưới bị động ban thưởng kết toán thời gian biến thành hàng năm kết toán một lần chủ động ban thưởng nhiều lần lần cũng tại giảm bớt cái này khiến ngụy bất tuyên rất là cảm khái tu hành không dễ đồng thời hắn cũng chú ý tới một vấn đề nếu như mình không can thiệp thiên lôi r ử a thể sẽ chỉ bị động tăng lên một loại thuật pháp kinh nghiệm thật giống như tại luyện khí kỳ thời điểm bị động ban thưởng ngay từ đầu chỉ cấp trưởng tâm lôi kinh nghiệm thẳng đến ngụy bất tuyên bắt đầu tu hành ngũ long công cùng phong lôi quyền về sau mỗi lần bị động ban thưởng mới có thể gia tăng hai cái này hạ n g mục ngụy bất tuyên hiếu kỳ chính là mỗi lần tu hành trong lúc đó bị động ban thưởng cung cấp kinh nghiệm là một cái cố định giá trị hay là nhìn sở tu hành thuật pháp chủng loại mà lên hạ phụ động nếu như là cái trước như vậy từng bước từng bước chuyên tâm tu hành cũng không quan trọng nhưng nếu như là cái sau hắn coi như thiệt thòi lớn quay lại hay là trước thử một lần cái khác thuật pháp nhìn xem sẽ hay không than bạc cản dương nhất k h í kiếm kinh nghiệm đáng tiếc đan dương t ử ngự kiếm thuật không thuộc về lôi nguyên bất diệt chân pháp dù là ta một mực khổ tu cũng không chiếm được bị động b a n thưởng tu hành đường khó ngụy bất t u y ê n thật sự rõ ràng cảm thụ đến điểm này nghĩ như vậy nam ngựa chịu bổ liền có thể ổn định tăng thực lực lên mình có thể quá hạnh phúc cho dù là ngồi tù đâu hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ có hay không biện pháp đem ngồi tù thời gian kéo dài một chút xíu tám trăm năm thời gian cái này sao đủ a vừa mới tu thành chất tiên trời mới biết cái này linh hoang giới đằng sau có thể hay không chân tiên khắp nơi trên đất đi một phen cảm khái qua đi ngụy bất tuyên bắt đầu chọn lựa chủ động ban thưởng do dự một phen sau hắn vẫn chọn lựa nhân mạch nhưng mà làm hắn mặt đẹp trai một lục sự t ì n h phát sinh ngươi thu hoạch được vần cấp thiên khê tâm nguyện bình một nội dung ta bản du phương đạo sĩ lập trí đi khắp b á t hoang phải chăng hướng hảo hữu du phương đạo sĩ thanh toán hạ phẩm linh thạch ba mươi nghìn mai s u i quậy ngụy bất tuyên kèm chút bật thốt lên mắm to quả nhiên cái này du phương đạo sĩ âm hồn bất tán phản phất ỉ lại và ngụy bất tuyên không trả tiền hắn liền không đi nhớ k ỹ nguyễn bất tuyên tại chỗ cắn r ă n g một cái ghét bỏ vô cùng ném ba vạn linh thạch đi qua có cảm giác ngơi ư khẳng khái rút tiền du phương đạo sĩ đối ngươi độ thiện cảm mười trước mắt độ thiện cảm bảy mươi ba vạn linh thạch đổi mười điểm độ thiện cảm cái này du phương đạo sĩ cũng đủ keo kiệt toán dù sao linh thạch đối ta cũng không trọng yếu coi như đ ổ i ăn mày đi nguyễn bất tuyên đứng dậy d ố i người một cái ở trên núi tán c ấ t bước hẹn một canh giờ sau có một con thanh chim khách từ đông phương tới đến cấm địa biên giới này thanh chim khách vương xuống trong miệng ngậm lấy ba bọc sau đó nhẹ trừ bia đá ba lần nhẹ nhàng đất bay đi n g u y bất tuyên nghe hỏ cách không một、nhếp. đem con kia bao bọc mở ra bên trong là một con bể ngoài xấu xí quả còn có một phong chữ viết qua q u y ế t tin đạo hữu trọng nghĩa khinh tài bần đạo vô cùng cảm kích tháng trước đi ngang qua một s â u ữ u k ỳ động tìm được một con dị quả đặc biệt tặng đạo hữu trò chuyện tỏ tâm ý vạn kiếm quả ăn về sau có thể biên độ nhỏ tăng lên kiếm đạo tư chiết có thể tăng tốc ngự kiếm thuật kiếm pháp kiếm quyết các loại tương quan n g kỹ xảo tu hành tốc độ ngụy bất tuyên nhanh chóng sở về phía linh thạch túi ta có thể lại khẳng khái giúp tiền một lần không chương 2 a i m ư ơ kiếm đạo tư chất sản g văn kịch bản đáp án đương nhiên là phủ định này thanh chim khách tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngụy bất tuyên lại đến nay không thể mỏ thấy vân cấp thiên khê quy luật chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi hiện tại hắn dùng nước suối tẩy qua vạn kiếm quả về sau nhai kỹ n u ố t chậm nghỉ vùng đan điền tuân ra một cỗ sắc bén nhiệt lưu đến nhiệt lưu sôi trào máy liệt theo c ổ sống liền hướng sông lên đằng một chút cuối cùng tại ngụy bất tuyên cái hót a từ c h ố nổ tùng ngươi ăn vạn kiếm quả kiếm đạo của ngươi tư chất mười lăm trước mắt kiếm đạo tư chất hai mươi khá lắm mình trước đây kiếm đạo tư chất thế mà chỉ có mẹ nói năm điểm khó trách ta tu hành đan dương tử ngự kiếm thuật gian nan như vậy ngụy bất tuyên bừng tỉnh đại ngộ tư chất giống như ngộ tính đều là bẩm sinh tiên tiên thuộc tính khác biệt chính là tư chất chủng loại phong phú từ kiếm đạo đao pháp thuật pháp đ ồ n pháp đến luyện đan luyện khí trận pháp hàng ngũ thậm chí thế tục ở giữa cẩm kỳ thư họa các loại kỹ nghệ đều cần tương ứng tư chất mới có thể vào tay tinh thông ngụy bất tuyên ngộ tính không thấp cho nên hắn đọc đan dương tử ngự kiếm thuật tuy nhiên cảm thấy không lưu loát nhưng cũng có thể cưỡng ép gầm xuống tới chỉ là kiếm đạo của hắn tư chất cực thấp bởi vậy tại tu hành quá trình bên trong luôn luôn làm nhiều công í t phải nghĩ biện pháp đem kiếm đạo tư chất đi lên nói lại ngụy bất tuyên nhìn một chút bây giờ hai mươi điểm kiếm đạo tư chất chỉ có thể nói là qua q u y ế t bình bình ba mươi trở lên liền có thể xưng là tiểu thiên tài nhưng chân chính tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tương ứng tư chất ít nhất phải tại năm mươi điểm trở lên coi như hiệu quả không b ớt cũng còn phải sáu cái vạn kiếm quả ngụy bất tuyên một chút tính toán nếu như loại này linh quả trên thị trường có bán lời nói hắn ngược lại là có thể dùng tiền đi mua thực tế không được lần sau nhận lấy chủ động ban thưởng thời điểm cũng có thể đánh cược vật khí nhìn xem rút đan dược có thể hay không rút ra cải thiện kiếm đạo tư chất c ự c phẩm tới đương nhiên đáng tin nhất hay là nghĩ biện pháp cùng vân du bốn vương lão đạo liên hệ với ngụy bất tuyên nhưng không tin trong tay hắn chỉ có như thế một viên vạn kiếm quả phục d ụ n g song linh quả sau ngụy bất tuyên thừa dịp hưng diễn luyện một lần càn dương nhất khí kiếm kiếm pháp này coi trọng chính là ngưng luyện một ngụm thuần dương c h â n khí sau đó hoa khí làm kiếm lấy kiếm quyết tâm pháp khống chế khí kiếm tiến có thể công lui có thể thủ diệu dụng phi phạm cái này thuật pháp chỗ tinh diệu ở chỗ nếu như ngày sau ngụy bất tuyên đến một ngụm thượng hạng cực dương phi kiếm như vậy hắn còn có thể đem cái này miệng thuần dương chân khí tế luyện đến phi kiếm ở trong đến tận đây khí kiếm cùng phi kiếm hợp hai là một uy lực đâu chỉ tăng trưởng một lần đi ngụy bất tuyên luyện hưng khởi hai ngón khép lại hướng về phương xa vung lên n à y bạch đốt kiếm quang nhất thời đi mà quay lại tại trong rừng trúc vung mạnh ra nửa tháng cho đến quét ngang đen trúc một mảnh một chiêu này chính là đan dương tử ngự kiếm thuật chiêu thức vòng đi vòng lại chiêu này uy lực nhưng thắng ở xoài khí đặc biệt là đặc hiệu để ngụy bất tuyên hết sức hài lòng trong lòng của hắn đối ngự kiếm thuật bên trong cái khác chiêu thức cũng càng phát ra khắc cầu bất quá hắn không có lập tức trở về đạo quan tu hành mà chính là lặng lẽ meo meo xuống núi nhìn một chút liên sơn quận chúa gặp nàng đang tâm vô bàng vụ đất tu hành ngụy bất tuyên âm thầm gật đầu luyện khí tam tầng cũng không tệ lắm hiện tại hắn dùng cản dương nhất khí kiếm lặng lẽ meo meo đất đưa hai bình tích cốc đan đi qua sau đó dùng thần nghiệm tại liên sơn quận chúa chỗ cư chú phụ cận tìm hiểu đứng lên tại quá khứ hơn chín tháng thời gian bên trong hải ngoại tán tu hàn lệ tên tuổi tại ngọc long quốc có thể nói là càng phát ra vang dội mọi người đối cái này hoành không xuất thế cướp đi trọn vẹn hai mươi một đạo lòng khí tuổi trẻ thiên kiêu hiếu kỳ không thôi liên quan tới hàn lệ đủ loại truyền ngôn cũng là xôn xao ở trong đó đương nhiên là có người liên tưởng đến gần đây xuất hiện thiên phạt cấm địa là lấy gần nhất kể bên này không ít có người tới tìm hiểu vẹn vẹn là bị ngụy bất tuyên cảm thấy được thần nghiệm liền vượt qua hai mươi đạo có kiếp vân che đậy tin tức bọn họ cảm giác không đến ngụy bất tuyên tồn tại có thể liên sơn quận chúa khác biệt nàng sinh hoạt ở chỗ này khó tránh khỏi bị người quấy dối mới đầu n g bất tuyên còn sợ hãi nàng không ứng phó quá nổi nhưng mà phía sau hắn phát hiện liên sơn quận chúa xử lý đến không t ệ chất có mấy lần cùng người chính diện gặp gỡ đều bị nàng xảo diệu hóa giải mất điểm ấy để cái sau có chút hài lòng liên sơn quận chúa làm được xinh đẹp như vậy hắn tự nhiên cũng không thể hoàn toàn không quan tâm ngẫu nhiên tới xem xét một chút tình huống cũng là làm thảng bình sơn đạo trưởng c h i chủ ứng chỉ nghĩa vụ có thể là chính ma đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng nguyên nhân đến thảng bình sơn phụ cận tu chân cũng không nhiều có cũng đều là tiểu lâu la nguy bất tuyên nhanh chóng kiểm kê một lần liền rời đi vừa chiêu nguy bất tuyên đã lâu mở ra vọng kỹ thuật xem xét lên cựu nhân nhóm tình huống đầu tiên đương nhiên là vạn chúng chú mục thiên s á t tinh lý anh hoa cái này không nhìn không biết xem xét lại đem n g ụ y bất tuyên giật mình linh hoang giới năm chín trăm ba mươi hai tháng m ộ ư ơ i hạ tuần vạn xuân phong ma giáo giáo chủ đem người tập kích bất ngờ lạc phương cốc hoa thanh tông bí địa tuyên dương tử hoa thanh tông trưởng giáo nghe tuân tới cứu tại cứu gia lý anh hoa giống như em kết nghĩa tử về sau tuyên dương tử bị ma giáo tám vị kim đan cao thủ vây công đến chết lý anh hoa thiên sắt tinh trở về từ có chết lại gặp phải sáu tên ma giáo chân truyền đệ tử truy sát tháng m ư ơ i một thượng tuần lý anh hoa bị đuổi g i ế t trốn đến hát châu phản s á t một ma giáo chân truyền kim đan sơ kỳ bản thân bị trọng thương tháng một ư ơ i một trung tuần lý anh hoa bị đuổi g i ế t trốn đến phong châu phản s á t một ma giáo chân truyền kim đan sơ kỳ thoi thóp tháng m ộ ư ơ i một hạ tuần lý anh hoa bị đuổi g i ế t trốn về v ị n h châu phản s á t một ma giáo chân truyền kim đan trung kỳ kinh mạch đứt đoạn gần như bỏ mình mùng một tháng m ộ ư ơ i hai lý anh hoa bị đuổi g i ế t trốn đến v ị n h châu hùng địa hát phong nguyên phản xác một ma giáo chân truyền kim đan sơ kỳ lục thân sụp đổ sau rơi vào hát phong nguyên bên trong tử sinh không biết chính đạo đâu cứu một c h ú n ta ngụy bất tuyên một người đứng xem nhìn đều gấp chết tốt xấu là chính ma đại chiến hoa thanh tông trường giáo đều liều chết môn phái k h á c liền không xuất thủ giúp đỡ chút nhìn cái này miêu tả lý anh hoa bị đuổi rết con đường cơ hồ là quấn ngọc long quốc nửa vòng liền cái này đều không có gặp được v i ệ n thủ có thể thấy được cái khác chính đạo môn phái tiểu tâm tư tương phản ma đạo liền không giống ngụy bất tuyên từ cái khác cựu nhân gần đây kinh lịch bên trong nhiều thiếu có thể nhìn thấy ma đạo lớn liên hợp manh mối không chỉ có huyền sương ma giáo dốc toàn bộ lực lượng ngọc long quốc cảnh nội còn lại như là ngũ đặc cường vui vẻ núi bạch quốc tông các loại tiểu môn phái cũng nhao nhao hưởng ứng l i ê n ngay cả sát vách bắc sơn quốc thanh minh ma giáo cũng âm thầm phái cao thủ đến tương trợ trận này chính ma đại chiến có thể nói là hoa thanh tông một phái đang đối chiến ngọc lòng quốc ma đạo chư phái khó trách hoa thanh tông giấu tài nhiều năm thực lực nội t ì n h kinh người đánh lên cũng thảm liệt như vậy đều là lòng khí gây h o ạ ngụy n bất tuyên đ i ê n lặng lắc đầu hắn không kịp chờ đợi ấn mở lý anh hoa gần đây kinh lịch tháng m ư ơ i hai trung tuần lý anh hoa hồn phách tại hắc phong nguyên bên trong thu hoạch được kỳ ngộ lấy thiên tâm bạch liên làm căn cơ lấy điệt trướng khí làm phụ trợ lịch truyền hai ngày sau lý anh hoa tại hát phong nguyên bên trong thu hoạch được kỳ ngộ nàng tìm tới bình loạn kiếm quyết đệ nhất kiếm phổ lĩnh ngộ bình loạn kiếm ý kiếm đạo tu vi nâng cao một bước sau bảy ngày lý anh hoa tại hát phong nguyên bên trong thu hoạch được kỳ ngộ nàng đạt được hoang cổ hung thú cùng kỳ thú con sau mười hai ngày lý anh hoa tại hát phong nguyên bên trong thu hoạch được kỳ vật nàng đạt được vạn niên bích t i ế t quả ăn về sau tu vi phá vỡ mà vào kim đàn sơ kỳ sau mười ba ngày lý anh hoa tại hát phong nguyên khi độ tiếp thu hoạch được kỳ ngộ sáu năm chín trăm ba mươi ba một tháng hạ tuần lý anh hoa rời đi hát phong nguyên Nàng một trang h mình chiến h â n nên còn một t huyền n giáo c h này t r nhìn đệ Lý a Hoa đ xem tới lý anh hoa quả thực là thăng mạ ngụy bất tuyên con mắt cũng đỏ chỉ còn lại kỳ ngộ hai chữ cái này đều có thể giết trở lại tới cái này manh cô nàng cầm thỏa thỏa là sảng văn kịch bản a không hổ là thiên tiêu xếp hạng thứ hai ngụy bất tuyên từ đáy lòng cảm k h á i cái gì đầu tiên là chính ta này không có việc gì ngụy bất tuyên khuyên bảo mình muốn khiêm tốn sau đó yên lặng xiên một lái eo chương hai mươi lăm hai mươi lăm quyết chiến phong lôi hạc thiên tiêu lôi đài năm chín trăm ba mươi ba hai tháng sơ h u y ề n sương ma giáo xuất động nguyên anh cao thủ tại bích ba sơn chặn giết lý anh hoa chặn giết không có kết quả lý anh hoa đảo tàu hai tháng bên trong lý anh hoa bị đuổi giết bốn hai tháng mạn lý anh hoa bị đuổi giết bốn tháng ba lý anh hoa bị đuổi giết nhìn xem này từng hàng nhìn thấy mà giật mình chữ đỏ lớn ngụy bất tuyên liên tục cảm khái thế đạo gian khổ lý anh hoa thân là hoa thanh t ô n g đệ nhất trần truyền trên thân chỉ có công tam đạo long khí liền bị ma giáo truy sát thảm như vậy mà chính hắn trên thân thế nhưng là có trọn vẹn hai mươi mốt đạo nếu như không phải có thiên kiếp đại ca bảo bọc ta chỉ sợ ta hiện tại đã chết không nơi tàn g thân ngụy bất tuyên bình sinh lần thứ nhất đối kiếp vân sinh ra lòng cảm kích vừa nghĩ đến đây hắn nhịn không được đứng dậy rời đi đình nghị mát chân tâm thật ý đất hướng về phía kiếp vân làm cái vai trào vê anh đáp lại hắn chỉ có lạnh lùng vừa nóng liệt lôi hỏa sau đó nửa tháng lý anh hoa bị ma giáo cao thủ bao vây chặt đánh nếu là ngụy bất tuyên có thể nhìn thấy tiểu địa đồ hơn phân nửa liền có thể thấy được nàng đạo mệnh quỹ tích đã trải rộng toàn bộ ngọc long quốc hoa thanh tông những người khác tựa hồ cũng rất chật vật ma đạo dốc toàn bộ lực lượng đại lượng hoa thanh tông môn nhân vẫn lạc kỳ thật song phương đều có người tạ i chết chỉ bất quá về số lượng ma đạo muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a cứ như vậy thời gian đi vào tháng ba cơ sở năm chín g à y h a t h á n g b lý anh hoa bị ma giáo nguyên anh cao thủ kinh thái cực truy sát trốn đến đoạn tắc sơn đến lao nhân thần bí tương trợ lý anh hoa dùng thiên su pháp t ấn dọa lùi kinh thái cực là đêm lý anh hoa đến lao nhân thần bí chuyên pháp nhất c ử đột phá tới kim đan kỳ ngày hai mươi chín tháng ba lý anh hoa trở về ngọc long sơn sau nửa đêm hoa thanh tông cùng ma đạo quyết chiến tại ngọc long sơn bên trên trường giáo tuyên dương tử giả chết trọng sinh thi triển cực quang đ ộ t pháp cùng nguyên anh bí bảo lưu thiên bảo giám trọng thương ma giáo cao thủ kinh thái cực lý anh hoa một đêm kiếm chống ma giáo tu sĩ trên trăm trong đó bao h à n một nguyên anh sơ kỳ cùng sáu tên kim đan hậu kỳ ma tu thiên sát tinh chính thế không thể đỡ nhanh c n g đêm không thể say giấc ngụy bất tuyên thấy say sương n g o n lành tuyên dương tử vậy mà là giả chết trọng sinh sợ không phải chuyên môn cho thiên s á t tinh an bài lịch luyện đi hắn đối tình thế đến tiếp sau phát triển vô cùng có hứng thú dựa theo phỏng đoán của hắn hắn cảm thấy ma đạo đại thế đã mất phải biết hoa thanh tông ẩn nhẫn nhiều năm nội tình tinh người trường giáo tuyên dương tử ngay cả giả chết trọng sinh loại này hoa việc đều đi ra t o à n tính nhất định quá lớn ngụy bất tuyên thế nhưng là biết bọn họ trong môn phái hư hư thực, thực còn có hóa thần tu sĩ tọa trấn một trận bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ chỉ là đáng tiếc những cái tia chết tại cùng ma đạo sống mái với nhau phía dưới đệ tử nói ví dụ đặc tiềm thiên phú của hắn đầy đủ xuất sắc thực lực cực mạnh chính là hoa thanh tông gần với lý anh hoa chân truyền đệ tử cũng biến thành chính ma đại chiến phá hôi t i ê n lộ long đong nói không chỉ là liên sơn quận chúa một người đặc tiềm khâu kim vũ bọn họ đều đã có thiên tư cực tốt đám người này lại phúc phận thâm hậu nhập chính đạo đại tông vốn nên tiền đồ bay xa vạn dặm nhưng lại tao nộ hai vạ bất ngờ nhau nhau nước hận ngụy bất tuyên lòng có sở ngộ quả nhiên tu chân vẫn là muốn rời xa phân tranh mới là tuy nhiên tròn mười năm liền có tự do hành động cơ hội. nhưng ngụy bất tuyên hay là cho mình định vị tiểu mục tiêu ngồi trước no cái một trăm năm lại nói trong một trăm năm mơ tưởng gạt ta xuống núi chính ma đại chiến đến tiếp sau phát triển cũng không có nằm ngoài dự đoán của ngụy bất tuyên hôm nay trước kia hoa thanh tông liền tuyên bố muốn cùng ma đạo quyết nhất tử chiến song phương hẹn xong đến một trận quang minh chính đại đầu kiếm mà ma, ma đạo bên kia cũng không có sợ giáo chủ vạn xuân phong liền có thể đáp lại hoa thanh tông đấu kiếm mời song phương cãi cọ mấy lần cuối cùng ước định tại sau ba ngày đầu kiếm mà địa điểm ngay tại vịnh châu trung bộ phong lôi h ạ hai bên bờ đây là chính ma đại chiến buộc phát đến nay song phương lần thứ nhất chính diện hẹn song đại hình đấu kiếm tràn diện người thua không chỉ có muốn đem long khí đến hết ngay cả nhiều năm để dành đến gia nghiệp sợ rằng cũng phải bị cướp bóc sạch sẽ sự kiện này lập tức leo lên khu vực bảng tin đồn toàn bộ ngọc long quốc cũng vì đó ghém ắ t không ít trung lập nhân sĩ đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi qua xem lễ về phần xem lễ người sẽ hay không bị đấu kiếm song phương liên lụy cái này c h ỉ sợ cũng muốn nhìn điểm vật khí ngụy bất tuyên đối trận này đấu kiếm không có chút nào hứng thú cho nên ngáp một cái quay đầu đi quan tâm cái khác cựu nhân tình hình gần đây năm chín trăm ba mươi ba một tháng sơ cố công nhân tàu hỏa nhập ma tại xung kích nguyên anh lúc lần thứ ba t ẩ u hỏa nhập ma À, lão nhân này mệnh thật to lớn ba lần t ẩ u hỏa nhập ma nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu ngụy bất tuyên trong lòng thoải mái rất nhiều ai không hy vọng cựu nhân thiếu chút đâu năm 933 t h á n g ba hạ tuần t à o nguyên hương luận bàn cồn ma long bà c h u y ể n thế tại cùng lục dục đồng tử nguyên anh sơ kỳ luận bàn lúc đánh c ắ p cái sau linh vật xe ngựa chi không ngờ đảm bảo bất tiện xe ngựa chi đột điểm à chạy tàu nguyên hương theo đuổi không bỏ bến trong năm c h í t h á n g m ư ơ i hai m ạ n a nguyên thanh phong đạo đồng một đời tông sư bắt đầu tu hành bích thụy sơn trang ngoại môn tâm pháp tu hành mấy ngày không gặp công hiệu lần nguyện a nguyên tao nộ nội môn đệ tử hoa thiên hùng làm có dễ bị biếm thành ngoại môn tạp dịch nhiều lần thụ làm đ ủ a nguyên t a a nguyên n g u y bất tuyên mặt mũi tràn đầy thương tiếc nếu như thanh lôi phủ tới sớm một chút hắn liền giữ a nguyên lại tới đáng thương cái này tiểu đạo đồng tiên thiên mệnh cách tuy mạnh lại sớm đất tiêu hao hai lần cũng không biết ngày sau thành tựu i sẽ hay không đánh gậy năm 933 hai tháng trung tuần lưu phi dương thiên sinh ma nhân tìm được một đạo long khí đang lâm bắc sơn quốc tiểu thiên tiêu bảng đạt song song thứ tư năm c h í một tháng thượng tuần lộ thanh giao không từ thủ đoạn lão đại đỉnh lô tại ma đạo l ã o đại giang thiếu kiệt trợ giúp hạ tìm được một đạo long khí đăng lâm bắc sơn quốc tiểu thiên tiêu bảng đặt song song thứ tư cùng tháng trung tuần lộ thanh giao bị ép tấn thăng kim đan kỳ cuối tháng lộ thanh giao bị giang thiếu kiệt hoàn thành thải bổ giang thiếu kiệt thuận lợi tấn thăng hóa thần lộ thanh giao tu vi rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ lại vĩnh viễn không lại tiến khả năng giang thiếu kiệt hóa thần kỳ đối ngươi cựu hận độ tăng lên đến chín mươi chín a ngụy bất tuyên giật này cả mình mình làm sao bị tên này ma đạo cự phách cho để mắt tới chẳng lẽ là lộ thanh g i a o tại bị thải bổ r ư ớ c cùng giang thiếu kiệt đặt thành một loại không thể cho ai biết hiệp nghị mặc kệ như thế nào ngụy bất tuyên bắt đầu có điểm tâm tiêu tuy nói dung hư hỏa lôi k i ế p đối phó hóa thần tu sĩ、si、dư s à i nhưng bạn nhất cái thằng này có thể che đậy thiên kiếp bí bảo đâu cũng may cái thằng này vừa tấn thăng hóa thần c h ỉ ít cần cái thời gian mấy năm củng cố tu vi nhưng ta không thể lười biếng tại giang thiếu kiệt tìm tới cửa trước đó ta nhất định phải nỗ lực tu luyện mới được ngụy bất tuyên vội vàng quan bế bắt quái chuyên mục một lần nữa nâng lên đan dương tử ngự kiếm thuật khổ đọc lấy tới hai ngày sau cũng chính là hoa thanh tông cùng huyền sương ma giáo quyết chiến đêm trước ngụy bất tuyên đột nhiên từ đọc kỹ bên trong tỉnh lại v ò n g khí thuật tự động toát ra ma đạo tán tu kỳ vô thường tìm được ngọc long quốc sau cùng một đạo long khí đang lâm tiểu thiên tiêu bảng xếp hạng đặt song song thứ ba đến tận đây ngọc long quốc cảnh nội tất cả long khí đều đã có người thiên tiêu lôi đài đang trong quá trình mở ra chỉ một thoáng vốn là ban đêm chân trời một mảnh hòa hồng phản phất giấy lên liệt hòa hừng hực. khắc thiên tiêu bảng h nhưng tại h thiên tiêu lôi đài phụ cận trên bảng danh sách cùng ngọc long quốc cảnh nội tùy ý bị long khí điểm hóa qua kiến trúc bên trên xem xét khiêu chiến quy tắc chi tiết một mỗi nắm giữ một đạo long khí thiên tiêu liền cần đối mặt chí ít mười vị người khiêu chiến khiêu chiến hai ba pháp, pháp, lưỡng bại câu thương kết quả hạ long khí cũng sẽ không chuyển gì bốn long khí người nam giữ mỗi thu hoạch được một tháng liền sẽ thu hoạch được một giọt long tiết dịch năm vòng thứ nhất khiêu chiến đều là người khiêu chiến cùng long khí người nam giữ ở giữa chiến đấu long khí người nam giữ ở giữa không cách nào lẫn nhau khiêu chiến sáu vòng thứ nhất khiêu chiến tiếp tục thời gian vì ngày ba trong lúc nhất thời lưu loát khiêu chiến quy tắc thu và ngụy bất tiên tầm mắt thâu đọc một lần về sau hắn liền nhấn g m ạ y long khí người nam giữ còn muốn bị người khác khiêu chiến niên đại nào còn có như thế quyển thiết lập cái này người bên ngoài còn dễ nói cho dù là thứ hai lý anh hoa trên thân cũng mới tam đạo long khí có thể ngụy bất tuyên thân phụ hai mươi một đạo long khí để ứng phó chí ít hai trăm m ư ơ i tên người khiêu chiến cái này cần đánh tới ngày tháng năm nào đi hắn không phải rất muốn đánh quan trọng cái này lại không phải do hắn nếu là cự tuyệt xuất chiến trên người long khí liền sẽ bị người khác cướp đi trải qua mấy ngày nay ngụy bất tuyên đã thành thói quen bọn chúng tồn tại tự nhiên không quá vui lòng tay chỉ có thể b u ô n g tay nhất chiến ngụy bất tuyên nghĩ thầm cũng tốt để bọn hắn nhìn xem thiên tiêu thứ nhất phong thái hắn nhìn một chút ngày này kiêu lôi đài chính là thiên đạo pháp tắc biến thành ngọc long quốc bên trong tổng cộng có bốn tòa trong đó vịnh châu cái này một tòa vừa vặn ngay tại phong lôi h ạ phụ cận những cái kia không có đạt được long khí người trẻ tuổi nhất định phải đổi tới thiên kiêu lôi đài tọa lạc chỗ mới có thể lên đài khiêu chiến mà long khí người nam giữ thì lại khác bọn họ mặc kệ người ở chỗ nào đang bị người khiêu chiến lúc đều có thể thông qua long khí ngưng tụ thiên tiêu hóa thân để chiến đấu mà lại thiên tiêu hóa thân trên lôi đài bị đánh bại kích thương đều là sẽ không ảnh hưởng bản tôn trạng thái chỉ là sẽ bị tước đoạt đi long khí đây cũng là thiên đạo pháp tắc đối tiểu thiên tiêu ưu đãi ngụy bất tuyên chính ma quyền s á t trường đây chợ có nhắc nhở chuyển đến ngọc long quốc tán tu m u ệ phủ ý đồ khiêu chiến thiên tiêu bảng đệ nhất hàn lệ mình phải trang hướng chiến một tự thân lên trận đánh hắn cái hoa rơi nước chảy hai vô danh tiểu tốt không cần nói đến hệ thống ủy trị chiến đấu ngụy bất tuyên nhất thời đại hỉ còn có thể ủy trị vậy liền không cần ta tự mình phí công phí sức hắn suy nghĩ mình hai mươi mốt đạo long khí ra thân trừ lý anh hoa bên ngoài còn lại địch nhân liền xem như đầu heo đang thao túng cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đất đánh bại á hệ thống ủy trị hẳn là cũng không đến mức như vậy hố nghĩ như vậy hắn đ á p ý lựa chọn hai sau đó tiếp tục khắc khổ tu hành đi năm phong lôi hạp bờ đông một mảnh chỗ nước cạn phía trên có lưu một tòa làng trài di trị nơi đây bởi vì nhiều năm thụ đông hải triều tịch ảnh hưởng cả ngày sương ngủ tràn ngập thường có thủy yêu đ o à n hiện cho nên đối phàm nhân mà nói là một chỗ hiểm điện h ư n g nho nhỏ, nhỏ thùy yêu đối với tu chân giới mọi người mà nói thu thập lại không tốn sức chút nào là lấy tại chính ma song phương quyết chiến phong lôi h ạ p đấu kiếm mời phát ra về sau đại đa số xem lễ người liền đều chỗ này một đêm này làng trài bên trong đèn đuốc s á n g trưng vô cùng náo nhiệt đầu thôn một chỗ coi như ra dáng phòng ốc bên trong một d á n n u ô i lao ông bày lên trà q u g o à i hạ tại cửa hàng bên ngoài chi một ngụm nồi lớn trong nồi nước sôi dương dương mà lá trà t h ư a thớt có thể tản mát ra hương trà vị ngược lại đem cái này làng trà bên trong hơn phân nửa tu chân đều hấp dẫn tới có người nhìn đến hiếm lạ liền muốn tiến lên lấy một bát vung trả có thể cái này bán trả lao ông lại ngay tại chỗ lên giá ta không bán trả chỉ bán nghệ một chi từ khúc m ư ơ i khối linh thạch phụ tặng cháo bột một bát nói hắn còn sông trong phòng một buồn ngủ tiểu nữ h à i giận nữ ngôi mọi người càng thêm hiếu kỳ cô bé kia ước chừng bảy tám tuổi d a thị trắng t nõn lông mi cũng dài vương đất là một bộ mỹ nhân vôi tử chỉ là dựa vào làn c a n tư thế ngủ không quá lịch sự càng làm cho người ta kinh ngạc là cô bé kia trong ngực ôm nhạc khí đúng là một thanh kèn liền xem như mãi nghệ cũng nên là t ỷ bà hàng ngũ có cái trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ tu chân gật gù đắc ý nói cái này uống trà nghe kèn quá không hợp quy củ cũng không biết là việc vui hay là tăng sự bán trả lao ông khoan thai nói ngày mai đấu kiếm tất nhiên tử thương vô số các ngươi những n à y đứng ngoài quan sát cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra sớm nghe một chi kèn có lẽ là kiếm đâu lời này mới ra vây xem mọi người nhao nhao sắc mặt thay đổi lao nhân này mà nói cũng quá đắc tội người chỉ là mọi người nhìn không ra hắn theo hầu sâu cạn liền cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ chỉ là hoặc cười lạnh hoặc nhữ m ẩ y nhìn qua trà này quay lại chờ một lúc rốt cuộc có cái trẻ tuổi tu sĩ bị hương trà chỗ dụ hoặc hào sàng móc ra mười khối linh thạch đưa cho bán trà lao ông hắn một bên trả tiền còn một bên nói nhanh cho ta một bắt trả kèn liền không cần nghe quá xối quậy bán trà lao ông n mít hắn một cái c h à muốn uống nhưng khúc trước tiên cần phải nghe nha đầu giải quyết mà ông kèn tiểu nữ h à i xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ sau đó yên lặng đem kèn đặt phần môi một giây sau t h ê lương lại phóng khoáng thanh âm nhất thời tại đầu thôn tấu vang nghe được một đám tu chân toàn thân nổi ra gà cái này một khúc thổi nào chỉ là quỷ khóc thần hảo mọi người nghe được đều lương phát l ệ n h nửa ngày kèn âm thanh mới chậm rãi rơi xuống nữ h à i ngáp một cái lại đi ngủ người tuổi trẻ kia không kịp chờ đợi tiếp nhận bán trà ông cái chén lớn trong tay một hớp uống cạn dây lát ở giữa sắc mặt của hắn trở nên hồng nhuận vô cùng tiếp lấy lớn tiếng hoảng sợ nói ta giống như khí lực tăng trưởng không ít chân khí cũng biến thành càng thêm thông suốt những người còn lại một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn đều coi hắn là thành bán trà lao ông kẻ l ử a gạt cũng may người trẻ tuổi kia cũng không phải là đ ộ c thân mà đến bên cạnh còn có hắn mấy cái tán tu bằng hưu những người kia tiến lên lo lắng mà h ỏ i t h ă m m ẹ phù đ ạ o hưu ngươi cảm giác như thế nào nước trà này thật có hiệu quả m ẹ phù đấm bóp ở n ự c nước trà này tựa hồ có thể tăng trưởng khí lực ta cảm thấy hiệu quả phi phạm đáng tiếc quá đắt không phải vậy ta còn phải lại uống một bát nói phảng phất vì nghiệm chứng hắn giống như hắn công khai mời mấy vị tán tu đạo hữu khoa tay một phen mấy người kia bình thường đều là lẫn nhau hiểu rõ tu vi cũng tại s ả n s ả n với nhau ai ngờ hôm nay giao thủ một cái lại đều bị gạo này phủ lấy ưu thế áp đảo đánh bại đến lúc này mới có người tin tưởng cái này lao ông cháo bột thật có hiệu quả có người tiến đến mua t r à bán t r à lao ông lại cố chấp nói cho hắn trước hết nghe khúc nghe xong uống t r à nữa một lần một vị tới trước tới sau đến xếp hàng m ẹ p h ù hảo hữu nhóm hai mặt nhìn nhau bọn họ còn đang do dự ở giữa bầu trời phương xa đột nhiên sáng lên một mảnh hố sắc ngay sau đó thiên tiêu lôi đài hoành không xuất thế trong đó một tòa thình l i n h rơi vào cái này làng trại phụ cận n à y bán trả lao ông kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa kim quan vạn trượng lôi đài bên cạnh lôi đài một tờ kim bảng đông dương đứng lên trên có chư vị thiên tiêu tên lao ông nhìn một chút liền giật mình lẩm bẩm làm sao có người đến hai mươi một đạo long khí s o năm đó còn nhiều một đạo thiên tiêu lôi đài xuất thế sau giữa thiên địa một mảnh rộng thoáng mọi người đang bệ bụn chạy tới xem xét bên cạnh lôi đài dựng thẳng lên bảng danh sách quy tắc chi tiết đột nhiên nhưng nghe tán tu kiểm mễ phủ hào khí vượt mới nói ta hôm nay uống nước trà này hẳn là cơ duyên bố trí bằng vào ta thực lực bây giờ nhất định có thể trăm trận trăm thắng nói hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía tòa kia thiên kiêu lôi đài cũng quá lớn tán tu mễ phủ khiêu chiến thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất h ẳ n lệ động tĩnh này nhất thời kinh động phong lôi hạp hai bên bờ không chỉ có làng trài bên trong tán tu liền ngay cả ngày mai đấu kiếm chính ma song phương đều lại gần mọi người kinh ngạc nhìn qua này mễ phủ nhưng thấy tên này chúc cơ hậu kỳ người trẻ tuổi trên mặt tràn ngập tự tin nửa chén trà nhỏ thời gian nhất tôn vĩ nạn thiên kiêu hóa thân chậm rãi rơi vào lôi đài một bên khác mọi người không tự chủ được d ư ớ n cổ lên muốn nhìn rõ cái này hàn lệ đến tột cùng như thế nào chương hai mươi bảy hai mươi bảy một kiếm này có đại đạo c h i vận kim quan g vạn trượng trên lôi đài hàn lệ thiên tiêu hóa thân c h ầ m c h ầ m q u a y người mong mỏi mọi người đầu tiên là giật mình sau đó liền n h a o n h a o mặt lộ vẻ vẻ tiếp hận hóa thân khuôn mặt bị h u y ễ n thuật chỗ che đậy thấy không rõ cụ thể dung nhan nhưng cặp kia thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhưng lại có rung động lòng người mị lực húng chi đối phương khí chất vẫn là như vậy ở suất trong lúc nhất thời dưới đài vô số nam tu nữ tu đều nhìn si mà tại trong toàn trường chỉ có một người lực chú ý không tại hàn lệ vẹn ngoài bên trên đó chính là thân là người khiêu chiến m ẹ phủ hắn thấy mọi người nhìn đến như si như say trong lòng không biết sao toát ra một cỗ t à hỏa đến thiên tiêu đ ệ nhất hôm nay ta liền muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân m ẹ phủ trong lòng một phát hút h á c miễn cưỡng chào hỏi nói xem chiêu nói hắn liền hóa thành một đạo thanh sắc gió lốc sông ngang đi qua gió lốc tốc độ không chậm hắn biên giới còn quấn q u a n h lấy từng thanh từng thanh chân khí ngưng tụ thành lợi nhận nếu là tới cận thân chiến đấu chỉ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ vì đó gây thương tích nhưng lại tại trong chốc lát một vệ kim quang hiện lên cũng c h ba gió lốc đột nhiên vỡ nát tại này c ố cường đại khí kình kéo theo phía dưới mễ phủ bản thân cũng oanh bóng chốc bị quét xuống lôi đ à i đối với kết quả này trừ xấu hổ vô cùng mễ phủ những người còn lại đều là một bộ thiên kinh địa nghĩa biểu lộ cái này hàn lệ đã có thể cầm tới thiên kiêu thứ nhất dưới tay không có mấy cái bản trải là không thể nào mễ phủ tán tu xuất thân tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến cũng không t h lắm có thể pháp quyết bị coi thưởng phần thắng có thể nói giải rác một chiêu bị dây tuy nhiên nhìn xem rung động nhưng cũng hợp tình hợp lý làng trai bên kia một đám tán tu cười vang ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi k i a là cái kẻ lừa gạt không nghĩ tới là cái thật ngốc tử uống ấy ngụm trà nóng liền cảm giác mình lực lớn vô cùng thiên hạ vô địch đây chính là thiên kiêu đệ nhất v ậ y nhà sớm nghỉ ngơi một chút đi mọi người chế nhạo một trận này mễ phủ mặt đỏ tới mang thai đất phân v u a ta là thật m ạ n h lên chỉ là này thiên kiêu đệ nhất thôi các ngươi có bản lĩnh tại cái này chế rêu ta cũng không có bản sự đi lên khiêu chiến hắn ta cũng đừng câu khác các ngươi nếu có thể tại dưới tay hắn đi đến mười chiều ta liền lần lượt gọi các ngươi ca ca tỉ tỉ ra ra mãi mãi cũng thành chúng tán tu lại là một trận khinh thường ổ n ào c h à o phúng mễ phủ mặt đỏ tới mang h a i ngay tiếp theo hắn mấy người bằng hưu cũng lặng lẽ meo meo đất cùng hắn kéo dài khoảng cách nhưng mà những tán tu này tuy nhiên mạnh miệng cả đám đều nói có thể trên lôi đài c h ố n g nổi mười c h i ê u nhưng chân chính dám lên đài lại một cái đều không có dù sao đâu pháp loại sự tình này quá mức hung hiểm đối phương nếu là lưu tình còn tốt gặp được hơi tâm ngoan thủ đ ặ điểm không chết cũng dễ dàng biến thành phế nhân bởi vậy bọn họ còn tại quan sát qua gần nửa cách giờ phong lôi hạp h í a tây đột nhiên truyền tới một hung ác nham hiểm thanh âm. huyền sương ma giáo ngoại môn đệ tử khuyết công minh khiêu chiến thiên kiêu đệ nhất hàn lệ mọi người nhất thời đến tinh thần cái này khuyết công minh là cái nhân vật h u n g á c hai năm trước tu vi liền đạt tới trúc cơ hậu kỳ người này tâm cao khí ngạo có thủ tất báo hắn là huyền sương ma giáo ngoại môn đệ nhất có thể thực lực lại so rất nhiều nội môn đệ tử đều mạnh lẽ ra hắn sớm nên vào bên trong môn mới đúng đoán chừng là có cái gì ẩn tỉnh có cái tin tức tinh thông tán tu chính thuộc như lòng bàn tay nói lời này mọi người đang trở lại hỏi thăm một chút khuyết công minh lai lịch ai ngờ trong đám người truyền đến một tiếng khuyết công minh bại bọn họ liên tục không ngừng đất chuyển qua đầu nhìn về ph lại chỉ thấy một dáng người nhỏ gầy tu sĩ chật vật ngã tại phía dưới lôi đài nơi ngực của hắn mở một cái cự đại vết thương máu tươi chảy đầm địa không ngừng mà trên lôi đài cái kia vừa mới ra một kiếm thiên kiêu hóa thân đúng là ngồi xếp bằng xuống mọi người thấy không do nét mặt của hắn chỉ có thể nhìn thấy cặp kia lạnh nhạt con n g ư ờ i ánh mắt của hắn thoáng có chút trống giống tựa hồ căn bản không đem đài này hạ tu ổ i trẻ tuấn kiệt để vào mắt làng trai chúng tán tu trờ mặc chỉ có này mễ phủ cao hứng bừng bừng ta nói cái gì tới là này hẳn lệ quá mạnh k u y ế t công minh cũng bại cũng là một chiêu bị dây ta cũng không thể coi là rất mất mặt nhìn một cái ta trên quần áo cũng không có phá như thế lớn lỗ hổng nói hắn lại sông này bán t r à lao ông nói như thế hùng vĩ một kiếm túc hạ sao không thổi một khúc kèn trợ hứng lao ông trầm dai nói có thể nhưng phải trả tiền mễ phù h ầ m h ự c rời đi một lát sau này ông kèn nữ h à i đột nhiên mở hai mắt ra lao khí hoành thu đánh giá rằng một kiếm này có đại đạo chi vận lao ông bay đầu nhìn nàng người hiểu đại đạo nữ h à i lắc đầu không hiểu tùy tiện nói một chút lao ông h ứ một tiếng sau đó tiếp tục phối hợp pha trả lại chờ một lúc phong lôi hạp hai bên bờ lần lượt có người bay ra lần lượt khiêu chiến lên t i ê n kiêu trên bảng mọi người tới trong đó thủ khiêu chiến nhiều nhất đương nhiên vẫn là này hải ngoại tán t u hàn lệ cũng không có qua bao lâu khiêu chiến hàn lệ mọi người liền lần lượt thua trận mọi người một chút kiểm kê phát giác này hàn lệ đã liên tiếp bại mười người mà lại mỗi lần đều chỉ dùng một kiếm phong lôi hạp bờ đông một viên cô b u n g ra một thiếu nữ áo trắng cùng một cái diện mục ngay ngắn trung niên đạo sĩ sóng vai mà chiến phía sau bọn họ còn đứng lấy mấy cái mặc hoa thanh tông đạo bảo đệ tử đây là càn dương nhất khi kiếm chính là đến từ linh không tiên giới diệu pháp pháp này tại linh hoang giới cũng có đạo thống truyền thừa nhưng không tại chúng ta đông thổ sáu nước pháp là diệu pháp người cũng là cao nhân lớn nhất đáng ngưỡng mộ chính là hắn chỉ dùng một kiếm đồng dạng kiếm pháp đồng dạng góc độ thậm chí là đồng dạng c h â n khí hắn không chế hoàn mỹ vô k huyết kiếm thuật này chỉ sợ đã gần đến hồ đạo vậy anh hoa ngươi thấy thế nào giả chết trọng sinh tuyên dương tử liên tục tán thưởng thiếu nữ kia nghe xong n h í u nhữu lông mày sau đó dụng lực đất ôm chặt kiếm trong tay ta không bằng hắn tuyên dương tử không có thị h y thản nhiên gật đầu hiện tại là không bằng về sau chưa hẳn lại nói người này là thiền tiêu bên trong thiên tiêu tạm thời không bằng không có gì mất mặt nói xong câu này hắn đột nhiên đề cao giọng hoa thanh tông đệ tử tuân lệnh mọi người cuốn quýt cung kính thở dài tiếp xuống quan sát tốt này hẳn lệ ra mỗi một kiếm một khác cũng không tốt buông lỏng cần toàn tâm toàn ý đi thể hội kiếm ý của hắn không được lãnh đạo khả năng này là các ngươi đ ờ i này có thể gặp phải lớn nhất cơ duyên tuyên dương tử nghiêm túc nói còn lại mọi người nhao nhao xưng là sau đó không chớp mắt nhìn hoa thanh tông tuyên dương tử có này n h ã lực huyền s ư ơ n g ma giáo vạn xuân phong tự nhiên sẽ không bỏ qua xem thật kỹ hào hào học kẻ này kiếm pháp cao thâm mặt chắc ngay cả ta cũng là thuốc ngựa khó đạt đến đây là cơ duyên hiểu không nếu không c h â n quý át gặp thiết khiển các đệ tử chỉ c h ầ m c h ầ m này hàn lệ một người mỗi một cái động tác mỗi một cái hô hấp mỗi một tư thế đều cho lật ta thật sâu nhớ đến trong đầu ma giáo giáo chủ tự mình hạ lệnh mọi người tự nhiên không dám không theo chỉ có một cái vóc người khô gầy trưởng láo lên tiếng nói giáo chủ vạn nhất chúng ta quá mức tập trung tinh lực thể ngộ này hàn lệ kiếm pháp hoa thanh tông người đánh lén tới làm sao bây giờ vạn xuân phong phất phất tay tuyên dương t ử không phải đống ố c loại cơ duy ê này n hắn chỉ sợ nhìn s o ta còn gấp đ ấ u kiếm mà nói nhất định trí hoãn các loại lôi đài kết thúc rồi nói sau nam thiên tiêu lôi đài tính n gộp lại đánh bại mười tên người khiêu chiến ngươi thu hoạch được nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi thanh danh của ngươi hàn lệ một trăm n g ư ơ i thu hoạch được ban thưởng long tích dịch m ư ờ i nhìn xem thình lình xảy ra nhắc nhở ngụy bất tuyên đột nhiên đến hứng thú nếu không ta đi lên chơi hai thanh chương hai mươi tám hai mươi tám chỉ cần lui rất nhanh ta không coi là thua long tích lỏng khí tinh hoa ngưng kết thành chất lỏng sau khi phục dụng có thể cường thân kiện thể tăng thêm chất khí mỗi ba giọt lòng tích dịch có thể cung cấp một điểm ngẫu nhiên tư chất độ tốt ngụy bất tuyên cũng không làm phiền một hơi đem chín giọt lòng tích dịch đều nuốt vào ẩm ẩm ẩm hình như có kinh lôi âm thanh ghé vào lỗ thai hắn nổ vang màng nhĩ các phòng Tiếp theo tức. Châm thấp tiếng long ngâm từ quanh người hắn gần cốt bên trong đến. Bất Tuyên Châm quanh hắn long người gần bên chuyển Nguyễn thấy đến. chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. toàn thân lô i chân lông đều thư g i ã n ra ngươi phục dụng đủ lượng l o n g tích dịch kiếm đạo của ngươi tư chất một ngươi phục dụng đủ lượng l o n g tích dịch ngươi trả nghệ tư chất một ngươi phục dụng đủ lượng l o n g tích dịch tài nấu nướng của ngươi tư chất một đây cũng quá ngẫu nhiên đi ngụy bất tuyên phàn nàn một câu tuy nhiên tư chất loại mục nhiều như vậy có thể thêm đến một điểm kiếm đạo đã là không dễ mà lại đối với cái khác thiên kiêu đến nói l o n g tích dịch càng nhiều đưa đến chính là cường hóa nhục thân tinh luyện chân khí tác dụng ngụy bất tuyên có thể rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình lôi nguyên chân khí trở nên càng ngưng thực cẩn trọng hệ thống ủy trị còn có thể lên chiến m ư ơ i người hiển thị rõ ph bây giờ ta tự thân lên trận chẳng phải là muốn quét ngang một mảnh thành cựu vô thượng uy danh hắn đánh cái ở một cái sau đó tràn đầy tự tin các loại nửa canh giờ lúc này mới mơ hồ nghe được người khiêu chiến thanh âm hoa thanh t ô n g chân truyền đệ tử đặc nhạc khiêu chiến thiên kiêu đệ nhất hàn lệ phong lôi hạt thiên tiêu lôi đ à i chứ nguyên bản giao đấu chính ma song phương cùng xem lễ đám người càng ngày càng nhiều đối long khí cảm thấy hứng thú tuổi trẻ tu chân chen chúc mà tới ma liên tại hàn lệ nghỉ ngơi ngay miệng cũng có người thử đi khiêu chiến đứng hàng tiên kiêu thứ hai lý anh hoa cùng sau cùng mới đến long khí kỳ vô thường kết quả tương đương nghiêng về một bên vô luận là lý anh hoa hay là kỳ vô thường đều là dễ như t r ở bàn tay đất đánh bại người khiêu chiến kết hợp trước đó hàn lệ mười lên thắng mọi người không khỏi không cảm khái thiên tiêu bảng danh phù kỳ thực vậy mà mặc dù như thế người khiêu chiến vẫn nối liền không dứt đối với rất nhiều tuổi trẻ tu chân đến nói khả năng này là bọn họ cố gắng cả đời cơ hội tốt nhất không ngừng có người lên sân khấu khiêu chiến cũng không ngừng có người thua trận thiên tiêu bảng phản phất hàn lao giống như không n ú t đ í c h cái này khiến đến xem náo nhật làng trải đám tán tu sinh lòng tuyệt vọng thiên tiêu lôi đài xuất hiện phản phất cũng trở thành bài trí mọi người nao nhao tưởng tượng đến tột cùng lúc nào người khiêu chiến mới có thể thu được một thắng đến tột cùng là như thế nào người khiêu chiến mới có cơ hội từ phía trên kiêu nhóm trong tay đoạt được một đạo long khí rất nhanh tiếp cận nhất cái này một khả năng người khiêu chiến xuất hiện đó chính là đến từ hoa thanh tông cao đồ đặng nhạc hoa thanh tông rốt cục ngồi không yên bọn họ trong môn tuy nhiên có cái xếp hạng thứ hai lý anh hoa nhưng trừ này bên ngoài đệ tử k h á c cũng không thu hoạch long khí cái này để bọn hắn cùng huyền s ư ơ n g ma giáo đã sinh đả sinh đ ả tử có vẻ hơi buồn cười cái này đặng nhạc chính là đặng tiêm đệ, đệ này bình thường phi thường đ i ệ thấp tuy là chân truyền nhưng không có chút nào giá đỡ đ tin tức kia linh thông tán tu một mép cực kỳ lanh lợi có lẽ là hấp thụ lần trước giao hấn trên đài hai người động thủ trước đó tháng tù mễ đ n phủ càng là khoa trương dựng thẳng lên ngón tay một kiếm hàng h i ê n kiêu chỉ cần một kiếm liền có thể để đặng nhạc hổ thẹn vậy đang khi nói chuyện trên lôi đài người đã đậu mọi người cuốn quýt không chấp mắt chăm chú nhìn nhưng thấy đặng nhạc vừa lên đài liên h ó a thành đội quang nhanh chóng tại hàn lệ bên người lung tung túi lên vòng tròn hắn đây là sợ mễ phủ cười to nói hàn tiên h kiêu há lại bực này người hèn yếu có thể đánh bại trên lôi đài đặng nhạc xác thực rất khẩn trương hắn tận mắt chứng kiến hàn lệ một kiếm kia cái kia thủ pháp nào chỉ là lô hỏa thuần thanh quả thực là tự nhiên mà thành hắn tự hỏi ngăn không được một kiếm kia bởi vậy hắn vừa lên đến liền thi triển hoa thanh tông bí chuyển t i ể u cực quan g đ ộ t pháp pháp này so chân chính cực quan đội pháp không kém nhưng ở kim đ a n trở xuống sử dụng cơ hồ là vô địch đặng nhạc sinh tính cẩn thận hắn lần này lên sân khấu trước cầu bất bại lại cầu thắ đây chính là sách lược của hắn bởi vậy hắn không dám chức công chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đối phương xuất thủ mấy tức về sau này h ắ n lệ quả nhiên có hành động nhưng gặp hắn t r ầ m rãi tế ra một đạo khí kiếm lại run run dày dày hướng lấy đội quang phương hướng bay tới một kiếm này đặng nhạc sắc mặt ngưng trọng trầm âm làm sao giống mới học mới luyện nhưng mà vì ổn thỏa lý do hắn hay là đàng hoàng tránh đi không ngờ đối phương đúng là đ ổ i đánh tới cùng rõ ràng kiếm pháp mắt trần có thể thấy vụ về lại kiếm chiêu cũng là sai lầm để loạn trồng chất có thể đặng nhạc cũng không dám tùy tiện h o à thủ hắn như thế dám cái này kiếm pháp liền kém đem sơ hở viết trên c h á n hắn đây là tại cố y t r e o đùa ta sao đặng nhạc mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hắn như lâm đại địch né tránh đồng thời rất cố gắng tại lý giải đối phương ra chiêu mạch suy nghĩ nhưng vấn đề là kiếm pháp của đối phương nhìn qua thật không có gì t r ư ơ n g pháp đặng nhạc trong lòng có chút đắng chắc chát, chát cái này xem không hiểu a nhưng đối phương lúc trước một kiếm kia dư uy vẫn còn hắn lại không dám cản rỡ hiện tại chỉ có thể kiên trì né tránh cục diện dần dần cứng đờ mà đối với ngụy bất tuyên đến nói đây hết thể đều là như thế mới mẹ Long k hắn í ra thân, thân h còn ó được ư t cảm thấy mình rất đẹp trai không nhìn thấy đối diện người kia bị mình ép chỉ có thể đông tranh ít xét sao có thể thấy được mình ngày đêm khổ tu đan dương từ ngự kiếm thuật hiệu quả là rất rõ rệt ông trời đền bù cho người cần cụ ông trời đền bù cho người cần cụ h -h. hắn càng đánh càng là làm càng hắn càng làm càng đặng nhạc càng bảo thủ dần dần ngụy bất tuyên bắt đầu khó chịu đối diện tên kia làm sao sẽ chỉ né tránh đến a như cái chân nam nhân đồng dạng cùng ta chính diện một đối một a hắn ở trong lòng g ầ m thét nếu không phải trở ngại phong phạm cao thủ thần tượng bao phủ hắn k e m chút đều thật kêu đi ra lại qua một trận ngụy bất tuyên mới phát giác được một chút xíu không thích hợp đến hắn cảm thấy mình kiếm quang giống như tại bị rắt chó đối diện là căn bản không có cùng mình phân cao thấp dự định hắn sẽ không phải là đang chơi ta đi ngụy bất tuyên trong lòng xích chặt kiếm quang trong tay vừa vội lại loạn tại người đứng xem nhìn tới cái này một loạt kiếm chiêu quả thực là không môn mở rộng phong lôi hạt phía tây một đám ma giáo môn đồ lúc đầu còn nín thở ngưng thần mà nhìn xem dần dần trên mặt bọn họ biểu lộ phát sinh cực kỳ biến hóa vi d i ệ u cái này kiếm pháp món ăn không bằng nhà ta gà chó cái này cũng muốn học sao chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tâm ngầm mà đấm chết voi học h ọ cái c mấy ma giáo mọi người đầy trong đầu dấu chấm hỏi có thể vạn xuân phong không mở miệng bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng đem hàn lệ mỗi một chiêu đều thật sâu ghi t ạ c trong đầu bán trả phô bên cạnh mễ phù đồng dạng trên mặt mê hoặc chi sắc hàn thiên kiêu đang làm gì hắn đang cố ý trêu đồ đ ạ n g nhà sao cái này kiếm pháp cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt ta ông kèn tiểu nữ h à i cũng hiếm thấy mở mắt nhìn về phía trên lôi đài có vẻ giống như đ ổ i một người giống như nàng c ò n chưa nói xong lại nghe mễ p h ụ phát ra mổ heo giống như tiếng tê ờ không được h à n thiên k ê u mau tránh n h à trên lôi đài chiến cục thay đổi trong nháy mắt tránh chiến thật lâu đặng nhạc ngưng thần nhín hơi đột nhiên vòng qua hàn lệ kế i quang liên tiếp ba đám chân hỏa lơ lửng m à đi thẳng đến hàn lệ yếu hại dây dưa lâu như vậy đặng nhạc rốt cục tỉnh táo lại nếu như quên mất trước đó đánh bại cái khác người khiêu chiến lúc kinh diễm biểu hiện như vậy trước mắt vị này hàn lệ căn bản cũng là cái gì cũng sẽ không thái điệu chiêu kiếm của hắn nó như thế nào đây chỉ là có chút ngây ngốc để đặng nhạc nhớ tới tên kia một mực ổ n ào muốn cùng mình học kiếm thổi tiêu đồng tử tuy nhiên đây hết thệ phi thường không hợp lý nhưng hắn từ trước đến nay là cái giỏi về n ắ m chắc cơ hội người mặc kệ trước đó những người kia là tại sao thua ta chỉ cần đánh chính tốt là được một chiêu này liền cứ gọi n g ư ơ i n ế m thử sự lợi hại của ta đặng nhạc trong mắt lóe lên một tia quả quyết tri sắc mắt thấy này ba đám chân hỏa đập vào mặt ngụy bất tuyến nhất thời hoàng hắn kinh nghiệm thực chiến cũng là số、0. chiến đấu cường độ vừa lên đến hắn ngay cả pháp quyết đều quên bóp thế nào trong đầu càng là trống giống thanh thanh lôi từ điện ngụy bất tuyên miễn cưỡng né tránh n ả y ba đám chân hỏa lại gặp phải đặng nhạc c ầ n nút đã lâu một chiêu chuẩn bị ở sau hoa thanh tông chân truyền t h u ậ t pháp ất m ộ t nhất khí đại cầm nã o a y một chút một con cự thủ từ dưới lôi đài mọc ra đ ỗ n g nhiên đem ngụy bất tuyên một mực t r ộ p vào trong lòng bàn tay song đời ta thua ngụy bất tuyên trong lòng não não mắt thấy này đặng nhạc từng bước tới gần hắn dứt khoát cắn răng một cái xử suất kiếp trước chơi đùa lúc t i ể chiêu điểm đi chỉ cần lui rất nhanh ta không coi là thua thiên tiêu lôi đài phải t r ă n g cưỡng chế rời khỏi chiến đấu cảnh cáo cưỡng chế rời khỏi chiến đấu để cho hệ thống ủy trị tiếp tục ủy trị thành công hô thanh phong quán bên trong ngụy bất tuyên ý thức từ phía trên tiêu hóa thân bên trong chạy ra tiếp lấy thở dài ra một hơi cuối cùng lui rất nhanh không có lưu tại nguyên đ ị a tiếp tục mất mặt cái này đặng nhạc tất nhiên là cái kẻ tàn nhẫn ta thua bởi hắn hẳn là khơ van a hắn như thế an ủi mình tiếp theo tức ngụy bất tuyên trước mắt hiện lên dạng này nhắc nhở thiên kiêu lôi đài người đánh bại hoa thanh tông chân truyền đệ từ đặng nhạc t í chương đánh i m ộ hai mươi chín hai mươi chín thiên tiêu thứ nhất quỷ thần khó lường ba nghìn sáu trăm chữ thiên tiêu phía dưới lôi đài đặng nhạc không dám tin nhìn xem lồng ngực của mình màu đỏ tươi máu ngăn không được đất chảy ra ngoài lờ mờ có thể thấy được trắng bạch xương sần vỡ thành một đoạn lại một đoạn càng đáng sợ chính là hắn có thể cảm nhận được này nóng dực kiếm ý ở trong cơ thể mình điên cuồng lén lút hắn toàn thân điên cuồng run dày trong đại nao ép buộc tính đất nhiều lần chiếu phim lấy vừa mới một màn kia một kiếm kia nào chỉ là kinh diễm nó phá vỡ đặng nhạc đối kiếm thuật nhận biết ngay tại đặng nhạc ớt một nhất khí đại cầm na thành công bắt lấy đối thủ lúc hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay có thể qua trong giây lát hắn nhìn thấy này hàn lệ ánh mắt đột nhiên trở nên trống rống mà m ở mịt ngay sau đó một đạo sắc bén mà thơ lụa kiếm khí từ hàn lệ đầu ngón tay bắn ra chỉ một chút liền xe rách hết một nhất khí đại cầm na cầm chế đặng nhạc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền nháy mắt bị đánh bay đến dưới này đây là đối phương rõ ràng thủ hạ lưu tình kết quả các h ạ không phải là đang trêu đũa sao đặc không cam lòng hỏi nhưng mà đối phương cũng không nói gì thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn liếc một chút đặng nhạc tâm tình nhất thời hỏng m é t đến đáy cốc hắn hồi tưởng lại một màn kia màn vụng về mà hoang đường kim ế chiêu trong lòng càng phát ra ngăn chặn lúc này phun phun ra một ngụm máu tươi sau đó đã hôn mê một bên hoa thanh tông đệ tử nhanh chóng chạy đến đem hắn t i ế p đi cách đó không xa lùm c â y bên trong cất giấu một huyền xương ma giáo chân truyền có thể hắn chẳng những không có thừa cơ độc thủ ngược lại là dùng cùng đặng nhạc tương tự ánh mắt nhìn xem trên lôi đài cái kia đạ mạt thân ảnh nếu là ta chỉ sợ đạo tâm cũng phải nát này ma giáo chân Cô ý cho người ta hy vọng sau đó lại đem đánh nát nghề này t í n h cũng là ta giáo bên trong người chẳng lẽ hắn thật sự là thanh minh ma giáo c u n g phụng cái kêu ma tổ truyền thế cô lòng phía dưới chúng hoa thanh tông đệ tử đều là trầm mặc không nói chiến đấu ngay từ đầu đối mặt ngụy bất t u y ê n này lung tung kiếm pháp bọn hắn ý nghĩ là trường giáo cái này kiếm pháp ta học không được ca mà bây giờ đối mặt này cực kỳ kinh d i ễ m một kiếm bọn hắn ý nghĩ là trường giáo cái này kiếm pháp ta thật học không được ca u y ê n dương tử nhịu lông này quay đầu lại hỏi nói nhưng có tâm đắc càng độ mọi người không đúng đều nói không nên như lời cái tuyên h ế về s a Chỉ có n Lý Anh Hoa thanh kiếm vừa để xuống.、Xem、không hiểu. t kiếm Xem để u y dương từ ử gật gật đầu. Các bước ơ nhanh rời đi đám người hắn thi triển cực quan luật pháp đi vào một chỗ cực kỳ xa xôi người ở hy hữu đến tri điện nửa ngày truyền dương tử đột nhiên mở miệng hỏi người xem hiểu sao phía trước đất chống đột nhiên xuất hiện một vệ hắc khí tiếp lấy hắc khí hóa thành nhân hình lờ mờ có thể nhìn thấy người kia nửa khuôn mặt rõ ràng là huyền s ư ơ n g giáo chủ của ma giáo vạn xuân p h o n g của ta kiếm đạo tạo nghệ cao hơn ngươi quá nhiều đương nhiên có thể xem hiểu vạn xuân phong nghiền ngâm đất cười ngươi sẽ không nhìn không hiểu a truyền dương tử sắc mặt một lúng túng sau đó ha ha cười nói làm sao có thể Chứ người, người đều có thể nhìn ra tinh diệu cùng cực một kiếm kia trước đây hắn mỗi một chiêu mỗi một thức ta đều đã tạm ngực nói xong hai người lên nhau không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười ý vị t h â m trường vạn xuân phong đột nhiên thấp giọng nói còn muốn tiếp tục đánh sao ta bên này đã xuất hiện rất nhiều bất mãn thanh âm lại tiếp tục như thế ta chưa hẳn có thể ước thúc được bọn họ nên phối hợp ngươi ta đều phối hợp đặng thiềm là cái ngoài ý m u ố n ngươi cũng nên cho ta cái thuyết pháp tuyên dương tử thở dài nói ta bản ý muốn dùng huyền xương ma giáo người làm đá mai đao hảo hảo luyện một chút những n à y chân truyền đệ tử không nghĩ tới sau cùng lại đánh thành dạng này đặng thiềm sự tình ta không trách ngươi đây là mạng hắn bên trong chú định k ế p số chỉ là anh hoa nàng còn cần chút ma luyện vạn xuân phong khinh thường nói ngươi chính là đem thiên s á t tình coi quá nặng cả ngày đi theo nàng đ ả o quanh môn phái bên trong đệ tử khác ngươi có thể từng có quan tâm tới như đặng thiềm là cái ngoài ý muốn này khâu kim vũ đâu tứ sư huynh ngươi cũng đừng quên lúc trước sư phụ đem hoa thanh tông phó thác đến trên tay ngươi lúc nói này lời nói à. t u y ề n dương tử sắc mặt tối đen tuy nhiên cũng không nhiều lời cái gì chờ một lúc hắn trầm ngâm nói thiên tiêu lôi đ à i kết thúc về sau chúng ta tìm lý do riêng phần mình l g ư i binh tiểu sư đệ ngươi tại ma giáo vẫn là muốn chú trọng tu chỉ tự thân tuy nói hoa thanh tông kế hoạch trăm năm không thể rời đi ngươi hy sinh nhưng cuối cùng cũng đừng h ã n quá sâu Vạn Xuân Phong Cười Nhạo nói, lời nói này có thể rất giống cái danh môn chính phái t r ư ở n g giáo á hắn lại chào phúng vài câu tiếp lấy đột nhiên lại dùng một loại cực kỳ tiêu điều ngữ khí hỏi thứ sư huynh ngươi nhìn ta còn có đường rút lui sao tuyên dương tử lại là trầm mặc ha ha ha vạn xuân phong cán cười vài câu thân ảnh dần dần biến mất năm thiên tiêu lôi đài ngươi đánh bại huyền xương ma giáo nội môn đệ tử tống hiệu sinh trúc cơ hậu kỳ thiên tiêu lôi đài ngươi đánh bại huyền xương ma giáo nội môn đệ tử lạc chu vũ trúc cơ hậu kỳ thiên tiêu lôi đài ngươi đánh bại tán tu cao thủ triệu hàm kim đan sơ kỳ nhìn qua ủy trị trạng thái d ngụy bất tuyên cảm giác sâu sắc hoang mang cái này bị trị giết thế nào nhanh như vậy hắn ổn định tâm thần xem mình lên đài về sau một hệ liệt biểu hiện có chút tư thế s ắ c thực hơi có vẻ không lưu loát nhưng mình dù sao cũng là cái sơ ca cũng là tình có thể hiểu chẳng lẽ là ta tương đối món ăn nguyên nhân không đúng cũng không thể như thế v õ đoán ra đồng kết luận hắn n h u mày suy tư trước đó chơi game thời điểm ta thế nhưng là thao tác tiểu thiên tài tuy nhiên chân nhân vợ cờ tiết tấu hoàn toàn không giống nhưng chỉ cần cho ta chút thời gian ta hẳn là rất nhanh liền có thể t h í c hứng đến đây đi ngụy bất tuyên tâm tính hơi bao quát theo cái này mạch suy nghĩ lại một suy nghĩ kỳ thật cũng có khả năng này đặng nhạc vốn chính là nọ mạnh hết đà không phải vậy làm sao ta nâng lên một chút quản hắn liền lập tức quỷ đây cũng quá nhanh không hơn ta xác thực quyết thiếu chân nhân đấu pháp kinh nghiệm lần sau lên đ à i nhất định phải phá lệ chú ý hắn nguyên địa điều chỉnh một chút khí cơ vừa mới còn có chút hốt hoảng ánh mắt lại dần dần kiên định thua đều không đáng sợ húng chi còn là thắng đồ ăn cũng không đáng sợ sợ chính là sẽ không biết hổ thẹn sau đó dũng ta lại lại đến một thanh huyện sương ma giáo thứ hai trân truyền tể hà giang khiêu chiến tiên kiêu đệ nhất hàn lệ dưới đài truyền đến nhất thanh thanh hát một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử ngự phong mà lên động tác của hắn lưu nhã hào phóng ăn mặc cách ăn mặc cũng là phiêu nhiên xuất trần một điểm không giống ma đạo trái ngược với cái danh môn đại phái gia đệ tử trên đài nguyên bản chính lạnh lùng tính toạ hàn lệ hai mắt đ ỗ n g nhiên trở nên sáng lời có thần hắn nhìn chằm chằm tể hàn giang nhìn một hồi thấy tể hàn giang toàn thân run dày song phương lẫn nhau nhìn chăm chú tể hàn giang còn nghĩ nói chút gì lời xa giao kết quả này hàn lệ đúng là thình lình một kiếm đâm ra đánh lén tể hàn giang giật này cả mình hắn tại dưới đài quan sát nửa ngày cái này hàn lệ tại đối đãi cái khác người khiêu chiến thời điểm rõ ràng vô cùng có phong độ chưa từng đánh lén làm sao đến mình chỗ này tính bất ngờ tình đại biến chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá tuấn tú làm đối phương cảm thấy khó chịu cho nên làm nhầm vào tể hàn giang nhất thời mất hết can đảm hắn biết mình rất khó ngăn trở này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc nhưng đã lên sân khấu có thể nào tùy tiện nói bại thế là hắn bản năng muốn phá giải rơi kiếm khí của đối phương phúc thử một đạo hàn mang từ trong tay hắn bay ra ma đạo chân truyền thuật pháp hàn tinh tử này hàn tinh tử thế đi cực nhanh sơ nhẹ kiếm khí về sau đúng là đem kiếm khí kia đánh ngã trái ngã phải a tể hàn giang nao nao kiếm ý này tại sao lại không giống nhau lắm chẳng lẽ hắn là đang cố ý nhường cùng trước đó đặng nhạc đồng dạng tể hàn giang nhớ tới đặng nhạc kinh lịch trong lòng lại là xếp chặt cái này hàn lệ đúng là như thế ác thú vị rõ ràng có thể một kiếm đánh bại lại muốn mẹo vờn chuột giống như đùa bỡn đối thủ quả thực đáng ghét tể hàn giang trong lòng dâng lên một cố lệ khí hắn dù sao cũng là huyền xương ma giáo thứ hai chân truyền chỉ là vận khí không tốt không có đạt được lòng khí nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có thực lực cùng tính khí trong chốc lát, hắn quắt trói thai ba tiếng càng nhiều hàn tinh tử ở bên người hắn loay lên tiếp lấy bóng người của hắn tản ra cũng hóa thành đầy trời hàn tinh tử những n à y hàn tinh tử tốc độ cao trên lôi đài xoay t r ò lấy nháy mắt hình thành một tòa đại trận huyền x ư ơ n g ma giáo ư u cấp trận pháp cựu ư u hàn tinh trận hàn y nháy mắt đánh tới chu vi tuyết trắng m ê n h ngông ngụy bất tuyên bị nhốt trong trận pháp chỉ cảm thấy đi lại gian nan bên cạnh hắn đa số hàn tinh đều không có thương tổn chỉ có thể cực đại chỉ hoan hắn hành động hiệu suất cùng vận hành chân khí tình huống nhưng số ít hàn tinh lại bén nhọn có gai có lực cực mạnh năng lực xuyên th đau quá lạnh quá ngụy bất tuyên cắn răng dù vẫn có chút mờ mịt nhưng lần này hắn so mới bước lên đài lúc trầm bồn rất nhiều thanh lôi từ điện hắn lấy đ ộ n p h á p tránh đi hàn tinh tử cũng ý đồ tìm tới giấu ở trong trận pháp địch nhân nhưng mà đáng tiếc là cái này tể hàn giang cực kỳ giàu hạn cũng là ẩn nhẫn không ra mà ngụy bất tuyên đối với trận pháp hiểu biết cũng là rất ít một chút mất tập trung hắn liền bị hố lạnh sông hung hăng đóng tốt mấy lần trên thân thêm ra không ít lỗ thủng chân khí trong cơ thể vận hành cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng dần, dần ngụy bất tuyên lông mạy bên trên tre kín h à xương ngay cả đội pháp tốc độ cũng dần dần chậm lại tìm h không thấy đột phá khẩu a ngụy bất tuyên g i ư ờ n g lạc lạc phát run nhưng hắn không muốn cứ như vậy nhận vua hắn muốn dựa vào mình lực lượng chiến thắng hắn không muốn cả một đời ỉ lại hệ thống tiếp theo tức ngụy bất tuyên đột nhiên nổi điên giống như hướng phía trận pháp chỗ sâu phóng đi càn dương nhất khí kiếm càng l à như gió hỏa luân l o ạ n vũ vậy xem tất cả mọi người là giật mình đây là cái gì mất mạng lưu đấu pháp hoa thanh tông cùng người của ma giáo càng là đau đầu cái này đấu pháp ta là học cá hay là không học c nhưng mà trong trận ngụy bất tuyên không biết những thứ này hắn mắt đỏ ở trong trận trung sát ta nhất định có thể chứng minh mình nào có dễ dàng như vậy liền để ta từ bỏ dù là thua trận ta cũng muốn ta cũng muốn vậy m u ố năm n hệ thống ủy trị thiên tiêu hóa thân thời khắc s ắ p chết hàn lệ ánh mắt đột nhiên biến thành loại kia lạnh lùng mờ mịt cả ngươi cũng không nhúc ních thân thể càng là cứng ngắc đứng lên ừ m hắn bị ta triệt để đông cứng ẩn thân tại trong trận tể hàn giang phát hiện động thủ cơ hội tốt trong lòng nhất thời cùng nghỉ ha ha thiên tiêu thứ nhất không gì hơn cái này đi chết đi tể hàn giang trong mắt lóe lên một tia sắc cơ nhưng má tiếp theo tức n à y hàn lệ lại đột nhiên nhìn về phía hắn ẩn nấp g vị trí trong lòng hắn giật mình ngay sau đó một đạo duệ không thể đỡ kiếm ý liền quét ngang tới tể hàn giang b ạ n làng trai trà phô bên ngoài chúng ta tu hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có này mễ phủ còn tại lớn tiếng vỗ tay bảo hay không hổ là thiên tiêu thứ nhất chiêu thức thiên biến vạn hóa thật sự là quỷ thần khó lường vậy tiểu cô nương ken mượn ta thổi một chút thôi không phải này nhạc khí không đủ để nói ra hàn thiên kiêu kiếm pháp tinh diệu chi vạn nhất vậy nữ hài liếp nhìn hắn một cái chỉ nói một chữ vừa dứt lời phương xa huyền s ư ơ n g ma giáo nơi tụ tập đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng thê lương hô quát ta học không được a ta học không được a thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh tất cả mọi người bị kinh đến lại chờ một lúc thanh âm kia có chút điên cuồng vang lên đến ha ha ha ta học được á ta học được á ô hô y ỉa ta học được rồi ha ha ha ha ha một huyền s ư ơ n g ma giáo ngoại môn đệ tử bởi vì quan sát n g ư ờ i đấu pháp quá trình mã tàu hòa nhập ma ngươi thu hoạch được thành tựu mới dạy hư học sinh dạy hư học sinh học ta người chết giống như ta người điên ngươi thu hoạch được ban thưởng ngũ rất một chương ba mươi ba mươi nhưng còn có đại đạo c h i vận thiên tiêu lôi đài ngươi đánh bại huyền sương ma giáo thứ hai trần truyền tể hà giang thẳng bình sơn đình nghị mát ngụy bất tuyên xoa xoa còn tại ảo tưởng đau ở ngực nhìn thấy cái tin tức này tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh liều qua thua trượt ủy trị giúp hắn thắng được đến vậy liền không có gì để nói nhiều bất quá hắn cũng không nhịn được tán thưởng lên hệ thống nhị ca thực được đến cái này đều có thể tuyệt địa lớn lật bản là ta thật đồ ăn đến móc chân hay là ủy trị quá mạnh lại hoặc là cả hai đều là nghĩ đến đây ngụy bất tuyên biểu lộ hơi lại có chút không bình tĩnh còn có cái này cái gì dạy hư học sinh lão tử làm gì lại đem ma giáo mọi người bất i ê n tuy nhiên thêm một chút ngũ rắc còn rất không sai tính toạ một lát sau ngụy bất tuyên thở dài ra một hơi ánh mắt khôi phục thư thái hắn xoa xoa thái dương huyệt bắt đầu lý tính phân tích ủy trị phía dưới chưa từng thua trận điều này nói rõ hệ thống thay mặt đánh rất có, có chút ó c tài năng điểm ấy rất quan trọng ngụy bất tuyên trên thực tế nghiêm trọng nộ phán ủy trị thay mặt đánh cường độ trong đầu của hắn tồn t ạ i một cái vào chức là chủ khái niệm bao quát đấu địa chủ ở bên trong đại đa số trò chơi ủy cho nên ngụy bất tuyên vô ý thức cho rằng ủy chỉ có thể thắng người mình cũng nhất định có thể thắng đây là phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm không chỉ có như thế hiện tại đến xem hệ thống thay mặt đánh quả thực là đột nhiên không hợp t h ó i t h ư ờ n g cùng so sánh ta mỗi lần đi lên hoặc là bị đánh thành đầu heo hoặc là cũng là bị rắt chó điều này nói rõ ta cùng hệ thống nhị ca tranh l ệ n h không phải một chút xíu liên quan tới điểm này ngụy bất tuyên hiện tại đã có thể vân đạm phong khinh thừa nhận tuy nhiên muốn thừa nhận mình đồ ăn thật là một kiện rất khó khăn sự tình nhưng thời khắc này ngụy bất tuyên đã triệt để hạ thấp tư thái ta có lẽ có lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp ban cho tu vi nhưng đấu pháp lại là một chuyện khác ta tuy nhiên trong trò chơi quát tháo phong vân có thể hiện thực cũng là một chuyện khác nói cho cùng ta chỉ là cái từ trên địa cầu xuyên qua tới người bình thường không người g i ả n g bài ta ngay cả chủ động tu hành pháp thuật đều là như thế gian nan ta không có một k i a đấu pháp kinh nghiệm coi như cho ta cấp bậc tiên nhân lực lượng ta có thể phát huy ra đến bao nhiêu đâu thua mới là bình thường nhất hắn bắt đầu điên cùng tự xét lại tư tưởng giác nộ cũng hỏa tốc cao vô luận chuyện gì từ không tới có từ yếu đến mạnh không đều được dựa vào luyện sao kém chút đánh bại ta những người kia cái gì đặc nhạc cái gì tể hà giang bọn họ cũng không phải vừa ra đời liền sẽ đấu pháp nha ta cần một cái thích ứng quá trình lớn lên ngoài ra số n g một mình trong núi nhàn hạ quá lâu cũng là một nguyên nhân tóm lại muốn tại phương thế giới này tìm được trường sinh vẹn vẹn dựa vào t h i ê n kiếp đại ca cùng hệ thống nhị ca là tuyệt đối không được c h í n h ta cũng muốn chi lăng đứng lên ngụy bất tuyên đáy mắt dần dần có ánh sáng nguyên bản bị nằm ngựa sở k h ố n nhiều hắn cũng tìm tới nỗ lực phương hướng thu tiên đấu pháp kỳ thật cũng rất đơn giản thật giống như kiếp trước chơi game như thế đồ ăn liền muốn luyện nhiều mạnh luyện tự nhiên mạnh húng chi ngụy bất tuyên còn có thiên độc hậu luyện tập ưu thế hắn có hệ thống nhị ca thay mặt đánh lật tẩy cái này không thể so những cái kia đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên l i ề u mạng đổi lấy chiến đấu kinh nghiệm người tu hành nhóm mạnh quá nhiều tuy nhiên mọi thứ cũng muốn coi trọng tiến hành theo chất lượng tiếp xuống đấu pháp ta đến tìm quả hồng mềm bót ngụy bất tuyên tâm đạo đúng lúc này có hư hào thanh â m từ phương xa truyền đến thanh ai núi tán tu phích lịch thủ nguyên quý khiêu chiến thiên kiêu đệ nhất hàn lệ tán tu đến hay lắm ngụy bất tuyên ý thức nháy mắt giáng lâm thiên kiêu hóa thân bên trong ai ngờ này phích lịch thủ nguyên quý vừa lên đài liền sông cái này ngụy bất tuyên chắp tay nói chờ một chút, tại tại hạ chỉ nghĩ hỏi một câu các hạ là không chính là vị kia dẫn động thanh nhai núi thiên kiếp người tại hạ phích lịch thủ nguyên quý cùng rất nhiều tán tu đồng đạo đồng dạng đều tại thanh nhai núi phụ cận có đ ộ u phủ bây giờ mất tòa nhà không có chỗ ở cố định các hạ là không đến cho cái thuyết pháp ngụy bất tuyên nhất thời lúng túng ở hoàng bét khổ chủ tìm tới cửa hắn vốn muốn cự tuyệt đáp lời trực tiếp đánh nhưng thấy đối phương nước mắt rừng rừng thái độ thành khẩn tâm địa cũng không khỏi mềm lũn vâng dù sao hàn lệ cùng thiên phạt cấm địa xuất hiện thời gian cơ hồ nhất trí ngoại giới chỉ sợ sớm đã đón được chỉ là thiên kiếp đại ca hướng c h â ấy một trạm bọn họ biết lại như thế nào nguyên quý nhất thời động dung nói vậy các hạ khi nào có thể đem động phủ của chúng ta còn cho chúng ta ngụy bất tuyên trong mắt chưa h áy n ấ y chắp tay một cái tám trăm năm nguyên quý mặt lộ v ẻ v ẻ ngạc nhiên t r ậ t hắn cười khổ vô vỗ c h á n tám trăm năm ta tin hai mươi mốt đạo long khí thiên tiêu thứ nhất thiên p h ạ t cấm địa tám trăm năm cũng không khoa trương chỉ là chúng ta những tán tu này muốn tìm được một chỗ động phủ vốn là khó càng thêm khó hiện nay ai hắn thở dài một tiếng sau đó đúng là dứt khoát n h ả xuống lôi đài ta nhận t h u a thiên tiêu lôi đài người đánh bại thanh nai núi tán tu phích lịch thủ nguyên quý người đ ấ u pháp kinh nghiệm một nghìn tính gộp lại đánh bại hai mươi người người thu hoạch được nửa canh giờ nghỉ ngơi cơ hội người thu hoạch được long t í c h dịch người đ ấ u pháp mức độ tăng lên đến cảnh giới mới sơ khuy môn kính sơ khuy môn kính hiện tại tại đối mặt thấp hơn cảnh giới địch n h ấ t lúc người cơ h ộ i sẽ không thất thủ phiên dịch một chút cũng là hành hạ người mới vững vàng vô cùng sẽ không dễ dàng lật xe nhìn qua nguyên quý bóng lưng biến mất ngụy bất tiên trong lòng ngũ vị tập trần hắn không nghĩ tới mình thủ thắng vậy mà là như thế đến mà đầu pháp kinh nghiệm tăng lên tới sơ k u y môn kính về sau hắn phát hiện hệ thống cạnh góc lặng lẽ meo meo đất nhiều một cái chiến đấu mộ đ ủ lệ hóa thân chiến đấu có thể hủy trị chiến đấu hình ảnh chiếu lại năm mươi hạ phẩm linh thạch giải tỏa bên cạnh còn có chút màu xám mộ đ ủ lệ ước chừng là muốn thỏa mãn những điều kiện khác lúc mới có thể giải tỏa bên trong đưa thu phí quả nhiên ở khắp mọi nơi ngụy bất tuyên nhìn thấy cái này thu phí tiêu chí ngược lại yên tâm thanh toán năm vạn linh thạch sau hắn thu hoạch được tùy thời tra xét đi một trăm cuộc chiến đấu hình ảnh quyền hạn mượn giữa trận nghỉ ngơi cơ hội hắn tùy tiện ấn mở một trận mình chiến đấu hình ảnh quan cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu trừ chính ngụy bất tuyên lý giải đến nội dung bên ngoài trong đầu của hắn còn nhiều một chút cái khác tin tức hiện tại hắn có thể rất tự tin xác định trong trận chiến đấu này hắn phạm qua sai lầm lần sau cơ hội sẽ không lại phạm hắn đối đầu pháp chuyện này cũng có bước đầu nhận biết cùng mạch suy nghĩ quả nhiên tự mình phục bàn là hữu dụng nhất nghĩ như vậy hắn ấn mở một trận hệ thống thay mặt đánh chiến đấu hình ảnh mười giây đồng hồ sau ngươi phục bàn một trận chiến đấu hình ảnh ngươi đấu pháp kinh nghiệm không ngụy bất tuyên đầu đầy dấu chấm hỏi hắn hoàn toàn xem không hiểu chỉ cảm thấy mình xoái cực hắn dùng cũng là càn dương nhất khí kiếm yến kinh hồng chiêu này ta cũng sẽ n h a nhưng hoàn toàn không phải cái hiệu quả này là độ thuần thục vấn đề sao không phải là áo nghĩa thậm chí cả đại đạo cấp bậc càn dương nhất khí kiếm ngụy bất t u y ê n trong lòng nóng rực tuy nhiên có thể ủy trị đại luyện nhưng hắn hy vọng dường nào một kiếm này là mình tự mình xuất ra a thế là hắn lại ngựa không dừng v õ đất đem còn thừa hai trận chiến đấu ghi hình n h ị n sau khi xem xong hắn tự giác thực lực có chút tiến bộ nhưng vẫn không dám kinh thường rất nhanh giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc vòng thứ ba bắt đầu ngụy bất tiên chú ý cẩn thận đất lại lần nữa lên đài lần này hắn đối mặt chính là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật ngụy bất tuyên trận địa sẵn sàng toàn lực ứng phó vừa mở cục hắn liền kích thích thanh lôi t ử điện đột tiến đối phương đối phương thình lình bị đánh cái trở tay không kịp trực tiếp ăn ngụy bất tuyên một cái phong lôi q u y ề n kêu lên một tiếng đau đớn liền lăn xuống đ à i người đánh bại tán tu hàng t h í liễu người đ ấ u pháp kinh nghiệm hai nghìn t h ắ n g n h ẹ n h ó m cầm xuống chân chính trên ý nghĩa thủ thắng ngụy bất tuyên giấy lên đến vừa vặn kế tiếp đối thủ cũng là bừa bãi vô danh tán tu liên thắng p h n g phất đang hướng hắn với gọi hiện tại ngụy bất tuyên tỉnh táo giơ tay lên phát quýt bot càn dương nhất khí kiếm. cái này tư thế cùng ủ ị chị trạng thái dưới giống nhau như lúc cảm giác này cũng giống như là hệ thống nhị ca phụ thể vững vàng thời gian một chén t r à công phu sau khục hụ nhanh chóng ủy chị nam làng trai t r à phô mấy trận quá trình kỳ quái đấu pháp xuống tới chúng ta tu trên mặt chết lạng biểu lộ trở nên hỏa hoan không í t bọn họ tựa hồ đã thành thói quen thiên kiêu đệ nhất này thần thần quỷ quỷ biểu hiện ôm kèn nữ h à i triệt để không ngủ nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài giữa lông mày nghi ngờ trùng điệp chờ một lúc bán trả lao ông hỏi nàng nói nhưng còn có đại đạo chi vận. Nữ hài Cái gì đạo? d á mọi cho k người quay đầu nhìn lên đảng ngư thôn trung ương đến một đám người cầm đầu là cái mặc hoa phục cách ăn mặc diễm lệ công tử ca phía sau hắn đi theo cái tuổi dậy thì thiếu nữ thiếu nữ mặc một thân thủy lam sắc váy dài trên núi tóc đừng một cây bích ngọc cây trâm mắt ngọc mày ngài thần thái đáng yêu sau l ư n g bọn hắn còn có tám cái toàn thân bao bọc tại hát sắc khôi giáp bên trong hộ vệ cùng một số người hầu huyền tinh thiết vệ là thiết m ụ c bảo người thiết m ụ c bảo không phải phổ đ a quốc sao người này ẩn giấu tu vi nhưng đằng sau cái kia nữ hoa liền có c h ú t cơ hậu kỳ thực lực có người thấp giọng nói vài lời lúc trước vị kia tin tức linh thông tán tu lại là biến sắc hắn vội vàng đối bên người mọi người nói khẽ đây là thiết mộc bảo tam thiếu la bà giang lời mặc dù chỉ nói một nửa nhưng ở trận trong lòng mọi người đầu đều là rõ ràng cái này phổ đa quốc la bá giang chỉ sợ cũng là vì lòng khí mà đến nô động sơn xin nhất kiến t r à lấy trầm băng tan nước n ấ u chi h ư ơ n g thơm một phía uống chi có thể tăng lên khí lực thông suất gân cốt mà khí lực mạnh thì kiếm thuật mạnh đây là kiếm tu tại nhập môn lúc phải học lý lẽ Trà này đối kiếm tu có tác dụng lớn la b á giang vung khẽ còn l ô n g các ngươi chỗ này có bao nhiêu xin nhất kiến t r à thang ta đều bao không được bán t r à lao ông còn chưa mở miệng ông kèn tiểu nữ hài chức nhảy dựng lên ngươi đem những n à y trả thang đều bao ta không được thổi bên trên một đêm la bá giang cười nói tiểu cô nương ngươi có thể không cần thổi hoặc là thổi mệt m ỏ i liền nghỉ ngơi một chút k e n thanh âm quá mức cưng mãnh kỳ thật không thích hợp nữa như ra tiểu nữ hải lại lắc đầu nói ta thổi một đêm không quan hệ chỉ là ta kèn các ngươi không thể nghe nhiều nghe nhiều sẽ giảm thọ là bà giang cười ha ha hiển nhiên không có coi là thật hắn go go cây quạt tự có người hầu đưa lên linh thạch lao ông nhận lấy một phần trong đó đến bao nhiêu người uống bao nhiêu trà ta này là t r à cũng không chỉ bán là bà giang khẽ vượt cảm không có tiếp tục so đo tiểu nữ hải thì nghĩ hắn một cái các ngươi hết thể m mươi hai người ta liền muốn thổi m ư ơ i hai lần chư vị sau khi nghe xong nếu là cảm thấy toàn thân ngứa tay muốn đánh nhau phải không cần phải rời cái này trả quầy xa xa mới lạ nói nàng hai tay nhất cử vui mừng kèn âm thanh liền tại làng trài trên không nổ vang một khúc thổi xong la bà giang hình như có nhận thấy khuôn mặt có chút đ ộ n g hắn vừa định nói cái gì lại bị sau lưng này đẩy mắt chấm nhỏ thiếu nữ n u lại góc áo biểu ca biểu ca ta muốn học cái này nàng chỉ vào nữ hài trong tay kèn nói la bà giang hào khí cười nói chuyện nào có đáng gì các loại về thổ m ộ bảo ta tìm người dạy ngươi là được thiếu nữ ngọt n à o cười biểu ca lợi hại la công tử các hạ chính là phổ đa quốc người đến chúng ta ngọc long quốc đoạt long khí không thích hợp à. trong đám người rốt c ụ c có người lên tiếng chất vấn la bà giang bật cười lớn đạo hữu lời ấy sai rồi ta mẫu khương thị chính là ngọc long quốc người dù lấy chồng ở xa nhiều năm nhưng thị tộc thân bằng còn tại coi như ta nửa cái ngọc long quốc người không qua phận a ngọc long quốc người cầm ngọc long quốc long khí đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý chẳng lẽ các hạ muốn ngăn trở ta người kia hừ một tiếng nhưng cũng ngoan ngoan ngầm miệng bên cạnh lại có người cười lạnh nói còn không phải tại phổ đa quốc đoạt không qua đám kia con lừa chọc là bà giang ngược lại là thản nhiên thừa nhận s ắ c thực như thế cái này không chỉ có thể đến dễ dàng chút địa phương lấy cơ duyên của ta sao lời này cũng là tại trần trụi đất đánh ngọc long quốc tu c h â n mặt hết lần này tới lần khác trở ngại thân phận của hắn đám tán tu thật đúng là không dám bắt hắn thế nào cái này là bà giang am hiểu sâu thấy tốt thì lấy đạo lý hiện tại c ư ờ i hướng mọi người chắp tay một cái nghe nói ngọc long quốc lần này ra hai mươi chín đạo long khí còn lại năm nước có không ít đồng đạo đều nghĩ qua đến chế lãi nếu không phải vừa vạn b ộ phát chính ma đại chiến chỉ sợ nơi đây sớm đã kín người hết chỗ nhưng dù cho như thế thiên kêu lôi đài mới ra bọn họ chỉ sợ cũng đang đuổi trên đường tới so với t a tới bọn họ càng không tốt sống chung húng chi long khí vốn là người có đức chiếm lấy ngay cả hoa thanh tông cùng h u y ề n sương ma giáo đều không có ngăn cản chúng ta chư vị hay là thiếu thao chút tầm a chúng ta tu mặt có không cam lòng c h i sắc có người cảm thấy khó chịu liền hai chân đ ạ p một cái hóa cầu vồng bay đi hắn này đội quang rất là đặc biệt tỏa ra ánh sáng lung linh đủ mọi màu sắc đặc biệt tại bóng đêm phụ trợ hạ lộ ra trông rất đẹp mắt la bà giang sau l ư n g thiếu nữ nhất thời lại nữ lại góp á o của hắn biểu ca biểu ca ta muốn học cái kia la bà giang cười ha ha một tiếng thải hồng đội pháp không đáng giá nhắc tới n g ư ơ i muốn thật muốn học các loại về thổ mộc bảo ta tìm người dạy ngươi là được thiếu nữ liên tục vô tay biểu ca lợi hại là bà g i a n g khoát khoát tay ra hiệu nhìn trên đ à i giờ phút này trên lôi đài chiến đấu phát sinh cùng trước đó không có sai biệt khiêu chiến thiên tiêu đệ nhất hàn lệ chính là một n g ũ độc cương tu chân người này tuổi còn trẻ lại tinh thông cổ độc chi thuật vừa lên đ à i hắn liền đem trên lôi đài làm khắp nơi đều là vô cùng bẩn đồ vật nhìn xem cái kia khác biệt phẩm loại con giết rán độc bọ cặp các loại độc vật trên đài tùy ý bọ sát mọi người nao h nhao cảm thấy khó chịu mà này hàn lệ thì ngay lập tức hóa thân thanh lôi từ điện hắn nhanh chóng xuyên qua tại xương độc đùi bên trong đột nhiên nhưng n g h e q a n h một chút tiếng vang cũng không thấy hàn lệ cái gì động tác mọi người liền nhìn thấy một đoàn sáng đến người mắt mù quang mang tại ngũ độc cương tu chân ở ngực bốc lên tiếp theo tức người kia liền nổ xuống lôi đài trưởng tâm lôi la bà giang rất là kinh ngạc đây chính là các ngươi ngọc long quốc truyền thuyết thân phụ hai mươi mốt đạo long khí thiên tiêu đấu pháp còn cần trưởng tâm lôi loại này trẻ con hắn còn chưa nói xong ý phục liền lại bị người nữ lại biểu ca biểu ca ta mướn là bà giang bất đắc dĩ quay đầu được được tương ương tiếp xuống vô luận ngươi muốn học cái gì biểu ca đều đáp ứng ngươi nếu như không xong thiên lôi đánh xuống tòa ta cho nên để ta yên tĩnh quan sát một chút đối thủ được chứ thiếu nữ nháy mắt mấy cái nhất thời làm nhu thuận hình sau đó gả con mổ thóc giống như đốt lên đầu sau đó quan chiến quá trình thiếu nữ quả nhiên không nói một lời là bà giang hết sức chăm chú mà nhìn xem trên lôi đài phát sinh mấy trận chiến đấu trong lòng nhanh chóng phân tích lợi và hại cái này lý anh hoa quả nhiên không phụ thiên sắt tinh chi danh kim đan trung kỳ tu vi có thể đủ khiêu chiến nguyên anh trung kỳ nàng này hung ác đoạn không thể đ ụ ợ c vào ma đạo kỳ vô thường nghe nói là sau cùng mới tìm được long khí có thể thấy được khí vận trung đẳng thực lực chỉ có kim đan sơ kỳ ngược lại là có thể thử một lần nhưng vừa mới này hai cái đi lên khiêu chiến cũng không phải tên soạn sĩnh dường như bị kỳ vô thường cho đ u ồ n g địch xoay quanh ta đối u y ễ n thuật cũng không kinh nghiệm có thể sẽ ăn t h i t ỏ i hỏng bét còn lại long khí người nam giữ đã đều nhanh hoàn thành mười trận khiêu chiến mức không có cơ hội khiêu chiến l a bà giang ánh mắt cuối cùng nhìn về phía náo nhật nhất tỏa kia lôi đài thiên tiêu thứ nhất hàn lệ hắn dưới đáy lòng mặc n i ệ m lấy cái tên này hắn đang suy nghĩ người này đến tột cùng có gì thực lực từ trên giấy đến xem hàn lệ tuy nhiên kim đàn sơ kỳ từ quá trình chiến đấu đến xem la bà giang đã liên tục ba lần nhìn thấy hắn dùng trường tâm lôi đem đối thủ đánh ra lôi đài mưu lợi chiến thắng loại người này thật xứng với thiên tiêu đệ nhất sao không thể chủ quan la bà giang tự mình tỉnh táo thiên tiêu trên bảng người người như rồng hai mươi mốt đạo long khí càng là có một không hai thành tựu trừ phi hắn là ngồi mát hưởng bắt vàng tìm tới bắt giữ long khí lỗ thủng nếu không nhất định có chỗ hơn người lấy la bà giang nhận biết cái này hàn lệ có chỗ hơn người sát xuất cao hơn chút nhưng đợi hắn nhìn mấy trận đối phương đánh nhau về sau hắn lại cảm thấy là ngồi mát hưởng b á t vàng sát xuất cao hơn chút lòng bàn tay của hắn lôi tuy nhiên lợi hại nhưng như thế dùng cũng quá ngu Ý là thiên tiêu hóa thân sẽ không đả thương cùng tự mình nhưng nếu là thực chiến đâu hắn một điểm không cân nhắc sao đ ộ n pháp là cực tinh diệu nhưng hắn đ ộ n pháp làm sao hãm không được xe nhìn xem có chút ngây mốc vượt cười không phải dựa vào đánh lén cũng là dựa vào du đấu kéo dài c h i pháp chiến thắng cái này kinh nghiệm thực chiến sợ là ngay cả hương ưng ơ cũng không bằng người này thực lực rất bình thường a làm sao lăn lộn đến thiên tiêu thứ nhất t h i t thòi ta trước đó còn nghĩ nhiều như vậy một vòng nhìn xong l a bà giang hoàn toàn yên tâm hắn ở trong lòng chế định hiếu chiến đấu sách lược ngay từ đầu liền phóng đại chiêu coi như cái này hàn lệ thích giả heo ăn t h ị t hổ ta cũng không cho hắn phóng thích gác chủ bại cơ hội hắn xưa nay cẩn thận vì tăng lên tỷ số thắng hắn không tiếc vận dụng gia tộc bí bảo đem tu vi của mình che giấu vì trúc cơ sơ kỳ dùng cái này đến tê liệt này hàn lệ ha ha như thế liền có thể vạn vô nhất thất vậy l a bà giang lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười hắn biết thiên kiêu đệ nhất mỗi khiêu chiến mười người liền có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ xem xét này hạm chín chiến bại người ở mức địa số này h á n hội vàng x ô n g đi lên phổ đà quốc thiết m ụ c bảo la ba giang khiêu chiến thiên tiêu đệ nhất hàn lệ nam thiên tiêu lôi đài người đánh bại lưu hoa kiếm tông nội môn đệ tử tưởng hoài huẩn chúc cơ hậu kỳ người đấu pháp kinh nghiệm 1.500 t h i ê n tiêu lôi đài người đánh bại tán tu dương v i vĩ chúc cơ hậu kỳ người đấu pháp kinh nghiệm 1.800 t h i ê n tiêu lôi đài người đánh bại bán sơn phái chân truyền đệ tử phát trường nhạc chúc cơ hậu kỳ người đấu pháp kinh nghiệm hai n t h ẳ n g bình sơn đình n g mát ngụy bất tuyên từng n g ụ n từng n g ụ n đất thờ phì phò thứ khi bại bởiên kia tán tu về sau hắn lại liên chiến sáu người có nhất định đấu pháp kinh nghiệm. lại thêm địch nhân không có bắt đầu mạnh như vậy tình hồ dưới ngụy bất tuyên rốt c ụ c bắt đầu liên thắng hơn nữa còn là đánh một đợt sinh đẹp sáu liên thắng ở trong quá trình này hắn đ ấ u pháp kinh nghiệm có thể nói đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã đến đăng đường nhập thất cảnh giới đăng đường nhập thất ngươi có nhất định sát xuất đánh bại cùng mình cùng cảnh giới đối thủ phiên dịch một chút chính là không còn là cùng cảnh giới bên trong thùi bắp nhất cái kia thanh lôi t ử điện phối hợp trưởng tâm lôi đấu pháp phương thức quả nhiên rượu dụng vô tận ngụy bất tuyên cảm thấy mình tư tưởng thăng hoa hắn không còn câu n ệ tại bắt chước ủy trị trạng thái giới càn dương nhất khí kiếm không có cách nào món đồ kia học không được cho nên hắn sáng tạo thích hợp bản thân phương pháp trước mắt một bộ này công thức hắn đã vận dụng lò sửa lửa thuần thanh một đấu pháp bắt đầu nhanh mở thanh lôi từ điện cái này đột p h á p nhanh đến mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g có rất ít người có thể đuổi theo tiết đấu hai mượn tốc độ ưu thế cưỡng ép đột phá đến đối phương gần bên cạnh tốt nhất là sau lưng hoặc náo bên cạnh ba sau đó dùng trường tâm lôi trực tiếp hướng địch nhân chán hoặc ở ngực một mực một bộ này quá trình xuống tới người khiêu chiến tuy nhiên sẽ không nhận quá nhiều tổn thương nhưng nhất định bị trường tâm lôi chấn mảng nhĩ bạn đức mà lại tại này cường đại lực chấn động h ạ bọn họ thường thường sẽ trực tiếp bị quét xuống lôi đại tiến tới bị phán khiêu chiến thất bại dù là đằng sau mấy cái người khiêu chiến có đề phòng nhưng đối với ngụy bất tuyên đến nói bất quá là nhiều đập hơn mấy cái trưởng tâm lôi chuyện này tại chính hắn nhìn tới bộ này đánh nhau thế công tuy nhiên hèn hạ chút nhưng đấu pháp loại chuyện này có thể thắng là được kết cục đều là chiến thắng ủy trị có ủy trị thắng pháp ta có ta thắng pháp đuổi kịp hệ thống ở trong t â m tay hắn tự rêu cười một tiếng dứt bỏ tự mình động viên khoác l á c không nói hắn kỳ thật đối với mình tốc độ tiến bộ thật hài lòng mạnh luyện tự nhiên mạnh đây là không thể bàn cãi chân lý tại liên thắng kích hạ ngụy bất tuyên chiến ý ngang nhiên tuy nhiên liên chiến tám người hắn thần n i ệ m đã quá độ hao tổn muốn hay không nghỉ ngơi một chút đâu hắn tại do dự vừa vặn lúc này phổ đa quốc gia tộc tu chân thành viên la bá giang trúc cơ sơ kỳ ý đồ khiêu chiến thiên hữu tiêu bảng đ ệ nhất hàn lệ n g i ì n h phải trang ứng chiến một tự thân lên trận đánh hắn cái hoa rơi nước chảy hai vô danh tiểu tốt không cần nói đến hệ thống ủy trị chiến đấu quá yếu l i ê n c h ú t tu vi ấy ta làm sao có ý tứ khi dễ ngươi chuyến đi còn tưởng rằng ta thiên tiêu thứ nhất danh hảo là dựa vào hành hạ người mới được đến đây này k ỳ thật hắn là căn bản chướng mắt trúc cơ sơ kỳ cho điểm kia đấu pháp kinh nghiệm vừa vặn thần nghiệm lại tiêu hao đến kịch liệt nhu cầu cấp bách bổ sung ngụy bất tuyên quyết định t r ư ớ c nuôi hội thần vậy liên ủ y trị ý tứ một chút mấy tức về sau thiên tiêu trên lôi đài chống giống lạnh lùng ánh mắt xuất hiện lần nữa tại đang tính t ỏ a thiên tiêu hóa thân trên t h ầ n trong chốc lát kiếm ý bén nhọn xé rách không khí một bóng người trực tiếp bị quét bay ra ngoài là bà giang phun phun ra một ngụm màu tươi hắn kinh hai muốn tuyệt mà nhìn xem xương bả vai bên trên cái kia đạo có thể thấy được bạch cốt kiếm ngân cả ngươi náo tử đều là tre một kiếm, này, một kiếm này. lá bài tẩy của ta còn không có sử dụng đây đau quá hắn miễn cưỡng chống lên thân thể còn tốt đối phương rõ ràng thủ hạ lưu t ì n h chỉ là trọng thương nhưng căn cơ không hư hại là bà giang tại nguyên chỗ chống đỡ một hồi mắt thấy bọn người hầu vẫn trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem lôi đài phương hướng hắn không khỏi nổi giận lên các người đ á m giác rời này không thấy ta bị thương sao mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh từng cái bao vây tới có thể xông vào trước n h ấ t đầu hay là này ôn nhu động lòng người biệm v i hay là hướng ương quan tâm ta a là bà giang nhịn đau che lấy vết thương trong lòng hay là ấm áp tiếp theo tức hắn bỗng nhiên cảm thấy g ó cáo bị người c h á n h một chút tiếp lấy chính là này ngọt ngào động lòng người thanh âm biểu ca biểu ca ta muốn học vừa mới một kiếm kia ngươi đã đáp ứng ta ở la b a giang vừa mới nổi lên nụ cười lập tức cứng ở trên mặt tiếp lấy hắn hai cước đại một cái thẳng tắp đất n g ấ t đi năm ngươi đánh bại thổ mục bảo tu chân la b a giang tu vi thật sự kim đan hậu kỳ tính gộp lại đánh bại ba mươi tên người khiêu chiến ngươi thu hoạch được nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi thanh danh của ngươi h à lệ hai trăm người thu hoạch được ban thưởng long tích dịch a ngụy bất tuyên nho nhỏ đất ngoài ý muốn hạ khá lắm lao âm ỉ vậy mà biết tận dấu tu vi sớm biết ta liền tự mình bên trên hẳn là có thể cung cấp không ít đấu pháp kinh nghiệm coi như thua cũng có thể thể nghiệm một chút cùng cao thủ quyết đấu bầu không khí lại phải hai mươi tích long tích dịch ngụy bất tuyên dứt khoát dùng linh khí bình vừa tiếp xúc với hòa với nước suối tấn tấn tấn đất uống ngươi phục dụng đủ lượng long tích dịch ngươi nghệ thuật dây tư chất một ngươi phục dụng đủ lượng long tích dịch ngươi quyền đạo tư chất một ngươi phục dụng đủ lượng long tích dịch ngươi đàm phán tư chất một năm một lần tính phục dụng đại lượng long tích dịch ngươi thu hoạch được một hạng long tộc tiểu thần thống nhiều con nhiều cháu nhiều con nhiều cháu l o n g tính bản chất không chỗ không xứng ngươi cùng vạn vật dao đều có thể sinh hạ còn nối dõi vậy chương ba mươi hai ba mươi hai lên đây đi n g ư ờ i vì minh chủ ta muốn lên trời ạ gờ ạ c ờ tăng thêm hai mươi mốt tích l o n g tích dịch thêm tư chất lại là đủ loại trang nghệ quần y đạo đàm phán h o à n t ụ t ỷ cờ vây h á i thuốc tính bằng bản tính những vật này nhìn ngụy bất tuyên mê hoặc không thôi ta một cái tu tiên chẳng lẽ còn muốn học tính bằng bản tính sao chỉ có thể nói cái này ngẫu nhiên thật là theo đặc biệt triệt đề xem ra không thể coi lòng tích dịch là thành tăng lên kiếm đạo tư chất chủ yếu phương thức ngụy bất tuyên lắc đầu v ề phần mới được tiểu thần thông càng là một lời khó nói hết ngụy bất tuyên đánh giá là không cách nào đánh giá đa tử nhiều phúc đối với người bình thường đến nói xem như cái hoàn mỹ c h ú c phúc có thể ta nhất định là muốn thành tên i người sinh nhiều như vậy vướng vữ làm gì còn phải từng cái cho bọn hắn mua đậu phủ chuẩn bị đạo thư thuê lương sư còn muốn đại lượng chuẩn bị chúc cơ đan t ngẫm lại liền đáng sợ quan trọng cái này thần thông là bị động có hiệu lực ngụy bất tuyên hạ quyết tâm ngày sau phải định kỳ chính luyện hóa thể nội tinh đêm không phải vậy ngày đó không cần thận tiết ra ngoài liền xem như chạy tới trên tảng đá hắn như nhưng n thật ra là một cái rất sợ hãi thất bại người cho nên kiếp trước đang chơi trò chơi ngược gió thời điểm hắn luôn luôn điểm so với ai khác đều nhanh đó là bởi vì hắn đặc biệt sợ hãi đi đối mặt thất bại nhưng bây giờ khác biệt có dữ dội vô song ủy trị cho hắn lẫn ấy đột nhiên ngụy bất tuyên liền chẳng sợ hãi hắn biết mình đồ ăn nhưng không quan hệ đồ ăn có thể luyện hắn biết mình một đường nằm ngửa xuống dưới cũng sẽ trở nên rất mạnh nhưng hắn không muốn cả đời chỉ làm thiên kiếp phía sau nam nhân cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn một mình đảm đương một phía ta muốn bằng mình lực lượng bệ nghệ thế gian này thiên kiếp đại ca ngươi liền xem trọng một vòng động viên hoàn tất ngụy bất tuyên khinh trang thượng trận sau đó chiến đấu cường độ phổ biến hơi thấp cao thủ chân chính hoặc là đã long khí nơi tay hoặc là trước đó liền khiêu chiến qua còn dư lại người khiêu chiến phần lớn đều là lên đi cái đi ngang qua sân khấu bọn họ có lẽ ôm may mắn tâm lý có lẽ chỉ là muốn cùng thiên tiêu đệ nhất giao thủ để tăng trưởng kinh nghiệm tóm lại chiến đấu lực khá là bình thường dù là như thế ngụy bất t u y ê n cũng cùng bọn hắn đánh khó phân thắng bại vì đánh bại những địch nhân này chứ ngay từ đầu bộ kia đánh lén công thức bên ngoài hắn lại thúc đẩy đầu hóc phát minh rất nhiều phương pháp cái gì bên trong khoảng cách gần đối địch nhân hạ bộ sử dụng ngũ long công nha cái gì trường tâm lôi mở đường lợi dụng ô nhiễm ánh sáng hiệu quả hung hăng đánh lén còn không có triển khai phòng ngự thuật pháp địch nhân nha cái gì làm bộ muốn phong thích càn dương nhất khí kiếm hấp dẫn địch nhân tiếp thân sau đó đột nhiên phong lôi quyền trào hỏi đối phương thận eo các loại yếu hạ nha tóm lại cái gì phương pháp có thể thắng hắn liền dùng cái gì một đoạn thời gian xuống tới ngụy bất tuyên đấu pháp kinh nghiệm tốc độ tiến bộ có thể nói là một ngày n à n giảm nhưng cái này khổ những người khiêu chiến này tất cả mọi người là đường đường chính chính tu t i ê n giả trước ngươi còn rất tốt dùng quang minh chính đại kiếm ý đánh bại đối thủ làm sao đến phiên chúng ta liền bắt đầu chơi hạ lưu hạ lưu cũng liền a hết lần này tới lần khác ngụy bất tuyên phương pháp tổ hợp thiên kỳ bắc quái tầng tầng lớp lớp để người khó lòng phong bị những người khiêu chiến này vào t r ư ớ c là chủ có cứng nhắc ấn tượng thời thời khắc khắc đều tại phòng bị ngụy bất tuyên một kiếm kia kết quả một kiếm kia ngược lại là bảo vệ tốt lại thua ở một đống hạ lưu chiêu thức hạ cái này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng bất khuất có thể tình thế còn mạnh hơn người bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì dù sao hàn lệ nếu là thật lại dùng ra một kiếm kia bọn họ ngay cả giao thủ với hắn dây dựa cơ hội đều không có cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ngụy bất tuyên vậy mà một hơi đánh cái mời liên thắng đây chính là bằng vào chính hắn thực lực làm được hắn tự nhiên vui mừng qua đỗi duy nhất để hắn có chút bất mãn chính là những n à y đối thủ đều quá yếu mạnh nhất cũng bất quá chút cơ hậu kỳ có thể tới hay không một chút có thể đánh nha đây cũng không phải hắn cản r ỡ mà chính là hắn phát hiện địch nhân càng mạnh đấu pháp kết quả càng gian nan cuối cùng thủ thắng về sau lấy được chiến đấu kinh nghiệm liền càng phong phú hắn có người là tẩy tự nhiên không sợ bị ngược lại nghỉ ngơi nửa canh giờ vòng thứ năm khiêu chiến bắt đầu ngụy bất tuyên tiếp tục tinh thần phấn chấn hy vọng đến điểm cao thủ để bao tác tới mãnh liệt hơn chút đi lúc này đã tiếp cận lúc tờ mờ sáng thiên tiêu trên lôi đài cái khác chiến đấu lục tục no ngò ngoe đã kết thúc cho dù là gánh vác tam đạo long khí lý anh hoa cũng hoàn thành ba mươi trận khiêu chiến nàng đánh bại địch nhân phương thức cùng hàn lệ không sai bịt lắm tuy nhiên lên sân khấu không cách nào mang tử tu kiếm nhưng tử tu kiếm kiếm ý sớm đã cùng nàng thân thể nước sữa hòa nhau đạt tới người chính là kiếm kiếm chính là người hoàn cảnh không có người khiêu chiến ở trước mặt hắn chống nổi ba cái hội hợp đây là bởi vì nàng một mực tại phân tâm quan sát ngụy bất t u y ê n chiến đấu duyên cớ tóm lại một đêm khiêu chiến tới thiên tiêu bảng đúng là không hề động một chút nào cái này so với những năm qua thế nhưng là rất là khác biệt hiện nay Thiên tiêu trên chỉ hàn lôi đài chỉ còn lại còn lệ một cái có thể khiêu chiến cổ quái khiêu hiện thể tuyển tượng hạng. Nhưng mà phương á t sinh. Còn ờ i nói cái đi khiêu chiến hiện kiếm lợi hại. cũng không nguyện ý đi lên khiêu chiến hàn hàn ngay quá gì thể h đầu lệ. lệ ý ý là Một mặt Một từ ra p ư diện khác đây là hắn về sau thi triển thủ đoạn quá mức bị hồi mà liên quan tới hắn này trận cao trợ thấp đấu pháp mức độ mọi người cũng có đủ loại suy đoán thụ nhất đến mọi người tán thành thuyết pháp đến từ số một hàn thổi mễ phù hàn thiên t i ê u là bực nào nhân vật thần tiên bực này đ ấ u kiếm trong mắt hắn sợ là nhàm chán cùng cực là lấy hắn ngay từ đầu liền dùng này kinh diễm càn dương nhất khí kiếm tới khuyên lui chư vị đằng sau phát hiện mọi người vẫn không biết tốt xấu hắn liền cố ý dùng những này bị hội thủ đoạn đến trừng phạt về sau lên đài người muốn ta nói mọi người nhanh đừng lên đại á hàn thiên k i ê u thân phụ hai mươi mốt đạo long khí muốn chuẩn bị đủ đủ hai trăm m ư ơ i trận cái này muốn đánh tới ngày tháng năm nào đi hắn hiện tại trong lòng chắc là phiền m u ộ n r ấ t chư vị hiện tại đi lên rủi ro sợ không phải, phải gặp cái lớn thật đừng lên thật đừng lên người có thể tháng sau tháng không thiếu cho hàn thiên tiêu ngột ngạt cũng coi như kết một thiệt duyên mễ phù lý do thoái thác vậy mà đạt được đại chúng nhất trí tán thành cũng có khả năng mọi người xác thực không muốn lên đài bị nhục nhã thế là vòng thứ năm khiêu chiến lúc bắt đầu thế cục thay đổi trước đó náo nhiệt trên lôi đài chỉ đứng ngụy bất tuyên cô đơn một người nửa ngày đều không người lên sân khấu tất cả mọi người vô cùng bông lòng tư thế tại dưới đài xem lễ có còn đập lên hạt dưa mà ăn lên dưa hấu một dạng còn có cái nữ tu càng quá phận vậy mà một bên xem náo nhiệt một bên trước mặt mọi người cho em bé cho bú trong lúc nhất thời thiên t i ê u dưới lôi đài nguyên bản rất nghiêm túc bầu không khí nhất thời bông ra tới mọi người làm nhảm lập nghiệp độ dài ngắn đều đang đợi hoan đại đầu lên sân khấu chịu nhục xem náo n h ư đâu chuyện gì xảy ra cái này không được khiêu chiến ngọc long quốc tu chân vậy mà như thế không có lòng cầu tiến ngụy bất t u y ê n trong lòng buồn b ự c vài phút đi qua hắn có chút s ố t ruột không ai khiêu chiến liền mang ý nghĩa không có đấu pháp kinh nghiệm cũng liền mang ý nghĩa không có lòng tích dịch rõ ràng có hai trăm m ư ơ i cuộc chiến đấu cơ hội hắn hiện tại chỉ hoàn thành bốn mươi trận kém một trận không bắt lấy hắn đều cảm thấy đau lòng húng chi hiện tại t r a n lệch nhiều như vậy đây không phải bệnh thiếu máu là cái gì húng chi hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đấu pháp cơ hội đến để t h ă n g mình ngụy bất tuyên chính như đói như khát đất từ những n à y chiến đấu bên trong hấp thu chất dinh dưỡng mỗi một trận khiêu chiến hắn đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều mỗi một trận khiêu chiến hắn đều không muốn bỏ lỡ không được đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn thu được ngày tới mới đầu ngụy bất tuyên muốn làm bộ thủ thương dùng cái này hấp dẫn mọi người lên khiêu chiến nhưng rất nhanh hắn liền phủ định rơi ý nghĩ này tất cả mọi người là tu tiên có lẽ có não từ khó dùng nhưng không đến mức nốc đến mức ngay thẳng như vậy câu cá đều sẽ mắc câu tình trạng nhất định phải tìm phương pháp khác nghĩ đi nghĩ lại ngụy bất tuyên đột nhiên linh cơ nhất động hắn hướng về phía dưới đài một cái đang ăn hạt dưa tu chân hỏi xin hỏi các hạ tục danh ngữ khí rất là lễ phép nhưng trên thực tế người này tại dưới đài không ít nói ngụy bất tuyên nói xấu ngụy bất tuyên trong lòng nhớ k i đâu nay tu chân nhữ nhữ mày tại hạ dương thiên p h ạ m chính là trầm chu phái trưởng lão ngụy bất tuyên mặt lộ vẻ nụ cười tên rất hay dương thiên p h ạ m khinh thường cười một tiếng liền nguy ma đầu kia còn hiểu tên tốt xấu ngươi trên đài cố nhiên vi phòng ta không đi lên chẳng phải được nhưng mà một giây sau nhưng nghe ngụy bất tuyên đột nhiên để cao giọng âm lượng thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến trầm chu phái dương thiên p h ạ m thoại âm rơi xuống một vệ kim quang tử trên đài cố u n lên dương thiên p h ạ m giật nảy cả mình nhấc chân muốn đi có thể phút chốc liền bị lôi đến trên lôi đài t hừ muốn chạy trốn lên đây đi ngươi ngụy bất tuyên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường t r ư ơ n g ba mươi ba ba mươi ba hàn thiên tiêu đụng nhẹ thiên tiêu trên lôi đài dương thiên p h ạ m cả người làm mẫu hắn còn chưa hề trải qua như thế không hợp thói thường sự t ì n h vẹn vẹn báo cái tên liền bị cưỡ ép lôi đến trên lôi đài trở thành thiên kiêu người khiêu chiến cái này nếu không phải hắn người này từ trước đến nay lẫn yếu sợ mạnh chỉ sợ lúc này đã muốn chửi ấm lên hiện tại hắn kiên trì s ô n g n g u y bất tuyên chắp tay một cái hàn thiên tiêu ngài đây làm mướn n g u y bất tuyên ngữ khí ôn nhu đất an ủi hắn không có chuyện liền luận bàn một chút dương tiên phàm sắc mặt đại biến hắn nhưng là gặp qua lúc trước những người khiêu chiến này kết quả hoặc là bị một kiếm ném bay đạo tâm kém chút sụp đổ hoặc là bị cổ quái kỳ lạ hạ tam lộ chiêu thức đánh bại đạo tâm cũng là kém chút sụp đổ đáng sợ như vậy sự tỉnh đối phương vậy mà có thể vân đạm phong k i n h nói ra là luật bàn gia hỏa này chỉ sợ là cái chân chính ma đầu huyền sương ma giáo mọi người cũng không kịp hắn một phần vật vậy dương thiên p h à m sắc mặt nháy mắt xanh lét ta có thể ném không cho phép đầu hàng nha ngụy bất tuyên nghiêm túc đánh gây hắn ngươi nếu là dám đầu hàng ta ghi hận ngươi cả một đời dương thiên p h à m sắc mặt trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi hốc mắt thì t r ư ớ n g đến đỏ bừng ngay cả đầu hàng đều không cho phép người này quả nhiên là bá đạo cùng cực thôi ta và ngươi liều nói hắn liền cắn răng nghiến lợi tế ra một đạo liệt hỏa công hướng ngụy bất tuyên đúng đúng đúng liền phải dạng này ngụy bất tuyên đại hỉ hai người chiến đấu đứng lên không đến nửa nén hương thời gian này dương thiên phạm liền xu hướng suy tàn đã hiện ngụy bất tuyên thừa thắng sông lên đột nhiên hắn phúc trí tâm linh thuận tay bóp cái pháp quyết đương nhiên đó là cản dương nhất khí kiếm phá đ ý thức yến kinh hồng một kiếm này tuy nhiên còn kém rất rất xa hủy trị lúc kinh diễm nhưng cũng có cản dương nhất khí kiếm hình thức ban đầu hắn chân dương chi r ồ i r à o đủ để khiến ở đây đại đa số tu sĩ kim đan xấu hổ nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong đúng là tràn ngập như chút được gánh nặng trên lôi đài ngụy bất tuyên lại có hoàn toàn mới tâm đắc thể nghiệm hắn phát hiện đấu pháp mức độ lên về sau ngang cấp độ thuần thục thuật pháp cũng sẽ trở nên uy lực tăng lên không ít lấy càn dương nhất k h í kiếm làm thí dụ ngay từ đầu hắn xác thực biết cái này pháp quyết làm như thế nào bóp kiếm đầu làm như thế nào nhắm ngay gặp được phòng ngự lúc lại nên dùng r a sao lực đất hung hăng c ắ m vào nhưng ở đấu pháp mức độ hơi thấp tình hồ dưới hắn một số thời khắc liệt không tìm được thích hợp tham gia thời cơ cùng phương hướng như vậy cũng tốt so chỉ có một thân võ nghệ lại không chỗ phát huy đồng、dạng. mà nương theo lấy đấu pháp mức độ không ngừng tăng lên hắn phảng phất tử sơ ca biến thành lao tài xế vô luận tại cái gì hoàn cảnh hạ tiến hành phấn đấu hắn cũng có thể tìm tới thích hợp tư thế xuất kiếm sau đó n h ấ t cử chúng đích địch quân yếu hại đây chính là kinh nghiệm thực chiến tầm quan trọng nếu như tu vi của ngươi đầy đủ cao đương nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép so với mình cảnh giới thấp người nhưng người lợi hại hơn nữa cũng sẽ gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ bởi vậy một mực bế quan khổ tu cũng không thể làm kinh nghiệm thực chiến cũng nhất định phải bắt lại hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn ngụy bất tuyên âm thầm hạ quyết tâm về sau ngồi tù tuyến nguyện hắn chỉ sợ phải nghĩ biện pháp cho mình tổ chức một cái bạn tù buổi luyện đoàn mà bây giờ hắn nhất định phải bắt lấy hết t h ể cơ hội tăng lên đấu pháp kinh nghiệm thiên tiêu dưới lôi đài chư vị chính là kinh nghiệm của hắn bao tới đi vị kế tiếp ngụy bất tuyên chủ động lên tiếng dưới đài một mảnh yên lặng mọi người cầm như hến bầu không khí cũng biến thành vô cùng cổ quái thiên tiêu lôi đài cho tới bây giờ đều là người khiêu chiến dùng để khiêu chiến thiên tiêu làm thiên tiêu sản khiêu chiến hạng ư ờ i hàn lệ là cái thứ nhất giá hỏa này có thể nói là hoàn toàn không theo phương pháp ra bài hắn ô thiên tiêu thứ nhất làm sao còn không biết xấu hổ khiêu chiến chúng ta nha có người âm thầm c ầ u nhỏ mọi người tại đây bên trong chỉ có mễ phủ là từ đầu đến đôi rất hàn phái hắn gật gù đắc ý đất nói chuyện hàn tiên h tiêu khiêu chiến các ngươi là cho các ngươi mặt mũi cho các ngươi lịch luyện cơ hội chư vị gia tranh đoạt long khí chẳng lẽ không biết đấu pháp là phải qua đường sao cùng hàn tiên h tiêu giao thủ tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ không thấy được ta cái thứ nhất liền xông lên đài lĩnh giáo hàn tiên h tiêu phong thái sao các ngươi những người này nha chật chật đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía sắc mặt của mọi người cũng tràn ngập xem thường bên cạnh tên kia văn sĩ trung niên ăn mặc tu chân nhịn không được phun hắn khá lắm mễ phủ Ta n làm làm hắn xông cái tia trung niên văn sĩ hỏi văn sĩ trung niên phất phất tay bên trong vũ mao phiến trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ý vị hàn tiên tiêu ta biết ngươi lợi hại cũng đội phục ngươi có can đảm đảo ngược khiêu chiến đạo tâm có thể mặc cho ngươi mánh khóe thông thiên ngươi cũng không thể buộc ta và ngươi đánh nhau đi nói hắn cười lớn nói với mọi người chư vị nay họ hàn hỏi chúng ta tên có thể tuyệt đối không nên nói cho hắn chỉ cần hắn không biết tên của chúng ta họ hàn liền bắt chúng ta không có biện pháp hàn thiên tiêu nha hàn tiên h tiêu ngươi lợi hại hơn nữa chân thân cũng không ở chỗ này địa chúng ta tuy nhiên đánh không lại ngươi nhưng có thể để ngươi nho nhỏ đất tan s ẹ p cũng coi là một kiện điều thú vị hắn cười xong về sau lại chằm chằm mễ phủ ai nếu là dám nói ra người k h á c t ê n chúng ta còn dư lại những người k h á c liền sẽ cùng tiến lên trước vây công ngươi t r ư vị các ngươi nói có đúng hay không a hắn lời này ngược lại là có không ít người hưởng ứng một đám người cùng nhau hô q u á ánh mắt bất thiện nhìn xem mễ phủ nay mễ phủ rối rối cổ trung pi là không dám nói lối ra trên lôi đài ngụy bất tuyên sắc mặt cổ q u á i hắn cũng không phải muốn cùng đám này tán tu không q u a được mà chính là tuyên dương tử cùng vạn xuân phong hai cái lao hổ ly không hẹn mà cùng mang theo môn nhân đệ tử xa xa đột mở đám người này đã rời đi thiên tiêu lôi đài pha vi dưới đài chỉ còn lại tán tu cùng một chút tiểu môn phái đạo hữu đang nhìn náo nhiệt ai vì anh em đấu pháp kinh nghiệm chỉ có thể lại khổ một khổ ngọc lòng quốc tán tu các linh đệ vừa nghĩ đến đây ngụy bất tuyên hướng về phía mọi người đột nhiên mở ra vọng kỹ thuật trong chốc lát tất cả mọi người tính danh lai lịch đều bị ngụy bất tuyên thu hết vào mắt. hắn cũng mặc kệ tu vi của đối phương cao thấp trực tiếp dắt tiếng nói mở giống thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến tán tu mộ dung đồ thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến tán tu phương oanh oánh thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến quyết tâm môn dương như ý thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến tán tu hoác hải quyền nam cái này một hơi giống s o n g tất cả mọi người mắt t r ò n tròn, tròn. ngươi đang làm cái gì ngươi vì sao biết tên của ta nào có một hơi khiêu chiến nhiều người như vậy thiên tiêu lôi đài bao lâu có loại quy củ này chờ một chút chúng ta là cùng tiến lên hay là xếp hàng từng cái bên trên ầm ầm loạn, loạn tiếng mắng chửi sau từng đạo kim quang t ừ trên lôi đài bắn xuống tới sẽ bị điểm đến tên tu chân toàn bộ chảy đi lên bọn họ bị ném đến bên cạnh lôi đài chuẩn bị khu về sau đem một người một người lên đi khiêu chiến hàn lệ mà cái k i a tên là mộ dung đồ văn sĩ trung niên thình lình xếp tại cái thứ nhất tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mộ dung đồ vẻ mặt cầu xin lên sân khấu hàng thiên tiêu hàng thiên tiêu đụng nhẹ c h ư n g ba mươi b ố ba mươi b ố một màn này ta xem qua cầu truy đọc cầu phiếu các hạ vì sao chức nạo m ạ n sau cùng kính hiện tại biết phải nhẹ một chút đây ngụy bất tuyên trên mặt hiện ra một tia n o ạ n vị nụ cười không nói hai lời động thủ mở làm hô uống y ỉa a tiên tiêu trên lôi đ à i ấm ở đấu pháp thanh âm liên tục văng lên một đám tán tu bị ngụy bất tuyên bắt lính phần lớn đủ rũ ứng phó sự tình nhưng bọn hắn kỳ thật cũng đều rất cơ linh biết ngụy bất tuyên hạ thủ sẽ không quá hung ác liền từng cái tranh nhau bảy nát đứng lên có đem chân khí ra bên ngoài vừa để xuống liền làm thành phòng ngự tính pháp thuật dùng sợ ngụy bất tuyên phá không tiến vào có còn không có qua hai chiêu liền nguyên đ i ệ một ném hô to ta vết thương cũ phát tát mệnh ta thôi rồi sau đó hấp tấp đất lăn xuống này càng có này bộ ngực phình lên nữ tu lén sử dụng pháp quyết khiến d ư ớ i đại hải nhi t h ú c thít sau đó hai mắt đ ấ m lệ mà nhìn xem ngụy bất tuyên hàn thiên tiêu con ta muốn ăn sữa ngài nhìn ngụy bất tuyên tay phải nâng chán tay trái bất lực đất phất phất ra hiệu nàng tranh thủ thời gian xuống đài nữ tu vô cùng cao hứng địa xuống đài dẫn tới vô số chú mục ánh mắt có thể xuống đài về sau nàng liền theo ánh mắt của mọi người hung hăng chừng trở về nhìn cái gì vậy các ngươi là nhi từ ta sao thật đúng là đừng nói có người còn chẳng biết xấu hổ đất tiếp một câu ta có thể là、ba. càn dương nhất khi kiếm b ỗ n g nhiên dừng ở người kia trước ngực người tới trước ngụy bất tuyên sắc mặt khó coi người kia nhất thời liền hoảng hốt hàn thiên tiêu ta trên có già d ư ớ i có trẻ bình thường cũng không có làm ác ngẫu nhiên trên miệng lấy chút lợi lộc cũng không tính được tội ác tại trời à. ngài hạ thủ có thể kiềm chế một chút ta mới c h ú c cơ sơ kỳ nhà ngụy bất tuyên xoa xoa thái dương h u y ệ t nội tâm hết sức thống khổ ta mẹ nó liền nghĩ tìm người luyện tay một chút làm sao đột nhiên trở nên như thế khó khăn cao thủ đâu đặc biệt mẹo cao thủ đâu lớn như vậy ngọc long cúc chẳng lẽ chỉ còn lại những này vớ va vớ vẩn tán tu sao hắn nhìn không được liếc liếc một chút phong lôi hạ bờ tây chỉ cái nhìn này huyền sương ma giáo mọi người nháy mắt lại lui lại ba mươi dặm ngụy bất tuyên lại nhìn một chút bờ đ ô n g đến bên này phản ứng càng nhanh tại huyền sương ma giáo mọi người lui lại thời điểm bọn họ đã bắt đầu đoạt chạy á lần này nguyên bản doanh doanh liệt liệt thiên tiêu lôi đài triệt để biến thành mới ra không biết nên khóc hay cười nhào kịch chỉ vì chính ma hai đạo cao thủ đều bị vị y trị thay mặt đánh ra tâm lý còn lại một chút tán tu còn tại đau khổ dãy rùa chỉ là loại này cấp bậc đấu pháp không gọi được đặc sắc ngụy bất tuyên cùng bọn hắn đánh nhiều nhất hai phút đồng hồ liền kết thúc chỉ có thể cầm tới giữ gốc đấu pháp kinh nghiệm mà muốn thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm thì cần tăng cường đấu pháp thời gian tư thế nhiều lần lần cường độ vân vân nhưng bây giờ hắn không có điều kiện này a chân muối lại mảnh cũng là thịt ngụy bất tuyên bất đắc di nghĩ sau đó để cao âm lượt quát các ngươi hãy nghe cho ta có bản lãnh gì không cho phép che giấu đều cho lật ta xuất ra nếu để cho ta phát hiện các ngươi t à n g tư bản tọa ngày sau tất có t r ọ n g báo mọi người thấy ngụy bất tuyên ngay cả trang đều không giả vờ từng cái càng là kêu cha gọi mẹ tại trong lòng của bọn hắn cái này một vị đã cùng chân chính ma đầu phụ lên câu hiện tại bọn họ nơm nớp lo sợ đất cùng hàn lệ xó chiêu tuy nhiên không dám ở bên ngoài đường nhưng khí thế đê m ê phía dưới luôn luôn ngươi đánh bại tán tu hứa mỹ đường người đấu pháp kinh nghiệm một、nghìn. người đánh bại tán tu khốc chấn người đấu pháp kinh nghiệm một、nghìn. người đánh bại tán tu mộc tam hành người đấu pháp kinh nghiệm một nghìn năm một hơi đánh bại những tán tu này ngụy bất tuyên hung hăng ăn một đợt tiền trợ cấp số lượng tích lũy phía dưới hắn đấu pháp mức độ rốt cục lần nữa tăng lên đi vào lược hữu tiểu thành hoàn cảnh lược hữu tiểu thành người đấu pháp mức độ siêu còn mặt t ụ cùng cảnh giới tiểu cảnh giới bên trong gần như không đủ ị t h phiên dịch một chút chính là tại thái kê lẫn nhau mổ tình h u ố n g giới có thể dễ dàng trổ hết tài năng người đấu pháp mức độ tăng lên đến lược h ư u tiểu thành người thu hoạch được chức năng mới đám chìm thức phục bản mười lăm vạn linh thạch giải tỏa đám chìm thức phục bản hiện tại ngươi có thể tại phục bản quá trình bên trong thay vào tùy ý một vai ngươi có thể quan sát được đối chiến song phương mỗi một chi tiết nhỏ hoặc là tại mỗi cái thời gian đ i ể m trạng thái đặc thù tại phục bản quá trình bên trong ngươi có nhất định tỷ lệ lĩnh nộ đối chiến song phương thuật pháp hoặc thần thông cái này ngưỡ bức ngụy bất tuyên hai mắt tỏa sáng khai thông chức năng này sau mình chẳng phải là có thể hóa thân thành đủ c h i hạ nam ngựa cũng không biết cái này tỷ lệ nhất định đến cùng là bao nhiêu cũng không thể là game điện thoại rút thẻ tỷ lệ đi trong lòng của hắn nói thầm một chút bất quá giải tỏa đắm chìm thất phục bàn sau ngụy bất tuyên nguyên bản có chút dư giả linh thạch dự trữ đột nhiên liền có chút trở thành nghèo rất ngồng tơi thua thiệt hắn lúc trước còn tưởng rằng linh thạch cũng không trọng yếu hiện tại đến xem dù là đi ngồi tù tu thiên phái cũng cần đại bút linh thạch đưa mắt nhìn cái này một nhóm tán tu rời đi lôi đài ngụy bất tuyên khiêu chiến số lần khó khăn lắm rừng ở sáu không gây một người có khiêu chiến chi ý làng trai một đám tán tu sớm đã lẫn mất xa xa l i ê n ngay cả này bán trà lao ông trà phô đều mở đến một chỗ khác đi cái này làm cho ngụy bất tuyên có chút ít phiền mượn hắn rõ ràng cũng là chút thức ăn gà. thế nào liền không ai nguyện ý lên đài thử lại lần nữa đâu mà lại hắn hạ thủ rất có chừng mực cũng không gặp cái nào bị hắn đánh bại tán tu hồn phi phách tán a đều do hệ thống thay mặt đánh quá mức lửa về sau nhất định phải dùng cẩn thận hắn âm thầm ghi nhớ làng trai bờ bên kia nay thổ mộc bảo tào bà giang chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy dưới lôi đài một màn này. Hắn rất là lập tức liền có người làm giải thích cho hắn tào ba giang bừng tỉnh đại ngộ trận hắn lại hỏi nếu như thế mọi người vì sao không tán đi mễ phủ cười nói ngươi không phải nói cái khác năm nước thanh niên tài tuấn đang trên đường chạy tới sao chúng ta không đem trận này cho vui xem hết coi như quá ăn t h i t thòi đang khi nói chuyện phương sa chuyển tới một cởi mở tiếng cười còn không có đánh xong xem ra ta không đến muộn bắc sơn quốc kiếm tu trương đạo duyên khiêu chiến tiêu n k i ê đệ nhất tên gì tới a hàn lệ một bóng người bay lên lôi đài song p ư ơ n g không nói hai lời chiến đầu đứng lên t r ư ớ c này đạo duyên trường kim đan trung kỳ thực lực hắn kiếm pháp cũng là lăng lệ cùng cực đối mặt như thế cường địch ngụy bất tuyên mặc dù biết phân chiến đến cùng nhưng cũng làm tốt thực tế không được liền lên thay mặt đánh chuẩn bị tâm lý có thể thực chiến quá trình nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn t r ư ớ c này đạo duyên kiếm pháp cố nhiên tinh diệu nhưng ngụy bất tuyên chỉ dùng cản dương nhất khí kiếm đơn giản nhất chiêu thức liền đem hắn áp chế ở hạ phong ngụy bất tuyên cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều từ khi giáp tỉnh về sau tâm tình của hắn thả rất phẳng hắn không có vội vã tiến công mà là tiếp tục bảo trí áp chế t r ạ thái hiện tại hai người chân khí vừa đi vừa về và chạm phản phất hai tên mồ hôi đầm địa tráng hắn tại sáp la c ả ngay tại lúc c h i ề u thứ m ộ ư ơ i ba lúc ngụy bất tuyên đột nhiên kiếm mang nhất chuyển đan dương từ ngự kiếm thuật vòng đi vòng lại trong chốc lát kim quang loại lên kiếm khí kết như linh dương treo ngược đâm t ủ n g trương đạo duyên cơ n g khí sau đó thẳng t ắ p đập vào phía sau lưng của hắn phía trên hoa trương đạo duyên bỗng nhiên phun ra một ngụm màu tươi chân khí nháy mắt hỗn loạn ngụy bất tuyên không ngừng cố gắng lại làm ấy kiếm đâm ra trực tiếp đem địch nhân đánh bại người đánh bại bắc sơn quốc kiếm tu trương đạo duyên k n g ư ơ i đ ấ u pháp kinh nghiệm 2.400, n g ư ơ i thu hoạch được long t i ế h dịch n g ư ơ i khí thế tính gộp lại đạt tới 30 tầng ngoài định mức hiệu quả nhất cổ tác khí tiếp tục phát động bên trong bốn nhất cổ tác khí 30 tầng khi ngươi ở vào liên thắng trạng thái giới ngươi xử suất mỗi một lần công kích đều là trước kia ba lần uy lực thì ra là thế ngụy bất tuyên bừng tỉnh đại ngộ khí thế cái đồ chơi này ngoại nhân xem ra như có như không nhưng là thiết thực tồn tại đánh bại địch nhân liền có thể thu hoạch được khí thế đánh bại nhân số càng nhiều khí thế số tầng cũng liền càng cao nhất cổ tác khí hiệu quả cũng liền càng mạnh lúc trước hắn không có chú ý hiện tại đổ về đi xem ngụy bất tuyên phát hiện từ t ầ n g thứ mười khí thế lên nhất cổ tác khí liền bắt đầu có hiệu lực hắn hồi ức một chút mình càng đánh càng thuận cũng là từ lúc kia bắt đầu quả nhiên lấy thắng dưỡng khí thuyết pháp là chân thật tồn tại một người nếu như thắng lâu tự nhiên mà vậy thực lực cũng sẽ tràn ra cái này cùng thân cư cao vị người không giận tự uy là một cái đạo lý ngụy bất tuyên đối khí thế lý giải lại thâm nhập một tầng suy nghĩ kỹ một chút Mình từ vừa mới từ bắt vừa đương ầ u lên đài đối mặt c dần dần nhiên g lúc n t nguyễn bất tuyên cũng thừa nhận có hệ thống nhị ca lật tẩy mới là mình có thể đi đường này quan trọng bốn lục tục mong nghe lại có không ít người từ phương xa chạy đến xem bọn hắn khuôn mặt đều là quốc gia khác người nguyễn bất tuyên bây giờ khí thế chính vượng tự nhiên không chịu bỏ qua nhóm này kinh nghiệm vì phòng ngừa dẫm vào chính ma hai đạo liên thủ nhượng bộ lui binh vết xe đổ ngụy bất tuyên vọt thẳng lấy đám người mở vòng kỹ thuật tiếp lấy hắn lại phảng phất báo tên món ăn giống như bắt đầu một vòng mới đảo ngược khiêu chiến khẩu hiệu thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến la sát quốc t ư ở n g ngự yên thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến h ắ t xỉ quốc tiêu bình thế thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến khuyển phong quốc đông phương lãng t r chỉ một thoáng vô số kim quang rơi xuống đám người này vừa mới đổi tới liền bị kim quang thu tới trên đài chuẩn bị khu vực bên trong kinh lịch cái này không hợp thói thường một màn mọi người na bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua thiền kiêu người trên bảng sẽ chủ động sản khiêu chiến hạ người những này tại cái k h á c quốc gia nội quyền thất bại chạy đến ý đồ vất chỗ tốt giá hỏa riêng phần mình nói thầm một trận có cái tâm cao khí ngạo ra hỏa đất cười lạnh nói người này cùng ngạo như vậy lại không sợ chúng ta xa l u ô n chiến tuy có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi có thể càng ở sau hắn càng phí sức lại nhìn ta như thế nào cướp đi hắn long khí có thể nói lấy hắn đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh bảng danh sách ngay sau đó chính là một tiếng hoảng sợ thét lên chậm đã hai mươi mốt đạo long khí ta không nhìn lầm a cái này ngọc long quốc làm sao ra cái loại này yêu nghiệt ta trong tông môn tình báo đệ tử đến cùng đang làm gì à sớm biết ta làm sao có thể ngay tại lúc hắn kêu trên thời điểm càng làm hắn hơn sợ hãi một màn phát sinh này hắn lại lại mỉm cười nhìn mình sau đó còn xông mình ngoắc ngoắc ngón trỏ người kia nhất thời nuốt nước miếng một cái hàn hàn t h i ê n tiêu ngài đụng nhẹ làng trài trà phô bên ngoài hương ương, ương c h ả n h c h ả n h là b á giang góp áo biểu ca biểu ca một màn này ta gặp qua là b á giang hổ khu chấn động miễn cưỡng cười một tiếng dọa ta một hồi ta cho là ngươi ngay cả cái này cũng muốn học ai ngờ ương ương lại chừng mắt mắt to như nước trong veo nhìn qua hắn la bà giang trong lòng một lộp buộp ngươi sẽ không thật muốn tương ương bỗng nhiên lắc đầu sau đó dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra ta muốn cùng người kết h ọ c cái gì đều được dù sao ta chính là muốn cùng hắn lúc nói chuyện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không tự giác đất bay lên hai mảnh đ ỏ ửng la bà giang nhất thời nghiêm túc lên con mắt của ngươi thấy cái gì tương ương bị môi không nói lời nào la bà giang nhìn qua hàn lệ thân ảnh ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên chương ba mươi năm ba mươi năm truyền xuống h à n thiên kiêu có cái đệ đệ tương ương có cảm giác ngư ờ i dung mạo cùng kiếm pháp sinh lòng ái mộ tri tình độ thiện cảm 30. trước mắt độ thiện cảm 90, có thể mời kết làm phu thê s á t suất thành công 85%, p h i lại một cái thèm nhỏ ra a i ta thân thể ngụy bất tuyên bản năng phỉ nổ chợt hắn sững sờ một chút tương ương là ai không ổn mình rõ ràng là tại dùng tiên tiêu hóa thân chiến đấu lại có người có thể nhìn thấy mình dung nhan t u y ệ thế t ngụy bất tuyên cảnh d ắ c lên vừa vặn một trận chiến a ngụy bất tuyên liền thuận tay ấn mở ư ơ n g ương tin tức tạo ư ơ n g ương trúc cơ hậu kỳ nữ m ư tuổi xuất thân từ phổ đa quốc thiết m ụ c bảo tứ đại gia tộc tu chân một trong tàu gia trên tu hành cổ công pháp tản thiên nghi thiên c ử u vấn cuộc đời từ khi ra đời đến nay tào hương ương chưa từng rời đi thiết m ụ c bảo lần này viễn phó ngọc long quốc chính là bắt lấy biểu ca la bá giang cùng thiết m ụ c bảo tam đại phu nhân tư thông chứng cứ nhờ vào đó áp chế hắn mang mình ra lịch luyện bốn thiên tiên mệnh cách mẫn nhi hiếu học l ụ c có được cực mạnh học tập dục vọng mặc kệ thấy cái gì chuyện mới mẹ vật đều khát vọng học mà tập chi nộ tính năm tiên linh tuệ nhãn tử vốn liền một đôi tuệ nhãn xem thấu hết thể huyết thuật ngũ giấm n à y tuệ nhãn hư hư thực thực cùng linh không tiên giới có quan hệ rất thích ăn vặt cho có thể tam ngày không ăn bữa ăn chính không thể một ngày không phẩm đồ ăn vặt tốt một đôi tiên linh tuệ nhãn ngụy bất tuyên đối cái này t ạ o ư ơ n g ương bỗng nhiên có mấy phần hiếu kỳ nhưng mà gần đây kinh lịch linh hoang giới năm chín trăm ba mươi ba mùng ba tháng b ố ban đêm t ạ o ư ơ n g ương đi theo la bá giang đi vào phong lôi hạt ngày kế tiếp dạng sáng t ạ o ư ơ n g ương bị la bá giang cưỡng ép mang về thiết m ụ c bảo thời gian này tuyến liền phát sinh ở vừa mới ngụy bất tuyên nhịn không được trông về phía xa liếc một chút đáng tiếc vọng khí thuật bên trên không có tào ư ơ n g ứng hình ảnh hắn cũng không biết một đám đi xa bóng lưng bên trong cái nào là nàng nhìn miêu tả tào hương ương tựa như là không vui lòng trở về la bá giang liền không sợ nhà mình bịa mội đem hắn cùng những chuyện kia đều rũ ra đi ngụy bất tuyên cũng liền tùy ý tưởng tượng chuyện nhà của người khác hắn cũng lười trộn lẫn mà sở dĩ hắn còn có năng lực nơi này nhìn lén bắt quái toàn do những n à y nước khác tù chân không góp sức là thật không góp sức kể từ cùng người đầu tiên đưa trước tay ngụy bất tuyên liền rõ ràng cảm giác được những người này chiến đấu lực cùng đặc nhạc để hàn giang hàng ngũ tồn tại trên lệ cực lớn lại thêm ngụy bất tuyên bây giờ tình thế chính t ị n h liên tiếp so tài số tới không gây một người có thể tại dưới tay hắn đi qua mười chiều dễ dàng một đợt mười liên thắng tới tay ngụy bất tuyên thậm chí có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác khí thế da thân quả nhiên khác biệt tuy nhiên so ra kém hệ thống thay mặt đánh nhưng cũng đủ để khiến lôi đài chuẩn bị khu những cái kia tu chân nhóm run lầy bầy nghỉ ngơi thời điểm ngụy bất tuyên nghiêm túc phân tích qua đám này nước khác tu chân tuy nhiên cả đám đều vênh váo tự đắc giám v ẻ nói trắng ra cũng chính là một đám thất bại giả bọn họ tại quốc gia của mình không cạnh tranh được cũng chỉ có thể đến tương đối nhỏ yếu điểm ngọc long quốc nhìn xem có thể hay không nhặt chút lợi lộc nhưng mà trên thực tế phế vật tới chỗ đó đều là phế vật húng chi đã từng ngọc long quốc có lẽ rất yếu có thể sớm đã xưa đâu bằng nay từ khi lý anh hoa xuất thế về sau thế hệ tuổi trẻ tu chân đều nhận lớn lao kích thích rất nhiều người đều đã từng cùng lý anh hoa giao thủ qua đồ ăn một điểm đã sớm thành tử tu kiếm hạ v o n g hồn cho dù lý anh hoa cũng không phải gặp người liền giết nhưng đến nay còn dám tại ngọc long quốc cảnh nội sinh động nổi lên tuổi trẻ tu chân không có chỗ nào mà không phải là có một bản lĩnh tuyệt chiêu mà như thế vừa so sánh còn lại năm nước tới muốn chiếm tiện nghi tu chân liền giống như là mặt múi tràn đầy món ăn vừa nghĩ đến đây ngụy bất tuyên nhìn về phía còn tại chuẩn bị khu xì xào bàn tán mọi người trong ánh mắt liền nhiều một phần không kiên nhẫn hạ cái là ai nếu không phải xem ở giữ gốc kinh nghiệm phân thượng hắn đều chẳng muốn cùng bọn hắn đánh nam bên ngoài bốn mươi dặm hoa thanh tông c h ú n g đệ tử chính các hiện thần thông sử dụng pháp thuật quan sát thiên tiêu trên lôi đài chiến đấu nhắc tới chút danh môn chính phái tu tiên giả đều là trí tuệ cực cao nhân tinh dần dần bọn họ liền cũng dần dần suy nghĩ ra chút hương vị đến các ngươi có cảm giác hay không đến cái này hẳn thiên tiêu trước sau biểu hiện tựa hồ tưởng như hai người đúng đúng, đúng. đằng sau cái kia dùng cản dương nhất khí kiếm giống như đấu pháp kinh nghiệm không phải rất sung túc nhưng tốc độ tiến bộ cực nhanh bây giờ cũng có mấy phần ý tứ có thể cái này nói không thông à từ đầu đến cuối thiên kiêu trên lôi đài chỉ có hắn một người chẳng lẽ này hàn thiên kiêu không phải kia hàn thiên kiêu chúng tu tiên giả thấp giọng nghị luận đột nhiên có cái cực kỳ tuổi nhỏ tiểu nam hải nhảy g ơ tay lên hắn dù mặc chân truyền đệ t ử chế phục nhưng tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ tuyên dương t ử gặp hắn nhấc tay ánh mắt bên trong nhất thời hiện lên một kia thương cảm tri sắc nhưng rất nhanh hắn liền vẻ mặt ôn hòa nói tiểu hạo ngươi có lời muốn nói tiểu hạo nhảy nhảy nhóc đắp đất nhảy đến trên một tảng đá tiếp lấy nghiêm túc nói ra có hay không một loại khả năng trước đây sao hàn thiên k ê u cũng là hai người đâu chư vị sư huynh sư t ỷ sư thúc sư bá đường v ộ i phản bác lại nghe ta một lời ta cùng sư ca xuống núi lịch lam thời điểm thường đi các nước cờ viện chơi đùa trong nội viện cao thủ nhiều như mây sư ca là kỳ đạo cao thủ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi có thể ta lại không được nói hắn ngượng ngủ gãi g gái đầu ta cùng dưới người cờ mười phần trí thua có thể hết lần này tới lần khác ta lại mười phần si mê cái này kỳ nghệ luân nghị thắng bên trên một hai đêm về sau sư ca liền cho ta nghĩ biện pháp hắn để ta đi lên t r ư ớ c chơi nếu là thế cũng kém liền lấy cớ đi g i ả i tay sau đó hắn biến thành ta bộ dáng tiếp nhận thế cuộc sư ca kỳ nghệ chư vị đều là biết đến tự nhiên luôn có thể là bàn nói đến đây khuôn mặt của hắn đỏ bừng đương nhiên loại chuyện này làm nhiều cũng không có ý nghĩa đằng sau ta liền không chút đi cờ viện đánh cờ chỉ cùng sư ca luyện đứa nhỏ này tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng một miệng rõ ràng lanh lợi người bên ngoài nghe xong liền hiểu ý của ngươi là cái này hàn thiên kiêu cũng có cái sư đệ tiểu hạo lắc đầu ta đây cũng không biết tiếp lấy hắn cáo kể tội ngoan ngoan thối lui đến chân truyền đệ tử mặt liệt nhìn thấy tiểu hạo biểu hiện tuyên dương tử trong lòng lại là đau xót đứa nhỏ này thật sự là sớm thông minh n u thuận đã từng cũng là không kém hơn anh hoa tuyệt thế thiên tài đáng tiếc trận tiết hai họa về sau hắn lại mất đi tu hành năng lực ai các trưởng lao k h á c môn nhân cũng là cùng loại ý nghĩ bất quá đề tài rất nhanh một lần nữa bị chuyển rời đến hàn thiên tiêu phải chăng có cái sư đệ trên thân tiểu hạo nói có chút đạo lý không hơn ta nhìn chưa chắc là sư đệ ngày nay phạt cấm địa đến kỳ hoặc như thế đại năng chuyển thế lời đồn có thể là thật nhân vật bậm này làm sao có thể còn có kiếp này sư thừa chớ nói chi là sư đệ nói là huynh đệ tỷ mội còn tạm được đại năng chuyển thế cũng cần đầu thai đến phàm nhà cái này giấc ngộng thai nén chưa tỉnh trước đó cùng p h à m nhân huynh mội có cảm tình sâu đậm cũng là hợp tình hợp lý bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tu tiên đối huynh đệ tỷ mội dịu dắt một hai cảng là thuận lý thành trương như vậy vấn đề đến hàn tiên h tiêu là thế nào để đệ đệ của hắn tiến vào chính hắn tiên h tiêu hóa thân đây này đạo pháp n g à n vạn không thiếu cái lạ người ta gánh vác hai mươi mốt đạo long khí tiện tay thuê một đầu cho mình đệ đệ lại như thế nào mà lại thuê long khí cũng sẽ không lên bảng cái này vừa vặn có thể bảo hộ hắn tục ra huynh đệ hợp lý theo a n ì n h ợ ý ta hai người khí chất gần hàn thiên piêu rõ ràng càng có huynh trường tri phóng cho nên là đệ đệ khả năng cao hơn chút hoa thanh tông mọi người ngươi một lời ta một câu ngược lại là mau đưa sự thật bắn cái bảy tám phần i ê n lặng tuyên dương tử t ặ n g h ắ n một cái bất luận như thế nào những này đều chỉ là tự dưng suy đoán mà thôi hàn thiên kiêu thực lực chư vị cũng nhìn thấy chúng ta quả quyết không thể b ạ o phạm về phần h ắ n đệ đệ ta đã dùng thần thông t í n h qua liên quan tới hàn thiên kiêu hết thể đều bị thủ đoạn cao mình che đậy chúng ta ngông còn g suy đoán cũng không có ý nghĩa ngược lại khả năng thu nhận hàn thiên kiêu đắc cảm nói hắn hạ giọng tóm lại ngày sau hành tẩu giang hồ nếu là gặp được hàn thiên kiêu đệ đệ nạn vạn nhớ kỹ phải nhất nhường không thể khiến tôn này hung thần có đối hoa thanh tông động thủ lấy cớ biết sao mọi người cùng nhau xưng là chờ một lúc một mặc nội môn đệ tử giáo bào hoa thanh tông đệ tử lặng lẽ rời đi đám người hắn vụ n trộm thả ra một đạo đưa tin pháp thuật cấp báo hàn thiên kiêu khả năng có cái đệ đệ đáng tiếc cái này pháp thuật thả quá gấp khả năng hai chữ không cẩn thận bị để lọt đi người kia chỉ sợ bị phát hiện cũng không dám đ ề ngủ liền vội vàng trở về đội ngũ sau đó không lâu huyền sương ma giáo bên này một trưởng lão lời thề son sắt đất tìm tới vạn xuân phong báo cáo giáo chủ đại nhân ta coi đặc thù tình báo c o đường biết được này hàn thiên kiêu có cái đệ đệ vạn xuân phong mãn mặt kinh ngạc đặc thù c o đường có mấy phần có độ tin c ậ trường lao thầm nghĩ đây chính là lao phu t r ô n ở hoa thành tông hai mươi năm á n tử tự nhiên là vương tin không thể nghi ngờ nhưng đây là hắn tư nhân tình báo tư nguyên tự nhiên không muốn cùng giáo chủ cùng hưởng hiện tại hắn nghiêm mặt nói thiên chân vạn s á c vạn xuân phong nhất thời như lâm đại địch vậy còn chờ gì nhanh chuyển xuống hàn tiên h t i ê u có cái đệ đệ nếu như ngày sau gặp gỡ đều cho lật lao tử nhượng bộ lui binh nếu như làm trái lao phu tự mình làm thì hắn nói xong những thứ này hắn lại lặng lẽ dùng bí pháp cho tuyên dương tử phát một đầu tin tức tin tức đáng tin hàn tiên kêu có cái đệ đệ này ma giáo trưởng lão hơi hơi cúi đầu cũng lập tức đi thông chi giáo chúng không bao lâu toàn bộ huyền s ư ơ n g người của ma giáo đều biết hàn thiên kiêu có cái đệ đệ nghe đồn mà mượn tiên kiêu lôi đài nhiệt độ tin tức này lưu t r u y ề n tốc độ nhanh đến bay lên uống thời gian một chén t r à công phu rất nhiều tin tức linh thông tán tu đều chiếm được phong thanh trong lúc nhất thời ngọc long quốc bên trong nghị luận ở mỹ thiên tiêu trên lôi đài lại làm xong một vòng người khiêu chiến ngụy bất tuyên xóa một thanh mồ hôi thừa dịp thời gian nghỉ ngơi hắn theo thường lệ nhìn xem bắt mái ai biết vừa mở mắt đem hắn kinh cái trận mắt hốc mồm khu vực bảng tin đồn thiên tiêu lôi đ à i mới trên phố truyền môn hàn thiên tiêu mẹ hắn cho hắn sinh cái đệ đệ chương tiết chương ba mươi sáu ba mươi sáu tư thế thuần t h ụ thiên tiêu mệnh cách trên phố truyền môn hai khẩn cấp bác bỏ tin đồn không phải hàn thiên tiêu mẹ hắn gần đây cho hắn sinh cái đệ đệ mà chính là hắn lúc đầu liền có một cái đệ đệ tiểu đạo lời đồn chớ có loại truyền ta mẹ nó vân vân ta lúc nào có đệ đệ ngụy bất tuyên rất là bẩn b ự c c h ắ hắn lại kịp phản ứng các loại ta lúc nào không có đệ đệ hắn xoa xoa thái dương huyện cái này trên phố truyền môn thật sự tựa như này ca Kh hát không mang ca sĩ không hợp t h o i thưởng ngụy bất tuyên quét mười mấy trang cũng không tìm được thuyết pháp này căn nguyên cũng chỉ có thể đem bồn u bực phát tiết tại nước khác tu chân trên thân trên lôi đài thiên v ề một bên đấu pháp còn đang tiếp tục người đánh bại hắc sĩ quốc hạ tu người đấu pháp kinh nghiệm một nghìn người đánh bại l à s á t quốc tôn ó n g ngọc người đấu pháp kinh nghiệm một nghìn người đánh bại bắc sơn quốc lôi n g ạ o tiên người đấu pháp kinh nghiệm một nghìn nhất cổ tắc khí ngươi khí thế tính gộp lại đạt tới sáu mươi tầng khi ngươi ở vào liên thắng trạng thái dưới ngươi xử suất mỗi một lần công kích đều là trước tiên sáu lần uy lực nếu như nói ngay từ đầu những n à y nước khác tu chân còn có thể ngụy bất tuyên dưới tay đi hai khi thế không ngừng thêm vào ngụy bất tuyên đánh bại bọn họ chỉ cần hai đến ba chiêu lại sau này kéo một vòng quyết đấu tình huống càng phát ra nghiêng về một bên chiến đến sau cùng mấy vòng lúc ngụy bất tuyên chỉ cần một kiếm liền có thể đánh tan đối thủ chí ít tràng diện bên trên có thể cùng hệ thống nhị ca liều cái chia năm năm nhưng chính hắn rất rõ ràng ta còn kém rất xa đấu pháp kinh nghiệm càng cao hắn liền càng phát ra có thể hiểu được hệ thống thay mặt đánh lúc đạo kiếm ý kia khủng bố hắn hiện tại đã có thể xác định thay mặt đánh phía dưới thuật pháp độ thuần thục chính là trong truyền thuyết đại đạo cấp bậc mà chính ngụy bất tuyên mới chỉ là tinh、diệu. cả hai ở giữa hồng câu không phải một ngày hai ngày có thể bổ khuyết nhưng hắn cũng không sốt ruột hắn có nhiều thời gian đuổi theo thuật pháp độ thuần thục có thể thông qua bị động ban thường tăng lên đấu pháp kinh nghiệm lại muốn mình chủ động tranh thủ đáng tiếc này thiên kêu dưới lôi đài cũng lại không có đ ị c h thủ ngụy bất tuyên cô đơn t h ở d à i trên người hắn khí thế quá thịnh thân nhiệm hơi mạnh một chút đều có thể cảm thấy được không ai sẽ chủ động lên sân khấu về phần kéo t r ắ n g đinh ngụy bất tuyên trong lòng cởi khổ mình đem cái này một nhóm nước khác tu chân đắc tội hung á t bọn họ xuống đài về sau thế tất sẽ tới chỗ tuyên dương sau đó chỉ sợ sẽ không có k h ắ c nước tu chân tùy tiện tới gần ta vẫn là tuổi còn rất trẻ thâm cơ không đủ thâm trầm không hiểu câu cá k ỹ xảo ngụy bất tuyên lại lần nữa khắc sâu tự xét lại kỳ thật trước đó thiên kiếp đại ca đột nhiên tiến vào mệt mọi kỳ liền có chút giống tại câu huyền sương ma g i á o cá ta được nhiều cùng nó học một ít cứ như vậy ngụy bất tuyên cô độc đất đứng tại trên lôi đài nhìn xem nước k h ắ c tu chân hùng hùng hổ hổ rời đi phương xa lại có không ít đội quan tới gần xem bộ dáng là mới một nhóm nghe hỏi mà đến nước khác tu chân đám kia bị ngụy bất tuyên ngược một lần tu chân lập tức nên đón hai nhóm người đụ nhau nói nhỏ đất trò chuyện một hồi lâu rất nhanh đám kia bị ngược tu chân chắp tay rời đi quả nhiên là tại mật báo coi như vậy đi cái này s ó n giữ g gốc kinh nghiệm ăn cũng đủ dễ chịu ngụy bất tuyên chính m ở chính hiểu biết đâu ai ngờ đám kia mới tới nước khác tu chân lại ra tốc hướng phía thiên kêu lôi đ à i phương hướng bay tới mấu chốt là bọn họ bay dáng vẻ sợ cái gì thịt mỡ bị cướp đi giống như ngụy bất tuyên lờ m ờ còn có thể nghe được tiếng thảo luận của bọn họ đám người kia t r o n g m i ệ n g một lời đất nói cái thằng này đã sức cùng đ ư c kiện sẽ có hay không lừa dối quản h ắ n có hay không lừa dối ngang nhiên xông qua nhìn xem tổng không có sai nói rất có lý mọi người không thân chẳng quen bọn họ cố ý nói như vậy cũng có thể là kích thích chúng ta phản tâm lý để chúng ta bỏ lỡ lần này cơ duyên cái này một nhóm người tới thuần một sắc đều là hát sĩ quốc tu chân toàn thân dưới núi ngay cả răng đều là màu đen cùng nhau bay tới trạng thái cũng đầy đủ d ọ người nhưng ngụy bất tuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn thành thạo mở ra vọng k h í thuật không đợi hát sĩ quốc chúng tu thật rơi vững vàng ngụy bất tuyên liền bắt đầu một vòng mới báo tên món ăn mà thiên tiêu đệ nhất hàn lệ khiêu chiến tại hát sĩ quốc chúng tu thật trong ánh mắt kinh ngạc không có sai biệt kịch bản lại lần nữa trình diễn ngụy bất tuyên cũng lười nói n h ả m nhiều vọt thẳng một người trong đó ngoắc ngoắc ngón tay kéo ra một vòng mới đấu pháp màn tre nửa ngày sau hắc sĩ quốc chúng tu thật n h a u n h a u thua chạy trước khi đi thời điểm bọn họ nhìn về phía ngụy bất tuyên ánh mắt tương đương n g oán vừa vặn lúc này lại có một nhóm khuyển phong quốc tu chân vội vàng đổi tới song phương một gặp nhau ngụy bất tuyên nhịn không được dùng vọng khí thuật v ê n thai lắng nghe ai chúng ta cũng là thời vận không đủ cái này ngọc lòng quốc tiên tiêu số một quả thật có chút t h lực nhưng cũng sắc bị chúng ta xa luân chiến đấu pháp mà không sai bị lắm lời tương tự từ hắc sĩ quốc trong miệm mọi người nói ra ngay cả cái đỏ mặt đều không mang n h a bọn họ mặt đen nhìn không ra này không có chuyện ngụy bất tuyên cũng là bừng tỉnh đại ngộ hóa ra trước đó đám người kia cũng l à như thế cùng hát sĩ quốc tu chân nói mình ăn thiệt thòi lại không nguyện ý chỉ chính mình một người mắc l ử a cho nên cố ý dùng ngôn ngữ hướng dẫn người khác cũng tới quong chật chật chật cái này nhân tính ngụy bất tuyên đang yêu chết cái này vi diệu nhân tình á quả nhiên cùng hát sĩ quốc mọi người sau khi tách ra k h u y ề n phong quốc chúng tu thật cũng là hùng hùng hổ hổ đất chạy tới sợ bị người khác nhặt thành quả thắng lợi giống như về sau kinh lịch chính là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen ngụy bất tuyên đùa bỡ nước k h á c thu c h â n bộ này tư thế đã tương đối thành thục vọng k h í thuật báo tên món ăn toàn đánh bại toàn bộ quy trình một mạch mà thành bị lần lượt đánh bại mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn phảng phất ngay tại nhìn quái vật nhưng đánh bất quá chỉ là đánh không lại có lẽ trong bọn họ kỳ thật cũng có cao thủ nhưng tại như là như vết dầu loang tích lũy khí thế trước mặt cao thủ cũng chỉ có thể ảm đạm phai mở như thế lặp lại luân hồi một ngày nửa sau thiên tiêu lôi đài trong vòng phương viên trăm dặm rốt cục không nhìn thấy nửa cái bóng người lại hơn phân nửa ngày tại ngụy bất tuyên hơi có vẻ tiếc mới trong ánh mắt Thiên kiêu lôi đài cảm h giác này sảng khoái hắn kém chút rên dị lên tiếng long khí quán thể về sau nhục thể của ngươi có tương đương trình độ cải thiện sen vào ngươi có hai mươi một đạo long khí đồng thời nguy có thể ngươi thu, hoạch được phía dưới ban thưởng. ngươi thu hoạch được tiên tiên điểm thuộc tính ba người thu hoạch được hậu thiên điểm thuộc tính một mươi tám m ư ơ i tám điểm hậu thiên thuộc tính cái này tương đương với một lần nữa lại trúc cơ hai lần ngụy bất tuyên suy tư một lát toàn bộ ném đến khí lực phía trên như thế h ắ n hậu thiên thuộc tính trên cơ bản liền không tồn tại nhược điểm khí lực ảnh hưởng chân khí cùng thể chất đấu pháp lúc pháp thuật cường độ đấu kiếm lúc phi kiếm l ự c đạo đều tới cùng một nhịp thở ngũ g i á c ảnh hưởng thần nghiệm cùng linh mẫn ngũ g i á c càng cao thần nghiệm càng mạnh không chỉ có thể cảm ứng một phía dự báo nguy hiểm còn có thể càng nhanh đất làm ra phản ứng dung mạo chính là cùng người liên hệ lúc trọng yếu nhất thuộc tính rất nhiều nan quan nếu là dáng dấp đẹp mắt chút liền có thể tùy tiện mà nhà đất bước qua cho nên cũng không thể khinh thị ngụy bất tuyên trong đầu xem một chút hậu thiên tam đại thuộc tính tác dụng làm một chút cơ tiền kỳ tu sĩ hắn phát triển địa tướng khi cân đối đây là dấu hiệu tốt về sau mặc kệ cảnh giới làm sao tăng lên cái này tam đại thuộc tính đều được t ề đầu tịnh tiến mới là hắn yên lặng làm tốt quy hoạch sau đó cũng là ba điểm tiên tiên thuộc tính một phen sau khi tự hỏi ngụy bất tuyên quyết định đem cái này ba điểm thuộc tính ném đến căn cốt bên trên căn cốt giống như tư chất đều quyết định tu hành tốc độ khác biệt chính là căn cốt ảnh hưởng chính là căn bản công pháp hoặc phụ trợ tâm pháp tu hành tốc độ tư chất thì ảnh hưởng duy nhất thuật pháp kỹ nghệ tu hành tốc độ mà tại đan dương tử ngự kiếm thuật trên tu hành cả hai đều có tác dụng vì tại kiếm tu trên đường đi được càng mau hơn ngụy bất tuyên mới làm ra quyết định này kể từ đó chỉ cần có thể giải quyết kiếm đạo tư chất vấn đề ta liền có hy vọng dựa vào cố gắng của mình trở thành một định phong kiếm t i ê n tựa hồ là vì xác minh tâm nguyện của hắn sau một khắc ngụy bất tuyên chức mắt hiện lên hoàn toàn mới nhắc nhở thiên kiêu cải mệnh tại vòng thứ nhất thiên kiêu lôi đại thủ lôi thành công ngươi thu hoạch được thiên kiêu cải mệnh cơ hội n g ư ơ i có thể chọn lựa một hạng tiên tiên mệnh cách b ạ c h kiểm tra đến người đánh bại nhân số vượt qua hai mươi người ban thưởng thăng cấp bên trong bốn n g ư ơ i có thể chọn lựa một hạng tiên tiên mệnh cách làm kiểm tra đến người đánh bại nhân số vượt qua năm mươi người ban thưởng thăng cấp bên trong bốn người có thể chọn lựa một hạng tiên tiên mệnh cách tử kiểm tra đến người đánh bại nhân số vượt qua một trăm năm mươi người ban thưởng thăng cấp bên trong bốn n g ư ơ i có thể chọn lựa một hạng tiên, tiên, tiên, tiên mệnh cách đỏ mọi lựa chọn một kinh tài tuyệt diễm đỏ hai ta không phải người ư đỏ ba ghen ghét dữ dội đỏ chương ba mươi bảy ba mươi bảy kinh tài tuyệt diễm tư chất tăng lên vậy mà có thể thu được tiên tiên mệnh cách cái này long k h í đến tột cùng là lai lịch gì lại có tả hữu đại đạo sức mạnh to lớn ngụy bất t u y ê n cực kỳ kinh ngạc khó trách một đám thu chân chạy theo như vịt tuy nhiên nghĩ lại cái này long k h í chân quý như thế hy hi hữu người bình thường đều rất không có khả năng như chính mình dạng này trái ôm phải ấp người có đại khí vận như lý anh hoa cũng liền thân phụ tam đạo long khí vòng thứ nhất dưới lôi lại tới nàng chỉ có thể chọn cái lam sắc tiên tiên mệnh cách nghĩ như vậy cái đồ chơi này giá trị giống như cũng không có khoa trương như vậy chẳng qua nếu như không có sự xuất hiện của ta lý anh hoa có lẽ có thể cầm tới càng nhiều l o n g khí ngụy bất tuyên trong tâm nho nhỏ đất là nàng đáng tiếc một t h à n h nhưng chuyện này cũng trách không hắn tất cả đều là những này trong trà trà khí l o n g khí mình ỉ lại vào đến tiên lặng vung nồi về sau hắn bắt đầu cẩn thận chú đáo tam đại tiên tiên h mệnh cách từ d ư ớ i lên trên nhìn đầu tiên chính là ghen ghét dữ dội ghen ghét dữ dội đỏ coi ngươi là đ ộ n thất lúc ngươi lối có được tính lữ đạo lữ vợ chồng sinh linh tạo thành ngoài định mức tổ thương theo cảnh giới tu hành tăng lên mà tăng lên trước mắt vì tạo thành gấp đôi tổ thương độc thân cầu phẫn nộ sinh linh ý là yêu thú hàng ngũ cũng không đông tha đúng không ngụy bất tuyên còn rất động tâm chủ yếu là cái mạng này cách thuộc tính hiệu quả là trường thành tính chúc cơ kỳ là gấp đôi tổn thương cảnh giới cao độc thân cầu phẫn nộ tự nhiên cũng liền đến càng thêm mãnh liệt nhiệt liệt chỉ là nhất định muốn độc thân mới được ca ngụy bất tuyên n h ư mày thở dài giống như ta b ự c này dung mạo nam tử nếu là độc thân cả một đời không biết sẽ có bao nhiêu tiên nữ mội mội ảm đạm t ư ơ n g tâm theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng thuộc về phung phí của trời sợ rằng sẽ bị trời phạt nghĩ như vậy hắn trực tiếp bác bỏ rơi cái mạng này cách ta không phải người ư đỏ chỉ là nhân tộc có gì q u y ế n luyến ngược dòng về hoang cổ hóa thân dị loại ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng hoang cổ h u n g thú huyết thống ngươi sẽ thu hoạch được nên h u n g thú cường đại năng lực cùng bộ phận hình dáng đặc thù bốn ghi chú thu hoạch được h u n g thú huyết thống về sau ngươi dung mạo sẽ tăng thêm một bước phiên dịch một chút cũng là ta không làm người á hoang cổ h u n g thú ngược lại là cùng tiên h phạt cấm địa càng xứng d á n g v ẻ còn có thể ngoài định mức tăng lên dung mạo quả nhiên hung ác thêm dung mạo là phương thế giới này đại đạo chân lý ngụy bất tuyên do dự một chút hắn cũng không bài xích không làm người chủ yếu là ngẫu nhiên hai chữ này q u á hố hoang cổ hùng thú nhiều như vậy vạn nhất theo ra cái phá o hôi mặt hàng đâu do dự phía dưới hắn nhìn về phía phía trên nhất cái kia tuyển hạng nhưng mà chỉ cái nhìn này hắn liền cũng không rời đi nữa ánh mắt kinh tài tuyển diễm đỏ ngươi có thể chỉ định một hạng tư chất biên độ lớn tăng lên thuộc tính một lập tức thu hoạch được bốn mươi điểm hai lập tức thu hoạch được năm điểm về sau mỗi mười năm thu hoạch được năm điểm nhiều nhất có thể đạt được sáu mươi điểm có mệnh cắt này còn cần cái gì du phương đạo sĩ nguy bất tuyên không chút do dự lựa chọn kinh tài tuyệt diễm ngươi thu hoạch được tiên thiên mệnh cách kinh tài tuyệt diễm ngươi lựa chọn tăng lên kiếm đạo tư chất trước mắt kiếm đạo tư chất hai mươi năm điểm liên quan tới tư chất thu hoạch phương thức hắn lựa chọn loại thứ hai cái đồ chơi này quá khan hiếm nhiều trì hoan chút thời gian không tính là gì hắn có nhiều thời gian hai mươi năm điểm kiếm đạo tư chất đã được cho trung thượng tri tư mười năm về sau hắn chính là kiếm đạo tiểu thi tài bảy mươi năm sau kiếm đạo của hắn tư chất cơ hồ liền có thể so sánh lý anh hoa mà một trăm m ư ơ i năm sau ta chính là kiếm đạo thần nguy bất tuyên trong mắt lõe lên một tia kiên định thần thái trừ cái đó ra một trăm sáu mươi bảy tên bị đánh bại người còn cho hắn cung cấp năm mươi năm điểm ngẫu nhiên tư chất đáng tiếc tư chất chủng loại thực tế quá nhiều Trừ lao pháp chất pháp thương pháp các loại tương đối có chút dùng tư chất tăng lên bên ngoài càng nhiều thì là loạn thất bát tao tăng lên ngươi phục dụng đại lượng long tích dịch ngươi buộc chặt tư chất một ngươi hạ độc tư chất một ngươi ném đổ vật tư chất một phòng của ngươi sự tình tư chất ba ngươi làm thơ tư chất một như là loại này thấy ngụy bất tuyên sợ n a o đau đồng thời uống nhiều như vậy long tích dịch cũng không uống ra cái mới long tộc thần thông tới điểm này cũng khiến ngụy bất tuyên cảm giác sâu sát tiết mới tuy nhiên mặc kệ như thế nào lần này thiên tiêu lôi đài hắn coi là thu hoạch tương đối khá trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện khuyết điểm của mình minh xác ngày sau tiến lên phương hướng ta có lôi nguyên bất diện chân pháp làm căn bản chân khí hùng hậu là cùng cảnh giới tu chân ba lần có thừa kiếm đạo tư chất đã xác định ngày sau ta nhất định có thể tu thành bất thế kiếm thuật chỉ cần cam đoan đấu pháp mức độ có thể đuổi theo tiết tấu ngày sau liền sẽ không xuất hiện chỉ có cảnh giới cực cao cùng thực lực lại không quá am hiểu đánh nhau cục diện khó xử ngụy bất tuyên khắc sâu lĩnh ngộ thực chiến tầm quan trọng mà liên quan tới hệ thống n g trị hắn cũng có càng nhiều hiếu kỳ hắn nhìn qua đỉnh đầu kiếp vân ý tưởng đồn đột nếu là ta để hệ thống nhị ca ủy trị thay mặt đánh đi làm thiên kiếp đại ca sẽ phát sinh sự tình gì ủy trị kiếm ý là đại đạo kiếm ý thiên kiếp cũng là đại đạo ý chí cả hai t ư ơ n g s u n g ai mạnh hơn chút nghĩ đến liền thử một chút dù sao có lôi đế b ù a hộ mệnh đây chính là tiên h khí ngụy bất tuyên cấp tốc ở trong lòng mặc niệm ủy trị thử một chút công kích tiếp vân một giây sau tiếp vân trong đột nhiên chuyển đến sấm r ề n thanh â m vain vain vain kinh khủng dung hư hỏa lôi lưới kết thành diện thế chi thế xinh xinh đất áp xuống tới ngụy bất tuyên run dày một chút vội v a n g tránh về đình nghị mát phía dưới ngoan ngoan nằm ngửa mà cùng lúc đó trước mắt cũng hiện ra dạng này nhắc nhở chiến đấu ủy trị giới hạn tại hóa thân trạng thái dưới ngụy bất tuyên đọc một chút nói rõ phát hiện hệ thống cũng không thể ủy trị mình bản thể chỉ có tại đủ loại hóa thân trạng thái dưới nó mới có tư cách vào đi ủy trị chiến đấu ngụy bất tuyên đầu tiên là có chút t i ế ệ t đối có thể chợt lại nhịn không được b u n g lòng một hơi tiếp lấy hắn thúc đẩy đầu vóc treo lên ủy trị chiến đấu chú ý đến thay mặt đánh mạnh như vậy nếu như ta có thể nuôi dưỡng nhất tôn ổn định hóa thân chẳng phải là liền có được một cái vô địch bảo tiêu. Như thế. ta bản tôn có thiên kiếp hộ thể bên ngoài có hóa thân mù sóng chẳng phải là đắc ý ta nhớ được đạo g i a pháp thuật bên trong có không ít là có thể bồi dưỡng thân ngoại hóa thân có thể mấu chốt là thân ngoại hóa thân công phu từ đâu tới đây đâu cũng không thể chờ lấy người khác đưa tới cửa a ngụy bất tuyên trái lo phải nghĩ cũng không có đầu mối chỉ có thể tạm thời coi như tôi h sau đó mấy ngày ngụy bất tuyên thời khắc chú ý khu vực bản g tin đồn rất nhanh hắn liền phát hiện nguyên bản huyên náo oanh oanh liệt liệt chính ma đại chiến có đôi nát h ư vị cũng không biết có phải là bởi vì thiên tiêu lôi đài duyên cớ hoa thanh tông cùng huyền sương ma giáo nhao nhao rời khỏi phong lôi hạt hai bên người nói chuyện ngậm miệng không nói đấu kiếm sự tình càng quỵ dị chính là ngay tại cái này cùng một đoạn thời gian nguyên bản liên quan tới hàn thiên kiêu chủ đề là càng ngày càng nghiêm trọng có thể nương theo lấy chính ma song phương lặng yên lưu chiến liên quan tới hàn lệ hết thệ tin tức tựa hồ cũng bị cương ép ép, ép nhiệt độ ngụy bất tuyên chú ý tới chỉ có ngẫu nhiên có tán tu đang đàm luận hàn thiên kiêu bắt quái đại đa số người đột nhiên đối với cái này ngậm miệng không nói đoán chừng là hoa thanh tông cùng huyền sương ma giáo đạt thành một loại hiệp nghị cùng ăn ý đối với cái này ngụy nhờ này mấy đám bị hắn đánh đau nước khác tu c h â n phúc hàn lệ danh vọng đã vượt qua ngọc long quốc bản thổ bắt đầu ở đông thổ sáu nước rộng khắp lưu truyền hai ngày này thiên phạt cấm địa bên ngoài cũng chỉ có khuôn mặt xa lạ làm bộ đi ngang qua ngụy bất tuyên không có ý định phản ứng bọn họ về phần liên sơn của chúa nữ tử này cũng là thật cùng cái khổ tu sĩ giống như đối với ngoại giới chuyện gì phát sinh đều hoàn toàn không biết chỉ biết tại cấm địa phụ cận c ấ m đầu tu hành lôi nguyên đại pháp tu vi của nàng tiến triển không sai mấy ngày không gặp lại cũng có luyện khí bốn tầng thực lực ngụy bất tuyên trong lòng âm thầm gật đầu nếu như liên sơn quận chúa có thể một mực bảo trì loại tâm tính này như vậy ba năm về sau để nàng trở thành mình chân chính môn đồ cũng chưa hẳn không thể nửa tháng sau còn tại nhiều lần sử dụng đắm chìm thất phục bản cha lậu bộ khuyết vị bất tuyên b ô n g nhiên lòng có cảm giác hắn ổn định tâm thần mở ra vọng khí thuật ngươi chỗ chú ý người tu hành có dị thường đậu tĩnh lý anh hoa tại thảng bình sơn phụ cận bồi hồi giang thiếu kiệt ma đạo cự phách nhân vật tương quan lộ thanh giao tiến vào vịnh châu địa giới ta nguyên hương luận bàn cồn ma long bà truyền thế vì truy đuổi linh vật xe ngựa chi tiến vào ngọc long quốc chương ba mươi tám ba mươi tám hoa thanh tới chơi t á n tu n h á o sự ba nghìn năm trăm chữ lý anh hoa tại thảng bình sơn phụ cận bồi hồi ngụy bất tuyên hơi kinh ngạc chẳng lẽ nàng muốn tìm ta luật bàn liên quan tới cái này lý anh hoa ngụy bất tuyên kỳ thật vẫn là rất tán thưởng cô nàng này đúng là cái nữ trung hào kiệt có thể tính là càng đánh càng hăng nhiệt huyết phiên nhân vật chính nhưng càng làm ngụy bất tuyên để ý chính là này ma đạo cự phách giang thiếu kiệt kẻ này cùng đường kia thanh giao chơi chán g i a m cầm tiết mục về sau lại bức bách đối phương tấn thăng kim đan sau đó đem hắn thải bồ giang thiếu kiệt tự thân tu vì đã tiến vào hóa thần kỳ ngụy bất tuyên vọng kỹ thuật đều không có cách nào khảo sát xuất q u a n với hắn càng nhiều tin tức có thể thấy được người này chi khủng bố trước đó hắn căm thủ chính mình độ liền không giải thích được tăng tới chín mươi chín bây giờ đột nhiên đi vào vịnh châu ý đổ lại rõ ràng cũng bất quá không sợ dù hư hỏa lôi k i ế p có thể tiêu diệt hóa thần tu sĩ phơi hắn cũng không dám tới gần ta cũng không tin hắn có thể tại bên ngoài thủ tám trăm năm coi như giang thiếu kiệt thật thủ hắn tám trăm năm đến lúc đó ngụy bất tuyên đã thành trận tiên nghiên ép địch nhân dễ như trở bàn tay ngụy bất tuyên ổn định tâm thần chỉ cần giang thiếu kiệt không có che đậy thiên kiếp bí bảo hắn cũng là an toàn mặc dù như thế ngụy bất tuyên vẫn là không nhịn được phát động vọng khí thuật cảm giác xung quanh vọng khí thuật ngươi bắt được khu vực bên trong một chút tràng cảnh biến của bốn tràng cảnh một n g u y ệ t nha đỉnh núi nhân vật lý anh hoa tuyên dương tử hà nguyên hạo tràng cảnh hai lê thủy phía nam nhân vật mễ phủ nguyên quý mộ dung đồ tán tu một số phải t r ă n g đọc đến tương quan tràng cảnh tin tức vọng khí thuật còn có chức năng này ngụy bất tuyên hơi có chút kinh hỷ là trong ngày thường ta dùng đến ý, hay là bởi vì trước đây thẳng bình sơn p ụ cận đều không có người nào mặc kệ là nguyên nhân gì hắn lập tức đọc đến đứng lên trong lúc nhất thời hắn phảng phất có được nhìn xuống thị giác nháy mắt chuyển đến đối ứng c h à n g cảnh không trung không chỉ có cảnh vật nhân vật thẳng bức tám k nhận thức ngay cả âm thanh cũng là cao bảo đ à m thật nguyệt nha đỉnh núi lý anh hoa hai tay ôm ngực sắc mặt lạnh lùng tử tu kiếm hóa thành một đầu mềm mại tơ lụa vòng quanh cổ tay của nàng du chuyển tại đối diện nàng là hoa thanh tông trưởng giáo tuyên dương tử cùng một khuôn mặt thanh tú tiểu nam hải tuyên dương tử sắc mặt phức tạp nhưng nghe hắn nói ra dừng bước đi anh hoa người không nên theo tới lý anh hoa mím chặt bờ môi nửa ngày nàng đột nhiên nhìn thẳng tuyên dương từ hai mắt ta muốn cùng các ngươi cùng đi ta biết hắn giết ta cứu cứu tuyên dương tử nhất thời cất cao âm lượng nói cẩn thận đây hết t h ể còn tại trong điều tra chúng ta còn không thể xác định trùng sư đệ đúng đúng không phải thật sự chết bởi hàn thiên tiêu chi thủ lý anh hoa thương cảm nói nhưng khẳng định cùng hắn có quan hệ đúng hay không tuyên dương tử trầm mặc trường môn sử bá ta biết các ngươi giấu giếm việc này là vì ta tốt ta cũng biết hoa thanh tông vì tài bồi ta phí rất lớn tâm huyết có thể ta không thể đối cứu cứu không chết quản không để ý lý anh hoa ánh mắt trong suốt mà nhìn xem tuyên dương tử ngài có biết lúc trước bị huyền sương ma giáo mọi người truy sát thời điểm vì cái gì tu vi của ta chậm chạp không thể đột phá đến kim đăng kỳ bởi vì sớm đã có người nói cho ta cứu cứu chết tại ngày này phạt cấm điện lúc đó trong lòng ta kém chút có tâm ma nếu không phải tại hát phong đáy vực nàng đ ỗ n g nhiên ngậm miệng không nói tựa hồ hát phong đáy vực phát sinh cái gì là rất lớn kiên kỵ giống như thuyền dương tử cũng là một mặt ngưng trọng chờ một lúc lý anh hoa lại nói coi như r ứ t bỏ cứu cứu sự tình ta cũng muốn cùng n à y hàn lệ giao giao thủ t u y ề n dương tử vội và nói vòng thứ hai tiên tiêu trên lôi lại ngươi có rất nhiều cơ hội giao thủ với hắn ta cùng tiểu hạo lần này đi thẳng bình sơn là vì cùng hắn tạo mối quan hệ không phải kết xuống c ử u á n lý anh hoa quật cường nói có thể kiếm tâm của ta nói cho ta hiện tại mới là thời cơ tốt nhất nếu là chậm chút thời điểm ta khả năng rốt cuộc đánh không lại hắn về phần sẽ hay không kết toán ta hết sức tóm lại ta muốn gặp hắn một chút tuyên dương tử cho mày hắn biết lý anh hoa sẽ không nói dối nàng là trời sinh kiếm si kiếm tâm trực giác càng là gần như thần tồn tại cảm giác của nàng bình thường cũng sẽ không có sai thiên phạt cấm địa nguy hiểm trùng điệp ngay cả long mi chân nhân chân dung cũng không dám tùy tiện bước vào tuyên dương tử cảm khai nói ngươi nếu thật muốn theo ta cùng đi liền phải đáp ứng ta toàn nghe ta hiệu lệnh lý anh hoa do dự một chút nhưng ở tuyên dương tử này cực kỳ thành khẩn ánh mắt nhìn chăm chú nàng lại nhớ lại những năm này hoa thành t ô n g mọi người đối với mình sủng ái lý anh hoa trung quy là mềm lòng ừ m tuyên dương tử thoáng b u ô n g lòng một hơi hắn dắt bên cạnh cái kia nam hài tay nói ta trước lấy bái sơn danh nghĩa đi dò thám hàn thiên kiêu thái độ anh hoa ngươi cũng là biết đến tiểu hạo từ khi năm đó sự kiện kia về sau liền không thể tu hành như này hàn lệ thật sự là đại năng truyền thế nói không chừng có biện pháp nếu là hắn có thể giải quyết tiểu hạo trên người q u á i ma bệnh ta tất giúp cho thâm tạng g i ú p ngắn song phương quan hệ về sau ta thử lại lấy thay ngươi hướng hắn đề nghị so tài thỉnh cầu nhưng phải tất yếu ghi nhớ chỉ có thể là luật bản thiên tiêu ở giữa luật bản tuyệt đối không thể động s á c ý không phải vậy ta hoa thanh tông trăm năm cơ nghiệp liền nguy rồi lý anh hoa nhét miết miệng cuối cùng vẫn là không vui lòng gật đầu tới đi tuyên dương tử hút tới một đoàn t ư ờ n g vân ba người lần lượt đi lên cái này tuyên dương tử xem ra hoàn toàn không quản được lý anh h o a đến cửa cầu người còn mang theo cái đằng đằng sát khí ra hỏa thay cái tính khí bạo điểm đại năng khẳng định phải xảy ra chuyện a nguy bất tuyên lắc đầu hắn lại hướng một bên khác nhìn lại lê thủy là một đầu khoáng đạn sông lớn sông lớn nam bộ một đám tán tu hội tụ tại một gian nông trường bên trong đều là chút gương mặt quen trong trang rộn rộn ràng ràng một trận trận nghe mễ phủ cao giọng nói chư vị chư vị đều là thanh nhai núi tán tu bởi vì thiên phạt cấm địa xuất hiện mà mất đi đạo phủ nguyên bản trôi ra khắp nơi không chỗ muốn thuyết pháp cũng liền thôi nhưng bây giờ chúng ta đã xác định thiên phạt cấm địa chủ nhân chính là hàn tiên tiêu đây hết thể đúng là chúng ta cơ hội mọi người nhao nhao gật đầu kỳ thật bọ hẹn nhau ở đây chính là đã đi qua bước đầu thương nghị bây giờ xem như sau cùng thống nhất đường kính m à t h ô i đổi thành cái gì hung ác hạng người chúng ta cũng sẽ không ở đây m ẹ phủ cười nói nhưng mọi người cũng đều phát hiện từ phía trên tiêu lôi đài đến xem vị này cấm địa chủ nhân mười phần nhân từ nương tay bị đánh bại người cơ hồ không có thương thế quá nặng điểm này bất luận là hàn tiên h tiêu hay là đệ đệ của hắn đều là như thế mọi người lại là cùng nhau phụ họa đã hàn tiên h tiêu dễ nói chuyện chúng ta liền có thể từ đó tìm chút chỗ tốt m ẹ phủ tổng kết nói phải biết thanh a i sơn bản đến chính là chúng ta đ ậ phủ hắn chiếm chúng ta chỗ ngồi giảng đạo lý dù sao cũng phải trả giá thứ gì à hắn thốt ra lời này càng là đạt được mọi người đồng ý đúng thế đúng thế chúng ta cũng đ ừ n g nhiều cho điểm linh thạch đan dược loại hình đền bù là được lại hoặc là để hàn tiên h tiêu cho chúng ta tìm tòa linh sơn an trí đậu phủ mễ phu lắc đầu nói đan dược đậu phủ người ta coi như nguyện ý cho chúng ta nhiều người như vậy chia tới sao muốn ta nói linh thạch tốt nhất theo đầu người phân phối ai cũng không thiệt thòi lời vừa nói ra một đám tán tu liền một năm miệng mười nghị luận lên nên muốn bao nhiêu linh thạch làm bồi thường lại trong đó mễ phủ nhất là tích cực làm lần này thanh nai g núi mất nhà tán tu hội giúp nhau người tổ chức hắn ẩ n ẩ n có tán tu đứng đầu trạng thái hắn lúc trước từng tại thiên tiêu dưới lôi đài t r ắ n g trận thổi phồng hàn lệ giờ phút này nhưng cũng nói ra mình làm như vậy dù ý ta đây là vì cho hắn mang m ũ cao đem hắn nâng lên trời hiện tại tìm tới cửa hắn có ý tốt một điểm bồi thường cũng không cho sao dù sao chuyện này chúng ta làm sao đều chiếm lý liệt mọi người nghe vậy nhao nhao tán thưởng tam ì n h mộ dung đồ tiếng hử nói m ẹ đạo hưu tuổi còn nhỏ ngược lại là tâm sâu như biển ta liền không quen nhìn này họ hẳn ý thế hết người còn khí diễm phách lối mễ phủ cười lạ vậy n g ư ơ i linh thạch còn muốn hay không mộ dung đồ lập tức nói muốn muốn đương nhiên muốn ta muốn chi ít ba vạn linh thạch ta này động phủ thế nhưng là tại bạch lộc sơn phong thủy chỗ tốt nhất mà liên tại chúng tán tu nhiệt nghị rối rít thời điểm một mực thờ ơ lạnh nhạt phích lịch thủ nguyên quý rốt cục nhịn không được đứng ra chư vị bên trong chân chính tại thanh ngai núi có được động phủ tuy nhiên một hai phần m ư ờ i a có ít người sắc mặt nhất thời liền biến m ẹ phủ cười hì hì đi tới nói ban đầu đạo hữu là lo lắng cho mình này phần bị tham bạc là người cũng không thể như thế tự tư ta biết động phủ của ngươi là thanh nhai núi tốt nhất có thể ngươi nếu là một người đi mướn có thể từ hàn lệ cầm trong tay đến linh t h ạ c h sao mọi người cùng nhau đi cùng một chỗ giảng đạo lý này họ hàn chỉ sợ mới bằng lòng đổi thường tiền nguyên q u ý sắc mặt cổ quái nhìn xem bọn họ nếu như hàn thiên kiêu không muốn cùng các ngươi giảng đạo lý đâu mẹ phủ cười to nói không có khả năng hắn ngày đó ngay cả đả thương người cũng không nguyện ý nguyên q u ý không cam lòng nói người ta lương thiện các ngươi liền muốn đi đe dọa mẹ phủ cũng không cao hưng cái gì đe dọa chúng ta động phủ chẳng lẽ không phải bị hắn cướp đi sao ban đầu đạo hữu ngươi không phải cũng trên lôi đài chất vấn qua h ắ n sao bây giờ tại trước mặt chúng ta chàng cái gì thanh cao này nguyên quý khí hai tay nắm tay ta dù bán niệm này hàn lệ đoạt ta đ ộ u p h ụ nhưng cũng khinh thường cùng các ngươi đe dọa chi đổ làm bạn ta nhìn ngày này phạt cấm địa không hề tầm thường chư vị tự giải quyết cho tốt đi dứt lời hắn đẩy cửa rời đi mọi người xem thường còn có thầm mắng nguyên quý đần độn cũng có vui vẻ thiếu người có thể thiếu chia một phân tiền nhân gian thái độ khác nhau không phải trường hợp cá biệt mặt một đoàn người rốt cục thương lượng ra cái giá cất đến mọi thứ cùng thanh ngai núi dính dáng tán tu cùng vào tổng cộng hai mươi bảy người bình quân đầu n g ư ờ i hai vạn linh thạch cộng lại cũng liền hơn năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch lấy hàn thiên kiêu thực lực tự nhiên sẽ không thiếu những này món tiền nhỏ mễ phu đắc t r í vừa lòng đất nói đi chúng ta tiến đến bái sơn t h ằ n g bình sơn đình n g h ỉ mát ngụy bất tuyên rất là cảm khái không nghĩ tới mình trạch tâm nhân hậu ngược lại dẫn xuất sự cố là mình quả thật chiếm một bộ phận tán tu địa bàn nhưng bây giờ đến lựa b ị tiền người là chân chính người bị hại tám chín lần bọn họ định giá cả cũng cao không hợp t h o i thưởng hợp lấy lấy chính mình khi hoán niệm g h loại là a đây chính là gần chi tắc tiêu ngạo đạo lý a ngụy bất tuyên bật cười một tiếng trong lòng có lĩnh n g ộ mới đúng lúc này trước sau chân hai tiếng bái sơn âm thanh từ nam bắc hai phe phân biệt chuyển đến hoa thanh tông trưởng giáo tuyên dương tử mang theo ái đồ lý anh hoa hà nguyên hạo ý muốn tiếp thiên phạt cấm địa c h i chủ thẳng bình s â n nhân tán tu mễ phủ cùng chư vị thanh n g a i núi tán tu đồng đạo chuyên tới để chúc mừng hàn g t h i ê n tiêu cầm xuống thiên tiêu đệ nhất hai đạo bái sơn âm thanh tại trong cấm địa vang vọng thật lâu song ư ơ n g đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới trùng hợp như vậy đụng tới còn có khác khác nhân mà trong cấm địa một mảnh t ĩ n h m ị c h cũng không thấy có người nắp lại tuyên dương từ bên kia còn tốt hắn bình chân như v ả i đất đứng tại đầy đủ khoảng cách an toàn quan sát từ đằng xa mễ p h ù bọn người liền có chút vội vàng sao động bọn họ lại hô hai tiếng có thể trong núi lại vẫn không thấy động tĩnh sắc mặt của bọn hắn dần dần khó nhìn lên trong lương đ ỉ n h ngụy bất tuyên cũng không rảnh rỗi đi quảng cái này hai nhóm khách tới t h ă m ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vọng khí thuật đổi mới mới nhất tin tức giang thiếu kiệt ma đạo cự phách hóa thần kỳ đang nhanh chóng tiếp cận thảng bình sơn khoảng cách năm trăm l i n m giang thiếu kiệt đang nhanh chóng tiếp cận giang thiếu kiệt đang nhanh chóng tiếp cận t h ẳ n g bình sơn khoảng cách một trăm năm mươi dặm ngụy bất tuyên cái chán hơi hơi thấm ra một tiêu mồ hôi nhưng mà đúng lúc này trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên có mới động tĩnh lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên kiếp tiến vào trong vòng ba ngày mệt m ọ i kỳ tại trong lúc này kiếp vân đem loáng địa gần như biến mất phạm vi hoạt động của ngươi cũng đem bi ế n lớn xấu ngụy bất tuyên trong lòng một lộ bộ u cái c này một tập hắn nhìn qua chương ba mươi chín ba mươi chín hóa thần ma tu đô thiên thần sát năm nghìn chữ hai hợp một thảng bình sơn bên trên nguyên bản một mảnh đen kịt kiếp vân nhất thời biến mất đất sạch sẽ thiên phạt cấm địa bên trong kiềm chế túc sắt không khí cũng hoàn toàn biến mất trong lúc nhất thời sau cơn mưa trời lại sáng trời trong gió nhẹ ngụy bất tuyên đi gia đình nghỉ mát nhìn ấm áp chính ánh sáng chiếu vào trên mặt chưa phát giác lệ nóng danh o t r ọ n g nguyệt nha đỉnh núi tuyên dương tử a một tiếng lý anh hoa hướng phía trước thực sự một bước tiếp vân tiêu nhưng mà thân thể của nàng lại bị tuyên dương tử dùng cấm pháp kéo lại không thể vội vàng sao động tuyên dương tử nghiêm túc nói tại cấm địa chủ nhân đáp lại chúng ta trước đó có thể nào tùy tiện bước vào người khác sân môn một bên mưu thuận lanh lợi tiểu hạo cũng gật đầu khuyên n ủ lý sư tị sư huynh dạy ta đánh cờ thời điểm từng nói qua một chiêu dụ địch chi pháp này tiếp vân vô duyên vô cớ tán đi bên trong chủ nhân cũng chưa từng nói chuyện chúng ta làm sao có thể xác định hắn là địch ý hay là thiện ý cho dù hắn không có á c ý có thể vạn nhất hắn nghĩ khảo thí khảo thí chúng ta phải trang h i ể u lệ phép đâu nghe trưởng môn sư bá tổng không sai lý anh hoa thấy đứa bé trai này rõ ràng tuy nhiên tám chín tuổi tâm tư linh lung tinh xảo nói cũng đúng đạo lý rõ ràng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng nàng cũng không phải nghe không vô lời nói người thế là liền lui hai bước được ba người đứng trên tường vần chờ một lát đột nhiên tuyên dương tử biến sắc thật đáng sợ ma tức đây là hóa thần kỳ ma tu anh hoa tiểu hạo chúng ta trước né tránh một hai còn chưa có nói xong cực quang đội pháp liền đã t ớ i ra ba người nháy mắt biến mất mà cơ hồ trong cùng một lúc một đoàn huyết vân tử tại chỗ rất xa bay tới lại là phút chốc xuất hiện tại ba người đứng thẳng qua địa phương huyết vân tắn đi bên trong là một tóc t r ắ n g p h ơ công tử văn nhã người kia không kiên n h ẫ n quét mắt một vòng cực quang đội pháp đi xa phương hướng trợt cơi lạnh tự nói ta tưởng là ai nguyên lai là hoa thanh tông chó con thôi hôm nay không cùng bọn hắn tính số sách đi trước đ ê m này tiện t ì tâm nguyện xử lý lại nói nói nay huyết vân hướng phía thẳng bình sơn phương hướng mau chóng đuổi theo lê thủy phía nam chúng tán tu phản ứng lại cùng tuyên dương t ử một đoàn người hoàn toàn khác biệt nay mễ phủ thấy kiếp vân tán đi trong cấm địa lôi hỏa khí tức đúng là một kia cũng không dư thừa nhất thời vỗ tay cười to nói thế nhưng là để ta nói chúng cái này hàn thiên tiêu thực lực cường hãn nhưng lòng dạ lương thiện vô cùng nói không chừng chiếm cái này thành nhai phía sau núi đối chúng ta lòng ma ngày nay đâu bây giờ chúng ta đến bãi sơn hắn liền không có ý tứ dứt khoát ngay cả kiếp vân đều đánh tan bất quá chúng ta tiến đến tiếp phải tất yếu nắm chắc tốt tư thái mặt mũi cho đủ hắn chỗ tốt có thể vớt bao nhiêu là bao nhiêu à. nói không chừng hắn không chỉ có xe ban cho chúng ta linh thạch còn có thể cho một trận đại tạo hóa đâu bị mễ phủ kiểu nói này trên mặt mọi người nhao nhao hiện ra thần s ắ c tham lam có thậm chí trong tâm treo lên mình tính toán nhỏ nhặt mễ phủ thấy mọi người sắc mặt khác nhau bận điệu lại nghiêm túc giàn giò vô luận như thế nào đều không thể chọc giận hàn thiên tiêu mọi người tất nhiên là đồng nói chúng ta tránh khỏi một hàng ba mươi người liền như thế trùng trùng điệp điệp đất vượt qua lê thủy không bao lâu liền đến bạch lộc sân hạng mễ xa xa liền nhìn thấy bạch lộc sơn hạ đứng một t h ấ c tha nữ tử nữ tử kia xem áo trên người rất cũ kỳ nhưng lại t ẩ y rất là sạch sẽ nàng tuy chỉ có luyện khí bốn tầng tu vi có thể đứng trước mặt mọi người thần thái tự nhiên không tiêu ngạo không tự ti rất có mấy phần tiên gia khí phạm mẹ đạo hữu coi là thật tâm tư linh lung mộ dung đồ không khỏi không cảm khái ta trước đó cho là ngươi là nói mớ nói nhảm không nghĩ tới là thật thật khám phá này hàn g thiên kiêu tâm tư nhìn cái này đều phái người tới đón những người còn lại cũng là đi theo một trận thổi phồng cái này thổi phồng ngược lại là thực tình cùng cực dù sao từ vừa mới bắt đầu bọn họ thấy mẹ phù tùy tiện khiêu chiến hàn lệ chỉ cảm thấy hắn mất mặt xấu hổ càng về sau mẹ phù một mực cũng suy hàn lệ vô địch bọn họ lại cảm thấy người này hoàn toàn không muốn mặt đến mức đến bây giờ gạo này phù có thể xe chỉ luồn kim tổ chức lên trước mọi người đến đòi muốn c h ỗ t ố t một bước này một bước bọn họ đối m ẹ p h ù cách nhìn lại là phát sinh l o n g trời lở đất đổi mới có người thậm chí chân tâm thật ý đất đề nghị nói m ẹ đạo hữu mưu tính sâu xa chúng ta lại là như thế hợp ý sao không như vậy tổ kiến một cái m ộ n phái lẫn nhau dẫn ra cũng miễn đi tán tù cô đơn nỗi khổ lời vừa nói ra trong đám người cũng có không ít tán thành đ a n g tán tu ngươi một lời ta một câu kém chút ngay cả động phủ định ở nơi đó phó trưởng môn do ai tới làm đi nơi đó vất chút phạm nhân lao công các loại chi tiết đều trò chuyện tốt may mà gạo này p h ủ còn có một tia lý trí hắn vội vàng giữ chặt mọi người chư vị c h ấ m đã tổ kiến môn phái chuyện này việc này lớn tạm chờ chúng ta muốn về bồi thường rồi nói sau mọi người vui vẻ đồng ý một đoàn người tăng tốc cấp bộ m ẹ phủ dẫn đầu đi vào trước mặt cô gái kia hắn hơi hơi chắc tay vừa định nói cái gì ai ngờ nữ tử kia đúng là bình tĩnh mở miệng nói thiên phạt cấm địa t ụ c nhân dừng bước nhanh chóng tối lui có lẽ còn có một chút hy vọng sống mễ phủ nhất thời bị kinh ngạc sau lưng chúng tán tu đi theo cũng thay đổi nhan sắc bọn họ vừa định truy vấn nữ tử kết lại là không chút nào dây dưa dài dòng xoay người liền đi bộ pháp của nàng cũng không tính rất nhanh có thể mấy bước liền biến mất tại thiên phạt trong cấm điện có người muốn đuổi theo lại bị mễ phủ bọn người ngăn lại không thể lỗ mãng bọn họ điểm ấy lý trí vẫn phải có nghĩ chiếm tiện nghi điều kiện tiên quyết là hàn tiên h t i ê u đúng như bọn họ trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy nhưng bây giờ nhìn tới tựa hồ có chút không giống mọi người nhìn qua mễ phủ cái sau trên mặt nóng bỏng rất nhanh liền có người sang vừa nói ta trước kia liền không coi trọng có thể mò được linh thạch người ta là lai lịch gì chúng ta tới có thể ăn bế môn canh đại toán không sai cũng có người bắt đầu phụ họa cũng thế ta lại bị ma quỷ ám ảnh bị mễ đạo h ư u thuyết phục vạn nhất này h à n l ệ đột nhiên hung tính đại phát chúng ta chẳng phải là thảm ta cũng cảm thấy là ban đầu đạo hữu nguyên quý nói rất có lý chỉ là tất cả mọi người nói như vậy ta liền theo tới nhìn xem tán đi tán đi còn tổ kiến môn p h i đâu ngay cả cái mặt mà đều thấy không lên từng tiếng âm dương q u i khí rơi vào mễ phủ trong thai hắn lỗ thai đều đỏ thấu hiện tại hắn đột nhiên q u á t lên c h ư vị vừa mới nữ tử kiên là lai lịch gì chúng ta lại không có trà rõ ràng nàng làm sao có thể đại biểu hàn thiên tiêu mộ dung đồ phụ hòa nói đúng là như thế nhưng bây giờ chúng ta cũng không có xác nhận biện pháp cũng không thể không ngời mà tới sông vào a mễ p h ủ hô hấp cứng lại có như vậy một máy mắt hắn thật muốn nói có đảm lượng cùng t a sông nhưng chỉ lưu giữ lý trí để hắn ngoan ngoãn ngẩm miệng lại mễ p h ủ không lên tiếng một đám tán tu liền lại lần nữa loạn thành v ũ cát giữa lẫn nhau lẫn nhau bẩn t h i u đứng lên có thể đúng lúc này một cái âm n u mảnh khảnh thanh âm vang lên bên thai mọi người còn thật náo nhiệt vừa vặn lao phu hỏi các ngươi một cọc sự tình nếu có d ầ u diếm liền đi ta cái này bạch cốt phiên bên trong làm khách đi mọi người nghe tiếng giật này cả mình trong bất chi bất giác đỉnh đầu bọn họ bầu trời lại biến thành âm ú hồng sắc một đoàn huyết vân đem nơi đây một mực ba bọc một tóc trắng phơ lại tướng mạo thanh niên anh tuấn bình thản ung dung đất đứng tại huyết vân trung gian vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên đàm tán tu này hóa thần kỳ tu sĩ to lớn uy áp mọi người sợ hãi không thôi bọn họ ngay cả thanh niên này tu vi đều phân thanh niên nói mà không có biểu cảm gì nói bản tọa xin hỏi các ngươi có ai nhận thức lộ q u ý viễn mọi người ghé vào dưới mặt đất liền hô hấp đều không quá thông t h u ậ n bộ phận tán tu tại huyết vân này tác dụng dưới đã bắt đầu thần trí mơ hồ còn dư lại người cũng là không ngừng kêu khổ đâu còn có thể trả lời hắn thanh niên không kiên nhẫn hừ một tiếng hơi thu hồi huyết vân lực lượng mọi người lúc này mới như được đại xá đất thở h à o hẹn ta hỏi lần nữa trong các ngươi nhưng có người nhận thức lộ q u ý viễn vừa dứt lời liền có người đoạt t i ế n nói ta ta biết lộ quy viễn là huyền sương ma giáo vịnh châu phân đà trường lão trước đây ít năm hoa thanh tông cùng định châu phân đà đấu kiếm đem bọn hắn đ ổ diệt cả nhà lộ quy viễn chỉ sợ cũng làm ệ n h tăng tại chỗ hoa thanh tông giang thiếu kiệt ngưng mày sắc mặt càng thêm âm tình bất định cái kia đang chết tiệt thì vì hoàn thành hoàn mị t h ạ c b ổ lão phu không thể không đồng ý báo thù cho nàng có thể này lộ quy viễn nếu là thật sự chết ở hoa thanh tông trong tay lão phu tâm ma đại t h ệ chẳng phải là muốn xảy ra vấn đề giang thiếu kiệt biết rõ hoa thanh tông nội tình thâm hậu tuy nói rõ trên mặt không có hóa thần kỳ tu sĩ nhưng long mi chân nhân sớm tại tám trăm năm trước liền đã hợp thể thành công đến nay không thể xác nhận lúc nào đi hướng nếu là tùy tiện đối hoa thanh tông hạ thủ có thể sẽ t r e o chọc long mi chân nhân bực này tỉnh địch nghĩ đến đây tâm tình của hắn trở nên phi thường hỏng bét ba giang thiếu kiệt tiện tay bóp một tán tu lồng ngực liền bị một bàn tay vô hình trên bể phớt một chút một viên sống linh linh trái tim nhảy ra giang thiếu kiệt bắt lấy trái tim một ngụm nước vào nguyên bản hiện thanh sắc mặt mới trở nên hơi đẹp mắt một chút hoa thanh tông liền hoa thanh tông ta cái này tâm ma đại thệ cũng không thể tùy tiện phá mất hắn suy nghĩ nói không hơn ta tính tới này lộ quy viễn tự hồ là chết ở phụ cận đây không phải là huyền xương ma giáo ở chỗ này cùng hoa thanh tông người phát sinh đấu pháp liên tưởng đến vừa mới tao nộ c ự c quan đ ộ i pháp khả năng này tự hồ lại k ỳ trà cao thành thế là hắn mở miệng nói đấu pháp địa điểm ở nơi nào các ngươi mang ta đi nhìn nếu là dám can đảm lửa gạt người này chính là kết quả của các ngươi nói tay phải hắn vung lên một cây màu trắng bạch bạch cốt phiên nên phong r e u dao cờ trên mặt còn có một chương hoảng sợ khuôn mặt rõ ràng là vừa mới bị hắn giết rơi lấy tim tên kia tán tu hồn phách mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán mễ phù nguyên bản nằm dạp trên mặt đất run dày liên tục đột nhiên trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không khỏi dũng khí hắn đứng dậy lớn tiếng nói thượng tiên thượng tiên ta nghe nói này lộ quy viễn cũng không phải là hoa thanh tông sở giết chúng ta tại v ị n h châu địa giới tu hành đã lâu hoa thanh tông làm việc từ trước đến nay có chút chứng pháp bọn họ cũng rất ít giết người song không thừa nhận liên quan tới huyền xương ma giáo v ị n h châu phân đà thảm án diệt môn còn có một loại thuyết pháp ồ giang thiếu kiện sắc mặt dừng một chút nhanh chóng nói tới vâng mễ phù đứng dậy suy nghĩ một lát đáy mắt hiện lên một tia tản nhận ước chừng ba năm trước đây sau đó â vĩnh châu liền phát sinh mấy món quái sự bao quát huyền sương ma giáo vĩnh châu phân đả cả nhà bị diệt tiểu nhân cảm thấy việc này vô cùng có khả năng chính là ngày này phạt cấm địa chủ nhân làm lộ quý viễn cũng có thể là chết ở trong tay người nọ thiên phạt cấm địa giang thiếu kiệt quay đầu nhìn một cái ánh mắt mê ly hắn mới tới nơi đây liền có thể cảm giác được t h ả n g bình sơn thần dị nơi này linh khí muốn so xung quanh cao hơn rất nhiều có thể phụ cận sông núi địa mạch cũng không linh nhãn mà tại này linh khí bên trong hôn tạp một tia cực kỳ ẩn nấp uy nghiêm khí t ứ c cho nên hắn mới không có tùy tiện tiến bảo mà là tại xung quanh d ò nghe lại tiến hành đến tiếp sau hành động hiện tại hắn trầm ngâm nói thiên phạt cấm đ ị a n h ư thế nào cái thiên phạt pháp các ngươi nói có lôi k i ế p giờ phút này lại chưa từng nhìn thấy m ẹ p h ủ vội nói k i ế p vân kia là gần đây mới biến mất chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra khả năng trốn cấm điện à y chủ nhân có khống chế lôi kép thủ đoạn c ũ n sau khi nghe xong giang thiếu kiệt lại là cười một tiếng g i i ta nói là cảnh giới gì cao thâm lôi đạo tu trần nguyên lai chỉ là một cái vừa mới bắt đầu cạnh tranh thiên kiêu chi vị mao đầu tiểu tử trong lòng của hắn đại định cạnh tranh thiên kiêu người thu vi nhiều nhất kim đan dù là công pháp bị khắc chế Hắn chính ũ n g có t ể để thể nhẹ nhõm nghiền thắng. nhân. này ngoài miệng nói phong khoáng. Có thể hành động thực tế lại sử dụng pháp thuật điều động chúng tán thủ chiếu hôm phạt chủ thực pháp thuật h cấm Đi, lại đi lại điều ép p ta trước tế tu địa cố Có Kẻ sử ở a trước ư do đ ờ g c í n hắn h đi tại phía sau nhất mọi người bị buộc bất đắc dĩ đành phải lềm à lềm mề tình trạng bước tới trước một đoàn người vượt qua bạch lộc sơn đi vào đầu kia dòng suối nhỏ trước phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền mọi người đều bị giật mình chính là giang thiếu kiệt cũng toàn thân tóc gáy dựng lên cho là lúc mọi người thấy một đoàn nhàn nhạt kiếp vân từ thẳng bình sơn tăng lên, lên hắn phạm vi không lớn chỉ có thể bao phủ thanh phong quán trước sau kiếp vân, vân, vân trong tiếng sấm càng là huyên náo chúng tán tu nhất thời bị dọa đến run lầy bầy bọn họ vốn là bị giang thiếu kiện huyết vân làm đầu góc phình to giờ phút này nghe thiên kiếp tâm thanh càng là dọa đến kẻ ra quần có mấy cái tán tu càng không để ý hết thể ra bên ngoài bỏ chạy giang thiếu kiện nhưng lại chưa ngăn cản bọn họ vị này ma đạo cự phép hai mắt sáng ngời có thần địa nhìn chăm chú đoàn kia kiếp vân đột nhiên hắn bừng tỉnh đại nộ vỗ tay cười nói thì ra là thế cái gọi là thiên phạt cấm địa bất quá là lôi đạo tiểu nhi chế tạo ra huyễn thuật mà thôi nhìn xem dọn người kỳ thực ngoài mạnh trong yếu chỉ có thể lừa gạt lừa gạt các ngươi những này không có chút nào kiến thức tán tu các ngươi xem trọng nhìn ta như thế nào phá đi cái này điều trùng tiểu kỹ mọi người nghe vậy lấy làm kỳ có một bộ phận tán tu thấy giang thiếu kiệt mặc kệ người chạy trốn vội vàng cũng đi theo chạy nhưng cũng có một phần nhỏ người ra ngoài đủ loại tâm lý lưu lại trong đó liền bao quát mếp h ủ mộ dung đủ các loại lòng mang tham nhầm người bọn họ đi theo giang thiếu kiệt một đường tiến lên bay qua dòng suối nhỏ sau giang thiếu kiệt tay phải vung lên một khối tràn đầy ô huế mùi thối phương bố bay ra ngoài phương kia bố hướng trên trời nhất chuyển tiếp lấy mở ra hướng phía dưới đ ể ép sau đó vậy mà đem đoàn kia k i ế p vân triệt để bao bọc đi vào a nho nhỏ lôi pháp trang t i ế n tiếp ta cái này vân túi lớn nhất khắc chưa có thành tựu lôi tu giang thiếu kiệt cười lạnh một tiếng thân hình hắn như điện giờ phút này đã tới gần thanh phong quán tường vây chỉ một máy mắt tinh thông thuật số hắn liền tìm được đường về xa sát chết cháy xem ra lộ thanh dao này tiện tỷ lao cha đúng là chết tại cái này lôi tu trong tay chờ ta giết hắn trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng dây cung đoạn thanh âm có gió nhẹ thổi qua một tiết đen trúc lặng yên bị chật đứt cùng sau lưng giang thiếu kiệt này mấy tên tán tu ngạc nhiên dừng bước mễ phủ kinh ngạc nhìn xem này tiết tủy phong rơi xuống đất đen trúc đột nhiên trước mắt hắn sự vật bắt đầu nghiêng xoay tròn hắn nhìn thấy mình này lại loi t h ơ trọi nửa người dưới ta càng đã bị chặn ngang chặn đức đây là hắn sau cùng suy nghĩ a tiếng đêu thảm thiết vang lên theo vào đến tán tu toàn bộ bị từng đầu vô hình s á t t u y ế n cắt thành khối vụn sau một khắc một đoàn huyết v â n trong hát trúc lâm nổ tung sau đó hốt hoảng vô cùng trốn hướng sân ngoại t h u nghiệp lực thâm trọng người hóa thần kỳ ma tu kích thích thiên kiếp sớm kết thúc lượt này mệt mỏi kỳ bốn thiên kiếp cường độ thăng cấp bên trong bốn trước mắt thiên kiếp t i ể u đô thiên thần sắt kiếp ta tin người cái quỷ rõ ràng là ngươi có ý câu cá mắc câu trong lương đình ngụy bất tuyên tức giận bất bình với một màn kia hắn có thể nhìn quá rõ ràng rõ ràng đã mệt mọi kỳ kết quả giang thiếu kiệt khẽ rửa gần cái thằng này liền cố ý làm cái h u y ễ n thuật ra để cái này mà tu coi là thiên phạt cấm địa thật là chỉ có bề ngoài thiên k i ế p đại ca phần này câu cá công lực nguy bất tuyên chỉ có thể hít sâu ba miệng khí lạnh để bày tỏ kính ý nhưng mà giang thiếu kiệt bọn người có chết hay không hắn không quan tâm chỉ là đáng thương là chính hắn lại muốn bị đánh đây chính là tiểu đô thiên thần sát ta không biết được lôi đế b ù a hộ mệnh chịu nổi không nguy bất tuyên có chút thất thỏm ai ngờ sau mực khắc bên hông hắn bửa hộ mệnh liền sáng lên kiểm miễn dịch trình độ tăng lên ngươi một trăm phần trăm miễn trừ tiểu đô thiên thần s á t tiếp ngụy bất t u y ê n nhất thời đại hỷ hắn đứng dậy đi một vòng phát hiện này từng đoàn từng đoàn đô thiên thần s á t rơi xuống quả nhiên đối với mình không có hiệu quả chút nào lúc này hắn vọng khí thuật lại tự động nhảy dựng lên ngươi giết chết thanh minh ma giáo thái thượng trưởng lao giang t h i ế u kiệt hắn thân bằng hảo hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát ngươi tại kiếp vân trung ương phát hiện một đoàn tiểu đô thiên thần sắt bản nguyên phải trăng tiến hành thu thập c h ư n bốn mươi bốn mươi tạo hóa lôi nguyên cựu thiên thải lôi ngụy b nhưng thấy này tối đen như mực kiếp vân bên trong quả nhiên xuất hiện một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con sát khí bản nguyên đây là tiểu đô thiên thần sát sát khí nơi phát ra nếu là lấy đi thiên kiếp vi lực liền sẽ muốn nhỏ hơn rất nhiều dĩ vã ngụy bất tuyên hiện tại cũng tại bị cùng đánh căn bản không có cơ hội nhìn trộm thiên kiếp nội bộ tình huống hiện nay lại là khác biệt hắn có đầy đủ thời gian cùng góc độ dò xét thiên kiếp tình huống nội bộ nhìn chăm chú mấy phút sau ngụy bất tuyên xoa xoa mở mịt con mắt xem không hiểu không có cách nào cảnh giới thấp nhưng tiểu đô thiên thần sát bản nguyên chỗ tốt hắn hay là biết đến cái đồ chơi này bất luận dùng để luyện chế pháp bảo còn là tu luyện thần thông đều là nhất đang dữ dội chỉ là mình làm như thế nào từ kiếp vân trong đem cái này bản nguyên lấy đi đâu ngụy bất tuyên thử lấy ra linh khí bình liền một cảm ứng liền biết không làm được linh khí bình mặc dù là thiên nhiên chứa được lôi hỏa lợi khí nhưng tiểu đô thiên thần sắt quá lợi hại vật phẩm này chất theo không kịp tự nhiên không cách nào thu nhận muốn thu nhận vật này còn cần thiên kiếp khắc tinh tới nói đến thiên kiếp khắc tinh ngụy bất tuyên lập tức liền nghĩ đến lôi đế bửa hộ mệnh cái này bảo bồi chính là chân chính tiên khí trước đây ra ngoài vào t r ư ớ c là chủ thói quen tính khái niệm ngụy bất tuyên chỉ đem nó xem như một kiện dùng để ngăn cản thiên kiếp phòng ngự tính pháp khí đến dùng thời gian lâu như vậy hắn đều không có cảm thấy có gì không ổn cho đến hôm nay b ù a hộ m ệ n h phòng ngự cường độ thăng cấp hắn mới đột nhiên vỗ chán một cái ta có phải hay không đ ốc lôi đế b ù a hộ m ệ n h ngưu bức như vậy đồ vật làm sao có thể chỉ có độ kiếp hộ thân một cái công năng nhưng mà tiên khi đến cùng là tiên khí ngụy bất tuyên thần niệm còn chưa rút vào liền bị một cỗ cường đại bình c h ư ớ n ngăn cản ở bên ngoài mơ hồ trong đó hắn tự hồ còn cảm thấy được một c ô ghét bỏ ý vị a hứ thân nhiệm vung lòng phía dưới ngụy bất tuyên không khỏi hắt xì bất quá hắn tiến vào tuy nhiên bị c ự tuyệt nhưng ở trong quá trình này hắn cũng cảm nhận được lôi đế b ù a hộ mệnh bên trong tràn đầy một c ô năng lượng cái này năng lượng hơn phân nửa liền tới từ thiên kếp i tích l u y tháng này g nó cùng lôi nguyên bất diệt chân pháp đồng căn đồng nguyên ta có thể thử điều động một hai ngụy bất tuyên cảm ứ n g được cái này b ù a hộ mệnh bên trong chứa đựng năng lượng có một tòa hồ nước sâu như vậy nhưng hắn có khả năng điều động cũng chỉ có giải rác mấy giọt hồ nước ngụy bất tuyên cũng không tham、lam. thằng đem có thể rút ra năng lượng đều lấy ra p h ó n thử bùa hộ mệnh bắt đầu bốc khói một điểm năng lượng kỳ dị thẩm thấu ra người thu hoạch được tạo hóa lôi nguyên ba tạo hóa lôi nguyên có thể dùng tại tăng lên đồ vật phẩm chất đẳng cấp ta liền biết cái này lôi đế bùa hộ mệnh cùng thiên kiếp tương sinh tương khắc lẫn nhau ở giữa tồn tại vi diệu liên hệ ngụy bất tuyên đại hỷ hắn lập tức đem cái này tạo hóa lôi nguyên rót vào một con trống không linh khí bình bên trong ngươi linh khí bình đạt được điểm hóa phẩm chất tăng lên đến kim đ ẳ n cấp ngươi linh khí bình đạt được điểm hóa phẩm chất tăng lên đến nguyên anh cấp ngươi linh khí bình đạt được điểm hóa phẩm chất tăng lên đến hóa thần cấp linh k h í bình nhìn xem chế thức cũng không biến hóa bên trong chứa đựng không gian cũng chỉ có thể chứa đựng một chủng loại hình đồ vật ngụy bất tuyên tay cầm linh k h í bình nhắm ngay này tiểu đô thiên thần s á t bản nguyên cũng là nhẹ nhàng một n h ế p tiếp theo hơi thở chuyện kỳ diệu phát sinh tiếp vân chỗ sâu chuyển đến một cố lớn lao lực hấp dẫn đem hắn bản thân từ dưới đất kéo lên đi cùng lúc đó lôi đế b ù a hộ mệnh cũng quang mang đại tác hào quang nhàn nhạt một mực bảo vệ ngụy bất tuyên q u n h thân mới đầu ngụy bất tuyên còn có chút kinh hoàng có thể chậm rãi hắn cảm nộ với bản thân cùng đoàn kia tiểu đô tiểu đô thi đây chính là bảo vật này cùng ta có duyên cảm giác ca hắn lẳng lặng đất trải nghiệm lấy loại cảm giác này thân thể của hắn trầm trầm tăng lên rất nhanh liền bay vào k i ế p vân bên trong bạch lâu sơn nam nay mười mấy tên xem thời cơ đến nhanh tán tu đ ả o vong đến tận đây chờ thêm thiên phạt cấm địa bia đá thật xa bọn họ mới dám thở hồng hộp dừng thân lại có người quay đầu lại phát hiện này kinh khủng đô thiên thần sát tuyệt không đổi tới nó chỉ là vòng quanh thẳng bình sơn khu vực trung tâm tiến hành điên cùng đ ặ kích bọn này sống sót sau hai nạn tán tu toàn thân mồ hôi đầm địa bọn họ vừa định nghỉ ngơi một hai đột nhiên có người hô các ngươi nhìn đó là cái gì mọi người nghe tiếng tập trung nhìn vào đã thấy thẳng bình sân đỉnh bay ra một đạo bạch quang lập lụe bóng người tới người kia tại hoành hư dạng bước tại đầy trời đô thiên thần sắt bên trong tới lui tự nhiên thân thể của hắn nhẹ nhàng như trong truyền thuyết vũ hóa chân tiên linh động đất bay lên cao thiên bóng người kia tay trái cầm một con bạch ngọc bình tay phải hơi hơi mở ra tiếp theo hơi thở hắn đúng là hướng k i ế p vân bên trong vừa chui ẩm ẩm đinh hai nước góc tiếng sấm vang lên bóng người kia xung quanh nháy mắt che kín các loại đáng sợ lôi cầu cùng lưới lửa tiểu đô thiên thần s á t càng là lấy đủ loại hình thức hướng phía hắn b ộ nhỏ qua nhưng mà người kia đối đây hết thể lại làm như không thấy hắn chỉ là r ỗ i da trắng nó tay hướng kiếp vân r ỗ i da nhẹ nhàng tìm tòi phản phất ngắt lấy quả thực đem một đoàn không giống bình thường nóng rực phát sáng lôi cầu giữ tại trong lòng bàn tay bình ngọc tự động bay ra thuận thế đem này lôi cầu hút vào trong đó chỉ một thoáng nguyên bản tối tăm thiên địch nhất thời trong suốt không ít kiếp vân bên trong c u n c bạo lôi điện cùng sát khí càng là đánh tan tám chín phần mười thật trần tiên lật tay rất đáng sợ như thế ma tu quay người liền lên cựu thiên thải lôi đây không phải chân tiên là cái gì chúng ta tu nhìn trận mắt h ố t mồm hồi tưởng lại nhóm người mình vừa mới hoang đường cử động nội tâm của bọn hắn chỗ sâu chỉ còn lại sợ hãi cùng sợ hãi cũng không chỉ là ai mang đầu bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất hướng phía thẳng bình sơn phương hướng điên cuồng đất đập n g ầ g đầu lên hàn tiên piêu tha mạng thượng tiên tha mạng ta là bị kẻ xấu mê tâm á ồ ẩm ẩm ẩm c h ầ m muộn dập đầu âm thanh ở trong núi rất nhỏ quên quần mãi cho đến thân ảnh của người nọ phiêu nhiên tiêu tán tại tầng mây bên trong thật lâu bọn họ đều không dám dừng lại nguyệt nha đỉnh núi lý anh hoa hai tay ôm ngực mảnh mai thân thể run nhẹ nhẹ lại là một câu đều nói không ra đô thiên thần sát cựu thiên thải lôi tuyên dương tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi bực này nhân vật liền ngay cả hóa thần kỳ ma tu đều nháy mắt bị hắn diệt s á t ta lại vẫn vọng tưởng bằng vào những n à y lễ mọn cùng hắn kết giao hắn nhìn xem mình mang theo những thiên tài địa b ả o kia những n à y kỳ chân tại hoa thanh trong tông cũng coi như nội tình một bộ phận nhưng bây giờ cùng trước mắt cái này tiên nhân cử động x、so、ó ra nhất thời tựa như gà đất chó sành một người người ta hái chính là thế nhưng là cựu thiên tri thượng đô thiên thần sát bản nguyên a làm sao có thể để ý những vật này tuyên dương tử ngăn không được đất cười khổ tiểu hạo là ta hoa thanh tông không xứng a những n à y địa giới tiên chân đưa tới cửa sợ là sẽ phải ngược lại sẽ chọc giận người ta hắn mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ tiểu hạo hơi hơi túi lầu xuống trường môn sứ bá không có gì đáng ngại giống như bậc này nhân vật vốn cũng không nên nhẹ nhiễu nếu có duyên chia tự nhiên có cơ hội kết giao ta nhìn cái này đô thiên thần sắt một lát tán không đi chỉ sợ cũng là chủ nhà huyện ước tiến khách di tứ tuyên dương tử bất đắc dĩ gật gật đầu tiểu hạo đứa nhỏ này thực tế quá thông minh cùng hắn nghĩ không sai bị lắm tuy nói này đô tiên h thần s á t có thể là cấm địa chi chủ dùng để chu sát hóa thần ma tu nhưng cái này sát khí thật lâu không thể tán đi khả năng cũng là đối bọn hắn xung quanh những môn phái kia một loại cảnh cáo đi thôi tuyên dương tử cầm thật chặt tiểu hạo tay các loại long mi chân nhân từ tiểu thiên nhân giới trở về ta hoa thanh tông chỉ sợ mới có bãi phòng vị này tư cách nói tuyên dương tử không dám khoái d y chân nhân tu hành cứ thế mà đi mạng mỗi chỗ mong rằng chân nhân rộng lòng tha thứ nói xong hắn một mực cung kính cách không hành lễ mang theo hai tên riêng phần mình thất lạc đồ nhi rút đi ngươi thu hoạch được tiểu đồ thiên thần sắt bản nguyên linh hoang giới năm chín trăm ba mươi ba tháng bốn ă m hai tám ngươi tại cựu thiên tri thượng hái thần l ôi cử động lần này kinh thiên động địa hình thành thiên ngoại di tượng thiên ngoại di tượng tu vi tại trúc cơ kỳ trở lên người tu hành hoặc thần niệm tương đối cao phạm nhân cũng có thể sinh lòng cảm ứng quan sát được bộ phận dị tượng nội dung bốn thanh danh của ngươi đang phi tốc tăng lên chương bốn mươi một bốn mươi một hàng chí vầng sáng ngàn năm chi tiết ngươi chỗ chú ý người tu hành có dị thường động tĩnh lý anh hoa bị tuyên dương tử mang rời khỏi thẳng bình sơn không phải tại sao tới đây chào hỏi liền đi vừa không phải còn chuẩn bị tặng lễ sao người đi cũng coi như lễ vật dù sao cũng phải ở lại đây đi ngụy bất tuyên rất làm ê hoặc tâm đạo hoa thanh tông người cũng quá không có lễ phép đi bất quá hắn lúc đầu cũng không phải cái người hỏi h lại vội vàng thu thập bảo vật phàn nàn hai câu liền cũng đi qua lấy xuống tiểu đô thiên thần sát bản nguyên về sau thiên kiếp quả nhiên suy yếu không í t ngụy bất tuyên lại là linh cơ nhất động hắn thử dùng phổ thông linh khí bình đi thu lấy tiểu đô thiên thần sát kết quả vậy mà đi đến thông không bao lâu trong tay hắn liền lại nhiều mấy tổ thế gian hiếm thấy sát khí những này đều là luyện chế pháp bảo hoặc tu luyện thần thông bà bối ngụy bất tuyên tu luyện lôi nguyên t r i đạo ngày sau nhất định có thể phát huy được tác dụng từ kiếp vân trong trở về ngụy bất tuyên ngay lập tức đi thăm dò nhìn giang thiếu kiệt sát chết cháy chỉ có thể nói không hổ là hóa thần kỳ tu chân người khác đều là tiêu thấu gần thành cho loại kia giang thiếu kiệt thi cốt tuy nhiên bị sát khí cắt chém thành tay xé gà hình dáng nhưng bên trong cốt nhục vẫn lờ mờ có thể thấy được hắn trên dưới tìm tỏi một hồi phát hiện hai con hàng rời linh thạch túi đáng tiếc bên trong tư nguyên không nhiều trừ một chút tụ khí đan tăng nguyên đan các loại đan dược cấp thấp bên ngoài cũng chỉ có giải rác mấy vạn hạ phẩm linh thạch hóa thần lão đại thế mà khốn cùng như vậy cái này còn không bằng công dương t h í đâu ngụy bất tuyên thất vọng cũng may trừ linh thạch túi bên ngoài giang thiếu kiệt lúc trước đã dùng qua kiện pháp bảo kia tị vân túi cũng tại đô thiên thần sát phía dưới may mắn còn sống sót chỉ là ngụy bất tuyên vừa đến tay kịch liệt buồn nôn cảm giác liền hiện lên trong lòng tị vân túi nguyên anh cấp pháp bảo hóa thần kỳ tu sĩ thiên thủ lão tổ lấy một vạn hài nhi ra đầu luyện chế mà thành có thể nhấp lấy lục thân h o ặ hộn phách có thể khắc chế lôi đạo thuật pháp có thể phóng thích cải biến địa hình c ô n g năm một thế ra về sau liền có thể làm bận pháp bảo tiên kiếm khiến cho nháy mắt báo hỏng cũng khiến cho chủ nhân chân khí đi ngược chiều c ô n g năm hai chữ vật cách một trăm đã hư hao c ô n g năm ba có thể đem người sống luyện hóa thành tu la huyết dùng cho phụ trợ công pháp ma đạo tu hành c ô n g năm bốn trên đó ghi chép một môn công pháp ma đạo ma thai kinh chân giải cái đồ chơi này cùng hôn huyết túi là một cái hệ liệt ngụy bất tuyên hơi xứng sở hắn đem được từ công dương thí hôn huyết túi lấy ra vừa so sánh thô nhìn phía dưới hai kiện pháp bảo kia cơ hồ giống nhau như lúc chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn ra chút khác nhau đến thứ nhất, vân tị túi ba hôn huyết túi bên trong ghi chép công pháp ma đạo ma thai kinh mà thị vân túi bên trong công pháp ma đạo thì là ma thai kinh chú giải cái này thiên thủ lão tổ cố ý tại hai kiện cùng loại pháp bảo bên trên lưu lại một đôi hỗ trợ lẫn nhau công pháp nó mục đích là vì sao chẳng lẽ cái này ma thai kinh bên trong còn có cái gì huyền cơ cùng loại suy nghĩ từ ngụy bất tiên trong đầu trợt lóe lên nhưng rất nhanh hắn liền chán ghét đem hai thứ đồ này ném đến cất rượu hồ lô chỗ sâu cho dù có lớn hơn nữa chỗ tốt hắn cũng sẽ không tu hành công pháp ma đạo cái này cùng trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm thiên kiếp cũng không quan hệ thuần tuy là ngụy bất tuyên tự nguyện cùng hôn huyết túi cùng loại tị vân túi không gian chữ vật cũng bị thiên kiếp dày v à phế ngụy bất tuyên từ đó chỉ tìm tới một con tên là tước nhi linh pháp bảo pháp bảo này không có gì đặc thù công hiệu cũng là gió thổi qua lúc lại vang lên ngẫu nhiên tiếng nhạc tiếng nhạc chủng loại mười phần phong phú p h ẳ n phất bên trong ở mấy trăm tên nhạc sĩ có đạn đàn tranh cũng có kéo nhị hồ có thổi kèo tóm lại cũng là mười phần dễ nghe ngụy bất tuyên xác nhận vật này cũng không nguy hại về sau liền đem hắn giữ ở bên người vượt mực thời điểm tạm an ủi bản thân t r ư tị vân túi cùng tước nhi linh giang thiếu kiệt vẫn l à c ò n cho ngụy bất tuyên c ô n g hiến một số lớn công đức trước mắt công đức chín nghìn tám trăm năm mươi b ố mười một nghìn tám trăm năm mươi b ố màu xám hai nghìn điểm là trước kia hắn dùng để đổi lấy ngân bổ đệ tử công đức bị đổi lấy sau cũng sẽ không biến mất nó vẫn tồn tại chỉ bất quá không cách nào dùng làm đổi lấy càng nhiều đạo cụ mà thôi lúc trước ngụy bất tuyên công đức tuy nhiên hai n g h n xuất đầu giang thiếu kiệt một thân một mình liền cống hiến bảy n g h n có thừa có thể thấy được kẻ này làm nhiều v i ệ cát c h ắ c không được thiên kiếp đại ca câu h à n cá mà công đức tăng lên về sau có thể hối đoái đồ vật cũng theo đó tăng nhiều ngụy bất tuyên liếc một chút liền chọn chúng một kiện mới xuất hiện đạo cụ thiên kiếp lệnh tiêu hao phẩm cần thiết công đức một mươi công năng sử dụng sau biến mất ngươi sẽ thu hoạch được ba dây hiệu lệnh thiên kiếp cơ hội tại trong lúc này ngươi có thể điều động thiên kiếp đối ngọc long quốc cảnh nội mặc cho một địa điểm hoặc nhân vật một lần phát động tính lôi kếp công kích cái này không phải liền là chân chính lôi công giút ta ngụy bất tuyên c ù nghỉ hắn bây giờ cách một vạn công đức chỉ kém ném một cái ném chỉ cần thiên kiếp đại ca cố gắng một chút hắn rất nhanh liền có thể thu lấy được một viên thiên kiếp lệnh vật này nơi tay hắn mới xem như chân chính có điểm thiên phạt cấm địa chủ nhân ý tứ không phải vậy vạn nhất ngày đó thiên kiếp đại ca câu cá câu xảy ra vấn đề thua thiệt thế nhưng là bản thân hắn đi qua lần này câu cá sự kiện ngụy bất tuyên đối thiên kiếp nhận biết lại có tăng lên tại lôi đế bửa hộ mệnh duy trì dưới hắn nhiều lần đối thiên kiếp sử dụng vọng k í thuật cuối cùng được đến càng nhiều tình báo đại đạo thiên kiếp ngày đầu tiên đạo ý chí hóa thân chứng ác dương t i ệ n ghét ác như cựu đối với nghiệp lực sâu nặng người có được nhất định tính công kích bị động nghiệp lực càng sâu người đang đến gần kiếp vân lúc tư tưởng càng dễ dàng hỗn độn linh đại càng dễ dàng hỗn loạn số ít người thậm chí khả năng trực tiếp tâm trí tán loạn p h i ê n dịch một chút cũng là ta thiên kiếp đại ca có hàng chí vân sáng khó trách những cái kia ma tu liền cùng bị điên giống như hướng bên trong sông nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước ngụy bất tuyên rốt cục thoải mái ta liền nói giang thiếu kiện loại này lao yêu quái làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị diệt hóa ra đến gần thời điểm nào tử liền không nghe sai k i ế n nhưng hoa thanh tông tuyên dương tử liền sẽ không hắn đều đến hai lần từ đầu đến cuối đều bảo có thể thấy được là thiên kiếp không muốn mệnh của hắn từ m ẫ u chốt nghiệp lực giết càng nhiều người tác nghiệp càng sâu nghiệp lực liền càng nặng phương diện này thiên kiếp tuyệt đối sẽ không nộp h á n ngụy bất tuyên tinh tế trầm tư đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra một nỗi n g h i hoặc khả năng t h ì p h ù bọn người là chuyện gì xảy ra trên người bọn họ nghiệp lực cũng không nặng thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần hám lợi đ e n lòng suy nghĩ ở giữa vọng ký thuật lạng yên nhảy n h t ngươi phát giác được có người ở sau l ư n g thao túng mệ phủ các loại tán tu lô m ã hành vi ngươi bắt được khu vực bên trong một chút chàng cảnh biến c ủ bốn t r a nam g cảnh, Lê Thủy hạ du Mạc Vấn Sơn. Nhân vật, bán Thủy Hạ Lê l vật, trà Du o ông, tên thật chẳng may, kẻ nữ hài, tên thật a may. Phải đọc trang Nam, y kẻn nữ tên chẳng trăng đến cảnh tin hải, thật Phải tức. đọc sớm biết có h ó a thần kỳ ma tu đến dò đường cũng không cần cổ trùng thao túng những tán tu kia đi chịu chết m ạ c vấn s ơ n hạ trên kia ôm k ẻ n thiếu nữ vẫn là bộ dáng lười biếng nàng ngáp một cái cho bản tộc đưa tin để đại quân cải biến con đường tiến tới ít nhất phải vòng qua vĩnh châu hoặc là dứt khoát vòng qua ngọc long quốc cũng được lúc trước này bán trà lao ông liếc mắt nhìn nàng liền xem như hoa thần lôi tu cũng không có đáng sợ như vậy a ta khiến trong tộc điều tra chuyển thế tên đi linh hoang giới bên trong cũng không đại năng tới đây lại hoặc là ngươi có thể xem hiểu con đường của h ắ n số nữ hai lắc đầu xem không hiểu nhưng rất đáng sợ tránh đi tổng không sai lao ông trầm ngâm nói bạch công chúa cùng ngài không hợp nhau lắm nàng chưa chắc sẽ nghe ngài đây không phải là tốt nhất nữ hai bỗng nhiên cười lên ta là cố ý để nàng lách qua nếu nàng thật lách qua liền muốn tại trong tộc thấp ta một đầu nếu nàng không chịu đường vòng liền để nàng đi chết tốt lạc linh hoang giới tự khai trời tích đất đã ngàn năm ngàn năm chi tiếp lập tức sẽ đến không chết nhiều trọn người sao được ta đang chết cái đám kia danh lạch liền để nàng dẫn người trên đỉnh đi lao ông nhữ mày h ò a yêu từng bước tới gần trong tộc lúc này bên trong hao tổn nữ hai phất tay đánh gãy hắn đi đi tới một quốc gia ta muốn tại tộc ta đại quân gia bách vạn đại sơn trước đó đi khắp đông thổ sáu nước tốt nhất còn muốn đi thiên gia sơn mạch nhìn một chút dứt lời nàng hai tay ôm trong ngực kèn v ù n g lấy vui sướng cước bộ hướng dưới núi đi đến đi chưa được mấy bước nàng đột nhiên quay đầu le lưới a bị phát hiện đâu ta gọi bạch tố ca ca ca chẳng lẽ ghi hận bên trên ta đi vùi cười ở giữa Nàng cùng hai người này ngụy h bất tuyên tại thiên tiêu trên lôi đài có chút ấn tượng chủ yếu là hắn hướng dưới đài bắt lính thời điểm từng thử vất bọn họ lên kết quả bị bọn họ nhẹ nhàng né tránh đồng hành tán tu ngược lại là một cái không có rơi xuống lúc ấy hắn liền đối với hai người này có chút chi nhớ nhưng không có suy nghĩ nhiều vốn cho rằng là cái gì dạo chơi nhân gian lão quái vật không nghĩ tới là yêu tộc khách tới cái này lặng lơ tao hương vị nên cũng là trong truyền thuyết yêu khí đi thật nhanh không phải vậy không phải để nguyên đếm thử ta thiên kiếp đại ca lợi hại ngụy bất tuyên âm thầm mang thủ một giây sau kiếp vân đột nhiên kịch liệt lay động bách vạn đại sơn tiểu yêu nhiếp tiểu tiên xem thường thiên kiếp m ạ phạm đệ nhất thiên đạo hóa thân từ ngày này trở đi mệnh phạm thái t u ế mệnh phạm thái t u ế uống nước c â răng tẩu lộ xuất giao xuất khẩu thanhương tu vi đỉnh trệ bốn tiếp tục thời gian sáu mươi năm lê thủy phía nam một mảnh địa thế nhẹ nhàng đất hoang bên trên n h ế p tiểu tiên chính ôm kèn nhảy nhót hoan đột nhiên nàng một cái lảo đ ả o đến cái đất bằng cẳng ai nha nha nàng vội vàng đứng dậy từ phương có thể chu vi thứ gì cũng không có bán trả lao ông còn tại phía trước mở đường đâu làm sao ngập sự tình nàng phun ra nửa miệng bùn ánh mắt mờ mịt chẳng lẽ là cái này lấy mạng kèn thổi nhiều chân của mình chân cũng không lưu loát n h ế p tiểu tiên mặt lộ vẻ cảnh giác nàng trái n g ư ờ i n g ư ờ i phải nghe có thể từ đầu đến cuối không có phát giác được cái gì nguy hiểm liên lại đại đại liệt liệt đất nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi về phía trước đi chưa được mấy bước nàng đột nhiên lại đến cái đất bằng quàng lần này bán trả lao ông đều bị kinh động hắn nhìn lại nhưng thấy nhiếp tiểu tiên nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn ta ta ta cái này hai chân giống như không thể nhận không nghĩ tới có người so ta còn mang thủ thiên k i ế p đại ca thật là chúng ta mẫu mực thuận tay đem nhiếp tiểu tiên ném vào đặc biệt chú ý danh sách ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu đồng thời cũng trong tâm thật sâu đi lại cái thiên tiếp này yêu mang thủ tốt xấu là muốn ở chung mấy trăm năm huynh đệ lẫn nhau xâm nhập hiểu biết một chút tự nhiên là rất có cần thiết ngụy bất tuyên hiện tại đối thiên kiếp cùng đùa hộ mệnh đều là tràn ngập tham dò mướn hẳn không thể trong vòng một ngày đem hắn hai quần l ó t m ò được rõ rõ r à n g sở đáng tiếc thiên kiếp thận trọng đùa hộ mệnh cao ngạo cả hai tạm thời đều không phải ngụy bất tuyên có thể nhẹ nhom nhung tràm hắn chỉ có thể căn cứ dấu vết để lại đi đảo ngược phỏng đoán hai vị này tâm tư thiên kiếp câu cá tựa hồ chỉ nhìn nghiệp lực người giết người, liền sẽ có nghiệp lực. Này yêu giết người đâu người giết yêu đâu nếu như yêu giết người có nghiệp lực người chém yêu ngược lại có công đức như vậy cái thiên kiếp này cũng là không hơn không kém nhân đạo thiên kiếp nếu như không phải đó chính là chân chính kỳ thị trong đó chi tiết ngụy bất tuyên còn tại trầm rãi năm chắc hắn càng để ý là n à y n h ế p tiểu tiên trong miệng đề cập ngàn năm chi k ế p lại là cái gì nghe vào r ấ t dọa người dáng vẻ đáng tiếc ngụy bất tuyên mỗi ngày ngồi t ủ tin tức bế tắc chỉ có thể ngày khác hỏi một chút dân mạng diễn s á t giang thiếu kiệt về sau ngụy bất tuyên cửu hận danh sách lại kéo dài một mảng lớn loại này hóa thần lão quái trong tu tiên giới giao thiệp thường thường rộng không hợp t h o i thường tối thiểu thanh minh trong ma giáo liền trải rộng đệ tử của hắn môn sinh hoặc là có chút quan hệ người ngụy bất tuyên thô thô một điểm đến cái này thanh minh ma giáo chí ít có một nửa người bên trên nhà mình cựu hận danh sách đương nhiên những người này thực lực còn không bằng giang thiếu kiệt dù là biết giang thiếu kiệt tin chết tuy nhiên nội tâm cựu hận chưa hẳn dám đến trả thù ngụy bất tuyên bây giờ cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi đã thiên kiếp đại ca thích câu cá ta cũng chỉ có thể liệu mình b ố i có tử làm cái tu tiên giới chính nghĩa sử giả những n à y gà đất chó sành dám đến thẳng bình sơn nói trắng ra cũng chính là nhiều một đống phân bón nói thì nói như thế ngụy bất tuyên vẫn là tương đối cẩn thận hắn dùng ba ngày công phu đem tân tấn cựu nhân sàng chọn một lần sau khi xem xong h á n đôi thanh minh m à giáo nội bộ cổ quái chế độ hòa phong tục phát ra cực kỳ nghiêm khắc khiển trách dựa vào cái gì nữ tu đối nam tu khởi xướng luận bản mời liền không thể bị cự tuyệt mà nam tu hướng nữ tu khởi xướng luận bản mời thì cần đối phương gật đầu đáp ứng đây là kỳ thị À, tên này gọi tất hải t i ê n ma tu tu luyện đúng là một loại lục vân ma công muốn tăng cao tu vi cần trước lấy lòng nữ tu trở thành nhà mình đạo lữ sau đó y nguyên cũng thuyết phục đạo lữ cùng người khác luật bản như thế liền có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực cái gì lưu bị công pháp quả thức hoang đường không được người này gần đây kinh lịch không thể nhìn nhiều lại nhiều nhìn một chút đều muốn loạn đạo tâm hàng năm mùng một tháng mười hai thanh minh ma giáo chúng đệ tử cần cùng nhau xích thân ngồi tại bản cứu trong động đồng thời đi long trọng khánh điện khẩn cầu tam đại ma tổ b à n cho pháp lực khánh điện phía trên mọi người dù trần như động nhưng cần mang mặt nạ ngụy bất tuyên xoa xoa thái dương h u y ệ t hôm nay vọng khí thuật liền thấy nơi này nội dung phía sau quá kích thích không phải hắn loại này chưa trả tiền người xem có thể nhìn ngụy bất tuyên ổn định tâm thần ánh mắt đạo qua một đám ma giáo môn đồ tên cuối cùng dừng lại tại một bảng môn tán tu trên thân sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc lên người này bây giờ tại cựu hận trên danh sách đứng hàng thứ nhất cựu hận độ một trăm l i n a nguyên tương hợp thể kỳ bốn trăm m ư ơ i một tuổi nam tu hành tả đạo công pháp đại khôi lỗi ngự thần đạo cuộc đời không biết thiên tiên mệnh cách không biết gần đây kinh lịch linh hoang giới năm tám trăm sáu mươi bốn la nguyên tương b ắ t thượng vượt qua thiên giai sân mạch tìm kiếm đột phá hợp thể kỳ cơ hội bốn cùng giang thiếu kiệt quan hệ đạo lữ c h i g i a o không thích hợp rất không thích hợp cùng hai vị này so ra thanh minh ma giáo vai phong tả khí tựa hồ cũng trở nên nghiêm chỉnh lại chính là tri dao lại là đạo lữ quan hệ này đều muốn nhanh hảo thượng tiên a giang thiếu kiệt gấp gáp như vậy thải bộ lộ thanh giao nói không chừng cũng là vì đ ổ i kịp cái này là nguyên tương bước chân ngụy bất tuyên n g ấ m lại đem lộ thanh giao loại bỏ đặc biệt chú ý danh sách sau đó đem la nguyên tương thêm vào tiếp lấy hắn rơi vào trầm tư thiên giai sơn mạch là vắt ngang tại đông thổ sáu nước phương bắc giáng trời sáu nước tu chân giới tương đối phong bế chính là bởi vì thiên giai sơn mạch ngăn lại hướng tây bắc đường đi mà đông nam lại có bách vạn đại sơn cùng rộng lớn đông hải bởi vậy nơi này tự thành tiểu thế giới tuy nhiên những n à y biên giới nghe nói cũng không phải thiên nhiên hình thành mà chính là cùng lòng khí k h â long tỉnh các loại có quan hệ mật thiết trở lên những n à y chỉ có chi thức đều là khâu kim vũ nói cho hắn đáng tiếc tiểu khâu lạnh quá nhanh nói đến khâu kim vũ ngụy bất tuyên nhịn không được lại là thở dài vị này còn giống như tại chuyển thế quá trình bên trong không biết tiến hành đến cái nào khâu còn có đặc điểm giá hỏa này cũng tại đặc biệt chú ý trong danh sách không biết cùng khâu kim vũ ai trước chuyển thế thành công ngụy bất tuyên vất liếc một chút đặc biệt chú ý danh sách phát hiện không có gì mới việc về sau liền thu hồi tâm tư trong bình tiểu đô thiên thần sắt bản nguyên thỉnh thoảng chấn động ngụy bất tuyên chộp trong tay mấy hơi thở tay liền tê dại có điểm giống tiểu quái thu a hắn lắc đầu vội vàng đem lôi đế b ù a hộ mệnh rán đi lên dùng cái này trấn trụ bản nguyên sau hắn mới có thể sử dụng tự thân pháp lực đem hắn chậm rãi luyện hóa bất quá tiểu đô thiên thần s á t vốn là rất khó luyện hóa b ả o bối ngụy bất t u y ê n cũng không nóng n ả y hắn mỗi ngày liền rút một canh giờ thưởng thức chấn động bình thời gian còn lại đều dùng tại tu hành đan dương tử ngự kiếm, kiếm thuật đột phá tới tầng thứ hai phi kiếm của ngươi công kích khoảng cách kiếm quang tốc độ cùng ẩn nấp năng lực đồng đều thu hoạch được tăng lên kiếm đạo tư chất tăng lên quả nhiên hiệu quả nhanh chóng trước đây đ è ép cửa khẩu hiện tại có v ư ơ n g lỏng xu thế ngụy bất t u y ê n lớn thủ c ủ a vũ không ngừng cố gắng chuẩn bị tiến thẳng một mạch lại một tháng sau ngươi đan dương tử ngự kiếm thuật đột phá tới tầng thứ ba phi kiếm của ngươi công kích khoảng cách kiếm quan g tốc độ cùng ẩn nấp năng lực đồng đều thu hoạch được tăng lên lại sau ba tháng ngươi đan dương tử ngự kiếm thuật đột phá tới tầng thứ tư phi kiếm của ngươi công kích khoảng cách kiếm quan g tốc độ cùng ẩn nấp năng lực đồng đều thu hoạch được tăng lên ngươi ngự kiếm thuật mức độ tăng lên trên diện rộng ngươi thu hoạch được diễn sinh thần thống đan dương kiếm hoàn chương bốn mươi ba bốn mươi ba luyện kiếm thành ho đan dương kiếm hoàn thông qua đan dương tử ngự kiếm thuật ngươi có thể đem kiếm khí hoặc là kiếm quang áp s ú c thành một viên kiếm hoàn có thể ẩn nấp tại trong miệng có thể ẩn nấp tại dưới nách có thể ẩn nấp tại giữa đùi ngăn địch thời điểm kích phát kiếm hoàn liền có thể lấy tầm thường gấp trăm lần tốc độ thôi động kiếm quang rốt cục thành cảm thụ được viên kia đang mình đan điền tốc độ cao xoay tròn kiếm hoàn n g u y bất tuyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí hắn từng tại kiếm đạo trong tu hành tao nổ qua trở ngại cực lớn có thể trước đó những cái kia phí thời gian t u y ế ệ t đều tại kiếm đạo tư chất tăng lên về sau biến thành hắ hắn mới có thể tại thời gian nửa năm đạt tới ngự kiếm thuật bên trong kiếm hoàn cảnh căn cứ đan dương tử miêu tả căn cứ ngự kiếm mức độ cao thấp có thể thô chia làm tứ trọng đệ nhất trọng chính là mới nhập môn dù có thể sử dụng sai sử kiếm quang phi hành cũng có thể ngự kiếm là không nhưng cuối cùng làm không được như cánh tay chỉ linh hoạt tự nhiên trước đây ngụy bất tuyên liền tại cấp độ này thẻ thật lâu đệ nhị trọng chính là hắn hiện tại luyện kiếm thành hoàn đến cảnh giới này người tu hành có thể đem nhà mình phi kiếm áp xúc thành một viên kiếm hoàn đ ư n g nhìn kiếm hoàn trị có nho nhọ một viên trong đó thế nhưng là tốc độ cao xoay tròn cũng rung động đan dương tử ngự kiếm thuật phó sách bên trong liền đề cập tới như thế một hồ sơ lệ đan dương tử lúc tuổi còn trẻ từng cùng người tại đông hải chi tự quyết đấu song phương đều là ngự kiếm cao thủ đan dương tử lo lắng đánh không lại liền muốn cái kế sách quyết chiến đêm trước hắn tại trong miệng ngậm một viên giả kiếm hoàn ngăn địch thời điểm hắn trước đem này giả kiếm hoàn phương luôn ra hấp dẫn địch nhân lực chú ý sau cũng đem hắn vị trí bức bách đến sau lưng lúc hắn l、so、sau đó đan dương tử có cảm giác tại kiếm hoàn linh hoạt tính liền cố ý viết xuống này tiên căn dặn hậu học người muốn sống học hoạt dụng không thể một mực bắt trước dù sao hắn vì cái này nhất thiết kế cũng trả giá không ít đại giới ngay nói phía sau mấy năm đan dương tử đều vì bệnh trĩ sợ không nhiễu trở nên chỉ là đan dương tử ngự kiếm thuật bên trong đề cập một cái tiểu cố sự nguy bất tuyên sở dĩ thích xem quyển sách này cũng là bởi vì bên trong t i ể u cố sự thực tế quá nhiều có chút cố sự không hợp thói thường lại chân thực để nhân ái không bông tay đáng tiếc cuốn sách này sớm đã hoàn thành đan dương tử bản thân nghe nói cũng thăng tiên mà đi nguy bất tuyên liền làm không thúc canh c h u y ệ n này tóm lại kiếm hoàn chi diệu khó mà cuối cùng đến cái này nhất trọng cảnh giới nguy bất tuyên liền có thể tự xưng kiếm tiên mà đến tiếp sau đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng cảnh giới theo thứ tự là luyện kiếm thành tơ hòa luyện kiếm trưởng thành theo nguy bất tuyên phỏng đoán lý anh hoa hiện tại cũng đã đột phá luyện kiếm trưởng thành cảnh giới nàng không chỉ có tiên thiên kiếm si mệnh cách càng có ngày sắt tinh phụ tá soát kinh nghiệm ngự kiếm thuật mức độ tự nhiên trường đến nhanh chóng ngụy bất t u y ê n cũng không cùng nàng so thiên sắt tinh tu luyện nhất định phải nhập thế ứng k i ế p nơi nào so ra mà vượt mình ngồi tù nhàn hạ tự tại hạ tại trong lương đình một mình thưởng thức một hồi kiếm hoàn thuận tiện quan tâm một chút cựu nhân nhóm tình hình gần đây linh hoàng giới năm chín trăm ba mươi ba tháng tám sơ lý anh hoa rời đi ngọc long quốc bắt đầu tru du chư quốc khiêu chiến còn lại năm nước thiên kiêu tháng tám bên trong lý anh hoa đánh bại quyển phong quốc thiên kiêu ngũ từ tấn cũng đoạt được hậu giả lòng khí ngay kế tiếp lý anh hoa tao nộ khuyển phong quốc tu chân giới liên thủ truy sát quen thuộc lao kịch bản khắp nơi khiêu chiến thiên kiêu chiến thắng sau đó bị thẹn quá hóa g i ậ n thế hệ trước truy sát lại sau đó phản s á t hoặc là kỳ ngộ nguy bất tuyên đều nhìn chán cũng không biết tuyên dương tử có hay không một đường theo tới loại này sắp pháp ai có thể chân chính túi ở cơ sở a sớm muộn muốn đủ ra đại họa linh hoàng giới năm 933 t h á n g năm cố cùng nhân tàu h ỏ a nhập a tại đột phá nguyên anh quá trình bên trong tàu hòa nhập a nhìn thấy cái này một vĩ lúc nguy bất tuyên cũng nên xoa xoa hai mắt hoài nghi chính mình có phải hay không lại nhìn lầm l ã o già này làm sao lão tại tàu h ỏ a nhập ma mấu chốt là đều tàu h ỏ a nhập ma ba bốn lần còn không chết có phải là có vấn đề gì hoặc là cũng là cố cùng nhân bị vô hạn độc lập vây ở tàu h ỏ a nhập ma ngày đó hoặc là cũng là gia hỏa này tu luyện công pháp chỉ sợ cũng cùng tàu h ỏ a nhập ma có quan hệ ngụy bất tuyên hơi hơi đ ề cao cảnh giác hóa thần tu sĩ hắn đều diện tự nhiên không sợ lại đến cái nguyên anh nhưng hắn sợ những cái k i a không đi đường thường vạn nhất cái này cố cùng nhân tu luyện ma công thật có chút t u y ế t pháp hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào thiên kiếp h ạ n lưu cái tâm nhãn tiếp tục hướng xuống nhìn lại linh hoàng giới năm 933 t h á n g sáu sơ t à o nguyễn hương luận bàn cồn ma long bà truyền thế đang truy đuổi linh vật xe ngựa chi quá trình bên trong tiến vào huyền minh núi sau vô ý xâm nhập một chỗ tán tu thành lập h u y ễ n cảnh trận pháp t à o nguyễn hương mất đi xe ngựa chi manh mối dưới cơn nóng giận t à o nguyễn hương phá hủy trận pháp này cũng giết sạch phụ cận ba cái phạm nhân thôn xóm sau đó có truyền ngôn công bố huyền minh núi xuất hiện h ồ yêu ăn thì người bị đi ngang qua lã nguyện bồ tát tiêu diện hiện trường chỉ còn ra hổ một trường hổ cốt mấy cây linh hoàng giới năm c h í m ộ t tháng hạ lan sương cung đấu chi vương lòng dạ hẹ hỏ gia nhập bắc sơn quốc ngọc hành kim ế phái cũng tại nhập môn trận thi đấu nhỏ bên trong thu hoạch thứ nhất thu hoạch được môn phái ban thưởng h u y ề n thanh giới một viên đầu tháng b ố hạ lan sương tham dự ngoại môn đệ tử trận thi đấu nhỏ thu hoạch thứ nhất thu hoạch được môn phái ban thưởng sơn hà đồ một bộ tháng tám b ả n hạ lan sương tham dự nội môn đệ tử trận thi đấu nhỏ thu hoạch thứ nhất thu hoạch được môn phái ban thưởng ngũ hành phù một t r ư ờ n g lãng nguyệt bồ tát xem ra đây chính là tào nguyệt hương vị này phật môn chuyển thế ma môn nữ tu hành tàu bên ngoài nhất tôn ma giáp v ậ phần này hạ lan sương cũng là phù hợp nàng này cung đấu tri vương mệnh cách chỉ là ngụy bất tuyên lúc đầu chú ý nàng thời điểm. hạ lan sương vẫn chỉ là một giới tán tu lúc này đột nhiên gia nhập một cái tông môn chỉ sợ trong đó tất có m ở ám n g u y bất tuyên đến hào hứng thuật tay tại tên của nàng bên trên độ cao sáng chỉ đợi tình thế vừa có đổi mới liền có thể ngay lập tức biết được cựu nhân bên trong chết mất công dương t h í cùng giang thiếu kiệt đều đã bị đá nổi danh đơn mà hảo hiu bên trong khâu kim vũ biểu hiện là sắp đến chuyển thế đặng thiềm tên kia vậy mà sau chết trước chân ngang trạng thái là địa phủ xếp hàng cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì v ề phần ngụy bất t u y ê n nhất là chịu mến đạo đồng a nguyên đứa nhỏ này bởi vì trọc giận trong môn đại sư huynh hoa thiên hùng tại bích thủy sơn trang bên trong làm mấy năm nô b ộ c chịu nhiều đau khổ sau cùng lại vẫn bởi vì một cọc việc nhỏ bị trục xuất bích thủy sơn trang lão đạo sĩ huyền trinh tử tự a hồ lực bất tòng tâm đành phải mang theo a nguyên tìm cách khác mới nhất ghi chép biểu hiện huyền trinh tử mang theo a nguyên ý đồ gia nhập một cái tên là hồng hoa cốc tiểu môn phái trước mắt đang nhập môn quá trình khảo hạch huyền trinh tử tự hồ tại cái này hồng hoa cốc rất có nhân mạch nhưng vấn đề là cái này hồng hoa cốc giống như đều là tu luyện mỹ thu hai ngày một sau hắn đột nhiên lòng có cảm giác phảng phất có từng cái mảnh khảnh thanh nhâm ở bên thai của hắn văng lên thảng bình tiên nhân phù hộ con ta cao trung cứu khổ cứu nạn thảng bình tiên nhân sơn nhân thương hại ban thưởng ta một ngày khác lễ tạ thần ngàn ngày hư hỏa hắn móc móc lỗ thai những âm thanh này liền biến mất ngụy bất t u y ê n cảm thấy kỳ quái mở ra vọng khí thuật nhìn lên vịnh châu có thư sinh tên lý hưu từ trong ngộng cảm ứng được ngươi trên chín tầng trời hái lôi di tượng sau khi tỉnh lại mồ hôi đầm địa viết xuống truyền thế danh thiên mạc thảng bình c h i sơn mặc thảng bình c h i sơn có tiên nhân cư chỗ này da thịt như băng tuyết náo như t r í n h n ữ không ăn ngũ cốc hút phong uống lộ thừa v ậ n khí ngựa cựu tiên hái t h ầ n lôi thừa phi long mà d u hổ tứ hải bên ngoài nay làm tại ngọc long quốc cảnh nội lưu truyền khá rộng thảng bình tiên nhân mà nói lại phải vịnh châu bách tính cùng người tu hành căn cứ chính xác thực vì vậy linh h o à n g giới năm 933 t h á n g tám m ạ vịnh châu tuy thành thành chủ tại nguyệt nha trên núi lập t h ả n g bình sơn nhân tượng thần cung cấp bách tính chiêm ngưỡng chương 4 ố 4 m ư ơ tiểu thuyết thoại bản quốc đồng thành tinh ta thành tiên nhân ả nha ngụy bất tuyên hơi kinh ngạc bất quá hắn nghĩ lại mình trước đó trên chín tầng trời hái lôi hành vi là có như vậy một chút điểm phách lối thế giới này tuy nhiên có thật nhiều người tu hành nhưng có thể dẫm lên thiên kếp i mặt xuất sắc thao tác chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái bậc này thiên ngoại di tượng liền xem như người tu hành nhìn cũng sẽ cảm thấy là chân tiên hạ phàm húng chi phổ thông người dân âu Cái nguy à y t ư ợ n thần chút t h cũng có ế nếu t Nguyệt trên ta nhớ không lầm, lần trước tuyên、dương、tử một tại pháp, Nha như nhớ không chỗ nhìn đứng đoàn núi, lần dương người ngay ở ấy lầm, cả ấy. bất i Nguyễn b tuyên hoài nghi t h a n h chủ này cùng hoa thanh tông có thiên tị vạn lũ liên hệ cử động lần này hơn phân nửa là hoa thanh tông thụ ý cũng có thể là là hướng mình truyền đạt thiện ý một loại phương thức không giải thích được trở thành tiên nhân nguy bất tuyên kỳ thật không có cảm giác gì dù sao đây là chuyện sớm hay muộn chỉ là hiện tại hắn không có cách nào đáp lại những dân chúng t i ê nguyện lực dứt khoát toàn bộ che đậy cũng rơi vào cái thanh tĩnh tiên nhân liền nên có tiên nhân giá đỡ nếu là ai đến cầu nguyện đều có thể đạt được thỏa mãn ta chẳng phải là thật mất mặt cái này lại không phải tại đông danh o tùy tiện đều là tiên nhân ngụy bất tuyên n h ả danh hai câu quay đầu đi lật tiên kia truyền thế danh tác chỉ nhìn vài lần hắn liền nhữ mày viết vẻ nho nhã nhìn không hiểu nhiều a như thế không lưu loát văn chương là thế nào lưu truyền ra đến chẳng lẽ này phương thế giới dân chúng bình quân đầu người trình độ văn hóa c ự cao c hắn đối bộ tác phẩm này không có chút nào hứng thú chủ yếu là không đủ thoải mái b ạ c h nếu là đổi ta đến viết ta liền viết một bản nhà ta thiên tiếp sẽ câu cá can đoan so hắn cái này bàn chạy nhiều nghĩ đến liền làm ngụy bất tuyên đột nhiên đến hào hứng hắn đến thanh phong quán bên trong tìm chút bút mực giấy nghiên đặt ở trong lương đình một chữ trải rộng ra nâng b ú t lúc đ â y trong đầu đều là linh cảm đặt bút về sau đúng là nửa ngày n g ẹ n không ra mấy chữ mà đến nhất định là ta sáng tác tư chất không đủ cao duyên cớ hắn hầm hực vứt bỏ bút tiếp lấy hướng sơn tuyền bên cạnh vừa chạy nhìn mình khoáng thế mỹ nhan hòa hoan tâm tình đi b ị thế nhân chuyển tụng sự tình tuyệt không bồi dối đến ngụy bất tuyên sau đó thẳng bình sơn thuế nguyện tích tốt thời gian không có chút rung động nào chợ có tu chân lộ qua cũng bị thiên phạt cấm địa tên tuổi cho k h u y t lui một ngày này nguyễn bất tuyên đang cùng dân mạng cô xạ sơn nhân tiến hành mật thiết mà xâm nhập giao lưu gần nhất hắn tu hành ngự kiếm thuật lại h ư u tâm đến luôn cảm thấy dĩ khí ngự kiếm cũng không phải là lâu dài chi đạo mình sớm muộn đến làm một ngụm cực dương phi kiếm đến đùa dỡn một chút có thể phi kiếm cái đồ chơi này được đến rất phí cơ duyên cho dù hao hết thiên tân v á k h ổ đạt được một ngụm cực phẩm phi kiếm hắn kích thước lớn nhỏ cũng chưa chắc thích hợp bản thân tổng hợp đan dương tử lưu tại phó sách bút ký n g u y bất tuyên cho rằng vẫn là muốn tự mình động thủ luyện một ngụm cùng mình đánh mạng giao tu cực dương phi kiếm mới được nhưng mà hắn sống một mình thẳng bình sơn khuyết thiếu luyện khí c h i thức nơi phát ra bởi vậy liền đem mục tiêu đặt ở cái này cô xạ sơn nhân trên thân cái này cô xạ sơn nhân thẩm thanh thanh chính là côn luân tiên tông c h â n truyền đệ tử tuổi không lớn lắm tu vi đã nguyên anh trừ tương đối keo kiệt bên ngoài trong bụng của nàng là thật có hàng thế là ngụy bất tuyên cả ngày nghĩ trăm phương n g à n kế từ nàng nơi đó bộ vài thử đến vì thế hắn không thể không thỏa mãn thẩm thanh thanh một chút không đứng đ ắ n yêu cầu cái này không mỗi ngày buổi trưa đúng giờ tất đến lưu thương bình lại xuất hiện trong tay hắn ngụy bất tuyên mở ra xem cô xạ sơn nhân thần thanh thanh keo kiệt phú bà mấy ngày trước đây ngươi đề cập ngàn năm chi kiếp ta lại hoàn toàn không biết hôm qua cố ý đi tàng thư tháp tìm đọc cổ tịch lại hướng trong môn mấy vị sư trưởng lĩnh giáo mới biết việc này cũng không phải là lời đồn ta côn luân tiên tông liên quan tới ngàn năm chi kiếp cũng đã sớm chuẩn bị chỉ là chuyện này can hệ trọng đại tha thứ không thể tùy tiện hướng ra phía ngoài lộ ra bất quá ngươi nếu là nói nhiều mấy cái dễ nghe cô sự thoại bản cũng là không phải là không thể được thương lượng tựa như trước đó luyện khí kiến thức căn bản đồng、dạng. chỉ là thoại bản nhất định phải đặc sắc không được lừa g ạ ta t ân lần trước này đừng khinh thiếu niên nghèo sách liền rất không số lượng từ vượt qua tự động tiêu hủy ngụy bất tuyên gãi gãi đầu cái này đáng ghét keo kiệt tiểu phú bà mỗi lần lời nói đều nói không hết cũng coi như mấu chốt là từng ngày đất nghĩ từ mình nơi này bộ cố sự nghe lúc trước ngụy bất tuyên hướng nàng thỉnh giáo phương pháp luyện khí chính là thông qua kể chuyện xưa đổi lấy không thể không nói côn luân tiên tông phương pháp luyện khí có một phong cách riêng tuy nhiên thẩm thanh thanh chỉ là khẩu thuật nhưng ngụy bất tuyên hay là thu hoạch rất nhiều hắn có một loại dự cảm minh luyện khí tư chất hẳn là sẽ không rất kém cỏi mà lần này ngàn năm chi kiếp tin tức cũng thế t h ầ m thanh thanh lại muốn từ ngụy bất tuyên chỗ này bỏ được tốt hơn nghe cố sự nhưng vấn đề ở chỗ ngụy bất tuyên tự thân sáng tác năng lực có hạn có thể rằng đều là kiếp trước nhìn qua một chút văn học mạng đại bộ phận cũng đều nhớ không rõ chi tiết lần một lần hai cũng liền a cái này nếu là nhiều đến mấy lần còn không phải bị đối phương echo ngụy bất tuyên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chấm tư một lát sau hắn â n g có viết ngàn năm chi kiếp bí mật đội chút thoại bản tiểu thuyết cũng là có thể chỉ là đối với giá ta đến đề cao chút ta những lời này vốn là là tiền giới đ cựu thiên thập địa duy nhất cái này một nhà hắn thích hợp đất để cao chuyện xưa giá cả ngày kế tiếp t h ẩ m thanh thanh hồi phục biểu thị đồng ý nhưng yêu cầu ngụy bất tuyên trước giảng một đoạn tới nghe một chút cân nhắc đến đối phương tuy nhiên keo kiệt nhưng cũng chưa từng có bội ước qua ngụy bất tuyên cũng sảng khoái đáp ứng chỉ là thương hại hắn linh thạch vì giảng thuật cố sự hắn không thể không khai thông trả tiền nghiệp vụ mỗi một chương tín tiên bên trên chạy xuôi linh thạch hương vị hôm nay ta muốn nói cố sự liền từ một cái gọi thất huyền môn môn phái võ lâm bắt đầu cứ như vậy ngụy bất tuyên mỗi ngày miêu tả một đoạn ngắn cho nàng đưa qua thần thanh thanh thanh thanh quả nhiên nghe được mê mẩn. Cô nhưng à này là n cũng sáng g k o á i Sau b ả y tiếp ề n đem theo o n g hơi thở hắn liền biết thiên kiếp biến hóa cùng việc này không quan hệ vọng khí thuật phút chốc triển khai trong chốc lát hắn gửi được một sợi nhàn nhạt yêu khí lần này yêu khí cùng lần trước khác biệt lần trước cái kia có chút mùi khai khai lần này mùi thơm h u y ể n chuyển khó lường mới đầu giống bãi cỏ mùi thơm át về sau giống rong thanh giật cuối cùng lại giống như cây đỗ quên y hoa mùi vị ngươi phát hiện một con sắp đến sinh ra linh tính sinh vật ngụy bất tuyên vội vàng theo hương vị bay qua xảy ra chuyện địa điểm đương nhiên đó là hắn thường ngồi sơn tuyển bên trong hắn tập trung nhìn vào đã thấy trong nước một sự vật chính chiếu lấp lánh bởi vì ngươi thường xuyên ngồi tại sơn tuyển bên cạnh xót xa cho thân phận mình sơn tuyển bên trong một con úc đồng kinh diễm ngươi dung mạo t ắ m rửa ngươi linh khí sau đó lại nhận đạo trường linh tính g a trì sắp đến đạn sinh ra một t ú c đồng thành tinh vẫn là bị mình mỹ nhan điểm hóa ngụy bất tuyên nao nao tiếp theo hơi thở một cái sấm r ề n đột ngột nệ n xuống tựa hồ muốn cái kia vừa mới sinh ra linh tính cùng tinh khí ú c đồng đưa vào chỗ chết chương bốn mươi năm bốn mươi năm thái bạch tinh kim thực phẩm huyết ngọc thời khắc nguy cơ ngụy bất tuyên cấp tốc dành tay xuất ra chấn áp tiểu đô thiên thần s á t bản nguyên linh khí bình hướng lên một nhiếp tt tê, tê. lôi quan sát khi đều thu hút cho mình nhưng mà cái bình chấn động lợi hại hơn trên bầu trời tiếp vân kia cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn tiếng sấm nổi lên một phía thiên kiếp tựa hồ bắt đầu phất nộ nguy bất t u y ê n trong lòng biết mình không cách nào thời gian dài can thiệp thiên kiếp diệt sát sinh linh gấp nghỉ phía dưới hắn chở hướng sơn tuyển bên trong nhảy một cái tiếp lấy một phát bắt được viên hướng kia nho nhỏ úc đồng tiền úc đồng bị hắn t r ộ n vào trong lòng bàn tay run l ấ y bẩy đi nguy bất t u y ê n cũng không nói hoài tới an u ổ i nó hiện tại lấy ra sơn thần lệ n h tiếp lấy cả người thân thể hướng sơn tuyển dưới đáy chìm xuống vê anh lại là một đạo kinh lôi nện ở trên mặt nước vô số điện tia lửa hướng phía bốn phương tám hướng nhảy lên đi nhưng cuối cùng nó không thể đổi kịp nguy bất tiên đảo mắt c ô n u nguy bất tuyên liền dẫn tiện úc đồng chìm vào trong núi lòng đất t h â n nghiệm cảm giác phía dưới trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu trầm trầm đất suy yếu quả nhiên thiên kiếp mặc kệ dưới nền đất c h u y ệ n này nguy bất tuyên trong lòng nhất định nhưng cũng nhiều một phần sầu lo nếu là điểm này bị người khác lợi dụng vậy nhưng đối với hắn cực kỳ bất lợi bất q u a dưới mắt không phải suy tư việc này thời điểm nguy bất tuyên mượn sơn thần lệnh lực lượng tiếp tục hướng xuống lặn xuống không bao lâu phía dưới truyền đến nhẹ nhàng cảm giác thân thể của hắn rời đi vũng bùn trong núi đi vào một chỗ có chút rộng lớn dưới mặt đất trong huy động ào ào ào bên hai chuyền đây chính là n g u y ệ n t h n h sông nhìn qua trước mắt đầu này coi như khoáng đạt mạch nước ngầm nguyễn bất tuyên đã lâu cảm thụ đến rất nhiều sinh cơ nguyễn ảnh sông ở giữa lờ mờ có thể nhìn thấy cá bơi trong nước cũng có chút tôm nhỏ tiểu dài cái gì dù là trầm trầm phụ động rong đều càng lộ ra linh động cùng âm u đầy t ử khí thiên phạt cấm địa x、so、ó ra nơi này quả thực giống thế ngoại đào nguyên tới chậm nguyễn bất tuyên vỗ đùi s ơ n thần lệnh hắn sớm đã tới tay nguyễn ảnh sông tồn tại hắn cũng đã sớm biết được chỉ là vừa đến hắn đối giam cầm không gian dưới đất có thiên nhiên sợ hai chứng thứ hai hắn độn địa thuật còn không có tu l u y ệ n tốt điều động sơn thần lệnh lực lượng cũng lộ ra rất là m i ệ n vưỡng hướng dưới nền đất vừa chui cũng rất dễ dàng đem mình làm toàn thân khắp nơi đều là mà lại trong lòng đất ghé qua loại kia ở m ớt cạch cạch s ề n sệt cảm giác hắn cũng không l ư ơ n thích cho nên chậm chạp không có xuống tới ngắm cảnh hôm nay gặp mặt lại là có chút gặp nhau hận m u ộ n hư ơ n g vị không có kiếp vân áp chế loại cảm giác này coi là thật tâm thần thanh thản ngụy bất tuyên thoải mái mà dối người một cái tiếp theo hơi thở hắn đem run lẩy bảy tiện úc đồng để vào nguyện ảnh sông bên trong tiện úc cũng là không phải rất để ý cứu cái này ốc đồng tình chỉ là hắn tiện tay cử chỉ hắn cảm thấy vật này có thể tại thiên kiếp dưới mí mắt tránh lâu như vậy thật vất vả có linh tính cái này liền bị diệt sắt cũng quá đáng tiếc xem ra thiên kiếp cũng không phải hoàn toàn công chính khách quan đừng nói cái này tiện ốc đồng tuyệt không làm ác trước đó chết tại ta dưới chân con kiến cùng con giết cũng đều là bị liên lụy n g u y bất tuyên thoải mái mà ngồi tại bờ sông hắn nhặt lên mấy khối cục đá mà treo lên nước phiêu thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy hài lòng qua hắn thậm chí có chút không nỡ trở về nhưng mà thần n i ệ m bên trong l n l n chuyển đến một cái tin tức nếu là hắn ỉ lại nơi lây ch thiên kiếp liền sẽ trầm xuống tìm hắn nơi đây tuy là âm t i chấp trưởng dưới mặt đất thiên kiếp đại ca cũng không phải không thể đi quá giới hạn đối với cái này ngụy bất tuyên cảm thấy y ế u kỳ cho nên dưới mặt đất không gian đều thuộc về âm t i quản cũng không biết này phương thế giới âm t i quyền lực lớn bao nhiêu lại từ cái dạng gì quỷ quái phán quan tạo thành hắn đối mặt sông phát một lắp ốc sau đó phủi mông một cái chuẩn bị rời đi đúng lúc này trên mặt sông đột nhiên nổi lên một chùm sáng đến ngụy bất tuyên tập trung nhìn vào lại là con kia úc đồng nó mở ra đen xì võ tên h ốc đồng tình vẫn không chịu thu bản bệnh của nó tinh khí liền lại nhanh chóng chìm xuống mấy hơi thở công phu nó lại nổi lên còn phi thường cố hết sức dùng bản bệnh tinh khí nhiếp lấy một khối to bằng đầu nắm tay đồ vật ốc đồng tình vì ngươi vất một khối thượng phẩm sắt tinh sắt tinh rơi vào bờ sông không đợi ngụy bất t u y ê n kịp phản ứng nó liền lại chìm xuống lần này qua m ộ ư ơ i năm hơi thở nó mới cố hết sức nổi lên đen ngòm ốc đồng miệng vẫn ngậm lấy một khối sự vật ốc đồng tinh vì ngươi vớt một khối c ự c phẩm kim tinh hở ngụy bất t u y ê n rất là ngoài ý muốn cần biết cái này sắt tinh cùng kim tinh đều thuộc về ngũ kim chi tinh chính là thượng hạng vật liệu luyện khí cái gọi là ngũ kim chỉ là kim ngân đồng thiết t h i năm loại luyện khí kim loại mà ngũ kim chi tinh thì là chỉ cái này năm loại kim loại bên trong t ự c phẩm tồn tại tâm thương hạ cấp người tu hành tìm được một khối hai khối đều sẽ làm bảo giống như c u n g bái mà ngụy bất tuyên trước mắt liền xuất hiện hai khối càng kỳ quái hơn chính là cái này vẫn chưa xong tiện úc đồng lần thứ ba lặn xuống lần này qua trọn vẹn nửa nén hương công phu mới nổi lên mặt nước ngụy bất tuyên biết nó vừa mới thành tinh sớm đã suy yếu liền chuẩn bị k h u y ê n can ai ngờ một đoàn trắng xóa đồ vật chạm mặt tới úc đồng tinh vì ngươi vớt một khối thái bạch tinh kim ngụy bất tuyên nhất thời trường lớn hai mắt thái bạch tinh kim đây chính là gần với thái ớt kim tinh cực phẩm vật liệu luyện khí đừng nói hạ cấp người tu hành liền xem như Nguyên Anh. hóa thần lao đại cũng cần dùng đến có ý tứ gì chẳng lẽ tháng này ảnh bờ sông dưới mặt đất cất giấu một đầu ngũ kim h ó a mạch ngụy bất tuyên nhìn một cái nhưng thấy sông kia mặt rộng lớn nước sông sâu u hắn liếc một chút không nhìn thấy gáy hắn vừa định xuống dưới tìm tòi sâu cạn ẩm ẩm tiếng sấm đã gần đến lòng đất tiên h kiếp cái kia khổng lồ cảm giác g á p bách không ngừng hướng xuống thấm ngụy bất tuyên trong lòng biết không thể lại ngưng lại vội vàng phân phó tiện b ố đồng hôm nay cũng được vớt ngươi lại hào hào tĩnh ngay khác nếu là tu hành có thành cựu ta liền phong ngươi làm tháng này ảnh bờ sông sông điều động sơn thần lệnh chi lực hướng mặt đất mà đi mãi cho đến sông ra mặt đất này gần trong gang tấp k i ế p vân mới dừng lại không ngừng r ấ t xuống xu thế chờ một lúc nó lại tiếp tục hướng bầu trời cái thiên kiếp này đại ca cũng quá cần gấp gáp ta cũng không phải muốn v ậ t ngục ngụy bất tuyên phàn nàn hai câu tâm tình lại là cực kỳ tốt trong lòng của hắn tính toán đã phát hiện n g u y ệ t ảnh sông động việt như thế một chỗ không nhận thiên kiếp quá n h i ế u không gian dù sao cũng phải nghĩ biện pháp lợi dụng a không nóng này xem trước một chút ngàn năm chi kiếp bí mật thu nạp suy nghĩ ngụy bất tuyên chuẩn bị đọc giấy viết thư có thể cấm địa bia đá phụ cận đ ỗ n g nhiên có người nhẹ nhàng dập đầu thượng tiên hồng tiêu có một vật nghĩ mời lên tiên nhìn qua liên sơn quận chúa ngụy bất tuyên hơi s ư ớ n g sở n g à y bình thường nàng này điệu thấp đất không có chút nào tồn tại cảm hôm nay vậy mà lần đầu tiên tới q u y g i à y mình chỉ sợ không đơn thuần là muốn cho tự mình nhìn thứ gì toán lấy nàng đến thẳng bình sơn cũng sắp có hơn một năm n g à y bình thường biểu hiện còn rất khá ngụy bất tuyên thời gian chuẩn bị vừa đến liền chuẩn bị cho nàng c h u y ể n chính thức thế là hắn ôn lu nói và đi thừa dịp liên sơn quận chúa còn tại hành tàu ngụy bất tuyên thuận tay xem xét một chút nàng gần đây kinh lịch linh hoàng giới năm chín trăm ba mươi ba mùng sáu liên sơn quận chúa môn đồ của ngươi luyện khí lục tàng tại quách đường thôn chém yêu thành công chém g i ế t xong đầu sơn tiêu thú còn một con liên sơn quận chúa thu hoạch được sơn tiêu vương di bảo c ự c phẩm huyết ngọc liên sơn quận chúa ý muốn đem huyết ngọc hiến cho ngươi chuyện gì xảy ra đột nhiên liền biến thành h ú t bảo bối thể chất ngụy bất tuyên đang b u ồ n bực đâu bên kia liên sơn quận chúa đã đi vào thanh phong quán bên ngoài nàng tối nay rõ ràng là đi qua tỉ mỉ ăn mặc trang dung sở sở động lòng người vó n g e o dịu dàng một nắm để người nhìn không khỏi sinh lòng thương tiếc nàng đang chờ nói chuyện ngụy bất tuyên đã giành nói đây là c ự c phẩm huyết ngọc có thể ôn dưỡng chân khí có thể luyện hóa thần thông có thể luyện vào đan ăn dược tóm lại rượu dụng vô tận ngươi hảo hảo giữ gìn kỹ chính là nhưng còn có chuyện khác